trương 41, t r á n h mưa to phá miếu có quỷ chi thủy mặc tăng tốc cấp bộ đi đến thạch cấp cuối cùng phía trước là cái chỉ có thể dung thân động u y ệ n thăm dò hướng ra phía ngoài một trường chỉ khách khí một bên sóng dữ mãnh liệt dòng nước chảy xiết đúng là một dòng sông lớn bờ sông núi đá thẳng đứng đá lởm c h ầ m g u i nga nhìn tình thế này đã là đến lan thương r a n g bờ. chi thủy mặc c h ậ m rãi leo ra đến trong động gặp dung thân chỗ ly giang mặt có 10 trượng trở lại cao nước sông mặc dù phóng đại cũng sẽ không chìm vào động đến nhưng muốn đi đến bờ sông nhưng cũng quả thực không dễ trừ phi có cầu không phải vậy lấy chi thủy mặc kinh công nội lực cũng không thể đ ộ c thân qua sông bờ sông đều là núi đá, đường nhỏ cũng không thể một đầu. Chỉ thủy mặc vận khởi lăng ba vi bộ thất cao tám thấp lướt đi ra bảy tám bên trong, nhìn thấy một gốc hoang dại đào thụ, trên cây rắn chắc từng đống, phấn rốc sức rốc sức quả đào treo ở ngọn cây, rất là mê người. Chỉ thủy mặc hái không ít để vào vạn giới bên trong, lại đuổi hơn 10 bên trong, mới nhìn thấy một đầu đường mòn. Dọc theo đường mòn nước đi, rốt cục gặp qua sông cầu treo bằng dây c á p chỉ gặp cầu một bên thạch trên có k h ắ c người lương thiện độ b a c h ữ to. Chỉ thủy mặc bụng n g ỡ chỉ cần sang sông liền có thể đi đến quan đảo. Về phần người lương thiện độ phụ cận vạn tiếc ố c chỉ thủy mặc cũng không muốn để ý tới, thời cơ không đến. ngay sau đó đạp vào cầu tấm, cầu kia tổng cộng 4 đầu thiết tác, 2 a i đầu tại hạ, giường trên tấm ván gỗ, lấy cung cấp hành tẩu, hai đầu ở bên làm láng can. Dưới cầu nước sông đung đưa, kích thích vô số b c biển, như khoái mã buôn đẳng từ lòng bàn chân bay qua, trì thủy mặc nhanh chóng lướt qua cầu, đi đến phụ cận q u â n đạo. Đến gần nhất thị trấn, hỏi một chút, mới biết là đến Lâm xuyên huyện, chính là lừa gạt vô lượng kiếm phái thủ môn đệ tử địa danh, cũng coi là duyên phận. Trì thủy mặc vào thành mua t ấ t kiện mã, về phần bảo c u không phải dễ tìm như thế, trì thủy mặc cũng không thể này cái thời gian. tại Lâm Xuyên huyện dừng lại 3 ngày bổ sung một số nhất định phải đồ vật luyện chế một số độc phấn chuẩn bị bất cứ tình huống nào ba ngày sau Tri Thủy mặc cưỡi mã b ắ t thượng thẳng hướng tây hạ mà đi này bên trong có phá kiếp hy vọng Tri Thủy mặc ngày đi nghỉ đêm ra r o i t h u ố c ngựa nửa tháng sau đi vào thiểm tây khu vực một ngày này khí trời u ám mây đen áp thành đến hoàng hôn nhanh vào đêm thời điểm mưa to mưa như chút nước mà xuống thật kinh gió mạnh lôi cuốn lấy giọt mưa đập vào mặt ê n ông mưa to như à y đặc thủy liêm giữa thiên địa một mảnh ư ơ n g dưới hung mã thất nôn nóng bất an cái này khí trời xác thực không tốt đi đường may mắn là Bất quá tại trong mưa lao vụt hai bên trong đến chỗ này, liền thấy một điểm loáng thoáng ánh đèn tại phía trước lớp lóe. Chỉ thủy mặc đại hỉ, sách mã phi nước đại, đến h ụ cận, phát hiện là một tòa phàm miếu. Bên trong l ầ n l ầ n hỏa quang, đã có người tới trước. Từ â n tự trước miếu một cái lưu kim bảng hiệu bên trên có cái này ba chữ to, nhưng kim sơn có nhiều c h ố c ra, cửa c h u a mở rộng. Chỉ thủy mặc đem mã thất buộc tại chùa miếu tiền đường tránh mưa, thực sự lên bậc cấp, đưa tay đẩy ra nội đường nửa đ ẩ y cũ nát đại môn. Trong miếu đổ nát là ba đường nhân mã, từ mỗi người bọn họ đống lửa khoảng cách liền có thể phân biệt ra được. một cái khoảng cách đại đường tàn phá phật tượng khá xa đống lửa c h u n g quanh chỉ ngồi một người là cái quần áo màu xanh khuôn mặt anh tuấn thư sinh trẻ tuổi thư sinh này trên tay chính cầm một quyển sách nhìn bên cạnh thả một thanh kiếm đan một trên chuôi kiếm c h e kín phòng ngựa trượt đường vân không bình thường thực dụng không có đồng dạng thư sinh bảo kiếm hoa nhi bất thực phong cách cổ xưa vỏ kiếm càng làm cho chỉ thủy mặc cảnh giác phật tượng phía dưới lại có nằm cạnh rất gần bên cạnh đống lửa h ô phần Phật ngồi lầy người nhìn có gần hai cái tất cả đều là cầm trong tay lợi khí thanh trắng hán tử các vị hán tử sau lưng có 67 chiếc xe lớn phía trên thả mười mấy thảm nạm đinh tán hồng sắc dương lớn trên cái dương cầm t r ấ n viễn tiêu cục cờ sĩ cờ sĩ bên trên một thanh trường đao hồi k h ô n g vạch phá đêm tối, lưu lại tuyết lượng đào quang. trong đó một người cầm đầu là cái dâu quay nón trung niên h á n tử, người mặc lam sắc trang phục, eo vượt một thanh bách luyện cương đao, thái dương huyệt cao cao nâng lên, hơi hơi khép kín nghiêm trọng tình quan bắn ra bốn phía, là cái nhân vật lợi hại. chi thủy mặc vừa mới bước vào thất bảo tự, nhóm ba người liền cảnh giác nhìn sang, trông thấy là cái công tử nhà giàu cách gan mặc thanh niên mới hơi buông lòng một chút, thư sinh rất lợi hại hiếu hảo hướng hắn cười cười, dâu dĩ đại h á n lạnh lùng quét chi thủy mặc liếc một chút, liền quay đầu lại, không còn quan tâm. chi thủy mặc háng i ọ n g b á o cười chắp tay nói, các vị. Tại hạ trên đường gặp mưa to, không thể không nghỉ ngơi nơi đây. Như có q u ấ r g i à n nhìn chưa vị rộng lòng tha thứ. Thư sinh trẻ tuổi thả ra trong tay đứng dậy, chắp tay cười nói: Mọi người đi ra ngoài bên ngoài, cùng người phương tiện cũng là cùng phe mình liền. Huynh đại không cần đa lễ, nhưng không có mời Tri Thủy mặc quá khứ cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Phật tượng bên cạnh đống lửa đứng ra một cái trung niên hán tử, đầy mặt phong sương, khan giọng đến. Vị công tử này nói không sai, ta đợi không quá sớm đến một bước. Huynh đại không cần đa lễ, nhà ta tiêu đầu nguyện ý cho hai vị mượn cái h ộ c q u ẹ n Nơi này có một số tuổi khô, công tử có thể tạm thời dùng một chút. Tri Thủy mặc đầy mặt nụ cười, khách khí đến. không biết tiêu đầu ở đâu, tại hạ cảm ơn. ở giữa đống lửa bên trong, một cái đao ba đại hán chắp tay cười cười, mua ra t r ấ n viện tiêu cục tiêu đầu, công tử khách khí. chi thủy mặc liên tục nói không dám, qua đ e m tuổi khô cầm chút tới, lại tại chấn viện tiêu cục này bên trong mượn tới hỏa chuẩn cùng t u i tại phá miếu nơi hẻo lánh dựng cái đống lửa. chuẩn bị cho tốt về sau, chi thủy mặc ngồi tại cạnh đống lửa bên trên, mượn kiện hàng nghiệp hộ móc ra một quyển da hổ chế thành chân lông trải trên mặt đất, ngồi lên, trước công chúng dưới không thích hợp cũng tu luyện võ công, đành phải nhắm mắt dưỡng thần, tinh thần báo nguyên quý nhất, nội lực chuyển hóa làm thổ nạp quyết nội lực. ô n g làm một đoàn vắng vẻ tại đan điền. toàn bộ thất bảo tử cùng chúng quanh mười trưởng hoàn cảnh lại phản chiếu trong lòng trên hồ nhạy cảm giác quan làm theo bao phủ cả tòa phàm miếu phật tượng bên cạnh bên kia ở giữa nhất đ n g lửa rõ ràng không thích hợp tuy nhiên nói là tiêu cục đội ngũ nhưng trừ trả lời đầy mặt phong sương trung niên hán tử cùng tự xưng là tiêu đầu đạo ba hán tử có nồng đậm giang hồ khí tức bên ngoài còn lại hơn 20 cái hán tử ngồi nghiêm chỉnh kiên cường dáng người cùng thiết huyết khí tức căn bản chính là bách luyện tinh minh nhất là cái tiêu dâu quai nón trung niên đại hán một thân thiết huyết sát khí 10 phần nồng hậu dày đặc không giống như là người tiêu sư giống như là cái tướng quân người thư sinh k i a cũng 1 0 i phần kỳ v ạ ặ c l u ô n hành cử chỉ. không giống một người thư sinh, trái ngược với một cái người trong gia n g hồ, dưới chân dày dày trên mặt không có một giọt nước bùn. tại cái này mưa to khí trời bên trong lộ diện lầy lội không chịu nổi, liền những cái kia võ công tại thân tiêu sư d ạ y đều không như vậy sạch sẽ, có thể thấy được thư sinh này kinh h công tuyệt đối bất phàm. vũ thiên, phàm yếu, võ công cao cường thư sinh, r a vẻ tiêu sư quân đội tuyệt đối có vấn đề. không đợi t r i thủy mặc muốn ra cái 1 2 3 b đến, đột nhiên đóng cửa nội đường đại môn đột nhiên mở ra, mấy người đi tới. dưỡng thần chi thủy mặc, thư sinh, túi đầu trầm tư đại hán dâu quay nón cũng sợ hãi mà kinh hãi. bọn họ vậy mà không nghe thấy tới gần tiếng bước chân người tới định là cao thủ mấy người ở trong lòng âm thầm cảnh giác đi đầu một vị là cái khuôn mặt gầy gò người thanh niên khoảng trừng p h ầ n eo đều khác biệt lấy một thanh cương trảo ngay sau đó chán hơi chọc cái hốt nô lên trung n h â n nhân sau lưng con đem hình như ngạc ngư miệng cái kẹo lớn eo cuốn một cây roi miếu bên trong số trong lòng người một cái giật mình trong đầu toát ra một cái danh hiệu đến hung thần ác sát nhạc lão tam côn v ậ t bi lạc tử trương 42, ác nhân đến họa theo trời đến quả nhiên sau đó hai người cả người tư thế thức tha rất có phong vận tu phụ một cái phụ thanh bảo đầu t r ọ c sáng, mặt có đao ba túng hành, râu dài rủ xuống ngực, cầm trong tay mảnh thiết t r ư ợ n g hai mắt trong vắt có thần lão giả, tứ đại ác nhân trong lòng mọi người kinh hãi, chán gặp mồ hôi. Có ngạc ngư kéo n h ạ c lão tam con mắt tại miếu bên trong quét qua, nhìn về phía chỉ thủy mặc, tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta đến địa phương khác qua, l ử a này trồng chất chúng ta chiếm. Chỉ thủy mặc trong lòng tối nộ, miếu bên trong các phương hắn tu vi cảnh giới thấp nhất. Khi bốn người vào nhà thời điểm, chỉ thủy mặc liền phát giác không đúng, đem miếu bên trong đám người cơ bản tin tức nhìn mấy lần. Thư sinh kia vậy mà cũng là người quen, nhân vật, toàn quan thanh, tú tài, thân phận, cái bang đà chủ. Khí vận nhân vật ngoại hiệu, hoàn hảo tú tài tu vi cảnh giới, thái âm cảnh trùng kỳ tiên tiên hậu kỳ gián đoạn, khí vận trị 410, 350 vì tu vi võ học, 60 vì vị, vị diện g i á t r ị nhân vật, vương triều hán thân phận, đại minh triều vũ gia quý, chính lục phẩm, trấn bắc vương thân vệ đội trưởng tu vi cảnh giới, thái âm cảnh sơ kỳ tiên tiên hậu kỳ sơ đoạn, khí vận trị 340 tu vi võ học mang đến, nhân vật, vân trung hạ, gầy gò, thanh niên, thân phận, tứ đại ác nhân chi m ạ n khí vận nhân vật ngoại hiệu, vô cùng hung ác tu vi cảnh giới, thủ khí cảnh sơ kỳ t n g sư sơ kỳ sơ đoạn, khí vận trị 535. 480 t u vi, 55 gia trì, nhân vật, Nam Hải n g ạ c Thần Thân p h ậ n tứ đại ác nhân l a o Tam, khí vận nhân vật ngoại hiệu, hung thần ác sát tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh sơ kỳ t ô n g sư trùng kỳ sơ đoạn, khí vận trị, tháng 5 năm c h tháng 5 năm 30 tu vi, 60 gia trì, nhân vật, Diệp Nhị Nương Thân p h ậ n tứ đại ác nhân thứ hai, khí vận nhân vật ngoại hiệu, không chuyện ác nào không làm tu vi cảnh giới, luyện khí cảnh t r u n g kỳ t ô n g sư trùng kỳ trong phạm vi, khí vận trị, 615, 545 t u vi, 70 gia trì, nhân vật, Đoàn d u ê n Khánh Thân ậ n Đại lý Hoàng tộc tứ đại ác nhân đứng đầu, khí vận nhân vật ngoại hiệu. Tội ác trồng chất tu vi cảnh g i ớ i luyện khí cảnh hậu kỳ, t ô n g sư t r u n g kỳ hậu đoạn, khí v ậ n điểm, 665, 585 t u vi, 80 gia t r ỉ này d â u quay nón lại là triều đỉnh quân đội người, còn lại hai mươi mấy người trừ hai cái tiêu của người, cũng đều là quân đội tinh nhuệ vương bài, đại đ ô có hậu thiên tầng 89 tu vi. Cái này bên trong đã tiếp cận đại tống cùng tây hạ biên giới, chắc hẳn những người kia là có bí mật gì nhiệm vụ tại thân mới cách ăn mặc thành tiêu sư. Về phần đóng vai thành thương nhân, trừ phi là người mù, nếu không người nào nhìn không ra này một thân sắc khí, đóng vai thành tiêu sư đã là tốt nhất che giấu phương thức. Toàn Quan Thanh xuất hiện để t r ỉ Thủy Mặc cảm thấy này, mười mấy xe đồ vật chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Không phải vậy, Toàn Quan Thanh cũng sẽ không ăn nhiều chạy đến biên cương đến. Hắn nhưng là Đại Tống nội địa cái bang đ ạ chủ. Về phần tứ đại ác nhân xuất hiện à, rất có thể là qua gia nhập Tây Hạ nhất phẩm đường. Dù sao một hai năm sau bọn họ cùng nhất phẩm đường người cùng một chỗ. Tri Thủy Mặc trong lòng nói một tiếng, khổ quá. Nào nghĩ tới thần công chưa thành, ác chủ bại không có liền gặp phải Thiên Long nhất đẳng cao thủ. Bất quá, tuy nhiên đánh không lại mấy người, nhưng là bằng vào lăng ba vi bộ thần r ư ợ u những người khác cũng không làm gì hắn được. tuy nhiên chỉ thủy mặc không muốn treo chọc tứ đại ác nhân nhưng là cũng bị người lấn đến trên đầu đến chỉ thủy mặc cũng không thể không phản kích không phải vậy về sau coi như có thể đánh thắng tứ đại ác nhân chỉ sợ cũng khó mà thu phục dù sao không phải mỗi người cũng có thể chịu được bị trước kia bại tướng dưới tay đánh bại lại bị thu phục bực này cốt đủ nghĩ đến cái này bên trong chỉ thủy mặc cười lạnh đầu hói ta sẽ không lăn bằng không ngươi trước cho ta làm mẫu một chút nhạc lao tam thốt nhiên đại nộ ngươi cái này là muốn chết nhìn ta không đem ngươi đầu r ă n g dắt một tiếng v ặ n u ố n g tới nói một cái cất bước đi vào chỉ thủy mặc trước người Tay phải tựa như điện, nhanh chóng cầm hướng chỉ thủy mặc cổ, nhìn lấy này tràn đầy vết chai dày đại thủ, chỉ thủy mặc đã sớm thẩm vận nội lực, n h ư n g thần mà đối đãi. Trên mặt cười khẩy, hai tay trên mặt đất khé trống, nửa người trên triệt thoái phía sau, né qua Nam Hải ngạc thần đại thủ, bàn chân lại giống bị nhựa cao su dính chặt một dạng, sau đó lấy mặt đất bàn chân làm trung tâm, thân hình nhất c h u y ể n xẹt qua một cái vòng tròn. Dưới chân hơi hơi uốn l é o giống như một mảnh lá phong, bay tới Nam Hải ngạc thần phía sau, đột nhiên n h ạ c lao tam một tiếng hét lên, thay đổi thân trên, hai tay đều xuất hiện, hướng chỉ thủy mặc giữa ngực bụng gấp nắm q u a qua, phẫn nộ phía dưới, trên cánh tay, trên tay. chỉ bên trên tất cả đều làm bên trên toàn lực đã thấy c h ỉ thủy mặc trái thực sự một bước phải vượt một bước lại nhẹ nhàng đã chuyển tới nam hải n g ạ c thần phía sau đưa tay tại hắn hói đầu bên trên vỗ một trường nam hải n g ạ c thần giật mình đối phương thủ trưởng thế mà xuất quỷ nhập thần đập tới đỉnh đầu của mình t h ầ m tê mạng ta xong rồi nhưng ra đầu cùng hắn lòng bàn tay vừa chạm vào là biết rõ một trường này bên trong hoàn toàn không có nội lực n h ạ c lao tam tay trái v ư ợ t lên năm ngón tay thành chảo suy một chút lại trên t r á n mình cũng cầm ra năm đầu vết máu c h ỉ thủy mặc lấy dịch cân kinh nội lực vận chuyển lăng ba vi bộ công pháp thân hình bỗng dưng lướt ngang nửa thước c bộ một x ử trí thực sự càng chuyển hầm tránh khảm l i ề n khôn đi vào nhạc lao tam chính diện một cái đầu băng gậy tại nhạc lao tam trên đầu người nhẹ nhàng trở ra toàn bộ quá trình tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền kết thúc đoàn duyên khánh cũng không ngờ tới tùy tiện gặp được một thanh niên công tử vậy mà có thể đánh bại nhạc lao tam chưa kịp cứu người xin người trong sạch không thể hạ sát thủ nhạc lao tam xin đợi đánh trả với lao tam lui ra một cái khản dọn văn lên lao đại nhạc lao tam xin đợi phân nói lui ra người ta muốn giết ngươi vừa mới một t ư ở n g kia liền đầy đủ cửa đoàn duyên khánh có chút nộ liền điểm ấy cũng nhìn không ra nếu không phải nhìn lấy còn có chút thực lực đã sớm giết cái này n g u x u ẩ n Nhạc l a o Tam hầm h ự ợ c lui qua một bên, s ắ c mặt đỏ bừng. Dù sao Chỉ Thủy Mặc vừa mới hành vi gần như nục nhã, đạn đầu băng thế nhưng là trưởng b ố i đối, đối van bối một loại g i á o h ấ n phương thức. đ o à n u y ê n Khánh hướng Chỉ Thủy Mặc vừa c h ắ p tay ha ha, không nghĩ tới, tại cái này trong Miếu Hoang có thể nhìn thấy mộ dung công tử, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình bờ môi không động, nhưng lại khàn giọng thanh âm phát ra, để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Trong giang hồ tuy nhiên cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng là có thể tại hai chiều bên trong lấy hữu tâm tính vô tâm, đánh bại Nam Hải Ngạc thần người tuyệt đối không nhiều. Tuy nhiên Nhạc l a o Tam trong lòng mười phần chủ quan, không có thể sử dụng ra am hiệu ngạc vĩ doi cùng ngạc truy tiễn. nhất là chi thủy mặc tuổi còn trẻ có thể thỏa mãn điều kiện này người trẻ tuổi chỉ có trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất cao thủ bắc tiểu phong cùng nam mộ dung nhưng tiểu phong tuyệt sẽ không là cái tuấn tú công tử cho nên đoàn duyên khánh đem chỉ thủy mặc xem như mộ dung phụ đứng ở một bên vân trung hạc nhìn c h ầ m c h ầ m chỉ thủy mặc có chút nóng lòng muốn thử chiến ý tràn ngập tại trong mắt bất quá nhìn ở đây chật hẹp không dễ thi triển lại đè xuống trong mắt chiến ý làm thiên long kinh h công phương diện đỉnh tiêm cao thủ đối với kinh công có một cố cố c h é p thiên long trung anh mới khắp nơi trên đất mỗi một cái thành danh người cũng có nó chỗ thích hợp Vân Trung Hạc mặc dù là người vô sỉ, nhưng là tại kinh công phương diện tuyệt đối được sừng tụng có thiên tư bất phàm, khắc khổ cố gắng. đương nhiên, công pháp cũng phải chiếm một bộ phận. Thiên Long Kinh Công chia làm hai đại loại, một là bộ pháp, một là thân pháp. Dựa theo tác dụng phạm vi lại phân làm lòng người xây dịch, ngắn cách trùng kích cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Dựa theo kinh công đặc điểm lại có thể chia làm nhanh nhẹn, tốc độ, nhẹ nhàng, mê v i ễ n tứ đại loại. l ă n g Ba Vi bộ thuộc về bộ pháp làm chủ, thân pháp làm vụ, lòng người xây dịch tuyệt đỉnh, nhanh nhẹn nhẹ nhàng đỉnh phong, nó phương diện cũng có thể đạt tới nhất lưu. Mà Vân Trung Hạc kinh công thuộc về thân pháp làm chủ. Am hiểu ngắn cách trúng kích, tốc độ nhẹ nhàng đỉnh phong, còn lại nhất lưu. Ở cái này nhỏ hẹp trong miếu hoang, kinh nghiệm phong phú vân trung hạc trong nháy mắt liền đánh giá ra tại lòng người xê dịch cùng nhanh nhẹn phương diện không vào chi thủy mặc, đương nhiên sẽ không tự dứt lấy đủ. Diệp nhị nương làm theo đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm chi thủy mặc, trong mắt hào quang lưu chuyển, cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Nghe cái này khàn giọng thanh âm, chi thủy mặc biết là đoàn duyên khánh lấy phúc ngữ thuật phát ra, cũng không thèm để ý, mỉm cười. Mộ Dung công tử danh khí mặc dù lớn, nhưng tại hạ lại cũng khinh thường lấy trộm hắn danh hào, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, tại hạ chi thủy mặc. Đoàn u y ê n Khánh trong lòng giận mình, trên mặt bất động thanh sắc, nói: Nguyên lai là Chỉ Thủy Mặc Chỉ Công Tử, tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe thấy Chỉ Công Tử đại danh, mong được tha thứ. Bất quá lấy Chỉ Công Tử cái này một thân cao minh khinh công nổi danh giang hồ cũng là sớm tối sự tình. Mặt ngoài Đoàn u y ê n Khánh tựa như là đang nói xin lỗi, nhưng là trâm trọng Chỉ Thủy Mặc bừa bãi vô danh, chỉ có khinh công không tệ, tu vi võ công nhà, còn cần luyện một chút. Chỉ Thủy Mặc cũng bất động nộ, cười ha ha liền qua thứ. Hiện tại hắn tốt nhất đừng đắc tội Đoàn ê n Khánh, không phải vậy long thủ, vô hình vô tướng nhất dương chỉ tuyệt đối làm cho Chỉ Thủy Mặc bị ăn phải cái thiệt t o lớn. Loại này võ công chỉ có thể chính diện cứng rắn chống đỡ, né tránh là hạ sách, dễ dàng bị người xem như biếm ngắm. Bên cạnh xấu hổ n h ạ c lão tam làm theo hung dữ nhìn chằm chằm trì thủy mặc, đột nhiên nhãn châu xoay động lại đem chú ý lực đặt ở toàn quan thanh trên thân, xem ra là tại trì thủy mặc cái này bên trong mất uy phong, muốn tại trì thủy mặc trước mặt giết người cho hà giận, tìm về một số uy phong. Hắn cho rằng trì thủy mặc chỉ là chiếm chính mình chủ quan nguyên nhân, nếu là dùng tới binh khí, trì thủy mặc không nhất định có thể thắng. Côn vật bi lạc tử chương 43 dẫn h ò a thủy, n thần phùng sinh. t h i Thủy mặc trong lòng nhất chuyển, nhìn qua chầm mặt tiêu cục mọi người như có điều suy nghĩ, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm lọt vào t h a i Loại công phu này chỉ là đem nội lực tụ thành một đầu đường, truyền đến người khác bên t h a i mà thôi, là một loại nội lực vận dụng kỹ xảo. Tiên Thiên Vũ giả đều biết, chỉ bất quá quá phí nội lực, đồng dạng không ai dùng. Nhạc l a o Tam, thư sinh tiên là cái bang đả chủ hoàn hảo tú tài toàn quân thanh, nếu như ngươi giết hắn, nhất định sẽ bị cái bang bang chủ tiểu phong truy sát. Ngược lại là phật tượng bên cạnh đồng kia người có chút vấn đề, này trong dương khẳng định có bà bối, ngươi nếu là không lấy, ta coi như không khách khí. Nam Hải ngạ thân tiếp vào Chỉ Thủy Mặc truyền âm đang chuẩn bị bước ra bước chân dừng lại, trên mặt lại có chút d ã rua, nghe Chỉ Thủy Mặc đi chẳng phải là da vẻ mình quá thật mất mặt. Không nghe đi, đối toàn quan thanh thương tổn mà không giết, càng làm cho Chỉ Thủy Mặc x e m nhẹ, người ta đều cho rằng ngươi dám giết người, kết quả ngươi n h à qua đem người đ ã thương liền xong việc. Về phần giết toàn quan thanh, nhạc Lão Tam tuy nhiên đầu góc thăng chút, nhưng là không nốc, cái b a n g b a n g chủ y danh vẫn là để nhạc Lão Tam có chút bỡ ngỡ. t i n thôi không được nhạc Lão Tam linh quang nhất t i đồng dạng truyền âm n h ậ mật. Ừ, người nào nói ta muốn giết thư sinh kia, muốn giết đương nhiên giết người nhiều. Không phải vậy hả? Có thể hiện ra ta n h ạ c lao nhị uy phong, đây cũng không phải là nghe ngươi. Đối với n h ạ c lao tam n g u y biện, Trì thủy mặc cũng không phải trần, ngồi trở lại vị trí bên trên chờ lấy xem trọng bộ phim. Về phần một số tuổi lửa ân huệ, Trì thủy mặc tự động xem nhẹ. Đây chẳng qua là vương chiêu h á n nhìn ra trì thủy mặc trên chân không buồn, không muốn đắc tội người phức tạp h đây hết thảy cũng phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa. Trì thủy mặc vừa cùng đoàn duyên khánh đánh xong hả hả, nhặt lao tam kéo xuống trên lưng ngạc tùy tiện, xài bước đi vào phật tượng bên cạnh trước mặt mọi người, tay kéo hướng xuống một sự, tùy tiện cắm vào đá cẩm thạch mặt đất, hai mắt hung dữ chừng một cái, uống đến. Cúmụ nội nó cút ngay cho ta đứng lên, đi chết đi. Đất này lão tử chiếm, không phải vậy để cho các nguyên đếm thử ra ra ngạc chủy tiễn tư vị cái này cùng vừa mới uy hiếp chỉ thủy mặc tình cảnh không có sai biệt, chỉ là càng hung ác. Bên cạnh đống lửa đại đầu binh chính nhìn bộ phim đâu, nào nghĩ tới hỏa thiêu đến trên người mình. Lặc quai hàm đại hồ tử bên cạnh một tên tráng hán liền muốn đứng lên giận mắng, đại hồ tử kịp thời đưa tay ngăn cản đệ lại hắn. Nói đùa, bốn người kia mặc dù mình không biết, nhưng vừa mới tiêu đầu đã nói với chính mình bốn người không thể trêu chọc. Thị phi thường nhân vật lợi hại, mà lại chính mình liền một cái cũng nhìn không thấu, cái này đầy đủ gây nên cảnh giác. vết xẻo đao kia tiêu đầu thật là chấn viễn tiêu cục tiêu đầu là cái dương minh cảnh giới võ giả tiên tiên trung kỳ kinh nghiệm giang hồ phong phú mang theo hắn trừ đánh nghiệm trợ bên ngoài cũng có mượn nhờ nó giang hồ kiến thức ý đồ đại hồ tử cùng đao ba ánh mắt một phát chạy đao ba đứng lên không người thở dài nói các hạ hung thần ác sát đại danh chúng ta là như s n m bên hay sao dám cùng ngài đấu thủ cái này lăn cái này lăn mấy cái cầm đầu ngăn lại bọn này sao động đại đ ầ u binh mọi người liền vội vàng đứng lên đẩy xe ngựa liền muốn rời khỏi phàm miếu tứ đại ác nhân vừa mới tiến đến là bọn họ liền có ý muốn rời đi bất quá tùy tiện rời đi sẽ khiến chú ý cho nên không có hành động. Nhạc l a o Tam gây chuyện cho bọn hắn rời đi lý do, này bên trong sẽ còn không chân quý, tứ đại ác nhân trước mặt, giết người không trước mắt cũng xem như người tốt. Châm rãi, xéo đi có thể, đem xe lưu lại, ra ra ta xem các ngươi vũ thiên còn muốn xe đẩy quá cực khổ, giúp các ngươi tiếp nhận. Nhìn lấy mọi người muốn xe đẩy đi, Nhạc l a o Tam lập tức lên tiếng. Đại gia mặt thẹo còn muốn lại tranh luận, nhưng Nhạc l a o Tam đã không k i ế n nhẫn, được, hoặc là đem xe lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại, không có thương lượng nghe được Nam Hải ngạc thần không thể nghi ngờ nữ khí, đại hô tử cùng đao ba lưỡi nhau, tiến công, x o ạ n x o n x o người rút đao ra đến. Tuyết lượng mặt đao tại hỏa quang chiếu dội có chút trướng mắt. Trên xe trong dương là Trấn Bắc Vương h à n lầu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng không mất được. Nếu không những này hộ tống người tử cũng nhẹ, chiến tử chí ít sẽ không liên lụy người nhà. Nếu là người vẫn còn, hàng ném, chỉ sợ các loại đợi bọn hắn là cả nhà chu tuyệt hạ c h ẳ n g Đại hồ tử hai tay cầm đao, một chiêu lực phách hoa sơn trực kích n h ạ c lao tam, có chút đen nhánh trong miếu hoang x ẹ n qua một mảnh tuyết lượng đao quang, một loại bách tử bất hối kiên quyết từ trong ánh đao c h u y ể n ra, khóa chặt nhạt lao tam. Đó là chắc chắn phải chết tín nhiệm, đó là xa trường bên trong rèn luyện ra được đao chiêu, đã ngưng luyện tới cực điểm, nhất đao ra, cả phòng sát khí. chỉ sợ không có đi qua sinh tử chém giết người dù là tu vi hơi cao hơn đại hồ tử cũng phải bị đao chiêu bên trong sát khí chấn nhiếp nhất đao đánh chết nhìn lấy một chiêu này phổ phổ thông thông lực phách hoa sơn chi thủy mặc mặt sắc mặt n g h n g trọng chiêu này đã ngắn gọn tới cực điểm không có chút nào sơ hở chỉ ít lấy chi thủy mặc đang phong tạo cực độc cô k i ể u kiếm xin phá không được chiêu này chỉ có thể cứng rắn chống đỡ phá không được tránh né không được trừ phi chi thủy mặc độc cô cửu kiếm hoặc là lăng ba vi bộ đột phá đến cảnh giới tiếp theo đáng tiếc n h ạ c lao tam giết người nhưng e nhưng lại tâm như xích tử m đồng tu vi sinh cao hơn vương triều hắn chiêu này nhất định võ công mà trở lại Nhạc l a o Tam thốt nhiên đại nộ, tại trong điện Quang h ỏ a Thạch rút ra cắm trên mặt đất n g ạ c ngư kéo, tay phải cầm kéo, trùng điệp đi lên vu n g lên. đ ặ c binh khí tiếp xúc địa phương đốn lửa bắn tứ tung, binh khí không khí c h u n g quanh lấy cực cao tần suất rung động, phát ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Đinh Đinh đang đang lại làm ấ y lần giao kích, lúc này còn lại đại binh nhóm đã cấp tốc vây quanh Nhạc l a o Tam, hình thành nội ngoại hai cái vòng dây, đã có thể vây công lại có thể sửa vị, đồng thời xin phòng ngừa người khác đánh lén cứu người. Vương Tiêu hàn vận đủ nội lực đỡ lên Nhạc Lão Tam ngã truy tiễn, lui lại quí vị, cầm đao tay phải run nhẹ nhẹ, hổ khẩu đã nổ tung, g ọ t g ọ t máu tươi l ớ t nhẹm t ô i đau. Nhạc Lão Tam mọi người chung quanh đều đao p h é p đến, thượng trung hạ ba đường trước sau hai mặt tất cả đều là sáng loáng mũi đao, mắt thấy Nhạc Lão Tam liền muốn bị loạn đao phân thi, liền một bên chỉ thủy mặc cũng thay hắn bóp đem mổ hồi. c h ít chỉ thủy mặc mình không thể đào thoát tám chín cái hậu thiên tầng chín bách chiến tinh binh vây công, Lang Ba Vi Bộ cũng phải có thi triển không gian a một bên đoàn duyên khánh cũng âm thầm nhất lên nội lực, một khi Nhạc Lão Tam ngăn không được, liền xuất thủ cứu người. Mũi l a o khoảng cách Nhạc Lão Tam vẹn vẹn ba tấc lúc, Nhạc Lão Tam một tiếng gầm thét, chán nổi gân sinh lên, giữ tận dị thường, giống như một đầu nhắm người muốn nuốt mảnh thú. Ngạc tê thiên dưới, gầm thét truyền vang. chỉ gặp n h ạ c lao tam trong tay ngạc ngư kéo bên trên một cỗ cuồng b ả o uy thế phát ra hai tay nhanh như thiểm điện lấy một loại huyền á o q u ý tích vũ thành một đoàn không t r u n g huyễn hóa ra cửu mở đầu hư huyễn ngạc ngư miệng rộng tuy nhiên hư huyễn như uy thế mười phần tản ra cuồng b ả o khí tức cường đại giống như tránh thức ngạc ngư hung vương nay cửu mở đầu ngạc ngư miệng lớn kinh người uy thế khóa chặt cầm đao công tới chín người hư ảnh lóe lên hung hăng hướng vây công chín người cắn xuống chỉ nghe c u tiếng kêu thảm thiết truyền đến vây công chín người cầm đao cánh tay toàn bộ bị ngạc chủy c ắ đứt tay cụt máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất nhìn cánh tay kia ứ gãy rõ ràng từ n h ạ lao tam trên tay ngạc chủy t i n tạo thành lúc này chỉ thủy mặc đã mặt trầm như nước, tuyệt đối không ngờ rằng nhạc lao tam tự nhiên còn có tuyệt chiêu này, hắn còn tưởng rằng tiên long vị diện bên trong chỉ có kiểu phong mới có thể ngưng khí hóa giống, tuy nhiên nhạc lao tam là mượn nhờ binh khí mới phát ra một chiêu này, mà lại chỉ có một chiêu, nhưng cũng đầy đủ để chỉ thủy mặc rung động. nếu như vừa mới nhạc lao tam dùng ra chiêu này, chỉ sợ chỉ thủy mặc coi như có thể trốn cũng phải lưu lại chút gì, cái này lại một lần nữa cho chỉ thủy mặc gõ vang cảnh báo, hướng tới thành thụ tiên long vị diện mười phần ủ n g bố, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bất luận cái gì nhân vật thành danh cũng không thể khinh thị, không phải vậy ă n tiệt thòi nhất định sẽ là mình. một bên Tam Đại ác nhân cũng mười phần giận mình, không nghĩ tới n h ạ c lao Tam hao phí cực đại công phu, chế tạo ra ngạc ngư kéo lại c ó như thế tác dụng. Chỉ sợ Vân Trung Hạc vẫn lấy làm tiêu ngạo kinh h công tại n h ạ c lao Tam trước mặt muốn ăn quả đắng, một khi thoát đi không, Vân Trung Hạc rất có thể bị một chiêu giết chết. Lúc này, hạ ở ngoại vi mười mấy người bên trong trong đó chín người hơi hơi lăng thần hậu, một cái bước lướt, cấp tốc tiếp nhận thụ thương chín người vị trí, r ơ l đại đao liền muốn chém c h ế t n h ạ c lao Tam, loại này lợi hại chiêu thức rất lợi hại hiển nhiên mười phần hao phí nội lực, rất khó tiếp ngay cả phát ra, đây chính là tốt nhất giết chết n h ạ c lao Tam thời cơ. Đáng tiếc. Nhạc Lão Tam giang hồ đánh nhau kinh nghiệm mười phần phong phú, b ả n thân lại xuất từ tranh đấu mười phần kịch liệt Nam Hải, bắt lấy chín người ngây người cùng tiếp nhận trên lệnh thời gian. Hai chân chấn động, bay lên không trùng hướng, về, sau, thoát ly vòng đây. Chi Thủy mặc chú ý tới vừa vừa xuống đất Nhạc Lão Tam dưới chân mềm nũng, kém chút té ngã, có thể thấy được chiêu này hao phí nội lực to lớn. n h ã n Quang đ ộ c các đoàn viên khánh càng là phát hiện tình huống này, hơi hơi một cái ra hiệu, Vân Trung Hạc cùng Diệp Nhị nương rút ra cương trảo cùng song kiếm liền xông đi lên. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, tại ba cái cao thủ đổ sắt dưới, hai mươi mấy người vô nhất may mắn thoát khỏi. trong khoảng thời gian ngắn bị ba người giết chết, máu tươi thoa khắp p h á m i ế u mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi bay thẳng lỗ mũi, tường hòa p h á m i ế u biến thành địa ngục. Loại này huyết tinh chàng diện trì thủy mặc có chút không quá thích ứ tuy nhiên hắn đã từng hố chết hơn nghìn g ư ờ i nhưng thân thủ giết người không nhiều, chàng diện còn lâu mới có được máu t a n h như vậy, không khỏi nhanh chỉ thủy mặc liền đè xuống trong lòng khó chịu. Giang hồ vốn là ân oán tình k i đao quang kiếm ảnh thế giới, danh vọng lợi ích đều muốn từ trong vũng máu chiếm lấy, lựa chọn giang hồ lộ trì thủy mặc không có đường lui, mà lại những người này tử vong là từ trì thủy mặc chính mình một tay đạo diễn, càng phải tiếp nhận, muốn thích ứng. nếu như lộ ra cảm giác khó chịu, bại lộ chính mình giết cái hy n ạ sự thật, chỉ sợ Đoàn u y ê n Khánh sẽ không chú ý giết chết chính mình, chiếm lấy l ă n g Ba Vi Bộ. Côn Vật Bi lạc tử chương 44, n g h e tuyệt mật, hoảng hốt đ ằ m ệ n h dẫn theo nhuốm máu cương t r ả o Vân Trung Hạ cười lạnh, Lão Tam, để cho ta tới nhìn ngươi một chút, kém chút mất mạng c ấ p tới bảo bối là cái gì? Sao nói xong? Vân Trung Hạ c triển khai thân pháp vây quanh mấy cái chiếc xe lớn tha một vòng, lưu lại một vòng màu trắng bóng dáng chậm rãi tiêu tán. b a n h n h cái khảm nạm đinh tán hồng sắc dương lớn bị mở ra đến. một mảnh bạch quang xuất hiện trong mắt mọi người. tuy nhiên tại hỏa quang chiếu rọi xuống cũng không lóa mắt, nhưng tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút run g động. nuốt nước, nước miếng, vân trung hạc nói nói. lão tam, ngươi thật đúng là bắt lấy đầu cá lớn A, mười mấy dương bạch ngân, tuy nhiên mỗi cái dương chỉ chứa một nửa, nhưng cũng có gần như 50 vạn lượng A. không giống với vân trung hạc cao hứng, diệp nhị nương sắc mặt có chút nặng nề, đi ra phía trước xuất ra một t ỏ i bạc nhìn xem, sắc mặt càng thêm nặng nề. lão đại, những này tất cả đều là quan ngân, nghe nói nửa tháng trước đại tống triều đình vận chuyển về biên cương quân hưởng bị cướp, diệp nhị nương còn chưa nói hết, nhưng đoàn duyên khánh sắc mặt cũng nặng nề xuống tới. không tốt, phải gặp, chỉ thủy mặc trong lòng thầm nghĩ, lúc đầu coi là những cái kia trong g i ư ơ n g cho dù có chút đồ vật cũng là một số phổ thông vật phẩm quý giá, nào nghĩ tới là biên quân quân hưởng, xem ra nhóm này quân hưởng là t r ấ n bắc vương cấp đi, này toàn quan thanh t r ỉ sợ là nhận được tin tức, tới này bên trong muốn hắc cắn hắc, đ á n g t i ế c trời đưa đất đẩy làm sao mà, hiện tại quân hưởng rơi vào tứ đại ác nhân trong tay, chỉ sợ tứ đại ác nhân hội bị triều đình cùng t r ấ n bắc vương hai phe đội ngũ mã truy sát, một phương vì truy hồi quân hưởng, một phương vì sát nhân diệt khẩu, về phần muốn giao ra giữ được tính mạng, không nói tứ đại ác nhân có nguyện ý hay không, coi như nguyện ý, triều đình chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. hiện tại chi thủy mặc cũng không cho rằng triều đình thật không có cao thủ vừa mới như thế vương bài tinh nhuệ không cần quá nhiều 300 người liền đầy đủ vây giết tứ đại ác nhân tuy nhiên loại này vương bài tinh nhuệ toàn bộ đại tống cũng sẽ không vượt qua 2.000 n g ư ờ i nhưng 300 người chen một chút có lẽ vẫn là có thể điều đi ra hiện tại tứ đại ác nhân vì không cho tin tức để lộ chi thủy mặc cùng toàn quan thanh nhất định phải chết tại diệp nhị nương vừa mới dứt lời lúc đoàn duyên khánh liền minh bạch nàng ý tứ đáng tiếc toàn quan thanh cùng chi thủy mặc đều là làm âm như h ạ thủ như thế nào lại không biết nàng muốn biểu đạt ý tứ không chờ đoàn duyên khánh đậu thủ chi thủy mặc cùng toàn quan thanh một trái một phải. phá tan phá miếu cửa sổ vừa vừa xuống đất hai người lập mã chạy vội tới phòng trước chém đứt buộc dây cương cưỡi ngựa liền chạy ra khỏi phá miếu vì ngăn cản truy kích chỉ thủy mặc còn ra phi tiêu giết chết còn lại ma thất mà toàn quan thanh thì tại chỉ thủy mặc giết mã thời điểm vung ra mấy cái nâng ám khí tầm 10 con ám khí bao phủ phá miếu phía trước đem đuổi theo ra đến đoàn duyên khánh ngăn trở bên này đoàn duyên khánh vừa xông ra nội đường đại môn liền gặp được tầm 10 con ám khí hướng hắn bay tới ám khí bên trên có lam mang hiện lên hiện nhiên đều là độc tiêu cầm trượng tay phải trên không trung n ảo tưởng ra từng cái từng cái bóng trượng đem ám khí từng cái đánh lún rơi đáng tiếc mượn cơ hội này, Chỉ Thủy Mặc cùng Toàn Quan Thanh đã chạy ra phá Miếu Đại Môn. Nhìn lấy Diệp Nhị Nương còn muốn truy, Đoàn d u y ê n Khánh nâng t r ư ợ n g chặn lại. Nhị Nương, tính toán, tin tưởng hai người kia sẽ không lọt nói, bọn họ xin không dám cùng chúng ta bất tử không nghỉ. Chúng chi hiện tại coi như đuổi theo ra qua cũng m ư ợ n Cái kia Chỉ Thủy Mặc khinh công không tệ, đuổi không kịp về phần người thư sinh kia, lại là cái bang cái này đệ nhất thanh niên Tuấn Kiệt Toàn Quan Thanh, giết cũng là phiền phức. h n g Hồ Tân Nhiệm cái bang bang chủ là cái trong mắt không vào hạn. Các nhân vật, nó Bắc Kiều Phong Danh khí hoàn toàn là giết ra đến, so với hắn Ân Sư Vong Kiếm Thông Cường quá nhiều, không dễ trêu chọc. Những này quân hưởng xuất ra một bộ phận cho Tây Hạ nhất phẩm đường, xem như chúng ta đầu danh trạng, coi như tin tức tiết lộ, chúng ta cũng có thể đẩy lên nhất phẩm đường trên thân, chỉ cần quân hưởng không tại trên người chúng ta, muốn đến đại tống sẽ không vì rào i ế t chúng ta phái ra hộ lòng quân trong mưa to chỉ thủy mặc cưỡi ngựa chạy như liên, cùng toàn quan thanh một nam một bắc, để p h ò n g bị người vây quanh. Hai người này trước đó không có bất kỳ cái gì thương lượng, nhưng lại vô cùng ăn ý, khả năng đây chính là cùng người thông minh đánh giao đạo chỗ tốt đi. m ã i m ã i không nghĩ tới vì thăm dò một chút tứ đại ác nhân vũ lực. lại dẫn xuất loại này cái soạn, t r ỉ Thủy Mặc có chút tức h ụ n hận, gió táp mưa rào đánh vào người mười phần khó chịu. Dưới hung mã thất tại loại khí trời này dưới phi nước đại dễ dàng xảy ra chuyện. Dù sao trong mưa to tầm nhìn thấp, dễ dàng dẫn đến Mã Nhi thấy không rõ đường, dẫm lên trong khe nước té ngã. Hiện tại liền cái t r á n h mưa địa phương cũng không có, thật sự là suối q u ẩ y Trấn an dưới trướng kiện mã, t r ỉ Thủy Mặc tại trong mưa to tiếp tục hướng bắc lao vụt, nước mưa đánh ướt áo, t r ỉ Thủy Mặc ngồi ở trên ngựa chỉnh lý lần thăm dò thử này được đến thu hoạch. Đầu tiên, Độc Cô cửu kiếm không hề giống chính mình muốn như thế hữu dụng, chỉ sợ gặp được luyện khí cảnh võ giả liền sẽ hoàn toàn không có đất dụng võ. Bọn họ chiêu thức đã không có rõ ràng sơ hở, trừ cái này thời đại khí vận chi từ bên ngoài luyện khí cảnh võ giả đại đô niên k ỵ không nhẹ, tự mình nhìn nhà chiêu thức đã sớm thiên truy bách luyện đến đăng phong tạo cực cấp độ, coi như có mấy người một ít sơ hở chỉ sợ bọn họ chính mình cũng là tâm lý nắm chắc, nói không chừng đã đem những sơ hở này xem như thế hệ trẻ tuổi m ắ c lừa bây giờ. Chỉ có độc cô cửu kiếm bên trong phá khí thức hẳn là còn có thể dùng, bất quá tác dụng cũng không lớn, thiếu âm cảnh giới nội lực quá ít, luyện khí cảnh võ giả hoàn toàn cũng có thể lấy lực phá xảo. Ngược lại là thái cực quyền cùng thái cực kiếm còn có thể dùng. tất cũng không kể người chiêu thức có hay không sơ hở đều có thể bị kiểm chế lời ra, chỉ ít ở vào tuyệt đối thế yêu lúc có thể giảm bất bị thương tổn. ngoài ra, gặp được thành danh đã lâu luyện khí cảnh võ giả tốt nhất có thể tránh liền tránh, chỉ sợ bọn họ cũng có một hai chiêu cùng loại nam hải n g ạ c thần n g ạ c tê thiên dưới l ạ i chiêu. l ă n g ba vi bộ tác dụng ngược lại là rất lớn, có thể để cho mình tại luyện khí cảnh võ giả trước mặt đảo tẩu. về phần chân khí cảnh võ giả, chỉ thủy mặc không có gặp nhiều chân khí cảnh võ giả xuất thủ, hoàn toàn không có một chút tham chiếu, p h ò n g đoán cẩn thận, chỉ sợ muốn bằng vào l ă n g ba vi bộ tại chân khí cảnh võ giả trước mặt đảo tẩu, đoán chừng khả năng quá nhỏ. có lẽ chỉ thủy mặc đem lăng ba vi bộ luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới còn có thể, sau cùng không cần làm ra sông hoàng cung loại hình việc n c triều đình tuyệt đối có rất cường đại vũ lực, từ trong miếu hoang mười mấy cái bách chiến tinh nhuệ bên trong có thể rời ra, không phải vậy cô tô mộ dung một nhà sớm liền vọt vào hoàng cung dùng vũ lực giành h o à n vị, như thế nào lại ngoan ngoãn nấp tại gian nam tích xúc thực lực mà đối đại thời cơ, từ thiên long tự như vậy thâm hậu vũ lực nội tình đều chỉ có thể đem đại lý phát triển thành một cái chư hầu tiểu quốc, liền cái thổ phiên q ố c sư cũng không dám hướng hắn đắc tội, có thể thấy được đại tống tông miếu bên trong tuyệt đối có tuyệt thế cao nhân, không lại chính là có đại lượng tiên thiên cao thủ. đương nhiên đại tống triều đình loại này vương bài tinh nhuệ quá ít mà hắn c ầ n trọng điểm phòng bị địa phương lại quá nhiều các đại hoàng tử vương tôn phân một điểm đoán chừng tránh thức có thể điều động quân trung tinh nhuệ tuyệt đối không nhiều lại liên tưởng đến còn có c h ấ n bắc vương loại hình g i ã tâm bừng bừng phiên vương cần phòng bị chỉ sợ chỉ cần không đem triều đình hướng hắn đắc tội cơ bản không có việc gì dù la giết đến tận mấy cái c h i phủ h u y ệ n lệnh tối đa cũng cũng là cái truy nã sự tình đương nhiên giết cái được sủng ái công chúa hoàng tử cái gì liền thật là muốn chết chi thủy mặc ngồi ở trên ngựa âm thầm phỏng đoán đại tống phòng tuyến cuối cùng để làm tương lai thi triển kế hoạch cũng nên căn cứ Tốt để nắm c ù n g đại tống triều đỉnh đánh g i a o đạo nặng nhẹ, trong thời gian ngắn nhất đạt tới hiệu quả lớn nhất, tiết tiết kiệm thời gian, rất nhanh hôn khắc long vị mặt, đến dưới một cái thế giới. Tốt à, chi thủy mặc hiện tại đã ở vào y y bên trong, hắn hiển nhiên đem chính mình vẫn còn cực kỳ nguy hiểm bên trong sự tình quên, 30 tuổi ma c h ú cũng không phải tốt vượt qua, thiên long tối cường giả khoảng cách hư đan cảnh giới còn rất xa khoảng cách. Khó nói chi thủy mặc đã đã tìm được né qua treo cao đ ạ mộ cận chi kiếm phương pháp, vẫn là nhân mệnh. Đây hết thảy, liền giao cho thời gian quang h i ệ m chứng đi. Côn vật bi lạc tử chương 45 gặp hai kiếp phỉ, trừ tận gốc chưa hết. Một đường hướng bắc. Qua Tây Hạ cùng Đại Tống b i ê n quan, t h ỉ Thủy m ạ c c h u y ể n đường Tây Bắc, thẳng hướng Tây Hạ đồ thành ngân xuyên bước đi. Tuy nhiên hơn nghìn năm trước đường xa có chút khiến người ta thất vọng, nhưng là thuần thiên nhiên không khí, yêu mỹ phong cảnh, vẫn là để Chỉ Thủy mặc cảm thấy một số an ủi. Sáng sớm, Chỉ Thủy mặc ăn xong điểm tâm liền rời đi qua đường tiểu trấn. h ơ i hơi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người có chút đủ ấm cảm giác, trên lá cây g ọ x sương dưới nắng sớm tàn mát ra thất thải quang, giống từng cái mỹ lệ bảo thạch. i m ã h a được, Chỉ Thủy mặc tâm tình không khỏi có chút cao hứng, giống như bị cái này mỹ lệ mà yên tĩnh bầu không khí lấy giống như. Bất quá, rất nhanh. t r ỉ thủy mặc tâm tình liền bị người phá hư. mười mấy đại hán ngăn tại giữa đường, trên đường xin thả cự mã hà rào. này người đến người nào, mau mau dưới mã, ta chính là mạch chặt núi nhị long trại, đại đương gia tọa hạ tiên phong mai sáu lượng là vậy. hai này thụ là ta chở, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài, nếu dám nhảy một chữ không, q u ả n giết không c ò n chôn. một cái dẫn đầu hoàng y gì hán tử tại cự mã sau lớn tiếng nói nói, trong tay cầm hai cái cỡ lớn hắc phủ, xem ra chí ít có chừng 100 cân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân sát khí 10 phần, muốn đến trong tay đã có không ít người b ệ n h sau lưng tầm m ư hào hán tử cũng là sát khí đàng đằng. đằng. bày đủ tư thế. Chi Thủy Mặc nghe nói như thế s ứ c n g sờ, đi vào cổ đại cũng có hơn nửa năm, vào Nam Gia bắt gặp được ăn cướp không có hai mươi cũng có mười ă m Ngược lại là lần thứ nhất nghe được cái này trong truyền thuyết kinh điển lời nói, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Ngươi nói ngươi tên gì? Chi Thủy Mặc có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ta chính là Mạch chặt núi nhị long trại đại đương gia tọa hạ tiên phong mai sáu lượng là vậy. Làm sao, tiểu tử ngươi cũng nghe qua mai gia đại danh? Hoàng Y Dĩ hán tử trên mặt có chút đắc ý mai sáu lượng, không thể lưu lượng. Danh tự lấy được thật suy. Chi Thủy Mặc âm thầm đậu đen rau u ố n g Tốt a sở dĩ chỉ thủy mặc có tâm tư đậu đen rau muốn là bởi vì mấy tên này đều không phải là nhân vật lợi hại gì, mạnh nhất không thể lưu lượng cũng bất quá hậu thiên tầng 9 mà thôi, cùng đám kia bách chiến tinh anh một cái cấp độ. Tốt, xem ở các ngươi để cho ta nhớ lại một số thú vị đồ vật phân thượng, các ngươi hiện tại thối lui ta còn có thể thả các ngươi một mã, nếu là không biết tốt xấu, tiểu gia ta liền để cho các ngươi sớm một chút đầu thai chuyển thế. t h u phỉ cái nghề nghiệp này không phải là các ngươi bọn này không thể kỹ thuật hàm lượng giá hỏa có thể làm. Chỉ thủy mặc căn bản bất vi sở động, ngồi tại trên lưng ngựa n g ngữ khí nhàn nhạt nói, giống như không phải tại bị đánh ư mà là tại cùng bằng h ư u nói chuyện một dạng tùy a dẫn đầu không thể lưu lượng nhìn thấy trì thủy mặc thái độ phép lối ngược lại là không có trực tiếp dẫn người xuống lên mà chính là cẩn thận địa hỏi một câu không biết công tử có gì ý vào dám nói này quan lác đây là hỏi thăm trì thủy mặc lai lịch nếu như trì thủy mặc lai lịch phi phạm khả năng không thể lưu lượng cũng liền bỏ qua hắn dù sao trên cái thế giới này có rất nhiều người cùng thế lực là tiểu tiểu nhị long t r ạ i đ ắ c tội không nổi cái này một mảnh đại thế lực nhân vật mai sáu lượng rất rõ ràng bất quá ngược lại là không có chỉ thủy mặc nhân vật như vậy ị vào a chính là ta kiếm trong tay chỉ thủy mặc rút ra trên lưng trường kiếm. lần nữa quát hỏi các ngươi đến cùng để là không cho trên mặt hơi không kiên nhẫn mai sáu lượng coi là chỉ thủy mặc là nam vương nhà ai đại thế lực công tử không nghĩ tới chỉ thủy mặc chỉ là tự cho mình võ công cao cường muốn cưỡng chế nhị long trại lập tức vung tay lên các binh đệ theo ta lên mấy người mở cự mã mọi người cùng nhau tiến lên muốn vây giết chỉ thủy mặc biểu lộ lạnh lẽo chỉ thủy mặc xách lập tức trước kiếm phong nghiêng đi một góc độ chậm rãi đưa ra chỉ thấy trường kiếm vậy mà quỷ dị vòng qua mai sáu lượng song p h ụ phong t ỏ a nghiêng nghiêng sệt qua nó cái cổ một bên động mạch chủ người ở bên ngoài xem ra giống như mai sáu lượng cố ý hướng trên kiếm phong đ ộ n g giống như rất nhỏ chấn động từ trường kiếm truyền lại đến c h ỉ thủy mặc trên tay, đó là động mạch chủ huyết dịch dâng lên mà ra l u ộ t động, để c h ỉ thủy mặc có chút mê luyến, cái này là sinh mệnh l u ạ t động mà bàn tay mình nắm nó. Mai sáu lượng lấy tay bưng bít lấy bị cắt vỡ động mạch chủ, bất quá lại không thể ngăn cản huyết dịch phun ra, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. trong miệng tự lẩm bẩm, hai mắt vô thần. Mai sáu lượng trong tay bộ kia phụ pháp là điên cuồng l o ạ búa, tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng cũng là nhị lưu vũ k í là Mai sáu lượng tại nhị Long sơn một cái bí ẩn trong sơn động tìm tới, bằng vào bộ này phụ pháp. mai sáu lượng tại nhị long sơn phương viên trăm dặm cũng là có chút uy danh. mai sáu lượng dựa vào bộ này phụ pháp không biết giết bao nhiêu người, dù là cùng là hậu thiên t ầ n g 9 n g ư ờ i cũng có 3 cái tử tại mai sáu lượng phủ đầu dưới. bằng vào bộ này tàn khuyết phụ pháp, mai sáu lượng đoạt được nhị long sơn tiên phong ngai vàng, mỗi tháng cũng có sáu lượng cố định vàng. một khi cấp được đồ vật, xin k h ắ c có chia hoa hồng, cho nên mai sáu lượng mới đem nguyên là mai a tam cải thành mai sáu lượng, lấy đó uy phong. sách mã việt qua mai sáu lượng, chi thủy mặc tay phải hướng về phía trước rũ ra mấy cái đóa kiếm hoa, đóa đóa huyết mai nở rộ tại bọn thổ phỉ ở ngực, lại là ba người chậm rãi n g a xuống. thừa d ị p t chỉ thủy mặc giết người công phu hai người sờ đến chỉ thủy mặc hai bên trái phải hai cây đại đao một cái bổ ngang muốn đem chỉ thủy mặc hai chân chém nước chỉ thủy mặc tay trái tại lập tức khé trống dựng ngược tại trên lưng ngựa tay phải cầm kiếm xẹt qua một cái vòng tròn lớn cung lại là hai mảnh huyết hoa nở rộ hai đại hán b ư n g bít lấy cổ họng ngã xuống x ô n g lên tầm 10 người đã ngã xuống hơn phân nửa lại ngay cả chỉ thủy mặc một chéo á o đều không có được vải dẫn đầu đại ca cũng tử còn lại người đều có thoái ý chỉ thủy mặc tay trái tại trên yên ngựa v ỗ chính xác người l ằ n không bay ra kiếm trong tay vũ làm một đoàn p h c p h c p h c đại hán lúc rơi xuống đất lại có ba người tử vong c ò n lại người rốt cục sụp đổ, không biết là ai nói tiếng biết gặp phải cương địch, phong kéo, gấp hô thế là còn lại năm đại hán tất cả đều chạy, đem phía sau lưng lưu cho chỉ thủy mặc, khoe miệng hơi về lên, chỉ thủy mặc tay phải như thiểm điện v ù n g ra, không chung nhất thời nhiều năm điểm h à g quang, à, ai nha lại là vài tiếng kinh hô, chạy trốn năm người cũng tử trên đường, phía sau nơi trái tim trung tâm lưu lại một đem cắm thẳng đến trôi phi tiêu, ám khí, mới là vương đạo, lòng dạ đàn bà sẽ chỉ hại người, chỉ thủy mặc cũng không phải t r u n g nhị bệnh người bệnh, cho rằng giết người ta huynh đệ lại cuốn qua người ta nhất bệnh, liền có thể hay không bị trả thù. Nơi này là người khác địa bàn. tại cái này lý nhân từ cái kia chính là muốn chết giải quyết nhóm này t h ổ phỉ trì thủy mặc tiếp tục xách trước ngựa tiến hoan hỷ c ố c dược tại cũng nhanh thành t h ụ coi như cái gì cũng không có chỉ bất quá trì thủy mặc không nhìn thấy ngoài ngàn mét trên sườn núi có người ghé vào trong bụi cỏ mắt thấy một màn chờ đến trì thủy mặc xách mã rời đi về sau trong bụi cỏ vương nhị hổ lập tức nâng lên còn đứng lên trong lòng không ngừng may mắn chính mình tối hôm qua ăn hỏng dạ dày ở lại đây lý làm lừa thưa hai họa a i họa vương nhị hổ vội vàng chạy vào tụ nghĩa s ả n g vội cái gì hoàng thiên còn không có sụp đổ xuống đâu Không nhìn thấy chúng ta đang thương lượng sự tình à? A Long A Báo, các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Tính toán, ngươi trước nói nói cho cùng có chuyện gì? Nếu là không có gì nếu là ta liền đ ả o ngươi ra tụ nghĩa sảng chính giữa trên chỗ ngồi. Một cái báo tử đầu vòng mắt 40-50 tuổi ra hỏa lớn tiếng c ó nói. Vương Nhị Hổ cùng A Long A Báo cũng là người khác, ra cái này việc sự tình, ném là người khác đại đ ư n g ra, chết hết, chết hết mở đầu nhị hổ thở hồng hộc nói nói. Cái gì chết hết? Ngươi c h o láo tử nói rõ ràng, khác nói một nửa lưu một nửa. Triệu Thiên Đức thật có chút tức giận, hung hăng thở hai cái, mở đầu nhị hổ mới cái này mới nói nói, đại đ ư n g già. mai tiên phong cùng những cái kia hôm nay qua thu phí qua đường các huynh đệ chết hết cái gì ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra triệu thiên đức cũng không lo được tức giận v ộ i v à n hỏi mai sáu lượng là dưới tay hắn nhân vật số 2, chẳng những võ công không tệ đầu óc tốt làm trọng yếu nhất là đối với mình trung thành tuyệt đối rất nhanh mở đầu nhị hổ liền đem lúc ấy sự tình nói rõ ràng không có thêm m ắ m thêm muối khuyết đại chỉ thủy mặc võ công cũng không có r m pha chỉ thủy mặc công phu nghe xong mở đầu nhị hổ miêu tả triệu thiên đức có chút mê hoặc không nên à nếu là có như thế một vị thanh niên tuấn kiệt chúng ta sớm hẳn là biết rõ làm sao một chút cũng chưa từng nghe qua đây. Đại ca, không cần nghĩ, hơn p h â n n ử a đó là cái mới từ trong môn phái ra đến rèn luyện hy n ạ chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là giết hắn vì mai tiên phong báo t h ủ Triệu Thiên Đức bên tay phải trên chỗ ngồi một người xinh đẹp thủ phụ lên tiếng. Tam muội, đại ca không phải là không muốn giết hắn, m ấ u chốt là không biết tiểu tử kia lai lịch, tiểu tử kia tuổi còn trẻ liền có một thân võ công giỏi, nếu là sau lưng của hắn không có môn phái người nào tin tưởng à? Triệu Thiên Đức bên tay trái trên chỗ ngồi mắt tam giác mũi ương ra hỏa tiếp lời nữ. Nhị ca, nếu là tiểu tử kia phía sau có môn phái, mai s á u lượng hỏi thời điểm hắn hội không nói a. Đầu năm nay thu hoạch được tiền bối cao nhân gì trạch gia hỏa tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Chúng ta mai tiên phong chẳng phải thu hoạch được nửa bộ p h ủ pháp há lại nói, coi như tiểu tử kia đằng sau có môn phái thì thế nào? Chỉ bằng mượn trên người tiểu tử kia bộ kiếm pháp kia liền đầy đủ chúng ta xuất thủ, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một chút, không lưu lại chứng cứ, khó nói sau lưng của hắn môn phái còn có thể liền bởi vì hoài nghi cùng chúng ta cùng chết a. Ta. Tam đương gia yêu n h i ề u cười một tiếng, nói ra lời nói lại có chút để cho người ta c ấ l ệ nghe được bí tịch mũi ư n g cũng không phản đối, nghe mở đầu nhị hổ miêu tả, bộ kiếm pháp kia chí ít đều là nhất lưu, thậm chí là đỉnh phong kiếm pháp, mà lại tiểu tử kia tuổi còn trẻ cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả, không có một bản tốt nội công bí tịch người nào tin tưởng đây. đã như vậy, ta nguội, liền để ngươi t ọ a hạ huyết hoa hồng ra tay đi, để tiểu tử kia diễn vừa ra anh hùng tứ mỹ, kinh kha tứ h tần vương thiết mục, những này mới vừa xuất sơn người trẻ tuổi không cũng ứ a thích hành hiệp trưởng nghĩa ai nhị đệ, trên tay ngươi không phải còn có chút vạn trùng vệ tâm cao à? đợi lát nữa để cho người ta cho huyết hoa hồng đ ữ a chút, đi vào ta địa bàn, làm sao cũng không thể bạc đái khách quý nhà. Triệu Thiên Đức mỉm cười, không thể nghi ngờ nói nói, hơi lộ ra hàm răng dưới ánh mặt trời hiện ra mấy điểm hàn mang. Vẫn là đại ca anh mình, m ù i ư ơ n g cùng t h u ộ c phụ đồng thời lấy lòng nói, túi đầu biến mất trong mắt hàn mang. Xem ra, nhị long trại có vẻ như lớn nhất lô mãng đại đương gia mới là âm hiểm nhất, thủ hạ vừa mới tử vong, liền bắt đầu suy yếu nhị đương gia cùng tam đương gia thực lực, xin để nó can nguyện bị hao tổn. Dù sao, Triệu Thiên Đức h ư u kế là có thể nhất thành công đạt được bí tịch phương thức. Côn vật bi lạc tử chương 46 bên trên b a n ó i không thương hương t i ngọc. Buổi chiều. Dương Quang Y nguyên có chút độc ác, p hơi một thiên địa mặt có chút nóng lên, tại d ớ i bóng cây nghỉ ngơi nhất trung ngọ mã thất cực không tình nguyện nâng chỉ thủy mặc lên đường, không bao lâu, liền qua kéo dài mấy chục bên trong nhị long sơn, mắt thấy lập tức liền muốn tới tam đường lĩnh khu vực, phía trước truyền đến vài tiếng tiếng kêu cứu, cứu mạng à, cứu mạng à, theo tiếng kêu cứu đi ra, một cái cô gái xinh đẹp k h ắ lê hoa đ á y vũ, quần áo không chỉnh tề hướng chỉ thủy mặc chạy tới, theo nữ nhân chạy, trước ngực đôi i cực đại cũng không ngừng thượng hạ động đ ư n h liệt dao động, thật sâu câu về hiện ra ở chỉ thủy mặc trước mặt, mấy cái cường tráng đại hán cầm đao ở phía sau chậm rãi đuổi theo, bên trong một cái đại hán cười â m đắn nói. Tiểu nương tử, nhanh lên chạy, nếu để cho đại gia bắt lấy, liền để ngươi tốt nhất n ế m thử đại gia dưới hông đại thương còn lại hán tử nghe lời nói l ạ i là một trận cười dâm đãng. Tiểu nương tử, không được chạy, đại gia đại thương đã khó nhịn một cái khác đại hán gọi nói, cầm đầu đại hán cũng không dễ t ì n mịch. Tiểu nương tử, đ ề ê u la cái gì, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Vừa mới dứt lời, chi thủy mặc mã liền bò lên trên sườn núi, vừa vặn xuất hiện các vị đại hán trong mắt, chính hưng phấn thủ lĩnh lời nói m ếch, sắc mặt có chút không dễ nhìn, vừa nói xong cũng bị người đánh mặt. Nữ tử chạy hướng chỉ thủy mặc, vừa chạy một bên nói, công tử cứu ta, công tử cứu ta. bọn này tam đường lĩnh cường đạo muốn đối nô ra, muốn đối nô ra, nói đến phần sau, nữ tử đã anh anh địa khóc lên, khóc không thành tiếng. thân kỳ là nữ tử kia l ã o đảo vậy mà thuận lợi chạy đến chỉ thủy mặc bên cạnh ngựa, giữ chặt chỉ thủy mặc tọa hạ dây cương liền không thả, một đôi mắt to ngập nước nhìn qua chỉ thủy mặc, ngồi ở trên ngựa chỉ thủy mặc nhìn xuống qua, vừa vẫn có thể trông thấy nữ tử kia trắng như tuyết b ộ n g sữa, thật sâu sữa. câu, phối hợp với cặp kia mắt to ngập nước, đáng thương biểu lộ, lực sát thương không phải đồng dạng lớn. chỉ thủy mặc lúc ấy liền luôn hãm, lập tức đại nghĩa bẩm n h nói, cô nương yên tâm, có ta chỉ thủy mặc ở đây. tất nhiên sẽ không để cho để cô nương ngươi nhận một tơ một hào thương tổn. cầm đầu hán tử nhìn lấy nữ nhân kia chạy đến chỉ thủy mặc bên cạnh, nhất thời lại nộ, nói: tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn học người xen vào việc của người khác. anh hùng cứu mỹ cũng phải cân nhắc một chút người thực lực mình, không phải vậy, đại gia ta liền đem ngươi chặt thành tám khối, cầm cho cho ăn, nói không chừng kiếp sau ngươi có thể học được anh hùng cứu mỹ bản sự. nói xong đám tia đại hán cũng là một hồi cười to, hiển nhiên không có đem chỉ thủy mặc đặt ở mắt bên trong. chỉ thủy mặc rút ra trường kiếm, phi thân dưới mã, một cái nhảy lên đi vào bọn đại hán trước người, vận khởi lăng ba vi bộ. Từng đoàn từng đoàn bóng trắng xuất hiện tại bọn đại hán bên người, kiếm quang bắn ra bốn phía, từng đoàn từng đoàn huyết hoa nở rộ tại mọi người vị trí hiểm yếu. Đó là dùng sinh mệnh viết lên mỹ lệ. Bóng trắng dừng lại, trì thủy mặc đối mặt với nữ tử, gió nhẹ thổi lên hắn váo áo, dương quang cho trì thủy mặc độ bên trên một tầng kim sắc q u a mang, giống như hạ phàm thiên tướng. Máu tươi để trì thủy mặc tỉnh táo lại, giết hại qua đi là ninh t í n h Đây là trì thủy mặc định ra quy tắc, mỗi lần giết hại đều muốn an t í n h lại, lặng lặng trải nghiệm. Sinh mệnh cùng máu tươi hẳn là để cho mình trưởng thành, mà không phải thành ma. Ân, giống như có chỗ nào không thích hợp, trì thủy mặc trầm tư. gặp được không thích hợp sự tình liền tra một chút, đây là từ trong miếu hoang học được kinh nghiệm. Nếu là lúc ấy nhập môn phát hiện không hợp lý liền xem xét mọi người tin tức, có lẽ chỉ thủy mặc liền có thể càng thông dong đối mặt cùng kế hoạch về sau sự tình. Một cái giò xét ném ra, tin tức hiện lên ở chỉ thủy mặc v ó n g m ạ c bên trên. Nhân vật Lý y ê n Nhiên thân phận nhị long trại tam đ ư ơ n g gia ngồi dưới đệ nhất tâm phúc danh hào, huyết hoa hồng võ công cảnh g i ớ i thiếu âm cảnh tiền kỳ khí vận trị. 130 t r chỉ thủy mặc bước chân dừng lại, tiếp lấy điểm nhiên như không có việc gì hướng này cô nương xinh đẹp đi đến, trên mặt là cùng hút cười, tựa như đông bên trong dương quang, để cho người ta không chịu được sinh ra hảo cảm tới. Cô Nương, đừng sợ, đám kia cường đạo đã bị ta kết, ta hội bảo hộ người. Cô Nương nhà ngươi ở phương nào? Cái này bên trong đạo phỉ s ă n sát, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Chỉ Thủy Mặc Nụ cười càng thêm m ô n nu, liền muốn một cái tranh thức công tử. Nghe được Chỉ Thủy Mặc lời nói, vị nữ tử kia giống như bị nói trúng cái gì chuyện tương tâm. Lêm o a Đái Vũ, đ i ế t Quang nói đến, công tử, nô gia người nhà đã bị đám này, đám này cường đạo cho cho, ô ô nữ tử kia nói đến một nửa, lại là hai tay che mặt, khóc không thành tiếng. Công tử, ngươi nói, ngươi nói, ta về sau. Về sau có thể nên làm cái gì? A nữ tử kia t ự a hồ thật sự là bi thương đến không kềm chế được, giẫm chân xuống, một cái l à o đảo liền hướng trì thủy mặc đánh tới, trên mặt một bộ kinh hoàng biểu lộ, giống như thật muốn ngã sấp xuống một dạng. Lúc c hy đến, trì thủy mặc trong lòng thầm nghĩ, đồng thời ngưng thần đề phòng, đưa tay đi đỡ vị nữ tử kia. Nhìn lấy không muốn mở rộng trì thủy mặc, Lý yên nhiên đ á y mắt hiện lên vẻ đắc ý, hai tay nhìn như lung tung chụp vào trì thủy mặc trước ngực, chỉ bất quá tay áo cơ sở hàn mang bại lộ nàng ý đồ, trì thủy mặc một cái thái cực vân phát triển đem Lý yên nhiên hai tay gỡ đến một bên, tay trái như thiểm điện điểm trụ Lý yên nhiên trước ngực mấy cái đại huyệt. Lý Yên Nhiên cảm thấy trước ngực tê d ầ n liền đứng ở đó bên trong. h i ể n nhiên, Chỉ Thủy Mặc đã nhìn thấu hắn ý đồ. Cuốn lên Lý Yên Nhiên tay á o lộ ra này ngọc n g u giống như cánh tay. Chỉ Thủy Mặc nhất chỉ nhất chỉ đẩy ra Lý Yên Nhiên mảnh khảnh giống như tay chỉ, xuất ra gấp nắm trong tay dao găm. Chỉ Thủy Mặc khẽ khẽ thở dài, nàng vốn là gia nhân, làm sao làm tặc? Lý Yên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hoàn toàn không có vừa mới đáng thương thần sắc. Ngươi chừng nào thì phát hiện, ta không nhớ rõ này bên trong lộ ra sơ hở. n tử, cũng cho ta cái chết rõ ràng đi. Chỉ Thủy Mặc mỉm cười, vẫn là như vậy ấm áp, từ ngươi hướng ta chạy tới thời điểm, một cái nhược nữ tử. nếu như người nhà ở trước mặt mình bị giết như thế nào lại tinh thần xung man hướng ta kêu cứu đâu không sụp đổ cũng không tệ còn có tuy nhiên ngươi chạy thất tha thất t h ể n h ư n g vậy mà một lần cũng không có té ngã quan trọng hơn là ngươi quần áo tuy nhiên lộn xộn nhưng mười phần sạch sẽ liền liền giày bên trên cũng không có bụi trần một cái h ư ợ c nữ tử chỉ sợ tại loại này thời khắc nguy cấp không thể c h i ế u c ố đến quần áo phải trang nhiễm trần đi mà lại những đại hán kia tuy nhiên tại treo c h ọ ngươi nhưng là cười đến rất giả dối bởi vì một ít nguyên nhân ta đối ha ha loại hình ư ợ n g cười rất lợi hại mẫn cảm đương nhiên trọng yếu nhất là tạo hóa đem ngươi lai lịch bại lộ đến không còn một mảnh chỉ thủy mặc ở trong lòng ám đạo, cho nên ngươi liền tương kế t ự kế, trước hết g i ế t này lũ ngu ngốc, tại dùng ngôn ngữ để cho ta buông lòng cảnh giác, sau đó thừa dịp ta đ ắ c ý nhất, không có nhất phòng bị thời điểm bắt ta lý liên nhiên mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng thần sắc, chính mình giống cái kẻ ngu một dạng bị người c h ơ i b e a chính xác, bất quá không có khen thưởng, có nào ngu chuẩn bội tiếp ngươi chắc hẳn ngươi tại trên hoàng t u y ể n lộ cũng sẽ không t ỉ n mịch, an tâm đi thôi chỉ thủy m ặ c mỉm cười, tựa như xuân nhật bên trong dương quang, nhưng hắn lời nói liền muốn mùa đông lạnh như gió để lý ê n nhiên cảm thấy cốt lạnh. chậm rãi, khó nói ngươi không muốn biết là ai, lời còn chưa nói hết. một khỏa mỹ lệ đầu lâu phóng lên tận trời, Lý y ê n Nhiên trên mặt xin ngưng kết lấy một vòng khó có thể tin thần sắc, nàng cho là mình biết rõ chủ sử sau màn, Chỉ Thủy Mặc tạm thời sẽ không giết nàng, mà lại, nàng xuất sắc mỹ khuôn mặt, mỹ lệ tư thái cũng là một loại cự đại k i ế t mã, có rất ít người bỏ được không thương hương t i ế c ngọc, đáng tiếc gặp được Chỉ Thủy Mặc, hắn có thể không tin mình có cái gì chủ giác quan hoàn, gặp được cái mỹ nữ thích khách, còn có thể đem nàng thu nhập mà không bán n g ư ợ c Nếu như làm như thế, Chỉ Thủy Mặc tin tưởng mình tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai Thái Dương, tại nhất tịch hoàn hảo về sau, lòng cảnh giác thấp nhất thời điểm, Lý y n Nhiên chắc chắn giết chính mình. không nhìn cái này tàn khốc c r ẳ n g cảnh, t h i Thủy Mặc ném đi nhuốm máu dao găm, xoay người lên ngựa, hướng phía này đỏ thắm trời chiều chạy như bay, đã con đường phía trước tràn đầy trông gai, vậy liền giết ra một đường máu đi. Côn b ậ t Bi Lạc Tử chương 47, thiếu công tử, khó bề phân biệt. Nhất d ạ vô sự, c h i Thủy Mặc tại tam đường lĩnh nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai lần nữa lên đường, đón chiều dương, đạp trên gió mát, du dương cưỡi qua tam đường lĩnh, đi vào Hồng Thạch Câu địa giới. Hồng Thạch Câu câu như kỳ danh, cũng là một đầu cự hẻm núi lớn, hai bên là cao cao sơn i câu cơ sở là hồng sắt bùn đất, nghe nói là người tươi máu nhuộm đỏ. đ á l ợ m c h ầ m vách đá c à n g đã cho đường người đi đường ra tăng một số khủng bố bầu không khí nơi này là trên quân sự vô cùng tốt mai phục địa điểm chỉ cần thả chút cồn một cự thạch tại trên vách núi đối xử mọi người đi vào h ạ p cốc đẩy tới cồn một cự thạch phong kín trước sau đường lui trong đó người muốn nện muốn đốt đều là một câu sự tình chi thủy mặc cảm ứng một chút trên vách núi không ai quả quyết sách mã tiến nhập h n g thạch cầu trên đường đi h ồ n g nê nổi bật vô cùng kỳ quặc tiêu thạch ngược lại cũng có một f e n đặc biệt phong cảnh chính cảm khái thiên nhiên thần kỳ cùng mỹ lực trong hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng võ ngựa nhìn tình huống giống như có bốn người hướng cái này bên trong chạy như bay tới t r ỉ thủy mặc theo thanh em nhìn lại, chỉ gặp một cái tuấn tiếu công tử hướng phía chính mình chạy như bay tới, đằng sau đi theo mấy cái cầm đao đuổi theo cường nhân. k h á lắm, người công tử này cách gần đó mới phát hiện vậy mà mọc ra một bộ tuấn tiếu phi phàm khuôn mặt, liền đi qua thái thượng vòng tỉnh tâm cải tạo chỉ thủy mặc đều có chút k h ô n g bằng. Đáng tiếc là gương mặt kia quá mức cấm đ ư nếu như không là có hậu kết, chỉ thủy mặc đều muốn hoài nghi có phải hay không khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ g i ả trang. Này tuấn tiếu công tử c ớ i gần, một khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy lo lắng thần sắc, cách chỉ thủy mặc còn có bốn năm cái thân ngựa liền lên tiếng. Đến, lại tới một cái cầu cứu. mị nữ không thành lại đổi thành tiểu công tử, đại gia nhìn rất giống ngứa thích gây người à? Công tử chạy mau, đằng sau có cường nhân truy sát ta, không muốn liên lụy ngươi nói xong ra t ố siêu chỉ thủy mặc vào tới. Em gái ngươi kịch bản không đúng, ngươi không phải hẳn là hô cứu mạng à? Làm sao để cho ta chạy mau? Chẳng lẽ không phải nhị long chạy người? Quả ngươi có đúng hay không nhị long chạy người? Tạo hóa phía dưới cũng không chỗ che thân, chỉ thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt liền xuất hiện tiểu công tử tin tức. Nhân vật: Lý Thanh lộ thân phận, khí vận chi nữ, tây hạ hoàng đế Lý Lượng tội ái nữ, Lý Thu thủy cháu gái, Tiêu Giao phái môn nhân phong hảo. Ngân xuyên công chúa tu vi, thiếu âm cảnh trung kỳ khí vận trị, 350, 150 t u vi, 200 gia chỉ, cha r a kết quả hoàng sợ trì thủy mặc nhảy một cái, ta lập cái q u a đây không phải trong truyền thuyết có khả năng so vương n g ự yên càng đẹp, thiên long tam nữ người một trong n g n g cô à? Nghĩ đến lần này tới tây hạ mục đích, trì thủy mặc quyết định phải cùng lý, thanh lộ tạo mối quan hệ, nói không chừng đến lúc đó liền dùng tới, mà lại một cái nữ chính cũng đáng được công l ư ợ c Nghĩ đến cái này bên trong, trì thủy mặc trước cha nhìn một chút đuổi theo bốn người tin tức, miễn cho lật t u y ề n trong mương. Ân, đều là hồng thạch câu gió mát chạy thổ p h thủ tiêu cái gì bốn đại chỉ tướng. cũng đều là thiếu âm cảnh giới tiên thiên vũ giả, chắc hẳn Lý Thanh Lộ là bởi vì cùng người giao thủ kinh nghiệm không đủ, tăng thêm trên tay công phu không được mới chạy t r ố i chết đi. Làm Lý Thu Thủy cháu gái, Chỉ Thủy Mặc có thể không tin nàng sẽ không lăng ba vi bộ. Xem xong tin tức Chỉ Thủy Mặc hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên cũng là thiếu âm cảnh võ giả, nhưng trên người mình nhưng có mấy loại luyện đến đ a n g phong tạo cực cảnh giới tuyệt học, không phải những này nghèo bức có thể so sánh. Chỉ Thủy Mặc đón Lý Thanh Lộ lộ ra một cái ôn hòa đủ cười, huynh đ i không cần lo lắng, tại hạ còn có một số h ộ thân chi lực, mấy đứa tầm tuổi chúng ta gặp chuyện bất bình lại có thể không rút đao tương trợ, ta cái này trừ mấy cái này cường nhân. huy ngài đợi chút nói xong không để ý tới lý thanh lộ kinh ngạc biểu lộ vô m ô n g ngựa thắt thân mà qua trường kiếm ra khỏi vỏ đón này bốn cái gió mát chạy cường nhân sông đi lên đằng sau lý thanh lộ gấp gia hỏa này làm sao không nghe khuyên bảo đâu nghĩ đến người ta là vì chính mình ra mặt cũng không thể nhìn hắn đi chịu chết lại nói mình còn có lăng ba vi bộ bản thân dù là không đ ị c h lại cũng có thể toàn thân trở ra lập tức liền q u a y đầu ngựa lại cũng hướng phía mấy cái kia cường nhân sông đi lên bất quá lý thanh lộ vừa điều xong đầu liền phát hiện một cái để cho nàng kinh ngạc sự tỉnh bốn người kia bên trong đi đầu một người đã mới ngã xuống đất c a h ọ bên trên lộ ra nửa viên ngân quang lừng lánh toa hình phi tiêu Lý Thanh lộ mừng rỡ trong lòng không nghĩ tới vị này anh tuấn bất phàm công tử vậy mà võ công cao cường lập tức càng là tăng thêm tốc độ hướng phía trước c ư ớ i qua Chỉ Thủy Mặc biết mình tuổi trẻ bề ngoài rất dễ dàng khiến cái này giang hồ lao thủ khinh thị dù sao trong giang hồ tin tức mười phần linh hồn chính mình cái này một người trước kia căn bản chưa từng xuất hiện những người này không biết mình lại nhìn chính mình tuổi còn trẻ lập tức liền thiếu đi ba phần cảnh giác mà lại Thiên Long Trung chính mặt giao chiến rất ít khi dùng ám khí dù sao đều không phải là người mù cái này cho Chỉ Thủy Mặc rất đại tiện lợi từ khi đạt được quan âm lệ về sau t r ỉ thủy mặc có r ả n h l i ề n luyện tập, dù sao đây là ngàn năm thế gia đường môn đệ nhất á m khí thủ pháp tiềm lực mười phần c ự đại, trong nháy mắt lực sát thương tuyệt đối tăng mạnh. Đi vào thiên long về sau, t h ổ nạp quyết nhập định gia chỉ để chỉ thủy mặc lĩnh hội quan âm lệ tốc độ tăng lên rất nhiều, hiện tại đã sắp đột phá đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Đón chạy như bay tới bốn người, chỉ thủy mặc tay phải vung lên, không trung chống i ố n g xuất hiện một thanh phi tiêu, phản chiếu lây trên trời thái dương, một vòng ánh sáng chiếu x ạ đến mắt người bên trên, để hắn không chịu được nháy mắt mấy cái, sau đó ngân quang sẽ qua, cổ họng m ắ t lạnh, liền cái gì cũng không biết nói. Còn lại tam người quá sợ hãi. Người thứ hai n h ắ c nhỏ nói, cẩn thận tiểu tử này phi tiêu. Vừa mới dứt lời, không trung lại xuất hiện tam tuyến ngân quang, ba người ngưng thần đề phòng. Chỉ nghe ba tiếng rên rỉ, ba người dưới hung tuấn mã toàn độ nã xuống đất mà chết. Ba người tức hồn hển nhảy xuống lập tức, không nghĩ tới người tới i à o h o ặ c như vậy. Tay trái v ỗ chi thủy mặc phi thân dưới mã, trường kiếm k h ẽ run, ẩn ẩn chỉ hướng người đứng đầu hàng đại hán sơ hở chỗ. Dưới chân tác dụng lăng ba vi bộ, tiêu sai tránh thoát mấy người công kích. Trường kiếm một khung, vũ qua một cái vòng tròn, đem tam cây trường đao hút tại kiếm tích phía trên, tựa như là nam t r â m nhanh chóng xẹt qua ba vòng, liền muốn dắt tam lô mũi người mở dạng. Khoảng c h ừ n g ba người phương hướng, để bọn hắn theo chỉ thủy mặc m ú a mà đi theo. Ngụ nội nó, tiểu tử này làm sao như thế tà môn, khó nói hắn trưởng kiếm là từ sắt chế tạo. Không được, không thể lại để cho gia hỏa này nắm đi. Không phải vậy lâm vào hắn tiết tấu bên trong định sẽ xảy ra chuyện mặt vàng đại h á n trong lòng thầm nghĩ, một ánh mắt v ù n g ra, hai người khác ngầm hiểu, lập tức từ bỏ trường đao trong tay. Ba người bỏ qua trường đao, dùng quyền đến công, ba quyền đánh ra, mang theo hiện hách phong thanh, phong tỏa chỉ thủy mặc tả trung hữu ba đường, quyền thế nặng nghề không bình thường. Nhất quyền xuống dưới chỉ thủy mặc tất nhiên đứt gân gãy xương, n g chi ba quyền. t r i Thủy Mặc cũng từ bỏ trường kiếm trong tay, không để ý tới ba người hưng phấn thần sắc, tay trái chống không xuất hiện, tay phải hồi mang, ôm tước thức sử xuất, đem bên trái q u y ề n đầu một ra một vùng, bên trái này người nhất thời mất đi thăng bằng, bị mang theo vọt tới trung gian một người, đồng thời Chi Thủy Mặc dưới chân hơi đổi, tránh đi bên phải nhất quyền. Bên trái mặt vàng đại hán nhìn thấy Chi Thủy Mặc từ bỏ trường kiếm đổi dùng nắm đấm, mừng rỡ trong lòng, tiểu tử kia không phải là ngốc đến vì công mình, mới quăng kiếm dụng quyền đi, không khỏi nhanh hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều, tiểu tử này q u ề n đầu so trường kiếm lợi hại hơn, chính mình toàn lực nhất quyền đánh qua qua giống như đánh tới trên b ô n g một d ạ n h ẹ nhàng không có không t h ủ lực. k h n g tốt, lại là loại kia kỳ quái á p lực. Chỉ thủy mặc không để ý tới kinh hãi mặt vàng hán tử, chống không xuất hiện tay trái nhẹ nhàng nhất quyền đánh vào mặt vàng hán tử ở n g ự c Hán tử kia chính cảm khái chỉ thủy mặc quyền đầu làm sao bất lực, đột nhiên trái tim kịch liệt đau đớn, giống như nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể liền bất lực ngã xuống, trong mắt tràn đầy không hiểu, chậm rãi mất đi hào quang. Sau khi đánh xong chỉ thủy mặc liền không để ý mặt vàng hán tử, thái cực q u n nhìn như cực kỳ yếu đuối, kỳ thực c h í cương trí nu, luyện đến chỗ cao thâm. cũng là cương m á n h không thua đại phục mà quyền trí cương quyền pháp một quyền kia x u ố n g dưới mặt vàng hán tử trái tim đã tứ phân ngũ liệt không thể cứu chi thủy mặc một chiêu một thức đánh ra đều bị hai người khác khổ không thể tả cái kia quỷ dị quyền pháp để cho hai người giống như đánh vào không t r ù n g không cẩn thận sẽ còn bị đối phương nắm đi công kích đến người một nhà lý thanh lộ lúc này cũng x u n g lên trường kiếm ra khỏi vỏ đ ố i bên cạnh đại hán cũng là một kiếm trường kiếm như là cỗ sao chổi sẽ qua này rét lạnh kiếm quang để bên cạnh đại hán lông tơ dựng ngược c p bộ một sai liền muốn tránh đi lý thanh lộ kiếm phong lúc này chi thủy mặc cũng tới b ỏ đã s ố giếng thái cực quyền quấn c h ữ quyết triển khai để hắn tử kia né tránh không được, xin bị trì thủy mặc nắm tự động hướng kiếm phong đánh tới. Kiếm quang nói lên, một nửa mũi kiếm từ hắn tử trước ngực lộ ra, rọt rọt máu tươi chảy xuống, trường kiếm c o lại, hắn tử kiêng ngửa mặt lên trời liền đến, máu tươi trực p h ú n tam xích. Thừa kế tiếp đại hắn muốn chạy trốn, có thể trì thủy mặc lăng ba vi bộ mấy cái quay người liền ngăn tại hắn trên đường, thái cực quyền sử xuất, tăng thêm một bên lý thanh lộ nhìn c r ầ m trầm, để hắn phân tâm, bất quá tầm m ư chiêu trì thủy mặc liền nhất quyền đánh nát hắn nội tạng, tiện hắn qua địa phủ. Côn bất bi lạc tử chương b ố m xem xét từng ly từng thí, viên bác như biển. Lý Thanh Lộ nhặt lên chỉ thủy mặc Trường Kiếm đưa cho Chỉ Thủy Mặc, sắc mặt đỏ lên, trong mắt sóng nước lưu chuyển, trong miệng cảm tạ nói, đa tạ huynh đ à i trưởng nghĩa tương trợ, nếu không bản công, bản thân khả năng liền phải tao hương, Chỉ Thủy Mặc cũng không thèm để ý Lý Thanh Lộ khẩu lời nói bên trong lộ ra sơ hở, tiếp nhận Trường Kiếm thuận miệng hỏi nói, không biết minh đài làm sao chọc tới đám này cường đạo, tân ly đến nói người bình thường cũng sẽ không để bốn vị này giang hồ hảo thủ truy kích đi Lý Thanh Lộ trên mặt đỏ hửng c à n sâu, bản ta hẳn là tại phía trước trong tiểu trấn. bại lộ trong tay có đại lượng ngân phiếu, mới dẫn tới những người này đi nói đến đại lượng ngân phiếu lúc Lý Thanh lộ khẩn trương nhìn c h ằ m c h ằ m trì thủy mặc con mắt, trì thủy mặc thở dài, huynh đài, đi ra ngoài bên ngoài, cần biết tài không thể để lộ ra, nhất là tại những này thổ phỉ ở p h ủ cận trong tiểu chấn, này bên trong có đại lượng thổ phỉ hai mắt nhìn thấy trì thủy mặc chẳng những không có một tia tham lam thần sắc, xin dạy mình kinh nghiệm giang hồ, Lý Thanh lộ đấy mắt hiện lên một vòng thần sắc b ừ n g rỡ, trong miệng lại ngay cả bận bịu đáp nói, huynh đài g i h n là, tại hạ n h k tại hạ là tây hạ ngân xuyên ư ờ i tên là Lý Thanh đường, còn chưa giáo huynh đài quý danh, muốn đi nơi nào? t r ì Thủy Mặc cười nhạt một tiếng, không dám họ chỉ. Danh Thủy Mặc, đại tướng người, ta nhìn ngươi so với ta nhỏ hơn, ngươi gọi ta một tiếng chỉ huynh đại ca l i ê n tốt. Ta muốn đi Ngân Xuyên Phụ cận Đại Tuyết Sơn Hoan Hỷ Cốc một chuyến, hái chút thảo dược dùng để chế biến viên thuốc. Nghe được t r ì Thủy Mặc là đại tướng người, Lý Thanh Lộ không khỏi trong lòng có chút lo lắng. Đại tướng người từ trước đến nay đối phiên bang Tiểu Quốc có chút trướng mắt, lại nghe nói t r ì Thủy Mặc muốn hướng Ngân Xuyên một chuyến, trong lòng có có chút cao hứng. Nhưng Tri Thủy Mặc mục đích là Đại Tuyết Sơn Hoan Hỷ Cốc, lại có chút thay Tri Thủy Mặc lo lắng. Hoan Hỷ Cốc là nhất phẩm đường trong địa, có quân đội chấn giữ, người bình thường căn bản vào không được. về phần chi thủy mặc muốn chế biến viên thuốc m ộ t n ó i lại để cho lý thanh lộ có chút hiếu kỳ khó nói chỉ đại ca vẫn là cái danh ý hệ nếu biết hoan hỉ cốc bên trong đại đa số dược tài cũng có độc đồng dạng bác sĩ căn bản cũng không dám dùng đến loại dược cái kia hội y người chết lý thanh lộ chính mình cũng không thể có ý thức đến tâm tình mình bởi vì chi thủy mặc mà pháp h ồ n g đây là vô cùng nguy hiểm tín hiệu c h i đại ca ngươi muốn đi hái thuốc chế biến viên thuốc khó nói ngươi là một tên y thuật phi phạm bác sĩ A, thế nhưng là nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống A, còn có các ngươi đại tống là thiên hạ văn hóa trung tâm Ta một mực rất lợi hại hướng tới đâu, lần này rời nhà trốn đi cũng là đi ra kiến thức một chút, đáng tiếc còn không có ra Tây Hạ liền gặp được dạng này sự tình, làm cho ta cũng không tâm t ì n h qua Lý Thanh l ộ xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn giống như rất lợi hại không vui giống như nghiêm chỉnh mà nói ta thật là cái bác sĩ, bất quá ta rất ít xuất thủ thay người chữa bệnh, bất quá ngươi rời nhà trốn đi qua đại tống sự tình vẫn là quên đi đại tống bên kia tuy nhiên càng thêm phồn hoa, nhưng là bên kia cường nhân cũng càng thêm lợi hại. Ngươi một cái nữ hài tử cũng không cần hướng bên kia qua, yên tâm bị người bắt được khi áp trại phu nhân chỉ thủy m ặ c cười nhạt nói. Lý Thanh lộ kinh ngạc tại Chỉ Thủy Mặc thật là một cái bác sĩ, mà lại từ trong lời nói cũng không có nâng lên đại tống r è m pha tây hạ ý tứ. Bất quá nghe được nữ nhi của mình thân thể bị vật t r ầ n liền trực tiếp nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi nói: Ngươi làm sao thấy được? Ta này bên trong lộ ra sơ hở, A Chỉ Thủy Mặc k h ỏ e miệng 45 độ dương lên. Đầu tiên ngươi qua tuấn thiếu, vậy mà so ta xin anh tuấn, cái này không hợp lý thứ hai. Ngươi gặp qua trên người người nam nhân kia có nữ nhi ra sơn, p h ấ n vị, trừ mới từ kỹ viện bên trong đi ra r a hỏa. Thứ ba, ngươi thanh âm quá mức thanh thúy, tuy nhiên có thể đệ thấp thanh tuyến. nhưng là có rất ít â m thanh nam nhân như thế nhọn sau cùng mà nói đến đây bên trong, chỉ thủy mặc hướng xuống nhất chỉ, lý thanh lộ cúi đầu xem xét, chính mình tay phải rất tự nhiên bóp thành tay hoa, nhất thời đỏ mặt lên, trong miệng không phục nói, coi như phía sau ngươi tam điều thành lập, nhưng là đầu thứ nhất cũng quá cái kia đi nhận qua tốt đẹp cung đình giáo dục lý thanh lộ, không có cách nào dùng từ để hình dung loại tình huống này, chỉ cảm thấy người này không bình thường thú vị, không mất quân tử phong độ nhưng lại mười phần đặc biệt, không giống ngân xuyên đám kia tên xào r á tri thủy mặc mỉm cười, một b ả n nghiêm túc nói nói, khiêm tốn mặc dù là một loại phẩm chất tốt, nhưng là quá phận khiêm tốn cũng là kiêu ngạo. Buồn công tử Ngọc t h ụ Lâm Phong đây là sự thật. Chúng ta muốn nhìn thẳng vào hiện thực nói càng về sau Chỉ Thủy Mặc chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên ân. Ta đem loại trạng thái này xưng là tự luyến, ý vì chính mình hết sức yêu đương chính mình. Chỉ Thủy Mặc giải thích đường loại này độc đáo trả lời để Lý Thanh Lộ một ư ờ i Tự luyến, rất lợi hại xé n chuẩn s á c hình dung đâu. Đúng, Chỉ Đại Ca, ta hiện tại không muốn đi Đại Tống. Nghe ngươi nói đáng sợ như vậy, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ về Ngân Xuyên đi thanh t h ủ y như như chuông bạc gâm thanh vang lên. Lý Thanh Lộ buông ra đối thanh tuyến áp chế. Nói xong Lý Thanh Lộ hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Chỉ Thủy Mặc, quan sát Chỉ Thủy Mặc phản ứng, lo lắng Chỉ Thủy Mặc tự t u y ệ t Ta đang lo dọc theo con đường này không ai bồi đâu. đã ngươi muốn muốn trở về vậy liền cùng một chỗ đi đối với Lý Thanh lộ cầu. Chỉ Thủy Mặc vui vẻ đồng ý hai người cưỡi lên mã thất rời đi Hồng Thạch Câu, hướng phía Ngân Xuyên mà đi. Trên đường đi Chỉ Thủy Mặc cùng Lý Thanh lộ không có gì giấu nhau. Từ Thiên Văn địa lý đến Thi từ ca phú, từ tu thân dưỡng tính đến trị quốc cường quân. Lý Thanh lộ đối với Chỉ Thủy Mặc q uyên bác học thức mới là đặc biệt ý n g h ĩ tán thưởng không thôi. Tu vi võ công đến tiên thiên, Chỉ Thủy Mặc có thể hồi ức lên tuyệt đại bộ phận đến trưởng thời đại tri thức. Lúc này Chỉ Thủy Mặc trên thông Thiên Văn, dưới biết địa lý, trước có hình bầu dục hỉ e bùa h ể sau có tạm giao vòng sinh vật. bên ngoài có thể nói tiếng Anh, bên trong có thể tu cổ văn, cầu được dãy số, nói đến ma chiết, đi tìm nguồn gốc Trung Hoa thượng hạ năm n à n năm, kéo dài đẩy xích châu, lục hải hàng trăm vạn, tùy tiện một cái gà thọ cùng lồng, trăm số tướng thêm vấn đề liền để Lý Thanh Lộ sùng bái không thôi, càng khác nói những cái kia hậu thế thi tử ca phú, càng làm cho Lý Thanh Lộ mê m ộ i là chỉ thủy mặc trong miệng vĩnh viễn c ò nói không hết cố sự, giảng không hết cho cười, ngắn ngủi 7-8 ngày bên trong, Lý Thanh Lộ đối chỉ thủy mặc từ hảo cảm đến đ ư a thích, từ thích đến không muốn xa rời, trong đó còn kèm theo thưởng thức và sùng bái, c h i đại ca võ công cao cường còn có quân tử c h i phòng. Dù là Lý Thanh Lộ đổi về một lần nữ trang, Hà Nội với mình vẫn là phát hồ tình, dừng hồ lễ, không có nửa điểm chỗ không ổn. Nếu không phải ngẫu nhiên nhìn mình trong ánh mắt có một tia thưởng thức và mê luyến, cái này khiến Lý Thanh Lộ cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không biến l ư dạng. Cảm giác an toàn, hai h ư ớ c cảm giác, thoải mái dễ chịu cảm giác cũng tại chỉ thủy mặc trên thân tìm tới, tăng thêm chỉ thủy mặc anh tuấn bất phàm dáng vẻ. Viên Bắc không bình thường chi thức, rất nhanh, Lý Thanh Lộ liền luôn hãm. Nhìn lấy khoảng cách Ngân Xuyên càng ngày càng gần, Lý Thanh Lộ lại đi được càng ngày càng chậm. Nàng lần thứ nhất phát hiện Ngân Xuyên là như thế đ á n g giận, nếu là đường lại lâu một chút tốt biết bao nhiêu a đang tiếp. Hiện thực xưa nay không đã cá nhân ý chí vì chuyện gì, ngân xuyên cao cao thành tường đã ở trong tầm mắt, Lý Thanh Lộ cũng không có lý do gì lại đi theo Chỉ Thủy Mặc đi xuống. c h ỉ đại ca, ngươi có như thế bên bát chi thức, tại sao không có đi thi tú tài làm con đâu? Còn có, ta chưa từng có nghe ngươi nói đến người nhà ngươi, có thể cùng ta nói một nói à? Đối c h ỉ đại ca cái này một thân võ công là thế nào học được, là gia truyền vẫn là? Vẫn như cũ Nam Trang Lý Thanh Lộ, một đôi ô con ngươi màu đen nhìn qua Chỉ Thủy Mặc, nàng hy vọng có thể đạt được tốt trả lời, dạng này, nàng liền có cơ hội đem Chỉ Thủy Mặc lưu lại. Nếu như. t h i Thủy Mặc thật cùng cái tia yêu bà có quan hệ, chỉ sợ Hoàng Thái Phi chẳng những sẽ không đồng ý, sẽ còn giết c h i Thủy Mặc. Cho nên, dù là những vấn đề này có chút phạm vào kỵ hủy, nàng cũng phải hỏi. c h i Thủy Mặc mỉm cười. Đoạn đường này vì ngăn ngừa phiền phức, c h i Thủy Mặc để Thanh Lộ vẫn là đổi về Nam Trang. Dù sao lúc này c h i Thủy Mặc còn không có thần cản giết thần thực lực, đến mấy cái trại chủ hắn cũng chỉ có thể là mệnh. Ngoài ra, Lý Thanh Lộ là Tiêu Giao phái môn nhân, Lang Ba Vi Bộ hẳn là không thể gạt được nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng nẹn đến bây giờ mới hỏi. c h i đại ca đường rất dài, rất dài. Về phần tại sao không đi thi tú tài? bởi vì đây không phải là ta đường mà lại chỉ đại ca cũng không có khả năng chịu làm kẻ dưới. bất quá nếu như chỉ đại ca có một ngày tại chính mình trên đường thất bại, còn có truy cầu quyền lợi thời gian lợi nói, ta hội l ậ t đổ hiện hữu chính quyền, một lần nữa thành lập một cái chính quyền, chính mình làm hoàng đế. nhìn qua cao cao thành môn, c h ỉ thủy mặc hít một hơi thật sâu, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt xuyên qua thành tường, thẳng tới phương xa, phương xa. về phần chỉ đại ca người nhà, bọn họ cũng tại một cái thế giới khác, cách chỉ đại ca rất xa, rất xa. võ công là chỉ đại ca tự học thành tài, trong đó bộ pháp là chỉ đại ca từ một cái gọi l lang chỉ năm x ú c địa phương được đến, buông ra quyền đầu, chi thủy mặc cùng lý thanh lộ cười m ã h o a n chậm tiến ngân xuyên thành về phần giữ cửa bọn quan binh, tựa như không nhìn thấy một hình dạng, bởi vì loại này ăn mặc hoa lệ công tử không phải bọn họ những này thủ thành tiểu binh đắc tội n ổ i mặc dù có chút không có nghe hiểu, đến lý thanh lộ vẫn là vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, c h ỉ đại ca nhắc tới ngươi chuyện tương tâm nàng còn tưởng rằng chi thủy mặc nói tại một cái thế giới khác là toàn bộ qua đ ờ i vội vàng nói xin lỗi, bất quá chi thủy mặc nói hắn bộ pháp được từ lang chỉ năm x ú c ngược lại để lý thanh lộ hai mắt tỏa sáng, đó là hoàng m ã i ã i lý thu thủy lưu lại bí tịch. lần này ngươi trốn không, trở về liền để hoàng mãi mãi xuất thủ, ha ha. Côn v ậ t bi lạc tử chương 49, c á c h ngân xuyên, mỹ nhân đ n trọng. Ngân xuyên thành, cửa tây bên ngoài. Tốt, thanh lộ đưa quân ngàn dặm, trung tu nhất biệt, trở về đi. Ngươi chỉ đại ca nên đi. Chi thủy mặc tay giáp tuấn mã, sắp xuất phát, hơi do trợn nổi lên, g ợ i lên tam xích xuân thủy. Chi đại ca, c h ấ m đã, cái này hy vọng ngươi mang lên, có lẽ ngươi có thể cần dùng đến lý thanh lộ đưa qua một cái cầm nang. Chi thủy mặc kết quả cầm nang, tại lý thanh lộ còn chưa lên tiếng ngăn cản trước đó mở ra tinh nang, bên trong lặng lặng nằm một cái túi thơm. phía trên treo lên một đôi đeo đ ư ơ n g túi thơm bên cạnh là một khối kim bài. lấy ra kim bài, phía trên khắc họa sáu cái dương cánh muốn bay kim vượng hoàng, mặt sau có ngự tứ kim bài bốn cái minh văn, dưới góc phải có hồng s ắ c hai cái chữ nhỏ ngân xuyên. khi thực lý thanh lộ muốn nói cho chỉ thủy mặc đợi nàng sau khi đi lại mở ra, một là treo lên đeo đ ư ơ n g túi thơm quá cảm thấy khó xử, thứ hai, lý thanh lộ một mực không có nói cho chỉ thủy mặc chính mình là tây hạ công chúa, nàng sợ hãi một khi chỉ thủy mặc biết mình thân phận, khả năng rời đi chính mình, hoặc là xa lánh chính mình, có khả năng nhất là hai người rất khó giống như trước kia một dạng, làm mình nhóm bằng h ư u tưng giao, từ nhỏ đến lớn. cùng Lý Thanh Lộ tương giao mỗi người người đầu lửa cũng bởi vì thân phận nàng mà cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được khoảng cách đó là giai cấp trên lệnh có thể nàng không biết Chỉ Thủy Mặc đã sớm biết rõ thân phận nàng mà lại làm có được tinh tiên truyền thừa tư c á c người tuy nhiên Chỉ Thủy Mặc không có nói nhưng là hắn cũng có một chút cho là mình là đặc thù một cái kia xứng với giữa thiên địa bất luận kẻ nào thuộc về xuyên việt giả kiêu ngạo là những này thổ dân vĩnh viễn sẽ không hiểu Lý Thanh Lộ không lo được bên lưng túi thơm bị phát hiện ngượng ngùng nàng gấp mở đầu nhìn c h m c h m Chỉ Thủy Mặc sợ hai Chỉ Thủy Mặc trách tự trách mình dầu diếm bởi vì chính mình thân phận xa lánh chính mình nha, chúng ta thanh lộ lan lộn không tệ à, vẫn là cái công chúa. nếu là nếu biết ngươi là công chúa à, ta thực sự hung hăng giết ngươi một hồi. cái này gọi. cướp phú tế bẩn nói xong, chỉ thủy mặc nhịn không được cười rộ lên. nhìn thấy chỉ thủy mặc xin giống như ngày thường mặt đối với mình, không có bởi vì chính mình thân phận phát hiện một tơ một hào biến hóa. Lý thanh lộ rất là cao hứng, ta đã nói rồi, giống chỉ đại ca loại người này, như thế nào lại bởi vì chính mình thân phận mà thay đổi đâu, mà lại hắn xin nói chúng ta thanh lộ, thật là mắc cỡ. t a lý thanh lộ sớm đi lúc trước lo lắng cùng xoắn suýt thả ở sau. Góc. nếu không phải xem ở chỉ thủy mặc hội bị ngăn tại hoan hỷ cốc bên ngoài, thanh lộ muội tử không nhất định đến lúc nào mới có thể nói cho chỉ thủy mặc thân phận sự tình đây. mang theo mừng dỡ cùng thẹn thùng, lý thanh lộ mân mê khoe miệng, hừ, người đây coi như là cái gì cướp phú tế bẩn, bất quá bản công chúa cũng không kém ngươi chút tiền lệ này, lần sau đến liền ngươi có một bữa cơm no đủ, ân, coi như là tiếp tế nạn dân nói đến phần sau, lý thanh lộ chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên, thanh lộ ân. Tri Thủy Mặc cởi xuống trên lưng cực phẩm Dương c h i Bạch Ngọc Điêu Thành Ngọc b e o đưa cho Lý Thanh Lộ. Đây là mẹ ta lúc trước cho ta Ngọc Bội, ta từ nhỏ đã mang theo, hiện tại tặng nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo tồn cái này không là cái thứ nhất gia truyền Ngọc Bội. Tri Thủy Mặc đưa thuần thục vô cùng. Lý Thanh Lộ đã đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu tiếp nhận Tri Thủy Mặc Ngọc Bội, ấm áp trên Ngọc Bội để, giống như xin mang theo Tri Thủy Mặc nhiệt độ cơ thể. Biết rõ Lý Thanh Lộ đã thẹn thùng đến không được, Tri Thủy Mặc liền không có lại nói cái khác, quay người cưỡi trên tuấn mã. Thanh Lộ, thiên hạ đều tán tri yến hội, trở về đi. Nếu như có rảnh rỗi. sẽ đến Ngân Xuyên nhìn ngươi nói xong lắc một cái dây cương, rồi đi Ngân Xuyên thành, lưu lại thẹn thùng Lý Thanh lộ. ở cửa thành bên ngoài, nhìn qua đi xa chỉ thủy mặc c h ầ m tư, hắn nói qua sẽ tìm đến ta. Hai ngày sau, Phong Trần mệnh m ỏ i chỉ thủy mặc con cái ba lô cơi tuấn mã, đi vào Đại Tuyết Sơn chân núi. Hơn 2.000 mét trên ngọn núi là tuyết trắng mênh mang, từ từ trên hướng xuống, thật giống như tứ quý đi ngược chiều, đông thu hạ xuân, tất cả đều tại trên một ngọn núi. Hoan Hỷ Cốc đang giữa s ư n núi, hiện tại chân núi hướng sườn núi nhìn lại, có thể trông thấy từng cái di động hắc sắc nhỏ chút. Chỉ thủy mặc vứt bỏ mã đang núi, dọc theo làm người khai mở đường núi một mực đi lên, rất nhanh. Tri Thủy Mặc liền biết rõ những cái kia hắc sắc nhỏ chút là cái gì. Một t ò a hơi tiểu yếu tắc xây rưỡi lưng vào núi, nửa đất đá trên tường thành từng đội từng đội Tây Hạ binh lính vừa đi vừa về tuần tra. t r ỉ Thủy Mặc tra một chút cơ bản tin tức, toàn bộ cứ điểm c h ừ n g 400 người, trong đó có 120 cái cung tiễn thủ đều là hậu thiên tầng 3 trở lên tinh minh. Dẫn đầu tướng lãnh là Dương Minh cảnh võ giả. Nếu như t r ỉ Thủy Mặc dám xông vào cứ điểm lời nói, tại cái này chật hẹp trong sân đạo, 120 c ù n g hậu thiên cảnh c ù n g t i ế n thủ có thể đem hắn bắn thành con nhím. Về phần dùng độc, trước không nói chỉ Thủy Mặc không có có thể viễn trình hạ độc chết, không k í lời đồn, nhiều người như vậy, cho dù có. Những này binh vốn chính là Tây Hạ nhất phẩm đường phái tới thủ vệ độc trùng khắp nơi trên đất Hoan Hỷ Cốc, như thế nào lại không có giải độc hoàn loại hình thuốc? Hoan Hỷ Cốc ngay tại cứ điểm về sau, Tri Thủy Mặc tránh không khỏi cái này cứ điểm. Tri Thủy Mặc dùng tạo hóa xem xét Hoan Hỷ Cốc cảnh vật chung quanh, chỉ có một người vì khai mở thông đạo cùng cứ điểm tương thông, chung quanh là thiên trượng v ế t đá, cũng không biết đường Tây Hạ là làm sao biết nơi này có cái Hoan Hỷ Cốc. Tri Thủy Mặc trong lòng than nhỏ, chỉ có có lỗi với Lý Thanh Lộ, không có Hoan Hỷ Cốc chế được làm át chủ bài, c h i Thủy Mặc căn bản là bắt không được một đường sinh cơ kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm ra quyết định, c h i Thủy Mặc lập tức trong lòng một kia ấ y n y bước đi lên t i ế n đến dừng lại nơi này là quân sự trọng điểm kẻ tự tiện xông vào phải chết ngươi là người phương nào trên tường thành hai vị cầm trong tay cung tiễn binh lính chỉ chỉ thủy mặc lớn tiếng q u t đến một khi chỉ thủy mặc không thể xuất ra chứng minh có thể có thể chờ đợi hắn cũng là một đợt mưa tên chỉ thủy mặc móc ra một mặt kim bài phất phất ta là ngân xuyên công chúa bằng hữu tới này bên trong cần thu thập một số di tài. hai tên lính giao lưu một hồi bên trong một cái rời đi chắc là qua thông báo trưởng quan một cái khác từ trên tường thả kế tiếp r ồ treo đem kim bài bỏ vào chúng ta cần kiểm tra chỉ thủy mặc chậm rãi tiến lên đem kim bài đặt ở r ồ treo bên trong rất nhanh Kim bài đến một người mặc khôi giáp đại hán thủ trung thủ bên trong, đây là nghe hỏi đến đây tướng lãnh. Đem kim bài nhìn kỹ hai lần, này tướng lãnh đem vung tay lên, thả cầu treo thanh â m to, giống như đồng trung. Rất nhanh, chỉ thủy mặc thượng thành t ư ợ n g trung niên tướng lãnh thân thủ đem kim bài giao cho chỉ thủy mặc trong tay, mong rằng thượng sứ thứ lỗi, hoan hỷ gốc chính là quân sự trọng địa, tại hạ chức nghiệp tại thân, không thể không cẩn thận cẩn thận chỉ thủy mặc mỉm cười, tướng quân cũng là tận trung bí nước, tại hạ đương nhiên sẽ không trách tội, chỉ là hy vọng tướng quân lập tức a n bài ta qua hoan hỷ gốc, tại hạ có thể lợi, nhưng là cần dược vật bệnh nhân không thể các loại trung niên. Tướng lãnh nổi lòng tôn kính. không nghĩ tới thượng sứ vẫn là vị bác sĩ đã như vậy thượng sứ đi theo ta tại trung niên đem cả vạt dẫn tới trì thủy mặc rất nhanh bảy lần q u ạ t tám lần rẽ xuyên qua cứ điểm đi vào một chỗ phòng bị sâm nghiêm đại chỗ mệnh lệnh giữ cửa vệ binh mở ra đại môn một cái cao 2 mét thông đạo xuất hiện tại chỉ thủy mặc trước mặt thông đạo vách động đã bị thạch đầu xây bên trên phòng ngừa gì nước đổ sụp không biết thượng sứ phải c h ă n g cần người cùng đi hoan hỷ cốc bên trong tuy không manh thú nhưng độc trùng không ít trung niên tướng l n h biết rõ y sư thu thập xử lý dược tại thủ pháp cũng coi là bí truyền Bình thường sẽ không nhường một chút người quan sát, nhưng là nếu như chỉ thủy mặc tại hoan hỉ cốc bên trong xảy ra chuyện, trung niên tướng lãnh tuyệt đối có trách nhiệm. Không cần, tại hạ chuẩn bị giải độc d c tề, cũng không nhọc đến tướng quân hao tâm tốn sức chỉ thủy mặc khoát h o á tay. Con ba lô liền tiến vào thông đạo. Đi vào thông đạo, cách mỗi 5 m é t trên vách tường liền có một cái bó đuốc chiếu sáng. Đi đại khái 3-40 m é t liền ra thông đạo. Bên ngoài cảnh sắc để chỉ thủy mặc hai mắt tỏa sáng, cao thấp cây cối sinh trưởng tại hoan hỉ cốc bên trong, dưới cây là các loại bông hoa, trong gió s e n lẫn phấn hoa mùi thơm, liên tiếp tiến côn trùng teo chuyển vào trong hai. xanh m u n mận bãi cỏ chiếm lấy hơn p h â n nửa đại q ố c t u n g quanh trên vách đá còn mọc ra lập tức h à n h lập không biết tên cây cối phong nhi thổi qua rừng cây mang đến n o t ả o tiếng vang có thể đây là một chỗ độc trùng khắp nơi trên đất độc hoa khắp cốc địa ệ t địa chỉ những câu cách nốt kia càng mỹ lệ hơn đ ộ vật liền càng nguy hiểm bỏ xuống trong lòng cảng h á i c h ì thủy mặc độc thủ hoàng hoa giáp trúc đảo năm màu thăng thiên mai ngu mỹ nhân dê mắt bán hạ cỏ bò cảm tê dại rụ quả ba bước n g h y cùng cô cây ma đẻ cây xương rồng đ ầ u tím xanh m ụ ộ t h ạ c h toán hoàng ve từng cây từng đóa từng đóa đem những này mỹ lệ mà trí mạng độc hoa độc thảo để đặt ở sau lưng sọ thuốc bên trong bên trong. Hồng đầu nô công, điểm lấm tấm h o à n g phong, bạch văn hắc hạn, lục đầu chi chu, kim đầu độc n h u y ễ n thất bộ hắc bầu từng con, từng đầu, đem những này độc trùng thi thể giấu vào vạn giới bên trong. Mấy canh giờ sau, mặt trời lặn về hướng tây, chỉ còn lại một vòng dạng m â y đỏ xin trên mặt đất đường cuối cùng buổi hồi. Chỉ thủy mặc cũng hái tốt, hái đủ luyện dược dược liệu cần thiết, vác trên lưng cái sọt trở lại cứ điểm, xin miễn trung niên tướng lanh giữ lại. Thừa dịp xin có một v ệ ánh sáng, cấp tốc rơi tuyết lên núi, tìm tới buộc tại chân núi ăn cỏ tuấn mã, còn tốt, mã không thể ném. Đem h a n hỷ cốc bên trong độc hoa độc trùng. Hái đi hơn phân nửa chi thủy mặc, xét mã phi nước đại, thẳng hướng gần nhất thành trấn mà đi. Nếu không phải sẽ cho Lý Thanh lộ mang đến p h i ề n p h ứ c chi thủy mặc không phải đem hoan hỷ cốc hái tuyệt đối không thể. Coi như như thế, hoan hỷ cốc bên trong tài liệu cũng không đủ nhất phẩm đường luyện ra một giọt bi tô thanh phong đến. Trong đó năm màu thăng t i ê n mai chi thủy mặc trực tiếp hái xong, nhất phẩm đường muốn nghĩ ra được bi tô thanh phong còn phải chờ sau năm. Côn vật bi lạc tử chương 50, lấy di cân, bi thảm thai vạ bất ngờ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, chi thủy mặc trừ tiểu chấn liền hướng đi về hướng đông. Tuy nhiên xuôi nam đường cũ trở về là nhanh nhất đường đi. nhưng là chỉ thủy mặc tại nhị long sơn cùng hồng thạch câu giết nhị long trại hòa thành phong trại không ít nhân vật trọng yếu đổi lại chính mình là hai trại trại chủ tuyệt đối sẽ s ợ cảnh sát có thám tử đến chỉ thủy mặc tung tích một khi phát hiện tuyệt đối sẽ toàn lực vây giết chính mình lang ba vi bộ tuy nhiên thần kỳ nhưng cũng không phải không có cách nào khắc chế chỉ cần trên mặt đất hình hẹp tiểu địa phương mọi người vây kín chỉ thủy mặc tuyệt đối chấp cánh có thoát dù sao lang ba vi bộ là võ công không phải thần thông lợi hại hơn nữa bộ pháp cũng cần thi triển không gian vì duy trì trại chủ uy nghiêm t r ấ n ăn nóng này động nhân tâm này hai cái đại đương gia tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới đối phó chỉ thủy mặc chúng chi chỉ thủy mặc trên thân còn có để bọn hắn thèm nhỏ dãi võ công bí t ị c hiện h tại chỉ thủy mặc căn bản không thể thực lực bảo trụ bí t ị c h mà lại chỉ thủy mặc trên đường đi giết có thể không chỉ là hai cái trại tử người cho nên chỉ thủy mặc không có ý định dùng chính mình võ công đi thử xem những cái kia tâm oan thủ h ắ c giang hồ lão thủ hội làm sao đối phó chính mình có lòng tin là chuyện tốt tự đại liền là muốn chết chỉ thủy mặc một mực hướng đông lao v ụ t hơn 50 bên trong sau lại gây hướng phía nam đi là vắng vẻ trong núi đường nhỏ vòng qua những cái kia trại tử thẳng tới tây hạ cùng bắc tống biên giới Chi Thủy Mặc không biết, chính là bởi vì hắn cẩn thận hành động để hắn tránh thoát một kiếp. Lý Thanh Lộ trở lại Tây Hạ Hoàng Cung về sau, đem Chỉ Thủy Mặc võ công lai lịch nói cho Hoàng Thái Phi, Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy hạ lệnh để Ngân Xuyên người chú ý Chỉ Thủy Mặc, một khi phát hiện, liền đem Chỉ Thủy Mặc đến Hoàng Cung tới. Nếu là Chỉ Thủy Mặc qua Hoàng Cung, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đi ra. Một khi Chỉ h o à n đến tiếp sau kế hoạch phát triển, Chỉ Thủy Mặc tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Một tháng sau, Chỉ Thủy Mặc xuất hiện tại Tung Sơn Tây Bộ Bắc Lộc Tiếu t ấ t Sơn dưới trong tiểu trấn. Một tháng qua, Chỉ Thủy Mặc trừ đi đường, cũng tại xử lý những dược liệu kia, cũng may đã xử lý hoàn tất. Hôm nay cũng là chính thức luyện chế buồn. Số dọn, thành, phong thời gian, chi thủy mặc xuất ra lúc trước định chế công cụ, bắt đầu luyện dược. Thuốc này luyện chế quá trình, chi thủy mặc đã sớm thông qua tạo hóa nghiên cứu rõ ràng. Bất quá này hơn 100 khí vận điểm, để chi thủy mặc tâm thương yêu không dứt, tạo hóa trong chân dung luyện chế dược tề là tây hạ nhất phẩm đ ư ợ n g người. Tu vi v ô công đúng lúc là thiếu â m cảnh, mỗi canh giờ muốn tiêu hao 10 điểm khí vận điểm, tăng thêm trên đường đi chi thủy mặc điều tra, khí vận điểm còn thừa lại 2 a giờ. Nếu như c h ỉ thủy mặc lại không nghĩ biện pháp d khí vận điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa dương mắt nhìn. Chi Thủy mặc trước tiên đem xử lý qua sau dây mắt bán hạ, có báo cáo, tê dại r quả, ba bước n h y cùng cô d ự a theo trình tự gia nhập vào dược lô bên trong, dùng ống nghiệm lấy xôi chảo vô can thủy h a m l gia nhập trong đó, sau đó thêm hỏa nấu chín nửa canh giờ, nấu cạn vô can thủy, đem trong lọ thuốc bột ngưng tụ thành một đoạn, lấy ra sau đặt ở nồi nấu c ạ n g bên trên nướng, thẳng đến một lần nữa t h à n h vì bột màu trắng mới thôi. Sau đó lấy ra hồng đầu nô công đầu sắc 3 3 khắc, để vào nồi nấu cạnh bên trong ép thành bụi phấn, cùng lúc trước bột màu trắng lăn lộn đều đặt lại đem điểm lấm tấm hoàng phong cánh hai b n g Bạch Văn h ạ t hạt, hạt, hạt vi b tiết thứ ba. để vào dược lô bên trong, thêm vô c ă n thủy 1 0 0 m l thu thập dược lô cái nắp bên trên h ồ n g s ắ c hơi nước ngưng tụ thành giọt nước 2 ml, thanh tẩy hoàng khô dược lô, lại theo lượng theo thứ tự gia nhập hoàng hoa giáp trúc đạo, năm màu thăng tiên mai, ngu mỹ nhân, cây ma đề, cây xương rồng tàu, tím xanh mộc, thạch toán, hoàng ve các loại phụ dược, rửa theo nấu, sấy khô, lọc, chương trình tự đạt được tranh sắc dịch thể 2 8 m l Sau cùng, đem lục đầu chi chu lui lại chân, kim đầu độc nhuyễn vi tiêm, thất bộ hắc bầu xúc giác d tây, gia nhập sạch sẽ dược lô bên trong, thông quan ư ớ n g sấy khô, nấu, trưng, nướng lục đạo c h í n h tự. đ ạ t được chất lỏng màu xanh lam 3 3 m ml. Sau cùng, đem bột màu trắng 18 khắc gia nhập một cái đặc chế dược lô bên trong, lại đem h ồ n g sắc, tranh sắc, chất lỏng màu xanh lam dịch thể d ự a theo một, 3 ba tỷ lệ hỗn hợp, lại lấy hỗn hợp sau dịch thể 1 2 ml gia nhập vào đặc chế dược lô bên trong, thêm hỏa trưng nấu, lấy thuốc nắp l ò từ bên trên nhỏ xuống dịch thể chung 3 m l Đây chính là trong truyền thuyết buồn. s ố t d ọ n thanh, phong, chi thủy mặc từng lần một lặp lại quá trình này, thẳng đến dược tài hao hết, trung đạt được buồn. số t n thanh, phong hai bình nhỏ có thể dùng hai lần. giải dược ngược lại là tốt phối, chi thủy mặc trực tiếp phối 8 m bình giải dược đi ra, phối trí hoàn tất, chi thủy mặc đem cái bình thu nhập vạn giới bên trong, ngã đầu liền ngủ, tập trung tinh thần luyện chế giải đến 34 giờ, mất chết, đây là tại chi thủy mặc cải tiến luyện dược công cụ sau rút ngắn thật nhiều lúc chế thuốc ở giữa tình huống dưới. ngày thứ hai trạm vào tối, chi thủy mặc tỉnh lại, xuống lầu ăn cơm, nếu là lại không đi ra, chỉ sợ khách sạn đ i ễ m Tiểu Nhị liền muốn xô cửa mà vào, vài ngày không ra khỏi cửa, đ i ễ m Tiểu Nhị coi là chi thủy mặc ra chuyện gì, nếu là t ự tại trong khách sạn, đây chính là cái phiền. ăn xong cơm tối. Tri Thủy mặc trở lại trong phòng khách, nóc đến canh hai t h i ê n thay đổi một thân y phục d ạ hành, trên mặt mang một bộ làm bằng đồng xanh mặt nạ, vẽ thuê phòng cửa sổ, vận khởi thảo thượng vi, nhảy lên đối diện nóc phòng, cấp tốc phóng qua chấn bên trong từng cái nóc nhà, rất nhanh liền ra tiểu chấn đi vào thiếu thất sơn bên trên thiếu lâm tự trước mặt, thiếu lâm tự trước cổng chính treo hai cái đại lồng đèn lớn, đèn lồng bên trong ngọn nến chiếu sáng chùa miếu đại môn trung quanh, Tri Thủy mặc vòng qua đại môn, đi vào thiếu lâm tự phía cạnh, vận khí nội lực lặng lặng lắng nghe, không ai. i Thủy mặc nhẹ nhàng nhảy một cái, phóng qua thiếu lâm tự tường viện tiến vào trong chùa, thấp lấy thân thể tại cây cối che lấp lại bước nhẹ mà đi. dựa theo tạo hóa trung lộ đường, hành vượt qua bốn tòa viện xá, trốn ở một góc b ồ đ ề thụ về sau, lộ ra một con mắt hướng phía trước nhìn lại, dưới ánh trăng nhìn được rõ ràng, một khối tấm biển bên trên viết b ồ đ ề viện ba chữ. chợt thấy trì thủy m ặ c thoáng nhìn b ồ đ ề viện trước hai quả đại thụ giật lấy hai vị tăng nhân, này hai tên tăng nhân không núc ních chút nào, trong bóng tối tuyệt khó phát giác, chỉ là hắn nhãn quang sắc nhọn, nhìn thấy một tăng trong tay cầm g i ớ i đao bên trên tiệm quang trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật. ta vừa mới nếu như đi được hơi nhanh, bộ dạng không phải bại lộ không thể, tại phía sau cây thủ nhất sẽ. này hai tên tăng nhân thủy trung bất động, chính mình tới gần bồ đề viện trong vòng 3 trượng, liền có cho hai tăng phát kiến khả năng. thế nhưng là c h ỉ thủy mặc đến thiếu lâm tự mục đích, chính là vì bồ đề viện bên trong bí tịch, không có khả năng không tới gần bồ đề viện. thông qua tạo hóa thẩm tra, chi thủy mặc biết rõ hai người đều là thiếu lâm huyền tự bối cao tăng, luyện khí cảnh tu vi không phải mình có thể trêu chọc, nếu không phải mình đem nội lực chuyển đổi thành thổ nạp quyết nội lực, để cho người ta không phát hiện ra được, chỉ sợ tại ngoài m 0 i trượng liền bị hai người phát giác. chi thủy mặc suy nghĩ một chút, nhặt lên một cục đá nhỏ, rồi ngón bắn ra, lần này sức lực khiến cho rất sảo, sơ chậm s u gấp. Cục đá bay ra lúc không quá mức thanh âm, tới bảy tám trượng bên ngoài, tiếng x é gió phương lệ, đánh vào phía đông trên một cây đại thụ, đập một v à n g phát ra dị thanh. Này hai tăng thấp lấy thân thể, t ậ t hướng đại thụ kia đánh tới. Chi thủy mặc đợi hai tăng rời đi, lập tức thả người vọt lên, lật nhập viện tử. Hắn biết rõ này hai tăng không thấy gì trạng, tất nhiên qua mà phục hồi, lập tức liền không ngừng lại, trực tiếp xuyên qua bồ để viện tiền đường, nghiêng người chạy nhập hậu điện. Thoáng nhìn trong mắt, chỉ gặp một thân ảnh mau lẹ dị thường tại sau lưng chợt lói lên, thân pháp nhanh chóng, thực là hiếm thấy. Nguyên lai là hậu điện phật tượng trước đó an lấy một tòa bình phong. Bình phong thượng trang một mặt cực lớn gương đồng, sáng bóng tinh quang chỉ toàn sáng. Trong kính đem người một nhà ảnh soi sáng ra đến. Trên gương đồng t i ê n lấy bốn câu trải qua kệ, phật tượng trước điểm mấy cái chén đèn l ồ n dầu. Bất tỉnh hoàng dưới ánh đèn, lờ mờ thấy là hết thể hữu vi pháp, như ả o ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, coi như như là xem. Chi thủy mặc lập tức chạy vội tới gương đồng trước đó, đưa tay phải r a n g n t ó ỏ tại kính bên trên này thủ trải qua kệ thứ nhất được cái thứ nhất một chữ bên trên viết lên. Đi theo lại tại hàng thứ hai mộng cái này h ổ thẹn vén một chút, sau đó d ô i ngón tại hàng thứ ba cái thứ nhất như chữ bên trên viết lên, lại tại đệ tứ được phải chữ bên trên viết lên. Chi Thủy mặc tay chỉ vị ly mặt kính, chỉ nghe ken k é t tiếng vang, gương đồng đã chậm rãi lật lên, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Chi Thủy mặc lấy tay đến gương đồng sau một cái trong lỗ nhỏ qua tìm bỏi, lại sợ không tới cái gì. Ngay vào lúc này, từ bắc mà đến tiếng bước chân đã gần đến b ồ đề viện ngoài cửa. Chi Thủy mặc trong lòng khẩn trương, đang muốn quay người rời đi, chợ phát hiện gương đồng mặt sau có chút không đúng, rối tay lần m ỏ thấp giọng vui hô, tại cái này bên trong. Từ gương đồng mặt sau hái kế tiếp tiểu gói nhỏ, lập tức bỏ vào vạn giới bên trong, từ b ồ đề viện cửa sau chạy đi, con đường phía trước khẳng định chính mình ra không được, Chi Thủy mặc d ứ t khoát đến thiếu lâm tự hậu sân qua. một chén trà về sau, trì thủy mặc liền rời đi thiếu lâm tự tưởng viện, đi vào thiếu lâm tự hậu sơn, trì thủy mặc đang may mắn chính mình liền chuẩn bị đồ vật cũng không dùng đến, liền dựa vào thổ nạp quyết t n n ạ c đặc tính chạy ra thiếu lâm tự, xem ra hắc tiết lục giai thổ nạp quyết vẫn là không thẹn với nó đẳng cấp cao. ngừng đ ầ u một cái, con đường phía trước bên trên xuất hiện một bóng người, an mặc thiếu lâm tự màu xám tăng bảo, cứ như vậy lặng lặng đứng tại này bên trong, hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh lại cho người ta đ ì n h nguyên núi cao sừng sững cảm giác, chỉ thủy mặc chấn động trong lòng, x o n g bị phát hiện, hy vọng không phải này hai cái, không nghĩ tới chỉ thủy mặc lo lắng cái gì đến cái gì, tạo hóa cho thấy người kia tin tức. Nhân vật, Mộ Dung Bát thân phận, Mộ Dung Thế gia trước gia chủ đại yến Hoàng tộc d ư n g h i ệ t Khí vận nhân vật Tu Vi cảnh giới, chân khí cảnh tiền kỳ tông sư hậu kỳ sơ đoạn, khí vận trị, 785, 635 t u Vi, 150 r gia t r ỉ Thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói nói, hoàn thi chủ tướng b ồ đ ề viện lấy được đồ vật về trả, không phải vậy thì chủ liền lưu tại Thiếu Lâm đi. Chi Thủy mặc đem nội lực chuyển đổi thành dịch cân kinh nội lực, đồng thời tại tay áo cơ sở âm thầm mở ra bi tô thanh phong cái bình, một vòng mùi thơm ngát phiêu đ trong không khí, muốn muốn đồ vật liền chính mình tới lấy, giả mạo Thiếu Lâm cao tăng tính toán chuyện gì xảy ra. nói xong chỉ thủy mặc thân ảnh nhất động người nhẹ nhàng hướng bắc đột nhiên mộ dung b ắ c nhất chỉ đánh ra một đường màu xám chỉ ảnh phóng tới chỉ thủy mặc chỉ ảnh còn chưa kịp thân thể chỉ một thoáng chỉ thủy mặc cũng cảm giác hô hấp khư k h o á i ở nước khí bế đã bị chỉ ảnh khóa chặt cũng trốn không thoát liều mạng còn có một đường sinh cơ lập mã nắm tay phải vận khởi toàn thân lực hướng trước người đẩy ra chỉ quên y chạm nhau g i n g rác một tiếng chỉ thủy mặc tay phải m ề m m ạ i rủ xuống cánh tay đoạn mộ dung bác nhất chỉ đánh ra cũng cảm giác không tốt trên thân nội lực chỉ có thể dùng tới 3 tầng mà lại xin đang chậm rãi biến mất tiểu tử ngươi dám dùng độc mộ dung bác quá sợ hãi đến hắn cảnh giới này đã có rất ít độc có thể có tác dụng, trừ phi là kỳ độc, tuyệt độc. Phất một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo một chút nội tạng thịt băm. cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Chỉ thủy mặc cắn đầu lưỡi một cái, lên dây c ó t tinh thần, lập tức xoay người bỏ chạy, đồng thời khàn khàn nói nói, nếu như ngươi không muốn chết, lập tức dừng lại vận công b ấ t độc. Câu nói này nói xong, Chỉ thủy mặc đã đến rừng cây nhỏ cuối cùng, mộ dung bát trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là lựa chọn lập tức vận công b ấ t độc. Nếu là tiểu tử kia nói chúng, làm gốc không biết bí tịch mất mạng lại là không có lời. Chi Thủy mặc vọt ra rừng cây nhỏ sau lập tức chuyển đường muốn bắc vòng qua Thiếu Lâm tự x u ố n g núi, chắc hẳn lúc này Thiếu Lâm tự chính tại hậu sơn, lưu ở chỗ này chờ tại muốn chết. Hố hồ này Bi To Thanh Phong đối với chân khí cảnh võ giả tác dụng mười phần hữu hạn, cảnh giới này võ giả nội lực tinh thuần như một không có bất kỳ cái gì tạp chí. Này Bi To Thanh Phong chỉ sợ một nén nhang sau mộ dung bắc liền có thể bước đi ra, mà không giống chân khí cảnh phía dưới võ giả nội lực bên trong có tạp chí, căn bản bước không ra Bi To Thanh Phong đầu càng ngày càng nặng trọng, trước mắt ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Chi Thủy mặc lại một lần nữa cắn cắn đầu hơi. Lên dây cót tinh thần, đi vào thiếu thất sơn xuống sông một bên, chỉ tới kịp đem trên thân áo đen cùng mặt nạ để vào vạn giới bên trong, đem dịch cân kinh nội lực chuyển đổi thành thổ nạp quyết nội lực, liền hai mắt tối đen, ngã vào trong sông, trong đầu sau cùng ý niệm cũng là theo nước sông lan g thang, tài năng đảo thoát thiếu lâm tự đ ổ i bắt, côn v ậ t bi lạc tử trương 51, i t hỏi ân nhân, nô gia huyền nhi, ân. Trong mơ mơ màng màng, chỉ thủy mặc cảm giác được nội tạng có chút đau đau nhức, tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy mắt lưỡi là trắng xóa hoàn toàn băng gạc làm thành khăn phủ giường, liền theo mình bình thường tại khách sạn gặp đến không sai b i lắm, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai mình ngủ ở trên một cái giường, trên thân tre kín một giường mới tinh bông bài bị g â y mất tay phải đã hai mảnh tấm ván gỗ cố định, dùng vải màu trắng trói lại. Xem ra chính mình là được người cứu, không nghĩ tới bi tô thanh phong đối chân khí cảnh võ giả tác dụng quá nhỏ, dẫn đến chính mình đoán chừng không đủ, kém chút bỏ mệnh. d ư ờ n g lớn phía trước cũng là cái p h ổ phổ thông thông bát t i ế n chắc, cái bàn tứ phía điêu khắc một số đẹp mắt hoa văn, cái bàn chất liệu cũng chỉ là phổ thông một đầu, nhìn tới cứu mình người hẳn là một cái khá giả gia đình. Trên bàn để đó một cái khay, khay bên trong là một bộ ấm trà cùng chén trà, còn có một cái chén nhỏ, trong chén xin lưu lại một số c a n thuốc. Bát Tiên chắc đối diện cũng là tủ quần áo, tủ quần áo khía cạnh là cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ nhỏ bên cạnh làm theo trưng bày đồ rửa mặt, chậu rửa mặt khăn mặt cái gì. Chi Thủy Mặc đánh giá ra chính mình là rất có thể tại một gian khách sạn bên trong, bởi vì nơi ở cửa sổ không giống với khách sạn, mà lại những này đồ vật bày đặt cũng rất lợi hại phù hợp khách sạn phong cách, phải biết cái này thời đại phong thủy thị phi thường được coi trọng. Khách sạn bày đặt phong thủy là tài nguyên phổ biến tiến, mà cư dân nơi ở phần lớn là trấn trạch can thần, tụ khí nuôi người một loại. Dựa theo hai loại phong thủy trong phòng ngủ đồ vật bày đặt vị trí là có khác nhau rất lớn. nhìn thấy hoàn cảnh cơ bản an toàn, c h i Thủy mặc bình tĩnh lại bắt đầu quan sát chính mình t h ơ n thế. Tay phải tuy nhiên tiếp hảo, nhưng là còn có chút đau đớn, đoán chừng không thể dùng lực. Nội thị kinh mạch, phát hiện vốn nên phát sinh tê liệt kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra là thổ nạp quyết công lao, hắc thiết lục giai thổ nạp quyết chữa trị kinh mạch năng lực hoàn toàn như trước đây cường hãn. Nhưng là nội tạng vẫn còn có chút tổn thương, đoán chừng một tuần bên trong không thể sử dụng nội lực. Không phải vậy hội tê liệt vừa mới khép lại nội tạng. Những này chỉ sợ cũng là bởi vì chính mình tại trước khi hôn mê đem nội lực chuyển thành thổ nạp quyết nội lực nguyên nhân. Không phải vậy. hiện tại chính mình không phải vẫn còn đang hôn mê bên trong cũng là gặp diêm vương. Ngoài ra địa phương khác hoàn toàn không có thu đến ảnh hưởng. tra xét xong tất, chỉ thủy mặc ngồi dậy, vừa muốn xuống giường, đột nhiên cửa phòng két két một thanh âm vang lên, một vị người mặc lam s ắ p quần áo thiếu nữ v ư n g một bát thuốc đi tới. thiếu nữ kia mọc ra một trương mặt trứng lõng, trên mặt da thịt trắng non trắng hơn tuyết, một đôi mắt đại lại sáng, khỏe mắt còn có k h o ả n nho nhỏ nước mắt nuốt rồi. nhìn thấy chỉ thủy mặc tỉnh lại muốn xuống giường, thiếu nữ vội vàng hai ba bước đi đến trước bàn, cầm trong tay thuốc để lên bàn, đồng thời trong miệng kinh hô nói, đừng, đừng, nhanh nằm xuống. Bác sĩ nói ngươi ít nhất phải nằm trên giường một tháng đâu, cái này mới 7 ngày, nhanh nằm xuống khác khiên động vết thương lo lắng thiếu nữ nện bước bước loạn trọn thẳng chạy tới, liền muốn ngăn cản t r ỉ Thủy mặc rời giường. Thấy thiếu nữ như thế vì chính mình lo lắng, t r ỉ Thủy mặc trong lòng giống như có một đầu noan lưu chạy qua. Cũng không nổi, thuận thế liền nằm xuống, miễn cho thiếu nữ lo lắng. Nhìn qua thiếu nữ lo lắng thần sắc, Tri Thủy mặc mỉm cười, không cần lo lắng, ta chính mình là cái bác sĩ, ta thân thể của mình tự mình biết nói, ta đã nằm trên giường 7 ngày, cần xuống giường đi một chút vận động một cái không phải vậy, nằm trên giường lâu có thể sẽ tạo thành bắp thịt t h o rút, hệ thần kinh trì đ ộ mà lại ta cũng không có khả năng này thân thể của mình tới chơi cười ngươi nói đúng không ngươi vẫn là cái bác sĩ thiếu nữ có chút giận mình mở ra cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một thanh trắng đ o á n chỉnh tề mảnh răng tuy nhiên nghe không hiểu hệ thần kinh trì đ ộ n cung bắp thịt h é o rút là có ý gì nhưng là luôn cảm thấy rất lợi hại bộ dáng khi nhìn đến chỉ thủy mặc cấm áp đ ụ cười cảm nhận được này bình tĩnh ngư khí thiếu nữ vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn vậy được rồi đã như vậy ngươi có thể đứng lên bất quá ngươi trước phải đem chén này thuốc uống mới được thiếu nữ quay người b ư n g qua trên bàn thuốc ngồi tại chỉ thủy mặc bên giường liền chuẩn bị cho ăn chỉ thủy mặc uống thuốc. đ i ệ u bộ này để trì thủy mặc s ứ c sờ đã lớn như vậy, trừ lão mụ còn là lần đầu tiên có người cho mình uống thuốc. Không cần, ta tay trái có thể hoạt động, chính ta u ố n g tốt trì thủy mặc dương dương hoàn hảo không chút tổn hại tay trái. Từ thiếu nữ trong tay vững vàng cầm qua chén thuốc, ngẩng đầu lên l ộ c c ộ c l ộ c c ộ c vài tiếng, liền uống xong trong chén thuốc. Cầm chén thuốc đưa cho trận mắt h ốc mồm thiếu nữ, c ả m k h á i một tiếng, thật khổ, ngươi đến cùng thả vài đồng tiền hoàng liên ở bên trong. Nghe được trì thủy mặc phàn nàn, thiếu nữ khanh khách vài tiếng cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền trông rất đẹp mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết khổ đâu, nhanh như vậy liền uống xong. Nếu biết ta lúc nấu thuốc nghe cũng cảm thấy khổ. t y ể n chuyển thanh thủy âm thanh vang lên. Chi thủy mặc lúc này mới phát hiện, tuy nhiên thiếu nữ trước mắt, mỹ mạo tinh xảo không bằng nhậm doanh doanh, d ị u d à n g cao quý không bằng lý thanh lộ, sinh hoạt sóng linh động không đi như nhạc linh san, nhưng lại hết sức thanh tú, là điển hình con gái diệu hình nữ tử, mà lại ngồi ở giường xuôi theo thiếu nữ thân thể bên trên truyền đến một vòng u gương, để chi thủy mặc có chút tâm viên ý mã. Đây là trên thân đặc thù m ù i thơm, mà lại mỗi cái trên người nữ tử m ù i thơm đều có chỗ khác biệt. trong truyền thuyết văn hương thức nữ nhân s ở xẻn ó p thá h ồ a m ạ n cũng là căn cứ những này u gương để phán đoán nữ tử khác biệt đúng còn chưa giáo cô nương v g danh ta họ chỉ danh thủy mặc cô nương ân cứu mạng thủy mặc khắc trong tâm khảm tất có hồi báo chỉ thủy mặc thần sắc t r ị n h trọng chỉ địa hưu thanh nói nói a công tử không cần như thế ta chỉ là tại bờ sông phát hiện ngươi là gia gia đem người cứu trở về mà lại cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp gia gia thường thường dạy bảo ta muốn thiện trí giúp người chúng ta cứu ngươi không nhu đ ồ gì hồi báo ân ta họ triệu gọi triệu u y n ngươi gọi ta u y ể n nhi là tốt Triệu Uyển Nhi đỏ mặt thanh tú động lòng người nói nói. Chỉ Thủy Mặc thấy thế trong lòng một hồi, đầu g ó c n h ấ t chuyện, liền minh bạch mấy phần. Mặc dù mình là lần đầu tiên được người cứu, chỉ sợ Triệu Uyển cũng là lần đầu tiên đem người cứu trở về nhà, lần thứ nhất cho ngoại nhân tự mình mất thuốc, lần thứ nhất cùng nam nhân xa lạ một chỗ thời gian dài như vậy. Tuy nhiên khi đó Chỉ Thủy Mặc vẫn còn đang hôn mê. Nhưng cái này cũng cho Triệu Uyển phát huy không gian tưởng tượng, đồng thời miễn không đối Chỉ Thủy Mặc lai lịch các loại hiếu kỳ. Những này cũng sẽ ở Triệu Uyển trong lòng lặng lẽ lưu lại một bút, nên biết rằng thời kỳ này nữ tử cùng nam tử tiếp xúc không nhiều, c h n g chi là đơn độc tiếp xúc. Mà lại. Chi Thủy Mặc mặc trên người đều là thượng đẳng nhất tơ lụa, bên hông treo đều là lớn nhất danh quý ngọc bội, túi thơm cùng kim bài đặt ở vạn giới bên trong. Tuy nhiên, c h ỉ Thủy Mặc nguyên lai tướng mạo phổ thông, nhưng đi qua Thái Thượng vòng tỉnh tâm hơi hơi cải tạo, đã sớm đạt tới đẹp trai b ỏ đi cấp độ. đương nhiên, còn không có đẹp trai đến cực kỳ bi thảm, phát d ổ trình độ. Năm trước, tiền nhiều, Anh Tuấn thêm tiến về phía trước nhân tố, tạo thành Chi Thủy Mặc vừa tỉnh dậy liền gặp được một cái đối với hắn rất có hảo cảm thiếu nữ. Chi Thủy Mặc nhìn lấy có chút thẹn thùng thiếu nữ, cảm thấy có chút đau đầu. Tuy nhiên hắn đối cứu mình triệu uyển cũng có chút hảo cảm. nhưng đây chẳng qua là bắt nguồn từ cảm ơn cùng đối mỹ thưởng thức mà lại c h ì thủy mặc nhất định ở trên trời lòng vị mặt đợi không lâu dài nhiều nhất 3 năm về sau có thể hay không về tới vẫn là ẩn số huống chi c h ì thủy mặc đường quá dài cơ hồ không có nữ nhân có thể cùng hắn đi đường cuối cùng chí ít trước mắt không có hắn không thể hại c á i này mỹ lệ thiện lương tiểu nữ hắn phải nghĩ biện pháp đoạn nàng ý nghĩ ngồi ở giường x u ô t theo thân thủ mẫn thuốc uyển nhi sưng hô đây đều là tương đối nguy hiểm tín hiệu nếu biết đây là lễ giáo sâm nghiêm cổ đại không phải khai phóng hiện đại chi thủy mặc tay trái ra hiệu triệu ể n rời đi mép giường để lộ đông v à bị liền muốn rời giường Ai? Đừng! Triệu Uyển Hoàng mở đầu kêu một tiếng, tay phải chỉ chỉ chỉ t h ủ y Mặc trước ngực, t ú i đầu xem xét. Tri Thủy Mặc mới phát hiện mình mặc là cổ đại, lúc này lại gọi, vội vàng lại đắp chăn, lộ ra một nụ cười khổ. Triệu Cô Nương, không biết y phục của ta ở đâu, ta muốn thay đổi y phục, đứng lên đi đi. Nghe thấy Tri Thủy Mặc x ư n g chính mình vì Triệu Cô Nương mà không phải Huyền Nhi, Triệu Uyển Ánh mắt có mấy phần ảm đạm, nhẹ giọng nói nói, chỉ công tử, nguyên lai y phục đã hỏng, muốn đến là ở trong nước va chạm chỗ đến. r a r a để mở đầu nhị ca cho ngươi đi mua một bộ tân, mong rằng ngươi không muốn gác bỏ. Đúng, mở đầu nhị ca là cái này bên trong đ ĩ m tiểu nhị. bởi vì là tại Tam Phong Sơn dưới xuất sinh, cho nên Đại d a n h lại gọi Trường Tam Phong. Nói xong triệu uyển hướng đầu giường phải hậu phương nhất chỉ. c h i Thủy Mặc quay đầu hướng phía triệu uyển chỉ phương hướng nhìn lại, chính mình đầu giường phải phía sau có một cái mang ngăn kéo tủ nhỏ, phía trên để đó một bộ mới tinh áo bào màu xanh, là vải đông chế thành. Tuy nhiên không phải danh quý tơ lụa, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Từ khi Chỉ Thủy Mặc rời đi địa cầu về sau, cho tới bây giờ chưa hề bạc đại chính mình. Dù sao mình có không có ngày mai nào cũng khó khăn nói, cho nên tại vật chất bên trên nhất định không thể bạc đại chính mình. Lưu lại tiếng nói. Chi Thủy mặc cự tuyệt Triệu h u y ể n để Trương Tam phong chức đến giúp đỡ chính mình mặc quần áo đề nghị. Dù sao để một người nam nhân giúp mình mặc quần áo, Chi Thủy mặc mười phần không quen, trên tâm lý rất khó tiếp nhận. Dù là tại hôn mê thời điểm là hắn đổi n g h ị đến thân thể của mình tại hôn mê lúc bị một người nam nhân l y hoay, Chi Thủy mặc tâm lý liền có chút buồn nôn. Côn bất bi l ạ c tử Trương 52, luận c ổ Kim có c h ó sửa in nỗi. Mặc quần áo tử tế, Chi Thủy mặc ra khỏi cửa phòng, cùng cửa chờ đợi Triệu h u y n cùng đi đến khách sạn lầu ba bên cửa sổ ngồi xuống. Hiện tại vẫn còn sáng sớm, không có người tới dùng cơm, cho nên lầu hai có vẻ hơi quẩn c u ẹ chỉ có Chỉ Thủy mặc cùng Triệu Huyền hai người. Ngoài cửa sổ cũng là một con sông lớn, bờ sông trên cây cối lá cây đã khô héo, một mảnh cuối mùa thu cảnh tượng. Chỉ Thủy mặc trong lòng cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh à, chỉ trước mắt đi vào Thiên Long hơn 3 tháng. Đúng, Triệu c ô Nương, không biết nơi này là chỗ nào, hiện tại lại là lúc nào. Chỉ Thủy mặc nhất định phải xác định rõ thời gian, 30 tuổi đại nạn liền là một thanh công s i ề n g để hắn không thể không để ý nơi này là Hà Nam mở ra, Thành Nam đệ tam đại nhai ven sông tứ phương khách sạn là gia gia của ta mở. Hôm nay là ngày 23 tháng 10, 24 t i ế t khí bên trong xương h à n g vuốt vuốt bên t h a i bị phong kinh h dương tóc, triệu uyển nhẹ giọng nói nói, khai phong phủ a, t r i thủy mặc trong lòng âm thầm cân nhắc, xem ra chính mình từ thiếu thất sơn xuống sông chảy một đường phiêu chạy xuống, đến ngoài trăm dặm khai phong phủ nghe lúc trước triệu uyển nói mình ở giường, bên trên nằm bảy ngày, mà trộm cắp kinh thư đêm đó là ngày 13 tháng 10, như vậy cũng chính là nói mình tại trong sông tung bay 3 ngày, chắc không được chính mình y phục cũng tại trong đụng t r ạ m hư hao, về phần n g c bội, hiện tại còn treo tại chi thủy mặc bên hông, vừa mới này gấp quần áo bên cạnh liền để đó chính mình n g ọ bội. cái này khiến chỉ thủy mặc đối chưa từng gặp mặt triệu h u y ề n gia gia có không nhỏ hảo cảm đối mặt trọng kim còn có thể bảo trì chính mình bản tâm dạng này người đã không nhiều chỉ chốc lát sau đầu bậc thang đi tới một cái tinh thần quắc thước lão đầu nửa râu trắng tóc muối tiêu một thân hỏa khí sinh tại đồ á n trường bảo màu xanh đậm chắc hẳn đây chính là triệu h u y ề n gia gia chỉ thủy mặc liền vội vàng đứng dậy hai tay ô quyền thành khẩn nói nói chắc hẳn ngài cũng là triệu h u y ề n gia gia đi tại hạ chỉ thủy mặc cảm giác tạ lao ra tử đại ân cứu mạng nói chỉ thủy mặc cũng là túi đầu đừng đừng khắc lao đầu liên tục quát tay đỡ dậy chỉ thủy mặc đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, lão đầu tử cũng là đem ngươi từ bờ sông bên trong vớt lên, thuận tiện cái thời lang nhìn xem mà thôi. Bưng trả mớm thuốc chiếu cứu ngươi, đó là lão hủ cháu gái làm, mà lại ta cứu ngươi chỉ là vì cho chính ta tích r a Lão đầu tử không bình thường kiêm tốn, đem công lao giao cho cháu gái. Chỉ thủy mặc đối lão đầu tâm ý có chút minh bạch, bất quá để hắn không hiểu là một người xa lạ có như vậy lực mạnh à, nhất định phải đem cháu gái của mình giao cho hắn. Chỉ thủy mặc không biết là, cổ đại h ữ u tướng mặt mũi nói, trong đó có cái thuyết pháp gọi tướng do tâm sinh, không khéo là lão đầu kia đúng lúc là dựa vào xem tướng cho người lập nghiệp. lão đầu từ c h ì thủy mặc tướng mạo nhìn ra người này giữa chán đầy đạn địa các phương viên người bên trong thấu tử là nhất đẳng quý mệnh c h ì thủy mặc a ă n mặc cũng phụ chứng điểm này mà lại cũng không phải là cái bạc tình bạc nghĩa quả h a n h người ngược lại trọng tình trọng tính nhưng lại cương nghị quả quyết là cái thành đại sự tướng mạo lão đầu nhìn nửa đ ờ i người tướng mạo đây là lão đầu nhìn thấy thượng đẳng nhất mệnh cách mà lại nguyên nhân xin không chỉ như vậy hai người sau một hồi khách sáo dưới t r ư ớ n g bắt đầu nói chuyện phiếm lão đầu xem tướng đi gần h â n nửa đại tống kiến thức không cạn mà chi thủy mặc căn bản là đến từ tin tức đại bạo tạc thời đại kiến thức sẽ chỉ so lão đầu nhiều không thể so với lão đầu ít chúng chi rời đi địa cầu về sau, chỉ thủy mặc bất tống, đại lý cùng tây hạ cũng đi qua, còn tại minh triều ngốc b n thắng, nói đến đến cũng là thiên nam hải bắc đều biết đạo nhất chút. mà lời nói bên trong tìm lão đầu xào rượu hỏi thăm chỉ thủy mặc gia đình lai lịch cũng bị chỉ thủy mặc cố ý vòng qua qua. về phần trên thân thương tổn, liền từ chối là mình lên núi hái thuốc là không cẩn thận rơi xuống vách núi quẳng. mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, chỉ thủy mặc nghĩ như vậy. cái này khiến lão đầu càng thêm xác định chính mình phán đoán, chỉ thủy mặc không phải là vật trong ao. sớm tôi muốn nhất phi trùng tiên, anh hùng nhân vật không cũng có cái đại nạn không chết kinh lịch a nếu là chỉ thủy mặc chỉ là mệnh h tốt. trong lòng ngực không có lòng dạ k h e ránh người ta hỏi một chút tình h u ố n g như thế nào cũng để lộ ra đến theo cái bao cỏ giống như triệu lao đầu tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy mà triệu uyển ngay tại bên cạnh bàn ngồi yên lặng mặt mỉm cười nghe ra ra mình cùng trì thủy mặc thiên nam hải bắc nói chuyện tiếm thỉnh thoảng cho hai người tăng thêm nước trà nghe được buồn cười cũng sẽ che miệng cười khẽ đ á n g t i ế c này tấm hải hòa tràng diện rất nhanh liền bị người đánh vỡ t h à n h đông tôn phủ thiếu gia tôn bằng hạo dẫn hai cái người hầu bạch bạch, bạch liền lên lầu 3, trông thấy trì thủy mặc cùng triệu uyển ông cháu ngồi tại trên một cái bàn vừa nói vừa cười nhất thời cũng làm một nộ cưỡng chế lấy nộ khí đi đến bên cạnh bàn âm vũ hỏi nói, uyển nhi, tên tiểu bạch kiểm này là ai? tiếng lên lầu âm trì thủy mặc nghe thấy, bất quá khách sạn có người ra vào rất bình thường, hắn cũng không có để ý, nào nghĩ tới chính mình nằm cũng trúng đạn. theo thanh âm nhìn lại, trì thủy mặc trông thấy một cái l o ẹ loẹt r a hỏa, một thân áo bào màu tím, tay cầm một thanh đàn một phiến tử, phiến tử biên giới khảm bên trên kim ti, phá hư đàn một phiến tử cổ điển yêu nhã không khí. đứng phía sau hai cái người hầu, một cái cao cao to to m ặ t trắng, một cái gầy gò làm một chút h ắ c người lùn, so sánh mấy liệt, cho người ta k h á c sâu hình ảnh. gia hỏa này thẩm mỹ quan xin thật đặc biệt, cũng không biết đi chỗ nào tìm đến như vậy hai cái người h ầ u không biết người tới cùng triệu gia ông cháu là quan hệ như thế nào, chi thủy mặc cũng không dễ tùy tiện đắc tội, dù sao mình xin thiếu người ta một cái thiên đại nhân tình. một bên triệu uyển nghe thấy người tới lời nói, cao mày một cái, chán ghét nói, tôn bằng hạo, ta và ngươi không quen, gọi ta triệu uyển liền tốt, không phải vậy người khác còn tưởng rằng ta cùng ngươi có cái gì đâu, còn có, chỉ công tử không là tiểu bại kiệm, ngươi nói chuyện khách khí một chút, không muốn khó nghe như vậy. nói xong triệu uyển u a y đầu nhìn chi thủy mặc liếc một chút. thanh này tôn bằng hạo khí đến quá sức vì truy triệu u y ệ n hắn 2 tháng không có đi tìm tiêu giao các đồ bài mỗi ngày đều đến cái này nho nhỏ, nhỏ tứ phương khách sạn đến lắc lư mỗi ngày chí ít đều muốn tại cái này bên trong tiêu phí 10 lượng bạc chính là vì triệu h u y ệ n cái này hai tháng xuống tới không sai biệt lắm hoa ngàn lượng bạch ngân cái này cũng với cho tiêu giao các không tệ côn ư ơ n g chủ thân mà lại tôn bằng hạo xin vắt góc tìm n h u kế đưa tới không ít đồ vật tuy nhiên bắt đầu cũng bị lui về bất quá bên người người g ầ y ra cái chủ ý một khi đưa tới đồ vật bị lui về liền đem phụ trách đưa đồ vật người lui cắt đứt người gây kia càng làm cho tôn p h ụ nha hoàn dẫn người đến đưa đồ vật. cái này khiến thiện lương triệu uyển làm sao nhịn tâm cự tuyệt một tới hai đi hàng xóm láng giềng liền bắt đầu truyền tứ phương khách sạn nhà triệu uyển phải gả tới thành đông tôn phụ cho tôn bằng hạo làm tiểu thiếp về phần chính thế nhà tôn bằng hạo sớm đã có cổ đại nữ tử 14 liền có thể xuất giá nam tử kết hôn rất sớm chỉ có người trong giang hồ mới kết hôn muộn n g ư ờ i nói tôn bằng hạo gia thế cũng không kém mặc dù là gả quá khứ làm tiểu thiếp nhưng cũng so gả cho bình dân khi vợ cường a triệu lao đầu cùng triệu uyển vì cái gì không đồng ý đây nguyên lai like a tôn bằng hạo là con trai độc nhất trong nhà lúc đầu có người ca ca nhưng chết đ i u cái này khiến phụ m â u đối nó mười phần sủng ái, lăn ngầm trong tay sợ bẩn, n g ậ m vào trong miệng sợ hóa, sợ giống hắn c a c a chết y ể u cho nên tôn bằng hạo liền d vào phụ m â u sủng ái, suốt ngày liền gây chuyện thị phi, lại có người một bên người hầu làm đồng lõa. tại cái này khai phong p h ủ bên trong cũng coi như tiếng xấu lan xa, mà lại vì bao ở tôn bằng hạo son phụ son m â u cho tôn bằng hạo cưới một môn thế tử, nữ tử kia là phụ cận thương khâu phụ phú thương vương gia nhị nữ nhi vương thanh. cái này vương thanh cũng không phải cái gì tốt đồ vật, đi vào tôn phủ chỉ làm chút tranh quyền đoạt lợi sự tình, tôn bằng hạo nguyên lai like hai cái tiểu t i ế p cũng bị vương thanh mượn cớ đuổi ra khỏi nhà. bên trong một cái xin bị đánh gãy một cái chân, cho nên tôn phủ tại triệu gia ông cháu xem ra cũng là cái hố lửa, triệu lao đầu như thế nào lại bỏ được đem cháu gái hướng hố lửa bên trong đẩy đâu? mà lúc này đây hả, chỉ thủy mặc bị lao đầu cứu lên tới, này một thân sang trọng hoàn toàn không phải tôn bằng h ạ o loại này bạo phát hộ có khả năng so, triệu lao đầu liền lên tâm tư muốn đem cháu gái giao cho chỉ thủy mặc đã có thể dựng vào một chiếc thuyền vàng, lại có thể miễn rơi tôn gia h u n đản dây dưa, cớ sao mà không làm đây? nghe thấy triệu uyển chẳng những ở trước mặt người ngoài bắt chính mình m ặ mũi, chính hắn cho rằng là người một nhà. xin giữ gìn tên mặt trắng nhỏ này, cái này khiến tôn bằng hạo không thể chịu đựng được. Hai tháng qua nỗ lực liền đổi về một kết quả như vậy, hắn thấy đây quả thực là không thể chịu đựng được sự tình. Tôn bằng hạo đại âm thanh gầm thét nói, triệu uyển, ngươi mẹ của nàng khác không muốn cho thể diện mà không cần, ta kiên nhẫn đã dùng hết, tại như vậy ra sức thức tử, ra vẻ thanh cao, tin hay không lão tử để ngươi c ử a nát nhà tan. Tôn bằng hạo trên mặt nổi g ầ n xanh, quả thật có chút do người, bất quá, điều này cũng làm cho chỉ thủy mặc làm rõ tôn bằng hạo cùng triệu uyển một nhà quan hệ, l ác không phải thiện, trong lòng ô n g xuống một chút lo lắng. Nếu như hai nhà quan hệ tốt. chỉ sợ vừa mới nằm thương thủ liền không có cách nào báo. Chỉ thủy mặc cũng không phải cái gì đại khí người, những thời giờ này giang hồ kinh lịch nói cho hắn biết, phần lớn người đều là l ấ n thiện sợ ác, hiếp yếu sợ mạnh. một bên triệu lao đầu thốt nhiên đại nộ, tức giận đến tay phải run rẩy chỉ này loẹt loẹt ra hỏa. tôn bằng hạo, ngươi không nên quá phận, dưới gầm trời này vẫn là có vương pháp. t ô ta tiếp xuống cũng là kinh điển đ ố i bạch. chỉ thủy mặc trong lòng thầm nghĩ, bất quá hiện thực nói cho hắn biết, nghệ thuật tuy nhiên bắt nguồn từ hiện thực, nhưng lại cao hơn hiện thực. tôn bằng hạo nghe thấy triệu lao đầu chỉ trích, không những không giận mà còn cười, ha ha ha ha, chết cười ta, triệu lao đầu. Bao trưởng bao đại nhân mặc dù là cái khai phong p h ủ thanh t i ê n Đáng tiếc là hơn 30 năm trước liền bao đại nhân liền thọ hết chết giả, cho nên ngươi vẫn là không muốn mơ mộng háo huyền. Cái này nha môn đâu cho tới bây giờ đều là nhà giàu sang thiên hạ. Ngươi nói nếu là đột nhiên truyền r a nhà ngươi triệu h u y ệ n trộm cắp nhà ta bạch ngọc giả minh châu, c h ậ t c h ậ t đây có phải hay không là cái đại án đâu? Những cái tiếc như lang như hổ nha dịch làm như thế nào đối đãi một cái mỹ lệ tội phạm đâu? Tôn bằng hạo nhất phó trật t có tiếng bộ dáng giống như tại thay triệu h u y ệ n lo lắng, như là đã v ạ mặt, tôn bằng hạo cũng liền không lại duy trì bộ kia giả thiện gương mặt, lộ ra hắn âm ngoan độc ác một mặt. để Tri Thủy mặc ngoài ý muốn là công tử nhà họ Tôn ngược lại là không có cuồng vọng đến nói ra ta chính là Vương Pháp loại hình ăn nói khùng điên xem ra Bao Long Đồ tuy nhiên qua đ ờ i nhưng hắn tại mở ra ảnh hưởng còn không có đánh mất hầu như không còn liền loại này hoàn k h ố cũng không dám nói xấu hắn gọi hắn là Bao đại nhân nói chuyện xin biết chút ít kiên kỵ c ộ n v ậ n bi lạc tử chương 53, phong mang lộ vạn trùng v ệ tâm đáng tiếc Tri Thủy mặc đang lo tìm không thấy thời cơ thường xin triệu gia ông cháu ân tình như thế nào lại buông tha cái này cơ hội thật tốt một đạo bạch ảnh hiện lên Tôn Bằng Hạo liền phát hiện trước mắt nhiều khuôn mặt chính muốn lên tiếng kêu to trước ngực tê dần. liền cảm giác mình thân thể không nghe sai kiến. h c h i Thủy mặc tay trái tại tôn bằng hạo trước ngực bắn ra, tôn bằng hạo liền không tự chủ được há to mồm. một cái đen nhánh viên thuốc liền bay vào tôn bằng hạo trong miệng, thuận tay h ấ t một cái, l ộ c c ộ c một tiếng, tôn bằng hạo liền nuốt vào viên thuốc. một chân đem ra hỏa này đạp thành cái lăn đất hồ lô. c h i Thủy mặc người nhẹ nhàng trở ra, trở lại trên c h â u ngồi trở lấy nhìn bộ phim. đây hết t h ể cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thẳng đến bọn họ chủ tử ngã xuống đất này một méo một gầy cái này mới phản ứng được. đang muốn kiên trì tiến lên hỗ trợ, đốt đốt hai tiếng, hai người trên chân cắm vào một chiếc đ ũ a đem định trên mặt đất. nhất thời một mảnh tiêu d ê n chi tiếng vang lên muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm trong đó phải kể tới này công tử nhà họ tôn gạo đến nhất là chói tai chi thủy mặc một cước kia vừa vặn đem công tử nhà họ tôn giải khai người đạo để khả năng với động đ y vạn trung h ệ tâm thống khổ liền tiếng ngạo bên trong hắc bạch tử cũng không chịu được nổi h u ố n chi cái này hoàn k h ố công tử cơ hồ là bỏ đi vào chi thủy mặc trước mặt rung dậy gạo đến vị này công tử tại hạ có mắt không biết thái sơn xin tha tha ta nói xong tôn bằng hạo không lo được mặt mũi đông đông đông đập ngẩng đầu lên cái này nhưng là một bên t i u d ê n mập gầy hai người chính mình triệu ra ông cháu nhìn ngốc mắt thằng đến này công tử nhà họ tôn cái chán đập chảy máu triệu uyển mặt lộ vẻ vẻ không đ à n h lòng chi thủy mặc mới một chân đá ra phong bế công tử nhà họ tôn mấy cái huyệt đạo tạm thời hiểu biết hắn góc giống thế nhưng là trong mắt người ngoài này tôn bằng hạo dập đầu cầu xin tha thứ bị chi thủy mặc đá cái té ngã chẳng những không nộ xin đứng lên liên tục thở dài hướng chỉ thủy mặc nói lời cảm tạ cái này nhưng để người bên ngoài xem không hiểu này mập g ầ hai người cũng bởi vậy quên trên chân đau đớn cảm thấy tử gia công tử điên chi thủy mặc không để ý tới một bên t r ậ n mắt ư c m ộ t mấy người Năm Trung trà lên uống một thanh, thần tinh lạnh nhạt, giống như đó là cực phẩm trà ngon. h á m ồ m nói một câu, ngươi thống khổ này a, chỉ là tạm thời ngừng. Không chờ Chi Thủy Mặc nói rằng đồng, này công tử nhà họ Tôn Bích một tiếng liền bị xuống, khóc ròng ròng liền yêu cầu tha. Chi Thủy Mặc tay trái bãi xuống, ngăn cản tôn bằng hạo nói nhảm, không để ý tới hắn bộ kia đáng thương biểu lộ tiếp lấy nói nói. Cho ngươi cho ăn hạ dược, gọi là vạn trùng p h ệ tâm đan, chính là vân nam ẩn thế môn phái ngũ độc giáo bí truyền độc thuốc, trừ bí truyền giải dược, đương thời không người có thể giải. Mà lại cái này vạn trùng h ệ tâm thống khổ. mỗi tháng hôm nay l i ề n l i ề n muốn phát tác một lần, mà lại một lần so một lần thống khổ. lớn nhất diệu là thuốc này a một khi đụng tới còn lại hiệu biết t ề lập mã liền muốn biến thành kích đ ộ c trong vòng nửa canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. muốn là không tin, ngươi có thể bí mật thử một chút. ta hội liền cho triệu gia ông cháu giải dược, ngươi mỗi tháng có thể c ổ rộng lấy một lần. đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không có chọc bọn hắn tức giận, không phải vậy bọn họ không cho ngươi giải dược vậy chính ngươi liền thụ lấy đi. có lẽ nói không chừng đau không chết ngươi. nghe xong chỉ thủy mặc lời nói. công tử nhà họ tôn co quắp ngã trên mặt đất, liền muốn một đầu bị rút mất xương sống xà, xanh cả mặt, hai mắt vô thần, muốn đến là dọa đến hung ác. c h i thủy mặc cũng không để ý tới hắn, tiếp lấy nói nói, ngươi cũng có thể n ế m thử trắng trợn cướp đoạt giải dược. này tôn bằng hạo nghe được trắng trợn cướp đoạt hai chữ, tràn đầy oán độc trong ánh mắt hiện lên một tia thần quang. c h i thủy mặc n ế t miệng lên, lộ ra một cái tà ác mỉm cười, đường bất quá, một khi ngươi trắng trợn cướp đoạt giải dược bị ta phát hiện, ngươi tôn phủ từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, chó gà không tha. nói đường sau cùng chi thủy mặc nữ g khí rét lạnh đứng lên, thậm chí không để ý có thương tích trong người dùng tới một số nội lực, chấn động đến tôn bằng hạo đầu váng mắt hoa. tốt, mang theo ngươi chó săn cút đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. nhìn thấy tôn bằng hạo x ư n g sở tại này bên trong, chi thủy mặc s ầ mặt lại, ừm, này công tử nhà họ tôn như ở trong n g m ớ i tỉnh, lộn nhào đứng lên, cái này lăn, cái này lăn, bất quá tháng sau giải d ư ợ c tháng sau lại nói, chi thủy mặc không thể nghi ngờ thành em truyền r a tốt, tốt, tháng sau lại nói, tháng sau lại nói, tôn bằng hạo vội vàng mang theo hai cái thương binh nún nhảy một cái đi xuống lầu. nhìn lấy đầy mắt oán hận tôn bằng hạo rời đi, t r ỉ thủy mặc biết rõ hắn nhất định trở về tìm danh y l i nhìn xem. bất quá, đồng dạng danh y không giải được độc này, có thể giải khai trừ hoàng cung đại nội thủ tịch n g ự ý, y cũng là trong giang hồ diêm vương địch tiết bộ hoa. mấy người kết đều không phải là tôn gia tầng thứ có thể tới, về phần tìm người trong giang hồ trả thù, nhìn công tử nhà họ tôn tao nộ, đồng dạng người trong giang hồ còn không dám tìm đến chỉ thủy mặc p h i ê n phức. dù sao chỉ thủy mặc trong lời nói đầu lộ ra bản thân cùng một cái ẩn thế dùng độc môn phái có chỗ liên quan, người bình thường không dám trêu chọc, mà có bản lĩnh trêu chọc cũng không phải là tôn gia có thể cho đến. nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh triệu uyển cùng triệu lão đầu chi thủy mặc lộ ra một cái ôn hòa đủ cười đừng nhìn ta như vậy ta cũng chính là dọa một chút tên ngu ngốc kia kia cái gì vạn trùng vệ tâm đan cũng chính là quản một lần dùng mà thôi cũng liền đau một hồi liền quá khứ nếu như không dọa một cái hắn chỉ sợ hắn còn sẽ tới dây dưa các ngươi á c nhân chỉ có dùng càng ác biện pháp tài năng k ề m chế được bọn họ nói chi thủy mặc móc ra một cái bình sứ đến đưa cho triệu lão đầu nếu như này tôn bằng hạo đến đây cầm giải d ư ợ c ngươi liền lấy một khỏa cho hắn nói xong c ô n g triệu uyển hướng lao đầu nháy mắt mấy cái hướng triệu h u y ệ n phương hướng nháy mắt triệu lão đầu sống được lâu cũng là nhân tình Nhất thời minh bạch chỉ sợ kia cái gì vạn trùng p h ệ tâm đan thật đúng là cần nguyện nguyện phục dụng giải d ư ợ c Cái gì đau một hồi đó là lừa gạt triệu h u y ể n sợ thiện lương triệu h u y ể n lương tâm bất an. Không khéo lao đầu tiếp nhận bình sứ vội vàng bỏ vào trong n g ự c tu lại. Mặc kệ c h ì thủy mặc có phải hay không bại hoại, chí ít hắn đối triệu h u y ể n ý nghĩ vẫn là rất lợi hại c h i ề u cố. Cái này được, người tốt người xấu đến già đầu số tuổi này đã sớm nhìn đấu, nào có cái gì tuyệt đối người tốt cùng người xấu, bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Trên đời này chỉ chia làm đối với mình tốt cùng đối với mình người xấu. Cất kỹ bình sứ, lão đầu bắt đầu chuyển di triệu u y ề n chú ý lực. chỉ công tử à, lão hủ đa tạ ngươi t r ư ợ n g nghĩa xuất thủ, không phải vậy, nhà ta h u y ể n Nhi sẽ phải sống không bằng chết, đám kia kém chó cũng không phải cái gì tốt đồ vật, hắn tử đi vào đều phải bị làm điên không thể, chúng chi nhà ta Huyền Nhi. bất quá, kia cái gì bí truyền độc thuốc vạn trùng vệ tâm đan, muốn đến 10 phần chân quý đi, ta nghe nói những cái kia độc môn độc thuốc phần lớn cũng đang giá ngàn vàng, ngươi cứ như vậy dùng, sẽ không bị trong môn trưởng bối trách cứ đi lao đầu thật đúng là tin chỉ thủy mặc cùng cái kia giả dối không có thật ngũ độc giáo có quan hệ. nghe được cái này bên trong, Triệu h u y n sớm đã đem chỉ thủy mặc sửa trị tôn bằng hạo t áp thủ pháp ném ra n o hải, liền vội hỏi nói. đúng à, chỉ đại ca, ngươi không hội bởi vì cái này bị trong m ô n trường lao trách phạt đi. Triệu Uyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, tại nàng n g ử đến, Chỉ Thủy Mặc vì để cho mình khỏi bị công tử nhà họ Tôn dây dưa cùng hãm hại, trực tiếp sử dụng cái này đáng giá ngàn vàng kỳ môn độc thuốc, có thể sẽ bị một đám tà ác lao đầu trừng phạt. Côn v ậ t bi lạc tử chương 54, dịch cân kinh, kinh hải hiện thần túc. Trì Thủy Mặc không thể không làm triệu lao đầu điểm cái tán, đơn giản như vậy liền để Triệu Uyển chuyển biến ý nghĩ. Không, đây chẳng qua là một loại phổ thông mà thôi, không đáng hai cái bạc. Triệu cô nương không cần lo lắng, Chỉ Thủy Mặc cười giải thích nói. nhưng cái này khiến Triệu Uyển cảm thấy đây chẳng qua là vì để cho mình an tâm mà thôi. Tri đại ca khẳng định là đang an ủi mình. Triệu Uyển cũng đang kể chuyện người này bên trong nghe qua kỳ môn chân quý, liền Tri Thủy Mặc nụ cười cũng bị Triệu Uyển nhìn thành làm i ễ n cưỡng vui cười. Bất quá Tri Thủy Mặc cũng nói không đáng tiền, Triệu Uyển cũng không thể cứng rắn nói đáng tiền đi, mà lại dùng đều dùng, vẫn là vì chính mình dùng. Triệu Uyển cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Nhìn ra Triệu Uyển lo lắng, Tri Thủy Mặc có an ủi một hồi, bất quá có hữu dụng hay không cũng chỉ có trời mới biết. Chỉ ít Triệu Uyển không hề cho là mình là c á i tá người. có lẽ đây chính là tránh thức tà ác người bệnh chung đi, tà ác người tổng thì nguyện ý nghe được chính mình là người tốt, mà tránh thức người tốt nhưng xưa nay không cho là mình là người tốt, cho rằng đó là đương nhiên sự tình. Tựa như là động vật máu lạnh x à luôn luôn hướng tới dương quang, cần phơi nắng ngủ ấm thân thể. Có lẽ đinh xuân thu sở dĩ muốn tìm một đám người mỗi ngày thổi phồng chính mình, chính là vì bộ quyết này trên tinh thần chống không đi. Phát sinh dạng này sự tình, chi thủy mặc cùng triệu gia lão đầu cũng không có tiếp tục thiên nam hải bắc nói chuyện phía hứng, chi thủy mặc tìm thân thể mệt cần nghỉ ngơi lý do liền về khách phòng nghỉ ngơi. Tại đứt gãy chỗ cánh tay vận chuyển thổ nạp quyết có thể trợ giúp vết thương khôi phục, tránh cho lưu lại nội thương, ảnh hưởng về sau đường. Trở lại trong phòng khách, Chỉ Thủy mặc ngồi xếp bằng, hai mắt n h ắ m nghiền, nội thị thân thể. Một đầu tử sắc vũ khí buôn đang ở trong kinh mạch, thông qua tay phải thủ thiếu dương tam tiêu kinh mạch vừa đi vừa về cọ rửa. Một chút mắt thường khó gặp tử sắc vũ khí xuyên tấu h qua gân mạch phóng tới đứt gãy vết thương, một lần lại một lần, Chỉ Thủy mặc vứt bỏ mà nỗi buồn cọ rửa kinh mạch, tới nhôn vết thương. Không bao lâu, đứt gãy miệng vết thương truyền đến tê tê dại dại cảm giác, có chút nữa, đó là vết thương tại khép lại. Thang đến thể nội thổ nạp nội lực thừa hạ tối hậu một sợi. Chi Thủy mặc mới dừng lại nội lực vận chuyển để nó tự động hồi phục. Hắc Thiết Lục Gai Thổ Nạp Quyết có tự động hồi phục nội lực công năng, tuy nhiên rất chậm, hoàn toàn theo không kịp tiết t ấ u chiến đấu, nhưng dùng tại lúc này ngược lại là vừa đúng. Xử lý tốt thương thế vấn đề, liền nên nhìn xem này cơ hồ muốn mạng nhỏ mình bị tịch. Chi Thủy mặc xuống giường đóng cửa kỹ càng, xác định xung quanh không người. Từ vạn giới bên trong xuất ra một cái vải tơ kiện hàng đến, đánh t ớ i từng tầng từng tầng vải tơ, chỉ gặp bên trong là một bản hơi có chút ố vàng sách, theo tay vừa l ộ n mỗi một trang bên trên viết quanh cũng có khắc h u văn tự, là p h á m Văn. Thư tịch b ị a quanh có k h ú c h i ể u viết ba chữ to dịch cân kinh. Nếu như là còn lại phạm văn, trì thủy mặc khả năng xin không biết. Nhưng là truyền thừa thiếu ngạo vị diện thiếu lâm phương chứng đại sư liên quan tới dịch cân kinh tri thức kỹ xảo cảm ngộ trì thủy mặc vừa lúc nhận ra cái này dịch cân kinh phạm văn. Lật ra dịch cân kinh chỉ gặp trên đó viết dịch cân kinh lời tổng luận dịch nói Phật tổ chủ quan vị treo lên tránh quả người nó sơ cơ có hai nhất viết thanh hư nhất viết thoát đổi. Có thể thanh hư thì không chứng, có thể thoát đổi thì không ngại, không ngại vô chứng bắt đầu có thể nhập định ra như vậy. Biết rõ hồ này làm theo tiến đạo hữu kỳ cơ vậy. nói tới thanh hư người, tẩy thủy là cũng thoát đổi người, dịch cân là lời tổng luận lưu loát trường 4-500 chữ, xem xong lời tổng luận, tiếp xuống cũng là dịch cân kinh m à n luận. Phu nhân một trong thân thể, bên trong mà ngũ tạng lục phủ, bên ngoài mà toàn thân bên trong mà tinh khí cùng thần, bên ngoài mà gân cốt cùng thịt, trung thành cả người. Như tạng phủ bên ngoài, gân cốt người chi gân cốt bên ngoài, bắp thịt người chi, bắp thịt bên trong, huyết mạch người chi trên dưới quanh người dao động hoạt bát người, này lại người chi tại khí, là cho nên tu luyện chi công, tất cả bồi dưỡng huyết khí người vì đại yếu. Như thiên chi sinh vật, cũng cất theo âm dương chi sở trí, mà t r n g vật sinh chỗ này. hướng tại nhân sinh hồ, lại hướng tại tu luyện hồ, thả phù tinh khí thần vị vô hình chi vật vậy, gần c ố t thị chính là có hình dạng chi thần, mang mà nói sau cũng là bên trong hình d á n g pháp võ pháp hái tinh hoa pháp, cuối cùng là dịch cân kinh thập n h ư thế, từ vi đả hiến sử tam thế đến trích tinh hoán đấu ngược lại t r à n h cựu lưu xuất t r à o lượng s í cựu quỷ nổ mã tấu tam bàn lạc địa thanh long tham t r à o ngọ a hồ phát thực vãi lệ rơi đôi trung thập n h ư thế, những này phạm văn nội dung cùng truyền thừa từ phương chứng dịch cân kinh không có bất kỳ cái gì khác biệt. nhưng là hiện tại thiếu lâm tự phương trưởng huyền tử nhưng so sánh thiếu ngạo vị diện phương chứng mạnh lên quá nhiều mà lại huyền tử tại dịch cân kinh lý giải bên trên chưa chắc so sánh chứng càng sâu cho nên t r i thủy m ạ c suy đoán thiên long vị diện sở d ĩ võ giả tu vi cảnh giới so thiếu ngạo cao thâm quá nhiều có thể là bởi vì thiên long vị diện thiên địa nguyên khí mật độ viễn siêu thiếu ngạo vị diện luyện võ cũng là một cái luyện tinh hóa khí quá trình mà thiên long vị diện một con trâu ẩn chứa thiên địa nguyên khí là thiếu ngạo vị diện một con trâu b ả lần tài nguyên tu luyện khác biệt tạo nên hai cái vị diện vũ lực bên trên trên lệ thật lớn mà vạn giới chúa nói bầu trời vị diện đã tới gần thành thủ. Khả năng cũng là Thiên Long Vị Diện tại lặp đi lặp lại dài d à n g i ặ c trong luân hồi đệ bạt Thiên Long Vị Diện Thiên Địa Nguyên Khí. Đương nhiên, Vị Diện Thành Thụ khẳng định không có như thế nông cạn, nhưng Thiên Địa Nguyên Khí đệ bạt hẳn là một loại trong đó. Đồng dạng tu luyện Dịch Cân Kinh, Chi Thủy Mặc có thể cảm thấy, mình tại Thiên Long vận chuyển một cái Tiểu Chu Thiên, gia tăng nội lực vượt xa Tiểu Ngạo Vị Diện. Về phần nội lực nơi phát ra, Tiên Thiên trước tiên là dựa vào An làm chủ, cho nên có n g è o văn phú võ câu chuyện. Còn Tiên Thiên về sau, nội lực nơi phát ra phần lớn là dựa vào luyện hóa Thiên Địa Nguyên Khí. từ trong đồ ăn đạt được tinh khí quá ít năm đầu n lưu mới ẩn chứa một sợi thiên địa nguyên khí mà dạ dày tiêu hóa năng lực là có cực hạn mặc dù bây giờ chi thủy mặc còn không có đánh thông thiên địa nhị tiểu nhưng vận chuyển công pháp lúc có thể từ 10 vạn 8.000 cái lỗ chân lông bên trong có thể luyện hóa một chút thiên địa nguyên khí xác định phạm văn bản dịch cân kinh không thể có khác biệt nội dung chi thủy mặc từ vạn giới bên trong lấy ra một chậu thanh thủy đem dịch cân kinh thấm vào trong nước có thể bí t ì c h hoàn toàn nước đấm về sau chi thủy mặc lại đem sách vơ vét đi ra mở ra trên bản chỉ gặp kinh thư b ị a dịch cân kinh ba cái phạm văn đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ngũ tam ma đ i ề u k i ệ n quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh 11 chữ to, đồng dạng là Phạm Văn Vi Thành. Về sau tiên gọi tắt Thần Túc Kinh, dựa vào phương chứng liên quan tới dịch cần kinh Phạm Văn chi thức, Chỉ Thủy Mặc cũng là nhận biết cái này m 1 ộ t chữ. Lật tới trang sách, chỉ gặp tờ thứ nhất bên trên là một cái tăng nhân đồ án, cái này kinh thư bên trên tăng nhân tư thế cực kỳ kỳ lạ, đầu từ dưới hông xuyên qua, vươn ra, hai tay nắm lấy hai cái chân. Đồ án bên cạnh viết bốn chữ lớn Vi Đà Hiến Sử, chữ lớn phía dưới viết cái nho nhỏ một chữ, đồng dạng là Phạm Văn. Bất quá, Vi Đà Hiến Sử bốn chữ bút họa là do từng cái mũi tên nhỏ đầu cấu thành. Chi Thủy mặc tinh tế phân biệt, phát hiện này tự nhiên cùng kỳ kinh b ắ t mạch cực kỳ tương tự. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong du thản chi thông qua cái này, đồ án cùng mũi tên luyện thành thần túc kinh. Chi Thủy mặc suy đoán những này mũi tên chỉ sợ sẽ là gân mạch hành khí đổ. Lật tới đằng sau số trang, quả nhiên còn lại 11 t ư thế cùng kỳ kinh b ắ t mạch cùng thập nhị chính kinh từng cái đối ứng, mà lại cái này 12 cái tư thế tên cùng dịch cân kinh thập nhị thế giống nhau, chỉ sợ trong đó còn có chút bí mật. Đột nhiên, Chi Thủy mặc trong t h a i đi ra một loạt tiếng bước chân, nghe tiết tấu cùng nặng nhẹ hẳn là triệu uyển, liên tưởng đến hiện tại đã giữa chưa, hẳn là đến g gọi mình ăn cơm chưa. Chi Thủy mặc vội vàng đem kinh thư cùng chậu nước thu nhập vạn giới bên trong, mở cửa sổ ra, cấp tốc lên giường nghỉ ngơi. Dù sao, chính mình là lấy thân thể mệt lý do rời đi, vẫn là muốn làm dáng một chút. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trực tiếp đẩy cửa vào đi, môn không thể c ắ m Két két một tiếng, cửa mở, một cái h i ể u điệu thiếu nữ chậm rãi đi tới, là Triệu Uyển. Chi đại ca, xuống tới ăn cơm chưa đi? Ta làm mấy cái thức ăn cầm tay, hy vọng ngươi ư a thích. Nu nu nhục n h ợ c thanh t h y uyển chuyển âm thanh vang lên. Vốn định giảm bất cùng thiếu nữ tiếp xúc, Chi Thủy mà không thể không xuống giường ăn cơm. không có cách, ân nhân cũng tự mình xuống bếp, làm sao có thể không nể mặt mũi đây. đi theo triệu uyển đi vào khách sạn tư nhân hậu viện, cái này bên trong bình thường là khách sạn lao b ạ n giữ lại cho mình. trên bàn cơm triệu lao đã đang chờ, cái này khiến chỉ thủy mặc có chút xấu hổ. về phần tiểu nhị kia trương tam phong làm theo không nhìn thấy, chỉ thủy mặc cũng không để bụng. dù sao, đây là cổ đại, thân phận địa vị người khác nhau rất ít tại trên một cái bàn ăn cơm, trừ phi quan hệ rất thân mật. nếu như trương tam phong xuất hiện ở đây, chỉ thủy mặc mới có thể kinh ngạc. chạy đường bình thường là cùng đ ầ u bếp. quản sổ sách cùng nhau ăn cơm, Triệu Uyển sưng hô Trương Tam Phong một tiếng một tiếng mở đầu nhị ca đó là khách khí hòa gia giáo. Nếu như Trương Tam Phong thật đi chính mình xem như nhị ca cái kia chính là muốn chết. Tri Thủy mặc xin lỗi một tiếng, An Vị Dưới bắt đầu ăn cơm, đồ ă n Quang ũ vị, Triệu l a o Đầu bắt đầu lên tiếng. Thủy m ạ c a không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Theo ta thấy đến, giống ngươi như vậy nhân t r u n g Long Phượng chỉ sợ tại ta tòa miếu nhỏ này n g ố c không dài đi. l a o Đầu bắt đầu t h ă m dò Tri Thủy mặc đường đi. Nghe được l a o Đầu hỏi thăm, Triệu Uyển cũng thả ra trong tay búa. Hiển nhiên nàng đối với vấn đề này cũng rất lợi hại quan tâm. đó ở phương diện này chỉ thủy mặc cũng không có gì tốt dầu d i ế m dù sao mình là người trong giang hồ cùng triệu uyển bọn họ không phải một cái thế giới người thời gian dài ở chỗ này bên trong chỉ sợ sẽ cho tứ phương khách sạn mang đến nguy hiểm bởi vì dựa theo chỉ thủy mặc tiếp xuống mấy cái cái kế hoạch sợ rằng sẽ trong giang hồ n h ấ c lên sóng gió đối với tứ phương khách sạn đến nói là không thể chống cự biến động các phương địch nhân nhất định sẽ đem các nàng xem như chỉ thủy mặc u y h i ế p cho nên rời xa tứ phương khách sạn mới là lựa chọn tốt nhất lại ở lại ba ngày chờ trên tay của ta thương tổn một tốt ta liền rời đi chỉ thủy mặc nói rất thẳng thắn trong giọng nói không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Chi đại ca, thế nhưng là bác sĩ nói ngươi thương tổn muốn 30 ngày tài năng xuống đất, 100 ngày tài năng cơ bản khỏi hẳn đâu. Ngươi sao có thể 3 ngày sau liền rời đi? Triệu Uyển nhũ mày gấp giọng nói nói, ngươi quên, ta chính mình là cái thầy thuốc, trong tay của ta có đặc thù bí phương, có thể trong vòng 3 ngày chữa cho tốt ta thương thế, mà lại nếu như ta thời gian dài ở chỗ này bên trong, hội cho các ngươi mang đến mạo hiểm, nếu như có rảnh rỗi, ta hội trở về. Chi Thủy mặc ngữ khí nhàn nhạt giải thích nói, côn v ậ t bi lạc tử chương 55 bởi vì yêu, cho nên buông tay. Một bên Triệu lão đầu nghe được câu này đồng tử co rụt lại. trong ba ngày chữa cho tốt như vậy trọng thương b í phương cái này chỉ sợ là cực kỳ không được đổ v ậ t đi gia thành tinh triệu lão đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến loại này b í phương phía sau ẩn tàng khủng bố lợi ích chỉ sợ chi thủy mặc thật sự là không được người a nếu như có thể lưu hắn lại đem h i ệ n nhi cùng hắn đ ụ n g thành một đôi bất quá chi thủy mặc nửa câu nói do để hắn bỏ ý niệm này đi cũng làm cho hắn nghĩ tới chi thủy mặc thương thế trên người dựa theo chi thủy mặc lời nói đến nói chỉ sợ muốn đối phó người khác vẫn tồn tại tốt a đây chính là người thông minh một trăm loại k i ể u chết chi nào bổ việt nhi a ngươi chỉ đại ca là làm đại sự người chỉ sợ thật không thể tại chúng ta tứ phương khách sạn lâu dài. bất quá, nếu là hắn có rảnh r ỗ i hẳn là sẽ trở lại gặp nhìn, đúng không thủy mặc? lão đầu vì cháu gái an toàn cũng chuyển biến ý nghĩ, dù sao tôn gia tiểu hôn đản đã được giải quyết, h u y ể n nhi sự tình xin không n ộ i đó là đương nhiên, nếu như có rảnh r ỗ i ta nhất định sẽ trở lại gặp nhìn. chi thủy mặc vẻ mặt tươi cười, lời thề son sắt nói nói. cho chuyện xong cái này nặng nề đ ề t à i lão đầu có cùng chi thủy mặc lôi kéo về nhà, biểu thị một chút đối với hắn quan tâm, song phương c á c tự rời đi. về đến phòng, chi thủy mặc quanh chân ngồi xuống, tiếp lấy trị liệu thương thế. rất nhanh, một ngày thời gian liền qua thứ, thời gian như nước chảy lẳng lặng lội qua tứ phương khách sạn, ba ngày sau, chỉ thủy mặc r ờ i đi tứ phương khách sạn, đã ở bắc thượng trên đường. Triệu uyển trong tay cầm giấy viết thư, kinh ngạc không nói, trong mắt thủy khí tràn ngập, một giọt một nhọt xuống, đánh vào giấy viết thư bên trên, vỡ thành mấy cái cánh, giống như này vỡ vụn tâm. Triệu uyển thân khải, khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi khai phong phủ, không cần tìm ta, ngươi cũng tìm không thấy ta. Triệu cô nương. Vạn phần cảm tạ ngươi những ngày này đối ta chiếu cố và quan tâm. Nói thật, ngươi là ta đi vào trên cái thế giới này cái thứ nhất đối ta như thế cẩn thận quan tâm người. Lý Thanh Lộ tuy nhiên yêu hắn, nhưng cũng có thể làm được quan tâm nhập vi. Nguyên nhân tất cả mọi người hiểu, ta rất lợi hại cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy. Trong ba ngày này mỗi một phút mỗi một giây ta cũng ghi nhớ trong lòng đầu, bởi vì đây là ta trong cái thế giới này quý giá nhất nhớ lại. Nhưng là ta không thể không rời đi tứ phương khách sạn, bởi vì ta trên thân gánh vác lấy Thái Sơn nặng n ta không thể dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể hướng về phía trước hướng về phía trước lại hướng trước. Ngươi ôn nhu hiền lành cùng thiện lương ta cũng xem ở mắt bên trong, nhớ ở trong lòng. Nhưng là thời gian của ta đã không nhiều, ta trên thế giới này nhiều nhất chỉ còn lại có thời gian 3 năm, có lẽ càng ít. t h à n h Đông tôn p h ủ ta đã qua chào hỏi, chỉ cần ngươi có bất kỳ khó khăn, cũng có thể đi tìm bọn họ, chỉ cần tôn phụ có thể làm được, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không dám có chút l ừ ờ i biếng. Trên bàn ta lưu lại mấy cái tấm ngân phiếu là thông báo thương hành phát hành, ngươi chỉ đại ca b ả n khác sự tình không, chỉ có thể dùng những này a đ ổ vật vừa đi vừa về báo các ngươi ở tỉnh, hy vọng ngươi không nên t ử t u y ệ t không phải vậy lòng ta khó yên. Sau cùng. nếu như ngươi có yêu mến người, liền g à đi. Chỉ thủy mặc thân b ố t xem hết chỉ thủy mặc lưu cho mình tin. Triệu uyển s ư n g s rượi vào bên cạnh bàn, giấy viết thư nội dung để cho nàng mất đi một mình đứng thẳng l ư c n g l ư ợ n g trắng n ó n thanh tú trên mặt sớm đã lệ rơi l i mặt, này vỡ vụn ánh mắt để cho người ta nhìn liền đau lòng. n g ư ờ i lai, like, ta làm hết thể chỉ đại ca không phải nhìn không thấy, hắn đều thấy rõ, nhớ ở trong lòng. n g ư ờ i lai, like, chỉ đại ca không chịu tiếp cận ta là bởi vì chính mình không còn sống lâu nữa, không muốn liên lụy ta. Ngươi lai, like, chỉ đại ca sợ dĩ nhanh như vậy liền muốn rời khỏi tứ phương khách sạn, không phải là bởi vì thương thế tốt lên. là bởi vì trên thân gánh vác cái này trách nhiệm, để hắn vậy mà một khắc cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Ngư Lai, like, Tri Đại Ca vẫn là quan tâm ta, liền trước khi đi cũng lưu lại cho ta ủy vào, sợ ta bị người khi dễ. n g n Lai, Tri Thủy Mặc cũng nghĩ qua dứt k h o á t thu triệu tuyển, đối với cái này dịu dàng nữ tử, Tri Thủy Mặc cũng không phải là không có hảo cảm. Cái thứ nhất đối với mình tốt như vậy nữ nhân, vẫn là nữ nhân xinh đẹp, đồng thời lại là ân nhân cứu mạng, đây quả thực là thượng thiên đưa tới tốt nhất bạn nữ a. Về phần Tri Thủy Mặc trước kia bạn gái, Tri Thủy Mặc hoa lệ lệ không nhìn, giống Tri Thủy Mặc loại này cùng điếu ti, có thể đưa trước bạn gái. Cái kia không biết phế bao nhiêu thời gian tích l ự c muốn nàng đối với mình cẩn thận quan tâm, nằm mơ đâu. Đi. Khi Chỉ Thủy Mặc đi ra cửa trường về sau, bạn gái liền cùng hắn b a i bay, liền số điện thoại di động cũng đổi. Điểm ấy cùng là điếu ti người hẳn là tràn đầy cảm xúc. Cho nên, cùng Triệu Uyển 3 ngày này ở chung xuống tới, Chỉ Thủy Mặc nói không cảm động, không thích, này là không thể nào. Nhưng là Chỉ Thủy Mặc ở trên trời Long nhiều nhất chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm về sau dựa theo Chỉ Thủy Mặc kế hoạch sắp rời đi Thiên Long Vị diện, cho nên Chỉ Thủy Mặc tuy nhiên có thể thu Triệu Uyển, nhưng là hắn lại sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên hắn trước tiên là cái điếu ti gặp được dạng này nữ thần hẳn là nghĩa vô phản cố mới là nhưng là làm người phải hiểu được cảm ơn thu triệu uyển cũng là hại nàng lấy oan bao ân chi thủy mặc làm cũng được hắn lãnh ố c nhưng cũng không phải là vô tình hắn tuy nhiên bởi vì bị sau khi tốt nghiệp trong 3 năm hiện thực đã kích đến sụp đổ khi phụ thân tiền thuốc men không đủ lúc chi thủy mặc nhiều lần r ễ d rủ vẫn là lựa chọn cho thầy thuốc quỳ xuống nhưng nên đón hắn là lạnh lùng ánh mắt liền nửa điểm tâm tình chập chập đều không đáp lại chi thủy mặc tại long đằng bờ sông bên đường lúc uống rượu chính là phụ thân bị đuổi ra bệnh viện ngày đó không phải vậy đi qua ba năm băng lãnh hiện t h n g âm Hắn như thế nào lại sụp đổ đến gần như tố chất thần kinh, uống rượu uống đến bờ sông bên trong qua. Nhưng ngay cả như vậy, t r ì Thủy Mặc trong lòng vẫn là giữ lại một mảnh, lấy t o á n báo ân, t r ì Thủy Mặc làm không được. Đối mặt không quen biết người, t r ì Thủy Mặc cũng có thể hạ tâm sắt đá đến công l ư c nàng. Nhưng là mặt đối với mình yên nhân, Tri Thủy Mặc làm không được. Coi như r ứ t bỏ cảm tình, đàm lợi ích, Triệu Uyển cũng không phải là khí vận nhân vật, không có công lược giá trị. Còn có một chút, khi t r ì Thủy Mặc bị Thái Thượng vong tình tâm cải tạo thời điểm, hắn đã khôi phục nguyên dương chi thân. Thay lời khác nói, hắn hiện tại vẫn là cái xử nam, tuy nhiên trên tâm lý sớm đã không phải. độc thuộc lòng tiên hiệp tiểu tuyết h chỉ thủy mặc như thế nào lại không hiểu nguyên dương chi thân chỗ tốt hắn tuyệt đối sẽ không tại kim đan đại thành trước đó phá hư nguyên dương chi thân nếu như chỉ là bởi vì nhất thời vui mừng du để căn cơ có tỷ vết chỉ sợ chỉ thủy mặc đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp lúc này xúc động tương lai khả năng cần vô số t ư n g u y ê n đi lấp s ử a thậm chí khả năng bởi vì cái này tiểu tỷ vết nhỏ dẫn đến hắn vô pháp hoàn thành thất h ồ lô khảo nghiệm thất bại trong gan tức ngang dám con đê bại tại tổ kiến chỉ thủy mặc không thể không phòng hơi lỗ tiệm cẩn thận trước mấy đời người thừa kế đều là thiên t u n g kỳ tài cũng không thể hình dung nhân vật. Chỉ thủy mặc sẽ không cho phép chính mình cùng bọn hắn trên lệnh qua xa, nếu không, chờ đợi hắn tất nhiên là tuyệt cảnh. Thất Hổ lâu người thừa kế nhất định phải ưu tú, thậm chí yêu nghiệt, nam nhân, nhất là làm đại sự nam nhân, nên đối với mình hung ác một điểm. đ ã n g h ĩ đến Ôn Nu hương, lại n g h ĩ đến Thanh v â n Đường, đó là còn không có dứt sữa Hải Tử. Một cái thành t ụ c người nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ, ngư giữ hùng trưởng đều chiếm được khả năng nên đón không phải hạnh phúc, mà chính là tai nạn. Cầu khen thưởng, cầu đề cử, thạch đầu hứa hẹn, khen thưởng tích lũy đến h 0 0 kỳ ẩn tiền tăng thêm một trường, 5.000 kỳ ẩn tiền lại thêm càng một trường. 10.000 kỳ đi ân tiền lại thêm càng một trương, cùng ngày vượt qua trăm mở đầu thúc canh phiếu đồng dạng tăng thêm. Côn v ậ t bi lạc tử trương 56 trộm trí bảo công lực lên nhanh. Ngay tại triệu uyển nhi nhìn tin thời điểm, trì thủy mặc đã đến ngoài trăm dặm thuận hòa phủ, đang sách mã bu đ ẳ n g chỉ bất quá ngoài miệng nhiều hai phết tròn d â u nhỏ, sắc mặt cũng biến thành hơi vàng, đã b á c thượng qua một lần trì thủy mặc nhất định phải che giấu thân phận của mình. Không phải vậy, này trên đường đi thổ phỉ cùng trì thủy mặc có thể là có tâm c đại hận. Dù sao cường ngạnh trì thủy mặc làm lại đều là đánh q u á qua, mà không phải lựa chọn giao n ộ p phí qua đường rời đi. về phần còn lại vào nam gia bắc bên trên người trong giang hồ không là có sư môn bối cảnh đi xa cùng sư môn trưởng bối cùng một chỗ cũng là tự thân có nhất định danh khí tự nhiên không cần lo lắng ăn cướp loại hình vấn đề mà chi thủy mặc tu vi võ công ở trên trời long bên trong quá thấp nhị lưu môn phái thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong đệ tử cũng so với hắn tu vi cao tuy nhiên thực chiến năng lực c h ỉ thủy mặc bởi vì mấy cái hạng tuyệt học xa mạnh hơn nhiều bọn họ về phần nổi danh đến chi thủy mặc không có nghĩ qua thiên long bên trong có danh hào người chỉ ít đều là thái âm cảnh giới cao thủ mà lại độc hành cao thủ càng đại thể hơn là tụ khí cảnh giới trở lên t ừ n g giả cho nên danh hào không thể đánh ra đến. Nếu là lật tuyển trong mương liền tốt nhìn, dù sao kỳ môn đối c h ì thủy mặc vẫn hữu dụng. Thiên Long bên trong nghiên cứu có bao nhiêu ư n g bước, chỉ nhìn Tam Tiếu Tiêu Diêu tán cùng Bi t ô Thanh Phong liền có thể thấy được l ố n đốm. Tiếu Nạo bên trong, trừ Chi Thủy Mặc chính mình nghiên cứu kiến huyết phong hầu bên ngoài, còn lại đối tiên thiên vũ giả đều dùng châu không lớn. Càng khác nói tông sư cảnh giới võ giả. Nửa tháng sau, Chi Thủy Mặc vượt qua tống liêu bên dưới, đi vào đại liêu tích tân phủ, là đại liêu năm tòa bồi đô một trong năm kinh, cũng là hôm nay Bắc Kinh thành phố Quảng An ngoại cửa khu vực. Nhìn trước mắt cao 10 mét thành tường. t r ì Thủy Mặc cảm khái một phen cổ nhân trí tuệ cùng lực lượng, hôn tại lui tới trong đám người, tiến tích Tân Phủ. Hoa nửa lượng bạc, tuy tiện tìm tới một cái dân bản xứ dẫn đường, để tránh lãng phí vốn cũng không nhiều khí vận điểm. Rất nhanh, hai người liền đến đến tích Tân Phủ vùng ngoại thành Mận Trung Tự, trước miếu tấm biển viết sát sây Mận Trung Tự năm chữ to, chùa miếu quy mô to lớn, thỉnh thoảng có dân chúng ra vào dân hương. t r ì Thủy Mặc cùng dẫn đường người địa phương đứng ở trước cửa cũng sẽ không lộ ra đồ nột. Đuổi đi người dẫn đường, nhìn lấy Mận Trung Tự tấm biển, Tri Thủy Mặc trong lòng hiện ra nó tư liệu tới. Mận Trung Tự. Đường Trịnh Quán 19 n ă m Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì kỷ niệm vượt biển Đông Trinh bên trong chết vì tai nạn t ư ơ n g sĩ tại U Châu hiện tại Bắc Kinh nội thành xây một tòa miếu. chùa miếu chưa còn không có xây xong Lý Thế Dân qua đời trải qua Cao Tông Lý trị võ Tác Thiên nhiều lần hàng chiếu về sau tại võ sau vạn t u ế thông thiên nguyên niên xây xong mệnh danh là Mẫn Trung Tự trải qua 51 năm xây xong Mẫn Trung Tự quy mô to lớn trong chùa có xây một tòa gác cao tên là Mẫn Trung c á c có ngạn ngựa Mẫn Trung c á c cao qua Thiên Nhất nắm để diễn tả nó cao lớn những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là Mẫn Trung Tự bên trong có một bảo bối. Bảo vật này là trì thủy mặc tránh thoát thiên long gông xiềng một đường sinh cơ. v ũ n g trộm này vòng qua miếu bên cạnh, đi vào miếu về sau, nhẹ nhàng nhẹ lên, vượt qua tường viện. Trì thủy mặc nghe thấy miếu bên trong c h u n g khánh một ngư cùng tụng kinh thanh âm liên tiếp, rất lợi hại hiển nhiên là chùa miếu bên trong chúng tăng đang làm bài tập. Thế là trì thủy mặc dọc theo chân tường lặng lẽ mà đi, thông qua một mảng lớn trên mặt đất, đi vào một tòa vườn rau bên trong, mới vừa đi tới vườn rau l i l ê ba chỗ, nghe được trong vườn có người đang lớn tiếng mắng chửi, hắn lập tức dừng bước. Chỉ nghe người kia m à n ó i ngươi như thế nào như thế bất thủ quỷ c ủ lại một người vung trộm đi ra ngoài c h ơ i luồng địch. làm hại Lão Tử lo lắng nửa ngày, chỉ sợ ngươi từ đó không trở lại. Lão Tử từ đỉnh núi Côn Lôn vạn lý xa xôi đưa ngươi mang đến, ngươi quá cũng không biết tốt xấu, không hiểu Lão Tử đối đãi ngươi nội khổ tâm. Tiếp tục như vậy, ngươi còn có cái gì tiền đồ? Đem đến từ vị tiền đồ, người nào cũng sẽ không đến thương hại ngươi. Người kia trong giọng nói mặc dù rất buồn bực nộ, lại rất có hy vọng thương tiếc chi ý, dường như phụ huynh dạy bảo ngang bướng con cháu. Nghe được cái này là lạ lấm lại thanh âm quen thuộc, t r Thủy mặc mừng r ỡ trong lòng, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. câu nói này trong ngậm lặp đi lặp lại xuất hiện tại cái này bùi gai khắp nơi trên đất thiên long bên trong chi thủy mặc rất sợ chính mình đợi không được một ngày này cũng may chú ý cẩn thận chi thủy mặc liền ngủ đều muốn mở to một con mắt tránh thoát không ít hắc điếm mau t ặ c toán luyện thành lăng ba vi bộ cầm tới thần túc kinh thành công đợi đến một ngày này kềm chế trong lòng kích động t r i thủy mặc lặng lẽ che đậy đến hàng rào bên cạnh chỉ gặp người nói chuyện lại là là t ê n hòa thượng hòa thượng này mập mạp chi cực dáng người tức lại thấp giống như là cái đại n h u c ầ u tay chỉ lòng đất vẫn khiển trách không nghỉ chi thủy mặc hướng lòng đất nhìn một cái vừa mừng vừa sợ, này thấp bàn hòa thượng chỗ kiến h trách, chính là một đầu trong suốt đại tẩm. cái này thấp bàn hòa thượng tướng mạo đã là rất kỳ, mà ở riêng nhưng lấy bực này g i ọ n g đ i ệ u hướng đầu k i a t ầ m nhi nói chuyện, càng là không thể tưởng tượng. này t ầ m nhi dưới đất cấp tốc du động, giống như muốn chạy trốn. chỉ là một đụng phải một đạo vô hình vách tường, liền là quay đầu. chi thủy mặc n g ư n g thần nhìn lại, kiến giải d ư ớ i vẽ lấy một cái hoàng sắc vòng tròn, này t ầ m nhi tả sung hữu đ ộ t thủy trung vô pháp c à n ra phàm vi. lúc này tình nộ, vòng tròn là dùng dược vật vẽ, dược vật này là này tẩm nhi sắt tinh. này thấp bàn hòa thượng mang một trận, từ trong ngực móc ra một vật, đại cầm đứng lên. Lại là đun sôi đầu dê, hắn ăn đến say xương ngon lành, từ trụ bên trên hái kế tiếp hồ lô, đẩy ra cái nắp, ngước cổ lên, u c u uống cái không nghỉ. Chi thủy mặc người được mùi rượu, biết do hồ lô bên trong là tiểu hòa thượng này là tiểu nhục hòa thượng, chi thủy mặc đã sớm biết rõ, bởi vậy cũng không để bụng. Nguyên tắc bên trong hòa thượng này vốn là tiểu lâm tự tăng nhân, bởi vì phạm giới quá nhiều thụ trách, trốn tới, ngủ tạm tại cái này mẫn trung tự bên trong, dám phản bội chạy trốn thiếu lâm, cái này tuệ tịnh thực lực làm sao có thể có yếu? l à m thiếu lâm tự tuệ c h ữ l ó nhân vật đứng đầu, cái này tuệ tịnh tu vi võ công s ắ t thực bất phàm. Bất quá cái này nho nhỏ m ậ n trung tự không ai có thể nhìn ra mà thôi. Muốn che giấu tung tích tuệ tịnh cũng làm lại không hiện lộ công phu. Chỉ thủy mặc chính phát sầu có phải hay không giết hòa thượng này chiếm lấy băng tẩm liền đi. Tạo hóa bên trong cơ bản trong tin tức biểu hiện tuệ tịnh còn có tụ khí cảnh sơ kỳ tu vi xa cao hơn nhiều chỉ thủy mặc. Nếu như chỉ thủy mặc cứng rắn mạnh, chỉ sợ chưa chắc có thể cướp đi băng tẩm, nhiều nhất bằng vào lang ba vi bộ toàn thân trở ra thôi, làm thiếu lâm tự địch chuyển, tuệ tịnh không có thể sẽ không một loại 72 tuyệt kỹ. Chính x o n s u lúc chợt nghe được vườn rau đầu bên kia có người gọi nói, tuệ tịnh, tuệ tịnh. n y thấp bàn hòa thượng nghe xong, bị kinh ngạc. mang thương đầu dê cùng tiểu hồ lô, tại r ơ m dại trong đống bị lại, chỉ nghe người kia gọi, tuệ tịnh, tuệ tịnh, ngươi không đi làm thể dục buổi sáng, tránh nơi đó đi rồi. này thấp bàn hòa thượng đoạt lên bên chân một thanh cái quốc, lún u cuống tay chân liền tại lún u rau bên trong quốc, hướng đạo, ta tại quốc đồ ăn đâu. này người kia đi tới, là cái trung niên hòa thượng, lạnh như băng nói, thần khóa một khóa, người người muốn làm, lúc nào không tốt quốc đồ ăn, lại tại muộn giờ d ạ y học phân đ ỏ quốc. nhanh đi, nhanh đi, làm sao một khóa, lại đến quốc đồ ăn tốt, tại mẫn trung tử ngủ tạm, liền phải thủ mẫn trung tử quý cũ. thiên kia gọi tuệ tịnh t h ấ bàn hòa thượng hướng đạo, vâng. b u n g xuống cái q u ố c đi theo h à n qua, không dám quay đầu nhìn n a y tạm, dường như sợ cho cái kia trung niên hỏa thượng phát giác. chờ hai người đi xa, nghe bốn phía lặng lẽ, liền từ hàng rào bên trong chui vào, chỉ gặp này t ầ m nhi vẫn tại hoàng trong vòng cấp tốc du tẩu, chi thủy mặc cấp tốc từ đ ộ n g c a bên trong sở hồ lô kia đi ra, d u n g một cái, cái này còn có nửa hồ lô tiểu, đem tàn tiểu đổ vào luống rau về sau, chi thủy mặc đem miệng hồ lô c h ậ m rãi rời về phía hoàng đường vẽ thành vòng tròn, miệng hồ lô ra nhập trong vòng, này t m nhi một tiếng, liền chui vào hồ lô, chi thủy mặc đại hỉ, mang tương một tắc nhét ngừng tiểu ở miệng hồ lô tử, hai tay nâng hồ lô. chui ra hẳn rào, ba cước hai bước ngay lập tức rời đi m ậ n trung tự. vừa rời m ậ n trung tự bất quá mấy chục trượng, chi thủy mặc liền cảm giác hồ lô lạnh đến lạ thường, thẳng so băng k h ố i lạnh hơn. hắn đem hồ lô từ tay phải giao cho tay trái, lại từ trái giao cho phải coi là thật kỳ hàn chết c ố t thực sự không cầm nổi. không có cách, chi thủy mặc đem hồ lô đội ở trên đầu, đến lúc này có thể càng thêm không được, chỉ có đến hắn ngược túi đau đớn khó, tựa hồ toàn thân huyết dịch đều nuốt kết thành băng. chi thủy mặc tình thế cấp bách c h sinh, h ở i xuống gai lưng, c h ó i tại hồ lô eo bên trong, đến trong tay, gai lưng sẽ không chuyển lạnh, mới có thể d â n theo. Nhưng hơi lạnh vẫn là từ hồ lô bên trên xuất hiện, trong chốc lát, hồ lô bên ngoài liền kết một tầng sương trắng. Chi thủy mặc đề hồ lô bước nhanh mà đi, trở lại Nam Kinh, mở gian thượng phòng, chi thủy mặc phân phó tiểu nhị không muốn tới quấy g i y mình, cho tiền thưởng. Chi thủy mặc liền đem băng tẩm nuôi dưỡng ở trong hồ lô, nửa ngày qua đi, khách này phòng trong điện liền c à ngày n g càng lạnh, chỉ một lúc sau, liền trong phòng khách t ấ m trà, trong chén trà nước trà cũng đều kết thành băng. Không có cách nào, lúc đầu chi thủy mặc là muốn các loại tay phải thương thế hoàn toàn tốt, về sau lại hấp thu băng tẩm, nhưng là nếu như chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ trong phòng nhiệt độ đem hội ảnh hưởng đến ngoài phòng qua. tạo thành không tất yếu phiền phức. Chi Thủy Mặc lập tức đem nội lực cải thành thổ nạp quyết nội lực, khí rồn đan điển, tiến vào đỉnh cảnh, hai chân l ư ỡ n một cái, đảo ngược thân thể, đầu từ dưới hông chui ra, tay trái bắt đủ, ngón trỏ tay phải vươn vào trong h ồ lô. Thức hải bên trong quán tưởng trong sách Trần Tăng bên cạnh hai quái một bên trong chứa mũi t ê n nhỏ đầu, đột nhiên đầu ngón trỏ bên trên hơi hơi một nửa, đầu kia băng tầm cắn Chi Thủy Mặc ngón trỏ, một luồng hơi lạnh ưu giống như băng tiễn, lần theo cánh tay, cấp tốc vô l u n bắn vào lồng ngực. Băng t m thân thể trong suốt như thủy tinh, thấy được một đầu tơ máu từ băng tầm miệng chảy vào, đi qua tầm thân thể bên trái, đâu cái p h vi. lại từ phía bên phải chú hướng trong miệng chạy về chỉ thủy mặc ngón trỏ chỉ thủy mặc đã nhập định cảnh không vui không buồn trong đầu đầu chỉ nhớ kỹ thần túc kinh vận hành phương hướng này đạo hàn khí quả thật theo suy nghĩ trong lòng mạch lạc từ chỉ mà cánh tay lại từ ngực bụng mà tới đỉnh đầu dây nhỏ chỗ đến kỳ hàn c h ạ y cốt hàn khí chạy qua chỉ thủy mặc trên đầu trên quần áo trên tay chân đều lên một tầng hơi mỏng sương trắng trong hồ lô băng tầm thể nội vẫn có huyết dịch lưu chuyển h i ể n nhiên muốn huyết chưa tất chỉ chốc lát sau chỉ thủy mặc thân thể tự động chuyển đổi động tác từ thần túc kinh bản vi đ à hiến sử thứ nhất thế chuyển hóa đến vi đ à hiến sử thứ hai thứ ba thế nửa canh giờ chưa tới, t r ỉ Thủy Mặc cũng đã đem Thần Túc Kinh bên trong thập nhị thế diễn luyện một lần. Tại định cảnh t r ợ rút giới, t r ỉ Thủy Mặc động tác 10 phần tiêu chuẩn, Thể Nội h à n khí vận hành lộ tuyến cũng không một tơ một hào sai lầm, tựa như là dùng máy tính khống chế tự động vận hành cơ khí. Băng giải lụa màu xanh lam tại t r ỉ Thủy Mặc kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu, Thủ Thái Âm Phía Kinh, Thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh, Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, t c Thái Âm Tỷ Kinh, t c Quyết Âm c n Kinh, t c Dương Minh Vị Kinh, t c Thái Dương b n g Quan Kinh. Còn lại 8 đầu nghiêm túc tại băng giải lụa màu xanh lam dưới thế như trẻ che bị s ô n g mở. trong kinh mạch dơ bẩn bị triệt để rửa sạch, tế tiểu kinh mạch bị không tách ra mở đất. Côn vật bi lạc tử chương 57 công hành tiến, nghi hoặc tự sinh. Khi băng giải l ụ a m à u xanh lam xông qua túc thái dương, bảng quang kinh bên trên cái cuối cùng trí âm huyễn. Một tiếng oanh minh tiếng vang, trì thủy mặc thể nội băng giải luộm à u xanh lam trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, hình thành một đầu băng xuyên dòng nước tại thể nội trong kinh mạch dân t r à o Nguyên bản nhỏ hẹp kinh mạch tại màu băng lam dòng nước cọ rửa dưới, càng ngày càng rộng, ngoài có thần túc kinh m ư ả o diệu bí thức phụ trợ, bên trong có liên tục không ngừng băng tầm hả khí. Trì thủy mặc kinh mạch cấp tốc mở rộng, từ màu băng lam róc rách dòng suối nhỏ. biến thành màu băng lam q u ầ n q u ầ n tiểu hạ một lần hai lần ba lần khi 12 l ư ợ t thần túc kinh 12 h ả o diệu bí t h c qua đi chi thủy mặc thể nội kinh mạch giống như q u ầ n q u ầ n trường gia đại hạ ba đào hùng dũng bao la hùng vĩ hùng hồn tiểu thuyết tại chi thủy mặc thể nội nội lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lúc chi thủy mặc h ắ c thiết t h ứ c hải cũng đồng dạng biến hóa không đúng 3 mét phương viên h ắ c thiết t h ứ c hải bên trong nước biển m n h liệt một đường đường h ắ c thiết s ắ c sóng biển la l t r n g lên thiên không đem chi thủy mặc màu vàng nhạt linh hồn a dần dần chi thủy mặc màu vàng nhạt linh hồn nhan sắc dần dần làm sâu sắc vàng nhạt 10% vàng nhạt 20% vàng nhạt 50% Vàng nhạt 90% vàng nhạt c h í c h í r ố t cục tại lại một đợt sóng biển lao rửa dưới, chỉ thủy mặc linh hồn chính thức bước vào hoàng sắc linh hồn giai cấp, sóng biển trùng kích vẫn chưa hết, một đường lại một đường h ắ t thiết sắc sóng biển cọ rửa mà xuống, hoàng sắc giai cấp linh hồn cũng bắt đầu biến hóa, theo linh hồn nhan sắc biến hóa đồng thời, linh hồn tính chất cũng càng ngày càng đông đúc, từ nguyên lai có chút hư huyễn hồn thể dần dần trở nên chân thực. Khi chỉ thủy mặc linh hồn sắp vượt qua hoàng sắc giai cấp cánh cửa, tiến vào màu vàng đậm giai cấp thời điểm, một đạo trùng lên trên trời hất thiết sắc sóng biển đột nhiên ở giữa không trung bất lực rơi xuống, cũng không có thể tiếp xúc đến linh hồn. Đồng thời. ngoại giới băng tẩm trên thân cũng bắt đầu có từng tia từng tia nhiệt khí t o á t ra, thành một tiếng vang nhỏ. băng tẩm từ c h ỉ thủy mặc trên ngón tay đến rơi xuống, băng tẩm ngã vào trong hũ về sau, bung hướng lên trời, ngơ ngác ngao ngẹ không núc đích. chi thủy mặc ngây người đường à y trên thân hàn xương dần dần đánh tan, từ trong nhập định lấy lại tinh thần, quen chân ngồi xuống, ý niệm tiến nhập thể nội, chỉ gặp một đầu màu băng lam mãnh liệt sông lớn ở trong kinh mạch dâng trào tiến lên, thỉnh thoảng một tạp sắc đ ó bọt nước bay ra m à sông, tiêu tán trên không trung, theo tạp sắc bọt nước tiêu tán, c h ỉ thủy mặc giống như cảm thấy mình nội lực tinh thần nửa điểm, rơi khỏi thân thể, chi thủy mặc ý niệm tiến vào t h ứ t hải. Hắc thiết sắp t h ứ hải bên trên, chi thủy mặc hoàng sắc hồn phách lăng không lơ lửng trên mặt biển, khoảng cách mặt biển đã có 6 á u tấc, so với ban đầu ba tấc tăng lên ba tấc. Hồn phách phía trước giữa không trung, một vong bích ngọc sắc hồ lô hình dáng minh nguyệt treo, thanh lanh bạch ngọc quang mang chiếu sáng toàn bộ t h ứ hải, chính là tạo hóa thiên vong hồ lô. Đồng thời, t h ứ hải trung quanh hào quang màu tím ba phủ, đó là hồng n g ô n g vạn giới hồ lô tại t h ứ hải kéo dài. Biểu hiện r a trước mắt trạng thái rõ ràng chi tiết lụy biểu, chi thủy mặc đối giữa không trung minh nguyệt phát ra ý niệm. Người t h ừ a n thế, chi thủy mặc truyền thừa mặc cho số, đ ể thất nhậm giải phong tình huống, tạo hóa thiên vong hồ lô, giải phong một tầng. hồng mông vạn giới hồ lô giải phong một tầng linh hồn giai tầng hoàng sắc linh hồn khí vật điểm tháng 5 năm 23 giờ tu vi chân khí cảnh hậu kỳ định phong chân khí thổ tính c ự hàn ộ i công một t h ủ na quyết không cảnh giới phẩm giai hắc thiết lục giai 2 muốn t ă n g ma địa t i ệ n quyết thi hành thành tựu thần cấp kinh đang phong tạo cực cảnh giới kế tiếp vị xuất thân nhập hóa phẩm giai hắc thiết lục giai ba dịch cân kinh đang phong tạo cực cảnh giới kế tiếp vị xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết, thiết tam giai b quyền pháp thái cực quyền đang phong tạo cực phẩm giai hắc thiết tam giai kiếm pháp một độc cô cửu kiếm đang phong tạo cực phẩm giai h ắ t thiết tam giai 2, thái cực kiếm, lô hỏa thuần thanh, cảnh giới kế tiếp vì đăng phong tạo cực phẩm giai. h ắ t thiết tam giai không phải truyền thừa, am khí, quan âm lệ, lô hỏa thuần thanh, cảnh giới kế tiếp vì đăng phong tạo cực phẩm giai. h ắ t thiết tam giai khinh công, một thảo t h n g phi, tiểu hữu thành cửu, cảnh giới kế tiếp vì lô hỏa thuần thanh phẩm giai. h ắ t thiết tam giai 2, lăng ba vi bộ, tiểu hữu thành u cảnh giới kế tiếp vì lô hỏa thuần thanh phẩm giai. h t thiết ngũ giai t h u thái t sinh t trầm, đ a n g phong tạo cực, cảnh giới kế tiếp vì xuất thần n h ậ hóa phẩm giai. h t thiết nhất giai còn thừa linh hồn truyền thừa vị ba nhìn lấy chân khí cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong tu vi cảnh giới, Tri Thủy Mặc ngây người nửa ngày. Tuy nhiên biết phối hợp với Thần Túc Kinh cùng băng tam hội có tăng lên rất nhiều, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ trực tiếp vọt tới chân khí cảnh khủng bố như vậy, mà lại còn không phải phổ thông chân khí cảnh, còn nhiều một hạng chân khí thuộc tính cực h à n Muốn biết, cũng là chân khí cảnh giới mộ dung b ắ t nhưng không có chân khí thuộc tính cái này một cột. Tại Tri Thủy Mặc đoán r ư ừ n g bên trong nhiều đến nhất đến luyện khí cảnh mà thôi. Về phần chân khí cảnh Tri Thủy Mặc không dám hy vọng xa vời. Thông qua tạo hóa Tri Thủy Mặc biết Thiên Long Vị Diện không ngừng thành thục cần đầy đủ đỉnh phong võ giả qua chống đỡ lấy t i ê n Long Vị Diện võ vận. mà thiên long bên trong chân khí cảnh võ giả cũng chỉ có tam lão tam tuyệt mà thôi chỉ sợ sáu người này đột phá đến chân khí cảnh có ngày long vị diện ý chí hướng dẫn cho nên luyện khí cảnh đỉnh phong cũng là trì thủy mặc tối cao dự toán ngoài ra muốn tam ma địa k i ê n quyết thi hành thành tiểu thần túc kinh cấp độ tuy nhiên rất cao nhưng cũng không có vượt qua trì thủy mặc dự toán p h ạ m vi hắc thiết lục giai võ công bí tịch tuy nhiên rất ít nhưng là thiên long cũng không phải là không có tiêu dao phái b ắ t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lại danh thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công t i ế u lâm tự chỉ ở trong truyền thuyết tẩy t h y kinh n ộ dung gia tộc đấu t r u y n tinh gì đại lý thiên long tự lục mạch thần kiếm Đại tống hoàng t c trí cao bảo điển hoàng đồ bá nghiệp đ i ệ n đều là hắc thiết lục giai võ công, nhưng những này võ công cũng không thể để cho người ta một bước lên trời, thậm chí cánh cửa cực cao, mà lại còn cần mấy chục năm như một ngày luyện tập tài năng đại thành, đại thành sau cũng có thiên hạ vô địch t u y năng, mà thần túc kinh muốn đến cũng không ngoại lệ. Chi thủy mặc thông qua thổ nạp quyết định cảnh giải quyết thần túc kinh cánh cửa vấn đề, nhưng du thản chi công lực để bạt chỉ sợ đến từ băng tạm, thần túc kinh chỉ sợ chỉ đưa đến một cái luyện hóa tác dụng. Khó nói là bởi vì chính mình luyện chọn vẹn thần túc kinh nào diệu 12 t h ứ c mà không phải giống nguyên tắc bên trong du thản chi. chỉ là luyện tập một bộ phận, lãng phí không ít băng tẩm tinh nguyên. như thế xem ra, chỉ sợ băng tẩm cũng không có mình trước tiên muốn đơn giản như vậy. chỉ thủy mặc s ứ c sở tại t h ứ c hải bên trong lặng lặng nhớ lại khi chính mình đ ổ i tới m ậ n trung tự sau về liền dao. lúc nghe thấy một người lớn tiếng có trách, ngươi như thế nào như thế bất thủ quy củ, một người vụng trộm đi ra ngoài chơi đ u ổ n địch, làm hại lao tử lo lắng nửa ngày, chỉ sợ ngươi từ đó không trở lại. tiếp tục như vậy, ngươi còn có cái gì tiền đồ, đem đến từ hủy tiền đồ, người nào cũng sẽ không đến thương hại ngươi. nữ khí lại là buồn bực lại là thương tiếc, còn tưởng rằng là cái gì trưởng bối trách con cháu, nguyên lai là tên h ò a tượng. Tại máng c h ử i này nằm ở đất trồng rau dưới băng t ằ m Để Tri Thủy mặc nghi hoặc là Hoa Thượng nói hắn từ Côn Lôn sơn vạn lý xa xôi đem này băng t ằ m mang đến, đến t ậ t cùng như thế nào tìm được cái này băng t ằ m dùng phương pháp gì mang đến? Dụng ý ở đâu? Cái này băng t ằ m lại có gì tiền đồ? Như thế nào hội tự v y tiền đồ? Cái gì tiền đồ? Khó nói một đầu nho nhỏ băng t ằ m còn có thể có bí ẩn gì không thành? Chủng loại có thể biến xa, loài rắn có thể hóa long. Khó nói đây là băng tẩm tiền đồ a Ai? Phiếu đề cử thành tích Tri t h ả m đạm để thạch đầu trong lòng hơi ưu tư à? Không nói khen thưởng. các bạn đọc liền miễn phí phiếu đề cử cũng không nợ a ai không nói cái gì thành tích cùng thạch đầu tâm tình là trực tiếp tương quan tâm tình tốt thạch đầu viết ra tình tiết mới đặc sắc a côn vật bi lạc tử chương 58, có suy đoán căng nguyện lui công chi thủy mặc l á p đầu vội vàng đem cái này h o à n g đường suy nghĩ đuổi ra não hải trừ cái đó ra còn có hai cái điểm đáng ngờ thứ nhất toàn bộ thiên long vị diện bên trong xuất hiện hai đại kỳ v ậ t một cái là đại lý vô lượng sơn mãng cổ chu c á p một cái là vạn lý quân lôn sơn băng t m mãng cổ chu c tuy nhiên h o ôn thần tọa kỵ x ư n g vạn độc chi vương nhưng là người cổ đại đánh liên tục lôi đều có thể thần hóa vì lôi công phát độ vạn độc chi vương x ư n g hảo nghe một chút cũng chính là m a n g cổ chu c á p kinh d i ễ m nhất biểu hiện là n ó một thiểm điện điêu nhìn thấy chu c á p tựa hồ rất có sợ hãi chi ý, quay đầu muốn chạy trốn, lại lại không dám trốn, đột nhiên thả người dốc sức lên, chu c á p miệng một trường, giang ngang một tiếng t ê u một cỗ nhàn nhạt hồng v ụ hướng thiểm điện điêu phun qua, thiểm điện điêu chính vọt trên không trung, cho hồng v ụ phun trúng, lúc này xoay người ngã xuống, bổ nhào về phía trước mà lên cắn chu cấp áo lót, không ngờ trong lòng vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, thiểm điện điêu đã ngửa người ngã lật, bốn chân thẳng mấy lần, liền là không l ú c đích. t i ề m điện điêu đối mặt mãng cổ chu cấp g i á m công kích, tuy nhiên cắn chúng mãng cổ chu cấp phía sau yếu á tính, chúng độc mà chết, nhưng đủ để chứng minh cả hai mặc dù không cùng một đẳng cấp, nhưng cũng không phải thiên xoa địa vĩễn. Thứ hai, này chu cấp từ t i ề m điện điêu trên thân nhảy xuống, ra ngang, ra ngang gừ gọi hai tiếng, trong bụi cỏ tiêu tiêu tiếng vang, du hi ra một đầu hồng hất lộng lấy đại nô công đến, trường dài 7 ả t á ấ c chu cấp dốc sức đem lên qua, này nô công du động cực nhanh, cấp tốc làm bảy, chu cấp liên tiếp truy dốc sức mấy lần, lại không thể nhỏ chúng, nó ra ngang một tiếng t h ê u đang muốn phun ra đ c vụ, này nô công đột nhiên thẳng tắp nhắm ngay đoàn dự miệng bơi lại. Không chỉ có một, đối mặt mãng cổ chu cát vô danh hồng sắc đại ngô công cũng dám đ à m bệnh, mà lại động tác lưu loát, lại nhìn băng tâm biểu hiện, nó một dị thanh bên trong s e n lẫn một cố làm người ta ngửi thấy mà phát ó i thanh hôi. Du thản chi nín hơi bất động, chỉ tăng trưởng c õ tách ra, một đầu bạch thân hất trương đại mãng xà huấn l ư ợ n du hí đến, mãng xà đầu làm hình t ă m giác, trên đỉnh đầu cao cao sinh một cái lõm lồi lõm lồi. b á c phương r á n giết bản thiếu, mãng xà này côn như chút dị trạng, càng là mọi người không thấy. Đúng lúc này chợ thấy đến một trận hàn phong tập thể, chỉ gặp góc hướng tây bên trên một đầu hỏa tuyến nốt tới, trong khoảnh khắc liền tới đến trước mặt. vừa đến chỗ gần, chắc rõ ràng nguyên lai không phải hỏa tuyến, lại là trong bụi cỏ có, có cái gì đổ vật bỏ qua đến, cỏ tươi gặp được, lập tức biến khô héo, đồng thời lạnh xin càng ngày càng thịnh, lại là một đầu tam trùng. cái này tam trùng thuần trắng như ngọc, mang chút thanh sắc, so tầm thường tầm nhi đại hơn hai lần, liền giống như một đầu con run, thân thể trong suốt thẳng như thủy tinh này, m ã n g xà lúc đầu khí thế hùng hùng, lúc này lại tựa hồ như sợ đến muốn mạng, hết sức đem một k h ó a tam giác đầu to co lại đến dưới thân mặt ấ u đi. nay thủy tinh t m nhi cấp tốc dị thường bò lên trên mảng xà thân thể, một đường leo lên trên đ ư ợ c tựa như một đầu nóng rực lửa than. tại m ã n g xà trên sống lưng từ bên trên nốt ra một đầu cháy đường leo đến xà đầu lúc mảng xà vươn người từ đó nước mà làm hai này tầm nhi chui vào m ã n g xà đầu bên cạnh độc nang mút vào độc dịch trong khoảnh khắc thân thể liền t r ư ớ n g lớn không ít xa xa nhìn lại tựa như là một cái trong bình thủy tinh đổ đầy màu xanh tím chất lỏng mọi người đều biết m ã n g xà không độc có thể thấy được đỉnh đầu thị tươi liệu kỳ dị đen trắng độc m ã n g chân thực hiếm thấy kỳ độc chi vật mà như vậy đ ộ c vật tại băng tầm trước mặt thậm chí ngay cả chạy trốn dục vọng đều không có đành phải đem vùi đầu dưới bó tay chờ bị bắt có thể thấy được băng t m bá đạo chỗ thứ hai này t m nhi vòng quanh một đỉnh du hí một vòng thướng trên đỉnh bỏ đi, chỗ đi qua, trên đỉnh cũng k h ắ c xuống một đầu vết cháy. Tầm giống như thông linh, ở trên đỉnh bò một vòng, giống như biết do nếu như trôi vào trong đỉnh, có tử không n c tay, lại không giống còn lại động vật đồng dạng nhập trong đỉnh, lại từ trên đỉnh leo xuống, hướng tây bắc mà đi. Cái này tầm nhi tuy là tiểu trùng, vậy mà bò đi như gió trong nháy mắt ở giữa liền bò cũng mấy trượng, bởi vậy có thể thấy được băng tầm tốc độ như phong, linh tính phi phàm, khác không nói chí ít để ấy, băng tầm so tự tìm đường chết tiến vào đoàn dự trong miệng mãng cổ chu c á c mạnh hơn. Thứ ba, a tử đại hỉ, bận rộn sai khiến hắn đem t m nhi nuôi dưỡng ở ngõ trong rổ. lúc đó đang lúc tháng 7 ngày nắng gắt, khí trời lúc đầu rất là hòa nhiệt. Nào biết đường, cái này băng tầm một c h u i vào thiên điện, trong điện liền càng ngày càng lạnh. Chỉ một lúc sau, liền trong điện ấm n g trà, trong chén trà nước trà cũng đều kết thành băng. Chỉ một lúc sau, d ù thản chi bên cạnh khê thủy cũng kết thành băng, trở thành một bộ thủy tinh qua tải. Khê thủy không ngừng sung kích rửa sạch, đem trong cơ thể hắn hàn khí từng giờ từng phút x á t dưới, rốt cục hắn thân ngoại băng khối chậm rãi hòa tan. Có hàn khí tuy nhiên có thể lý giải, dù sao mãng cổ chu cấp trong miệng độc v ụ rơi xuống đất còn có thể đốt cháy khét bụi c đâu, nhưng là băng tầm vậy mà có thể phạm vi nhỏ cải biến khí trời, để trói trang hạ ngày biến thành hầm băng. còn có thể lưu động khê thủy bên trong đông lạnh ra một chiếc quan tài băng tới cái này nhưng có điểm vượt qua bình thường động vật p h ạ m vi gần như kỳ huyễn thế giới ấu sinh ma thú mà lại băng tẩm còn có thể phân rõ đi ta tại cùng con này bên trong vậy mà hoàn toàn không có muốn phát uy dấu hiệu một khi bị người đánh cắp tự nhiên biết rõ phát ra hàn khí tự vệ mà lại vụng t r ộ m c h u ẩ n đi chơi đùa về sau xin có thể tìm được đường trở về đây chính là mười mấy i ả m đường a cái này đều có thể bắt kịp một con chó từ phía trên tin tức để phán đoán chi thủy mặc cho rằng băng tẩm rất có thể là có cường đại huyết mạch ấu sinh kỳ thú cái này mới tạo nên chính mình công lực lên nhanh h n t r ạ m lại liên tưởng đến thiên long vị diện không ngừng luân hồi thành t h c tin tức chi thủy mặc phỏng đoán chỉ sợ cái này băng tẩm cũng là thiên long bên trong dị thú đ ạ i biểu thân có thiên long dị thú đại khí vận nhưng nguyên tắc bên trong băng tẩm gặp được du thần chi thiên long vị diện đại phương hướng chỉ sợ là tập hợp bên trong khí vận đến mấy cái cá nhân trên người nhanh chóng tạo ra được có thể chống lên võ vác người cho nên băng tẩm bị kịch mà bây giờ băng tẩm cũng cắm đến c h i thủy mặc cái này thiên ngoại lai like khách trong tay để chỉ thủy mặc không khỏi không cảm khái dị thú trưởng thành long đong nghĩ đến dị thú chi thủy mặc trong đầu đột nhiên toát ra phong vân bên trong cái kia hung uy ngập trời hỏa kỳ lân trong đầu linh quang nhất tiềm Chỉ thủy mặc ý niệm vội vàng rời khỏi n á o hải, mở hai mắt ra, chỉ thủy mặc lập tức đứng dậy, cầm lấy trang băng tầm hồ lô, con mắt đuôi miệng hồ lô nhìn lại, ở giữa một đầu trong suốt sáng long lanh thuần trắng như ngọc tạm trùng l ặ n g l ặ n g nằm tại đáy hồ lô bộ này bạch ngọc tạm thân chúng lộ ra một chút tái nhợt ý vị, không núc ních, giống như đã chết đi. Cái này khiến chỉ thủy mặc trong lòng q u i n h lên, vội vàng vận chuyển thể nội kỳ dị băng hà nội n lực xuyên thấu qua đáy hồ lô bộ truyền đến băng tầm trên thân, nửa nén hương quá khứ, băng tầm hoàn toàn không có một chút động đại dấu hiệu. t h i Thủy Mặc Tâm cũng dần dần chìm đến đáy cốc, có chút hối hận không nên đem băng tầm hấp thụ lợi hại như vậy, đến mức đem băng tầm hút chết. Nên biết rằng nguyên tắc bên trong dù thản chi nhưng không có lựa chọn vẹn thần t ố t kinh, chỉ bất quá luyện trong đó mấy bước tranh mà thôi, cho nên băng tầm bị hấp thụ sau còn có một hơi. Thở dài, c h i Thủy Mặc liền muốn đình chỉ cho băng tầm cung ứng hàn khí. Đột nhiên, hồ lâu kia dưới đáy băng tầm hơi hơi lật một cái thân thể, c h i Thủy Mặc nhất thời đại hỉ, vội vàng tăng lớn hàn khí đưa vào. ở giữa này băng t m lại hơi hơi cuộn tròn có i ú n g người lại tầm thân thể, thật giống như tham ngủ trẻ sơ sinh. t ta. hiện tại băng tầm tại trì thủy mặc trong mắt đã đáng yêu như thế, nhìn thấy thật có phản ứng, trì thủy mặc không lo được bên trong bên trong hao tổn, thể nội giống như trường giang đại hà chân khí giống như mở c ố n g h ồ n g thủy, mãnh liệt hướng đáy hồ lô bộ tầm nhi d ũ n g mạnh lao tới. n à y băng tầm tại trì thủy mặc bất kể tiêu hao chân khí quán đ â u dưới, n à y t i a tái nhật chậm rãi biến mất, dần dần lại trở lại nguyên lai thuần trắng như ngọc tầm thân thể. về phần này hơi hơi thấu xanh ngăn sắc, thật là chưa từng xuất hiện, chỉ sợ này tinh nguyên đã dung nhập chỉ thủy mặc trong thân thể. băng tầm nhất đầu, nhìn sang chỉ thủy mặc, đầu hai bên nghiêng nghiêng sáu cái ô mắt đen bên trong lộ ra một kia rủ rũ. sau đó liền thấp đầu tựa tại đáy hồ lô bộ yên tĩnh như ngủ tốt ta chi thủy mặc cũng không thể hiểu vì cái gì chính mình có thể xem hiểu cái này băng tầm ý tứ biết rõ tiểu gia hỏa này là m ệ t m ỏ i cần buồn ngủ mà không phải hồi quang phản chiếu lại chết chẳng lẽ mình thể nội chạy xôi theo băng tầm tinh nguyên cho nên có thể xem hiểu chi thủy mặc nghi hoặc ngẫm lại không thể tìm hiểu được vấn đề này chi thủy mặc cũng không có để ý tới cái này gốc dạng đem hồ lô bình nhét nhẹ nhàng tắt lại dùng chân khí chui ra một cái lỗ kim lớn nhỏ thông khí lỗ treo ở đầu giường treo tốt sau vừa để xuống tay chi thủy mặc phát hiện tiểu hồ lô cái trước đen nhánh thủ lớn hơi tưởng tượng t r i Thủy mặc liền mi n h mạch, túi lầu xem xét. Quả nhiên, toàn thân mình thượng hạ cũng có một tầng đen nhánh nước bùn, giống như từ thối thủy nê trong khe đứng lên giống như, tản ra hơi thối. Trước đó, c h ỉ Thủy mặc tinh thần căng cứng, đến là không có chú ý tới đ i ể m ấy. Vội v à n g gọi tới Điếm Tiểu Nhị, cũng mặc kệ Điếm Tiểu Nhị ánh mắt kỳ dị, trực tiếp lên tiếng, để hắn để hắn lấy tới một cái tắm rửa thùng gỗ lớn. Nếu không phải Chi Thủy mặc thanh âm biến hóa không lớn, chỉ sợ Điếm Tiểu Nhị liền muốn báo quan. Chi Thủy mặc chọn vẹn dùng tam đại thùng nước, đổ ra nước tắm từ đen nhánh trở nên hơi thành, d ự a đến trong phòng khách hơi nước tràn ngập, mới tính hoàn tất. quản lý vệ sinh cá nhân x o n g t r i thủy mặc thay đổi áo trắng giờ nôm nén hùng sư miên bảo một đầu trắng như tuyết tóc dài bị một cây đen nhánh tầm tì buộc lại tùy ý khoát tại sau lưng phất tay lấy ra một chậu thanh thủy trong nước c h i ế u ứng ra chi thủy mặc trước mắt tướng mạo nguyên bản được cho thanh tú tuấn lãng gương mặt đã hơi có biến hóa nhưng chính là cái này mấy phần hơi hơi cải biến để chi thủy mặc nguyên bản còn có chút thư sinh nho khí gương mặt khí chất hoàn toàn khác biệt ban đầu vốn có chút nhu hòa đường cong trở nên thang tóc giống như bảo kiếm trẻ thành gương mặt để lộ ra một loại phong mang tất lộ ta làm đầu não khí sáng chói tinh m ư bên trong thỉnh thoảng có một đầu tuyết lượng t i n h quang hiện lên cho người ta đường đại tinh thần áp bách Trước kia coi như trung đẳng bờ m ô i trở nên rất mỏng, cho người ta một loại t i ế u ngạo hồng trần bạc tình bạc nghĩa tuyệt tính cảm giác, nhất là này một đầu trắng như tuyết tóc dài, yêu diễm không bình thường, để cho người ta kinh thán không thôi. Căn sợi tóc dài bên trên hoàn toàn không có b ư n g phí phát phải có tái n h ậ t cùng dáng vẻ g i n mua, phản mà lưu động lấy băng tuyết lộng lẫy, để cho người ta gặp chi n ạ quên. Trình Thể nói đến, Chi Thủy mặc dung mạo tại cái này đem gần thời gian một năm bên trong có cự đại cải biến, từ ban đầu người bình thường bên ngoài bị thái thượng v ò n g tình tâm hơi hơi ảnh hưởng, trở nên mười phần thành tú khí chất nhõn nhã, đến thành vi tiên tiên về sau. Bị công pháp ảnh hưởng, c h ỉ Thủy mặc lại trở nên phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm. Cho tới bây giờ, bị băng tẩm tinh nguyên ảnh hưởng trở nên yêu diễm dị thường, để cho người ta gặp chi n ạ quên. Chi Thủy Mặc biết rõ, chính mình hoàn toàn luyện hóa băng tẩm tinh nguyên, đối thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn, dẫn đến mình bây giờ bộ dáng cũng không biết đường như vậy biến hóa là tốt là xấu, chỉ sợ sau này mình muốn phải kiêm h tốn làm việc đều khó có khả năng. Trừ phi Dịch Dung, không phải vậy. c h ỉ Thủy Mặc hiện tại bộ dáng đi ra ngoài tuyệt đối chỉ hạc giữa b ầ gà, này một đầu trắng như tuyết, tóc dài đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Cũng may mình bây giờ đã là chân khí cảnh võ giả cũng không cần phải lo lắng từ bề ngoài mang đến t h i ề n phước. c â n v ậ t bi lạc tử chương 59, i n tính cực hàn, phúc họa liền nhau. Chính mình khí vận điểm đã phát sinh biến đổi lớn, cái này khiến chỉ thủy mặc kế hoạch cũng không thể không đi theo cải biến. Nguyên bản chỉ thủy mặc là chuẩn bị thực lực nhất lên cao, liền trực tiếp chạy đến 36 động 72 đảo, nhưng là hiện tại chính mình khí vận phóng đại, lại nhiều tiếp cận đèn cạn dầu băng tạm, chỉ sợ thứ nhất sự việc cần giải quyết nhất định phải tiến về tinh túc hải. Nếu không chậm trễ băng tạm khôi phục, dẫn đến nó căn cơ bất ổn, chỉ sợ về sau muốn dốc hết sức lực qua để ngủ. vừa mới chính mình đem nội lực bên trong còn chưa tiêu hóa xong tất băng tẩm tinh nguyên chuyển về băng tẩm trên thân, dẫn đến chính mình tu vi cảnh giới trực tiếp c h u y n tạo hóa bên trong chính mình tin tức lại phát sinh cải biến. ngươi thừa kế, trì thủy mặc linh hồn giai tầng, hoàng sắc linh hồn khí vận điểm, 463 điểm tu vi, chân khí cảnh tiền kỳ đỉnh phong chân khí t h c tính, cực hạn linh hồn giai tầng đến là không có biến hóa, có thể là do ở tinh nguyên dẫn ra ngoài, dẫn đến chính mình tu vi cảnh giới từ chân khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong t r xuống đến chân khí cảnh tiền kỳ đỉnh phong trọn vẹn hai cái cảnh giới nhỏ. bất quá, những cái kia băng tẩm tinh nguyên đại bộ phận cũng dung nhập vào thân thể của mình bên trong. dùn để gia tăng thực lực ngược lại chỉ là một phần nhỏ, coi như biết do thực lực muốn hạ xuống, chỉ thủy mặc cũng không hối hận, dù là ngã xuống luyện khí cảnh, chỉ thủy mặc cũng phải cứu sống băng tầm, chỉ thủy mặc loáng thoáng cảm giác được cái này băng tầm huyết mạch không bình thường bất phàm, tương lai hội có tác dụng lớn, thực lực giảm xuống, tương ứng khí vận điểm cũng giảm bớt sáu không điểm, chỉ thủy mặc trong lòng minh bạch, thực lực mình để bạt hội dẫn đến khí vận điểm gia tăng, cái này không có cái gì tốt nói, hạ xuống cũng giống vậy, mà lại chính mình cái này khí vận điểm tiêu hao sau sẽ không giống những người khác khí vận trị một dạng khôi phục, những này khí vận điểm hoàn toàn biến thành tiêu hao phẩm. chính mình nguyên bản có thể tăng lên tới chân khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong nên được khí vận điểm là 690 điểm nhưng mình nguyên bản có 190 điểm khí vận chút thực lực là thông qua vạn giới đổi lấy được đến này bộ phận không sẽ nhận được khí vận điểm cho nên khí vận điểm gia tăng 500 điểm tăng thêm nguyên lai 190 điểm khí vận còn lại 23 giờ liền có t h á n g 5 năm 23 giờ khí vận điểm nhưng là mình thực lực giảm xuống đến chân khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong tương ứng khí vận điểm cũng trượt 60 điểm biến thành 463 điểm nên biết rằng khí vận điểm càng lên cao gia tăng càng khó một cái 900 khí vận chọn người kỳ khí vận có thể áp chế 7 tăng cái 900 khí vận chọn người Khí vận điểm gia tăng cùng băng tam xuất hiện, xáo trộn trì thủy mặc nguyên lai kế hoạch, dẫn đến trì thủy mặc không thể không sửa đổi chính mình kế hoạch, lấy đạt tới lớn nhất ích lợi. Có khí vận điểm, trì thủy mặc ngấp nghé đã lâu công pháp liền có thể sớm đạt được. Ngồi xếp bằng, trì thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màn sáng hiện ra ở trì thủy mặc trước mặt. Nhân vật, lão tăng quét r ắ t thân p h ậ n không rõ, vượt qua trước mắt tạo hóa thiên v o n g hồ lô có thể tìm đọc về thời gian hạn khí vận nhân vật tại k i ể u phong xuất sinh trước đó. Tu vi cảnh giới, lương dịch cảnh trung kỳ trong phạm vi thiên phú, trí tuệ thông suốt, 480 khí vận trị. một hai trăm ba mươi, bảy trăm năm mươi tu vi, bốn trăm tám mươi gia t r ỉ tốn hao khí vận điểm thẩm tra tin tức cả c kẽ. Đinh, phải t r ă n g tốn hao mười khí vận điểm thẩm tra nhân vật lao tăng quét r á t tin tức. c h ú thích, nên nhân vật cao hơn ngươi một cảnh giới. Tốn hao gấp bội. Phải t r ă n g tốn hao hai mươi khí vận điểm thẩm tra nhân vật lao tăng quét giác tin tức. Đúng. Đinh, tiêu hao hai mươi khí vận điểm thẩm tra nhân vật tin tức. Còn thừa khí vận điểm vì bốn trăm mươi ba điểm nhân vật lao tăng quét dắt thân phận không rõ. vượt qua trước mắt tạo hóa thiên v o n g hồ lô có thể tìm đọc về thời gian hạn khí vận nhân vật tại tiểu phong xuất sinh trước đó tu vi cảnh giới g ư ơ n g dịch cảnh t r ù n g kỳ trong phạm vi thiên phú trí tuệ thông suốt 480 linh hồn giai tầng thâm trầm linh hồn chú thích hắc thiết tam giai phía dưới công pháp tình lượng đang phong tạo cực cảnh giới phía dưới công pháp tình lượng người thừa kế có thể điểm kích tim lặng tuyệt đối xem xét nội công một tẩy t ù y kinh đang phong tạo cực cảnh giới kế tiếp vì xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết lục giai h a dịch cất kinh xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết tứ giai chú thích xuất thần nhập hóa thêm nhất phẩm 3 bộ đề tâm pháp Xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết tứ giai 4, a la hán thần công xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết tứ giai n m kim cương bất hoại hộ thể thần công xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết tứ giai q u y ề n pháp một quan minh quyền xuất thần nhập hóa phẩm giai hắc thiết ngũ giai danh xương thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đứng đầu trường pháp một bàn n h ư ợ c t h i ề n trưởng đăng phong tạo cực phẩm giai hắc thiết tứ giai thiếu lâm thứ nhất t r ư n g pháp 2 thiên thủ như lai trưởng đ a n g phong tạo cực phẩm giai hắc thiết tam giai chỉ pháp một nhất chỉ t h i ệ công đ a n g phong tạo cực phẩm giai h ắ c thiết tứ giai h vô tướng kiếp chỉ, đăng phong tạo cực phẩm giai, h ắ c thiết tam giai, đao pháp một nhân m ộ c đao pháp, đăng phong tạo cực phẩm giai, h ắ t thiết tam giai, thân pháp một đại na di thân pháp, xuất thần nhập hóa phẩm giai, h ắ c thiết tứ giai. Đặc thù công pháp một ậ p A hàng thần công, xuất thần nhập hóa phẩm giai, h ắ t thiết tứ giai 2, định châu hàng ma vô thượng thần công, đăng phong tạo cực phẩm giai, h ắ t thiết tam giai. Khí vận trị hai t t u vi, 480 gia chỉ đánh giá có đại trí tuệ, đại nghị lực cao tăng. nhìn lấy l a o Tăng Quét r á c này từng nhóm võ công tâm pháp nhìn lại mình một chút ít đến thương cảm võ công tâm pháp Chỉ Thủy Mặc có loại trong nháy mắt biến thân điếu ti cảm giác có hay không tốt đậu đen rau muốn về đậu đen rau muốn nên học võ công vẫn là muốn học chuyển thừa t y Thủy Kinh công pháp Đinh phải t r ă n g tốn hao 40 khí vận điểm mở ra nên nhân vật hình ảnh chú thích nên nhân vật cao hơn ngươi một cảnh giới tốn hao gấp bội phải t r ă n g tốn hao 80 khí vận điểm thẩm tra nhân vật l a o Tăng Quét r á c t i n tức đúng Đinh tiêu hao 80 khí vận điểm mở ra nhân vật hình ảnh còn thừa khí vận điểm vì 363 m điểm Đinh Phải trang tốn hao 200 khí vận điểm, truyền thừa nên nhân vật hấp thiết lục giai công pháp tẩy t ủ y k i n h Vâng, Đinh, tiêu hao 200 khí vận điểm, truyền thừa tẩy thủy tinh còn thừa khí vận điểm vì 163 điểm. Chi thủy mặc thấy hoa mắt, vô số hình ảnh xông vào não hải, có mạng t i ê n phi vũ, có vô số vận hành tinh mạch, có hoặc đi hoặc nằm thân ảnh, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Nửa ngày, chi thủy mặc tiếp nhận tẩy thủy k i n h truyền thừa hoàn tất, có lao tăng quét rác đối với tẩy thủy k i n h tại mỗi cái cảnh giới linh ngộ, chi thủy mặc không khỏi cười khổ một tiếng, thật sự là phúc họa liền nhau a n g u y lai, chính mình lúc trước không có luyện thành bắc minh thần công vẫn là chuyện tốt. Tiên thiên cựu cảnh bên trong thông mạch cảnh cũng là đả thông kinh mạch, chỉ phải chuyên cần luyện công ngã, dù là chỉ là các môn phái phổ thông tâm pháp, chỉ cần bao hàm thập nhị chính kinh kỳ kinh bát mạch luyện pháp, đều có thể luyện đến thông mạch cảnh. Bất quá bởi vì thiên tư võ công dẫn đến tốc độ không đồng nhất mà thôi. Về phần tụ khí cảnh, cũng là tụ nội lực ở đan điền, hình thành đầy đủ đan điền ép, để nội lực không ngừng t h a i biến, tiến vào luyện khí cảnh, tụ khí cảnh tích lũy c ă n g dài, luyện khí cảnh giới liền đi đến càng xa. Luyện khí cảnh giới cũng là đem thể nội nội lực không ngừng tinh thuần như một, làm đến hoàn toàn không có tạp chất, tăng thêm đầy đủ nội lực lượng, lộ sát ra chân khí. nếu như tụ khí cảnh giới cường đ i ệ u là lượng, n à y luyện khí cảnh giới truy cầu cũng là chất. nếu như lúc trước chỉ thủy mặc luyện thành Bắc Minh Thần Công chỉ sợ dựa theo lúc ấy tình huống, chỉ thủy mặc tất nhiên sẽ khắp nơi hấp thụ nội lực, lấy chi tất qua 30 tuổi đại kiếp, đồng thời xông ra danh hảo, thuận tiện đến tiếp sau kế hoạch tiến lên. cứ như vậy, tuy nhiên tụ khí cảnh giới tích lũy hùng hậu đến t ậ đỉnh, có thể dựa vào Bắc Minh Thần Công cường đại, cưỡng ép đột phá đến luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng hôn tạm không còn nội lực vĩnh viễn cũng không đạt được chân khí cảnh. côn bất bi lạc tử chương s á sau đó s i tử lại đến m ấ trung. Tuy nhiên Bắc Minh Thần Công bên trong có luyện hóa dị trùng nội lực phương pháp, nhưng vậy tuyệt đối không thể hoàn toàn luyện hóa người khác cấn khí. Có lẽ dựa vào Bắc Minh Thần Công luyện hóa dị trùng nội lực pháp môn có thể đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, nhưng lại hội kẹt chết tại chân khí cảnh g i ớ i ngưỡng cửa. Nếu không, Vô Nhai Tử đã sớm khắp nơi hấp thụ công lực, chỉ muốn đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong. Vô Nhai Tử dù là hai chân tàn thế, cũng có thể giết Đinh Xuân Thu. Vô Nhai Tử chính là biết rõ đ i ể m này, cho nên mới ngày ngày luyện tập Bắc Minh Thần Công rèn luyện chân khí, mà không phải qua hấp thụ hắn người nội lực. Khi vô nhai tử biết mình kiếp này tuyệt đối khó mà đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong l ú c liền tay tìm truyền nhân. Về phần tô tinh hà, luyện võ tư chất tuy nhiên thượng giai, nhưng là tuổi tác đã lớn, đột phá đến chân khí cảnh khả năng quá nhỏ. Không phải vậy vô nhai tử đã sớm chuyển công cho tô tinh hà. Như thế nào lại làm cái gì chân lung kỳ cục? Còn không phải là vì lựa chọn thế hệ trẻ tuổi tư chất cao tuyệt thanh niên tuấn kiệt, làm làm truyền nhân. Chỉ chờ mong truyền nhân có thể đột phá đến chân khí cảnh, dễ giết đinh xuân thu. Về phần chuyển công cho hư trúc làm theo đúng là bất đắc dĩ. Lúc ấy đinh xuân thu đã đến ngoài cửa, tô tinh hà đang cùng nó giằng co, lại không chuyển công, liền không có thời gian. đương nhiên nói nhiều như vậy kỳ thực hiện tại chi thủy mặc sớm liền có thể luyện tập bắc minh thần công bất quá có tẩy thủy kinh chi thủy mặc đã c h n g mắt loại này trừ có thể hấp thụ hắn người nội lực bên ngoài đặc điểm thường thường nội công truyền thừa lao tăng q u é t r á c đối với tẩy thủy kinh hết thảy chi thủy mặc mới hiểu được chính mình nhặt cái đại thiện nghi dịch cân kinh cùng tẩy thủy kinh nhìn như uy lực thường thường nhưng lúc đó đạt ma chỉ đem hai loại nội công luyện đến siêu phàm nhập thánh cấp độ liền đã có rất nhiều dị tượng xuất hiện kim cương bất hoại thân thể như lông hồng nhanh như b u n mã lực siêu thế tượng tiếng như sư lóng chở một chút. về sau thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bất quá là đạt ma căn cứ những này dị tượng sáng tạo ra tới chỗ không được kháng nghe điểm thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bất quá là tẩy tùy kinh cùng dịch cân kinh phụ thuộc phẩm mà thôi mà lại tẩy tùy kinh cùng dịch cân kinh lớn nhất công hiệu không tại võ học y lực bên trên mà ở chỗ gia tăng nhân thể tiềm năng nội tình khi nội tình đầy đủ thâm hậu lúc đột phá bất quá là thuận lý thành trương sự tình thôi mà lại nội tình càng sâu tài năng t r è o càng cao đi được càng xa nơi này ngược lại là muốn tam ma địa kiên quyết thi hành thành tựu thần túc kinh lại là khai phát tiềm năng cùng nội tình khi nội tình đầy đủ vận dụng thần túc kinh có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới Chỉ thủy mặc có thể đột phá đến chân khí cảnh giới cũng là tiêu hao băng tầm nhiều năm tích lũy nội tình. Không phải vậy, ánh sáng luyện tập thần túc kinh tuy nhiên mở đầu võ công cảnh giới để bạt rất nhanh, nhưng khi nhân thể tiềm năng hao hết, chẳng những vô pháp lưu giữ tiến, sẽ còn hao tổn mình cũng tử, đem chính mình sinh sinh luyện chết. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể nhịn xuống võ công phi tốt để bạt, không đi luyện tập thần túc kinh đâu. Một cái xử lý không tốt, chỉ sợ thần túc kinh liền có thể hủy thiếu lâm tự cao tăng. Không phải vậy, đ ặ t ma cũng sẽ không đem muốn tam ma địa kiên quyết thi hành thành tựu thần túc kinh d ấ u ở dịch cân kinh bên trong giữ kín không nói ra, đ ặ t ma có thể nói là dụng tâm lương khổ. đem thần túc kinh dấu ở dịch cân kinh cũng là nhắc nhở hậu nhân trước luyện tập dịch cân kinh, tăng cường nội tình tiềm năng, luyện tập lại thần túc kinh khai phát tiềm năng. đáng tiếc, Lão tăng quét giác tuy nhiên biết rõ thần túc kinh tồn tại cùng tác dụng, lại không có tìm được bộ này kỳ kinh, dịch cân kinh bí mật tại b ồ đề viện là truyền miệng, không rơi giấy bút. lấy Lão tăng quét giác thân phận đương nhiên chưa từng nhận được tin tức, coi như nhận được tin tức, dịch cân kinh hắn cũng đã luyện thành, làm gì đi lấy bổ đề viện gương đồng sau dịch cân kinh, cái này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra đủ loại nguyên nhân, tạo thành đương thời chỉ có chỉ thủy mặc mới tụ tập dịch cân kinh, tẩy t h y kinh, thần túc kinh, cái này tam đại kỳ kinh. Hoàn toàn truyền thừa năm đó đ ạ t ma võ học cáo mà bác. Đáng tiếc những này kinh thư, c h i Thủy Mặc cũng sẽ không trả lại thiếu lâm tự con lừa trong nhóm bí mật này, liền để nó mai táng ở trong dòng sông thời gian đi. Nhìn lấy còn lại 163 điểm khí vận điểm, c h i Thủy Mặc ra mặt có một ít ma quỷ, thất hổ lô sẽ không để lại cho hắn muộn. Nguyên bản khí vận điểm thành tiêu hao phẩm, c h i Thủy Mặc nghĩ đến chờ mình khí vận tiêu hao, khí vận điểm một thấp, tùy tiện giết cao thủ đều có thể bổ sung đại lượng khí vận điểm, sau đó truyền thừa Thiên Long mấy cái đại đỉnh cấp công pháp. Đáng tiếc khi khí vận điểm trở thành tiêu hao phẩm về sau. một cái danh từ mới lại xuất hiện, gọi vận cách, cùng mệnh cách tương đối, t ỉ như chỉ thủy mặc vận cách cũng là tháng 6 năm 3 không điểm chân khí cảnh vận cách, chỉ có sát vận cách vượt qua người một nhà, mới có thể có đến khí vận điểm, cái này khiến chỉ thủy mặc lại một lần nữa nội thương, mà vị diện r a chỉ khí vận là không thể dót vào vận cách bên trong, cũng chính là nói, nguyên bản khí vận chỉ cao đến 785 m ộ dung bác, trừ bỏ khí vận r a chỉ, vận cách cũng bất quá 635 m b à thôi. Lúc này thiên long bên trong, vận cách so chỉ thủy mặc cao, chỉ còn lại lao tăng quách giác, vu hành vân, lý thu thủy, vô nhai tử, tiêu viễn sơn, mộ dung bác. Vấn đề quan trọng ở chỗ, những người này hắn một cái cũng đánh không lại à? Đúng, tàn phế vô nhai tử c h ỉ thủy mặc đến là có thể đánh được. Đáng tiếc, đối vô nhai tử c h ỉ thủy mặc có kế hoạch khác. c h ỉ thủy mặc trên tay lớn nhất cường đại công kích vũ k í cũng bất quá là hắc tiết h tam giai thái cực quyền thôi. Về phần độc cô cửu kiếm, những người này căn bản không có chiêu thức bên trên sơ hở, cũng đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Trừ phi c h ỉ thủy mặc tiêu tốn 20 năm đem độc cô cửu kiếm luyện đến siêu phàm nhập thánh cấp độ, còn có thể có thể giết những người này đạt được khí vận điểm. Ha ha, cũng không đi, thân không đến, tiêu hết kiếm lại qua, cho ta đổi lấy sinh tử p h sau nửa canh giờ, xoát màn sáng tại trì thủy mặc trước mặt triển hai người kế, thừa kế, trì thủy mặc truyền thừa mặc cho số đ ệ thất n h ậ m giải phong tình huống tạo hóa thiên vong hồ lô giải phong một tầng hồng nông vạn giới hồ lô giải phong một tầng linh hồn giai tầng hoàng sắc linh hồn khí v ậ t điểm tháng 5 năm 23 giờ tu vi c h â n khí cảnh tiền kỳ đỉnh phong chân khí thổ tính cực hàn nội công một thổ nạp quyết không cảnh giới phẩm giai hát thiết lục giai 2, tẩy t ù y kinh đang phong tạo cực phẩm giai hát thiết lục giai ba n tam ma địa tiên quyết thi hành thành cựu thần tu kinh đang phong tạo cực phẩm giai hát thiết lục giai b dịch cất kinh đang phong tạo cực phẩm giai hát thiết tam giai quyền pháp thái cực quyền đăng phong tạo cực phẩm giai hát thiết tam giai kiếm pháp một độc cô cửu kiếm đăng phong tạo cực phẩm giai hát thiết tam giai h thái cực kiếm lôi hỏa thuần thanh phẩm giai hát thiết tam giai không phải truyền thừa á m k í một sinh tử phù đăng phong tạo cực phẩm giai hát thiết tứ giai h quan âm lệ lôi hỏa thuần thanh phẩm giai hát thiết tam giai khinh công một thảo t h phi tiểu hữu thành u phẩm giai h t thiết tam giai lăng ba vi bộ tiểu hữu thành u phẩm giai hát thiết ngũ giai còn thừa linh hồn truyền thừa vị Một lúc này Thái Ưt sinh tử trâm đối với Chỉ Thủy Mặc hoàn toàn không có tác dụng, cho nên Chỉ Thủy Mặc đem Thái Ưt sinh tử trâm cho Di q u ê n chống đi một cái linh hồn vị trí. Hiện tại Chỉ Thủy Mặc chưa biết rõ Thái Ưt sinh tử trâm tên, còn lại nội dung cụ thể hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra Di q u ê n uy lực thật sự là cường đại A cầm trên tay n g â n trâm, một loại cảm giác xa lạ giáp v à o tới, trước kia loại như cánh tay sai sử cảm giác không còn có. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Thái Dương trượt xuống đến địa bình tuyến cuối cùng, đoạn thời gian này không ngừng b u n b rốt cục có phong phú hồi báo, Chỉ Thủy Mặc cảm khái một tiếng, đáng tiếc, xin phải tiếp tục buôn ba à. Chi Thủy mặc cơ lấy đầu giường chứa băng tầm hồ lô, mở ra bốn lầu cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến đối diện cư dân nóc phòng, hai ba cái nhảy lên liền rời đi mảnh này khu dân cư, trở ra thành đến, triển khai thân pháp biến ảo thành một chuôi bóng trắng như gió lướt qua rừng tây, bãi cỏ, bãi bùn, dòng suối nhỏ, nửa nén hương về sau, Chi Thủy mặc đi vào mẫn trung tự vườn rau, mới vừa đi tới vườn rau li lê ba chỗ, liền thấy một cái hở ngực lộ sữa, quần áo nghi l h tràn đầy m ồ hôi đầu hói bên trên còn dính lấy nửa còn có thấp bàn hoa tượng, tại vườn rau bên trong đi tới đi lui, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm không có khả năng à? r a rõ ràng đem tầm nhi vòng ở cái này thuốc trong vòng, tầm nhi không có khả năng mất đi à? nó căn bản ra không được à? liền xem như tầm nhi ham chơi rời đi vườn rau nhưng là hiện tại đã hoàng hôn, tầm nhi cũng nên trở về à? mà lại phụ cận bãi cỏ cũng không có tầm nhi bỏ qua vết cháy, cái này tầm nhi đến cùng đi chỗ nào đâu? bàn h ò a thượng một bên đi tới đi lui, một bên lấy tay đánh chính mình đầu trọng, lắc đầu tự lẩm bẩm, trạng diện rất là khôi hài. chi thủy mặc đến vườn rau, cũng không che giấu thân ảnh, x u i như vậy lấy tiểu h ồ lô thoải mái đẩy ra hàng rào đi vào. tuệ tịnh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Một cái yêu diễm không bình thường nam tử xuất hiện tại trước mắt mình. Người này tóc dài trắng như tuyết, tinh m â u sáng chói, băng ngọc gương mặt để lộ ra một loại thiên hạ q u ầ n phong ta vì cao ngạo cùng ngàn năm không thay đổi bằng xương suy lạnh. Loại này vô hình khí thế, giống như một thanh kiếm sắc c ắ m vào tuệ tịnh trái tim. Vài chục năm nay, tuệ tịnh chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị nhân vật. Đây quả thực tựa như là kịch vui bên trong yêu ma. đương nhiên, làm thiếu lâm tự đích truyền đệ tử, lại sẽ không như thế ngu xuẩn. Tuệ tịnh tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng cũng biết có chút tuyệt đỉnh bí tích hội ảnh hưởng tu luyện giả ngoại hình. liền như là thiếu lâm tự kim cương bất hoại hộ thể thần công đại thành người toàn thân da thịt cũng là nhạt màu vàng kim nhạt chỉ có viên mãn sau mới có thể chuyển biến làm người bình thường bộ dáng tuy nhiên không biết võ công gì sẽ cho người tóc trắng bệnh nhưng tuệ tịnh vẫn là bảo trì đủ rất bình tĩnh không chờ tuệ tịnh mở miệng u á t hỏi chi thủy mặc bờ môi khẽ nhúc đ í h đến là ra tay trước lời nói nghe nói trong tay ngươi có tự dưỡng băng tẩm bí truyền ta đặc đ ị a chạy đến mượn đọc một phen muốn đến ngươi sẽ không tự t u y ệ t đúng không lạnh như băng ngữ khí rơi vào tuệ tịnh trong t h a i nhưng thật giống như bình đ ệ một tiếng sét trong đầu một đạo linh quang sẽ qua liên tưởng đến chính mình băng tẩm vô cớ mất tích lo lắng không thôi tuệ tịnh thanh âm vậy mà có chút run rẩy là ngươi là ngươi mang đi băng tẩm đúng hay không cái cuối cùng đối lời phá âm đủ thấy lúc này tuệ tịnh trong lòng h i ê n giang đảo hải tuệ tịnh phản bội chạy trốn thiếu lâm trừ chịu không nổi này thanh quy giới luật bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là tìm tới liên quan tới băng tẩm bí c h u y ể n hắn vì băng tẩm không tiếc phản bội chạy trốn thiếu lâm độc thân và lý tiến về c ô l ô n tại m ê n g ô n g dãy núi bên trong một tìm cũng là 3 năm màn trời chiếu đất chịu đói bị liên lụy rốt cuộc tìm được băng tẩm côn vật bi lạc t ừ chương 6 1 bách tuệ tịnh tây hàn bí đối với băng tẩm Tuệ Tịnh thật sự là chốt xuống quá nhiều quá thâm hậu tình cảm, sớm chiều ở chung, Tuệ Tịnh đã sớm bị đầu này Linh t í n h Phi phàm n ị c h n g ậ m gây sự băng tầm đả động, l ẻ l o i một mình vô thân vô cố Tuệ Tịnh đem băng tầm xem như thân nhân mình, vạn bối, hắn chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng băng tầm, tựa như vọng tử thành long trường bối, Tuệ Tịnh chỉ là hy vọng băng tầm thật có thể như kinh thư bên trên nói, đạt được đại tạo hóa, cái này đã thành Tuệ Tịnh chấp niệm. Khi băng tầm không cánh mà bay, hoàng hôn đã đến, còn chưa trở về, lo lắng Tuệ Tịnh tìm luận mẫn trung tự phương viên m ờ i d ạ đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nghe được Tuệ Tịnh chất vấn, Tri Thủy mặc trên mặt gợn sóng công động, mỹ mắt khẽ nâng. Phun ra một chữ, đúng. Chi Thủy Mặc trả lời để Tuệ Tịnh vừa vui lại nộ, vui là băng tẩm rốt cục có hạ lạc, nộ cũng là băng tẩm có hạ lạc, băng tẩm không sẽ tự mình làm mất, nhất định là người này trộm đi chính mình băng tẩm, vậy mà còn dám trở về. Dù là Tuệ Tịnh suy đoán người này khả năng cực kỳ bất phàm, nhưng là vì băng tẩm, Tuệ Tịnh lại không t i ế c biến thân nộ mục kim cương, thi triển hàng ma thủ đoạn, dù là bại lộ thân phận, dẫn tới t h i ể u Lâm tự tăng nhân b á t Ngươi đem băng tẩm trả lại cho ta, ngươi mau đưa băng tẩm trả lại cho ta. Tuệ Tịnh âm thanh như lôi đ n h nộ vang tại Mẫn Trung tự v ư n a một tiếng này, chỉ sợ gần phân nửa tự viện người đều nghe thấy. cũng may, lúc này là muộn khóa thời gian, các hòa thượng cũng tại đại hùng bảo điện làm muộn khóa, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không ai dám rời đi muộn khóa, tùy tiện đến đây xem xét. còn chưa có nói xong, tuệ tịnh một cái bắt bộ cản tiền thân pháp, nhanh chóng xông về phía trước, vận khởi sư hưng công, uống nói, tin n ồ n thất thiệt giọng nói như trung đồng, cuồn cuộn sóng âm vậy mà trong không khí vạch ra từng cái từng cái b ạ c h tuyến, p h ó n g t ớ ơ i chỉ thủy mặc, nếu như là người bình thường chỉ sợ nhất thời liền muốn thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. đồng thời tuệ tịnh tay phải t h à n h c h o c h ở giữa kình phong bốn phía, năm đường màu vàng kim nhạt kình khí tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào. chính là thiếu lâm tự đích truyền l ò n g t r à o thủ chụp hướng chỉ thủy mặc b à vai không chút nghi ngờ một khi cái này trào rơi vào chỉ thủy mặc trên thân tất nhiên là cái đứt gần gãy xương hạ chẳng tuệ tịnh tay trái hư lợi t h ầ m vận nội lực phòng ngừa chỉ thủy mặc biến chiêu liền muốn cầm xuống chỉ thủy mặc nhìn qua tuệ tịnh mấy cái đại sát chiêu cũng ra chỉ thủy mặc mí mắt khẽ nâng bờ môi hơi mở đầu nôn cái lấy chữ nghe thanh âm không lớn nhưng là không trung vậy mà cũng xuất hiện từng cái từng cái màu trắng dây nhỏ bất quá cái này dây nhỏ cho người ta một loại băng hàn cảm giác khó nói chỉ thủy mặc cũng luyện sư n g công không phải vậy đã đến chân khí cảnh chỉ thủy mặc chân khí phòng ra ngoài đối với hắn đến nói giống như ăn cơm uống nước đơn giản đem chân khí bám vào tại chân khí bên trong phun ra sát thực là một bữa ăn sáng không trung bạch tuyến chạm vào nhau kích thích đường về sóng gợn sau đó lẫn nhau phai mở biến mất lúc này tuệ tịnh trên tay phải khí k ì n h đã nhanh muốn đụng phải chỉ thủy mặc vai trái nhìn qua tuệ tịnh trong mắt b ừ n g thầm chỉ thủy mặc trong mắt hiện lên một tia chao phúng tay trái hơi hơi vẽ nửa viên cuốn lấy tuệ tịnh công tới tay phải không chờ tuệ tịnh kịp phản ứng trong tay chân khí hơi hơi phun một cái một tầng xương lạnh cấp tốc từ tuệ tịnh tay phải cánh tay chỗ lan tràn mà lên. Tuệ Tịnh mắt thấy chính mình liền muốn bắt lại người, nhưng không ngờ người tới chỉ là vẽ nửa viên. Trên tay mình nội lực liền giống như đánh vào trên đồng, không vắng vẻ, không, có không thụ lực, để Tuệ Tịnh khó chịu thẳng muốn thổ huyết. Càng làm cho Tuệ Tịnh kinh hãi là, chưa các loại tay trái mình biến chiêu nối liền qua, trên tay phải liền truyền đến một trận thấu xương lạnh lẽo, một tầng xương lạnh chẳng biết lúc nào đã bao trùm tại trên cánh tay mình, một lát liền đã leo đến bả vai, liền muốn hướng chính mình chỗ cổ lan c h à n Cùng lúc đó, một luồn hơi lạnh xâm nhập chính mình kinh mạch, hàn khí lướt qua, Tuệ Tịnh vậy mà cảm giác không thấy kinh mạch tồn tại. Tuệ Tịnh biết rõ, nếu để cho hàn xương bò lên trên chính mình cái cổ. chính mình tuyệt không mạng sống hy vọng, lập tức vận khí nội lực liền muốn tránh thoát chỉ thủy mặc thủ trưởng, không ngờ thể nội nội lực chậm chạp không bình thường, hoàn toàn bị đông lại, không nghe sai kiến. h nhìn lấy đông lạnh tại nguyên chỗ tuệ t ị n h chỉ thủy mặc biểu lộ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã phiên giang đ à o hải, cái này cực hẳn thuộc tính uy lực chân khí thật sự là quá lớn, chính mình bất quá thôi động một tầng chân khí liền đông cứng, cái này thiếu lâm đích truyền đệ tử, cái này thật sự là quá vượt quá chính mình ban trước, hơn nữa nhìn tuệ tĩnh phản ứng, chỉ sợ cái này chân khí chẳng những có thể đông cứng thân thể, chỉ sợ cũng liền nội lực cũng có thể đông cứng. lấy tay một dựng. thấp thụ nửa tầm nội lực để tuệ tịnh có thể hoạt động nhưng là nội lực y nguyên không có thể động dụng chỉ thủy mặc trong lòng vui vẻ nở hoa đây quả thực có thể so sánh với trong phong ấn lực a đương nhiên nếu như tuệ tịnh thể nội hàn đ ộ c không bị bước đi ra chỉ sợ sống không quá 3 ngày liền sẽ bị tươi sống chết quãng tựa như là ý tiên đồ long ký bên trong bên trong huyền minh thần trưởng trương vô kỵ đương nhiên băng tầm chân khí so huyền minh nhị lao huyền minh nội lực mạnh lên quá nhiều không thể so sánh nội băng vào tuệ tịnh nội lực tuyệt đối không thể b ư c ra hàn đậu trừ phi thiếu lâm tự lao tăng quét dắt xuất thủ Hoặc là thiếu Lâm Huyền tự bối cao tăng bên trong 5 cái đồng loạt ra tay mới có thể bước ra trì thủy mặc cái này băng t ầ m hàn khí, mà lại huyền tự bối cao tăng nhóm vẫn phải làm tốt nguyên khí đại thương chuẩn bị. Thật sự là trì thủy mặc cái này băng t ầ m hàn khí phẩm dai quá mức cao cấp, chỉ sợ còn muốn siêu qua năm đó cùng cảnh giới lao tăng quét dắc không ít. Nhìn lấy r u n l y Bảy tuệ tịnh, trì thủy mặc nhàn nhạt nói nói. Băng t ầ m bí truyền. Tuệ tịnh tuy nhiên có n g đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhưng lại kiên cường nói nói. Không. Có thể cho. Cho ngươi. c h ì thủy mặc ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Tuy nhiên trước đó liền rất lạnh. Cho. Mẫn Trung tự thượng hạ sinh không cho. Băng t m tử. Mẫn Trung Tự chôn cùng, Chi Thủy mặc trong miệng thốt ra từ ngữ giống như tòa tòa băng sơn, nên đến tuệ tịnh kinh hồn b ạ c vía. Nếu như không cho, chỉ sợ Mẫn Trung Tự thượng hạ khó thoát khỏi cái chết. Người này nói được làm được, đến người võ công sự cao siêu ra tuệ tịnh tưởng tượng, chỉ sợ liền Phương Trượng u i ề n Từ cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lại nghe tới tiếng người vừa ý nghĩ, cũng không có giết chết này bằng tâm ý tứ, đoán t r ư n g chỉ là muốn nuôi mà thôi. Không phải vậy, cũng sẽ không nói ra để Mẫn Trung Tự thượng hạ chôn cùng l ờ i nói, mà chính là hẳn là trực tiếp nói đ ồ Mẫn Trung Tự thượng hạ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dù là tuệ tịnh không thèm để ý chính mình sinh tử, lại không thể bởi vậy liên lụy m ậ n Trung Tự thượng hạ, không phải vậy, coi như mình tử, đều không được can tâm. Tuy nhiên tuệ tịnh không tuân thủ thanh quy giới luật, nhưng làm ấ y chục năm Phật kinh cũng không phải bách niệm, hắn không làm được làm một bản kinh thư để m ậ n Trung Tự thượng hạ chôn cùng sự tình. Có phán đoán, tuệ tịnh phun ra một câu trở lấy, thanh âm khẳng k h ẳ n tiếp lấy liền tập t i n q bay người rời đi. Chi thủy mặc cũng không lo lắng tuệ tịnh đảo tẩu, đã tiến vào chân khí cảnh trì thủy m c trong hai có thể nghe lén đến toàn bộ Mẫn t n g Tự, tuệ tịnh xin không có khả năng tại chính mình dưới mí mắt đảo tẩu. Quả nhiên không bao lâu, tuệ tịnh bay người trở về. trong tay cầm một cái vải tơ kiện hàng, tại chi thủy mặc trước mặt từng tầng từng tầng mở ra kiện hàng, lộ ra một bản màu vàng sẫm sách nhỏ, trên đó viết bốn cái tiểu truyện băng tam bí. nhìn thấy trên sách, chi thủy mặc sững sờ, tây hán m ạ t cũng không cần tiểu truyện mà đổi dùng đại thư, đến đường tống càng là dùng khải thư cùng hành thư. mà giấy mở đầu đồng dạng là tây hán phát minh, có thể cùng kết luận, nếu như tuệ tịnh không c ó không cần đoán cũng biết năng lực, sớm chuẩn bị một quyển sách đến được chi thủy mặc lời nói, sách này hẳn là tây hán thời kỳ đồ vật. xem ra băng tam lai lịch so với chính mình phỏng đoán càng thêm bất phàm, nên biết rằng tây hán đến bắc tống đã là hơn 2.000 năm. còn vật bi lạc tử chương 62, được tây vực màn tre kéo ra tuệ tịnh mặt lộ vẻ nỗi buồn cầm trong tay sách nhỏ đưa cho trì thủy mặc tiếp nhận sách nhỏ trì thủy mặc lật qua trong sách tất cả đều là tiểu truyện những chữ này hắn đều biết trì thủy mặc ban đầu ở viện giáo bên trong đọc cũng là chữ cổ chuyên nghiệp bằng không thì cũng sẽ không đi rửa chén b á t thủ nhà kho đến chân khí cảnh trì thủy mặc đã sớm có thể hồi ức từ bản thân ở địa cầu trải qua hết thảy cho dù là có một ngày học cái gì trên lớp học cái gì đều nhớ rất rõ ràng khép sách lại tịch c h ì thủy mặc nhàn nhạt nói nói nếu để cho ta t ừ còn lại con đường biết rõ ngươi còn có bí tịch không có lấy đi ra Ta chẳng những hội trở về đồ mẫn trung tự, sẽ còn đồ thiếu lâm tự. Nghe được trì thủy mặc uy hiếp, tuệ tịnh đồng tử co rụt lại. Xem ra chính mình là thiếu lâm phản đồ sự tình, người này hẳn là biết rõ, lại thêm băng t ầ n g bí sự tình. Xem ra người này thật sự là thủ đoạn thông thiên a, chỉ sợ võ lâm từ đó nhiều khó khăn. Tuệ tịnh lắc đầu nói, không, cũng chỉ có quyền này, ngươi chính là đồ mẫn trung tự cũng chỉ có quyền này sách. Trả lại ngươi đối xử tử tế này tạm. Nói đường tạm, tuệ tịnh vậy mà hai mắt có chút t ờ n g đỏ, vậy mà để trì thủy mặc nhớ tới năm đó mợ gả biểu tỷ lúc ánh mắt. Nghe được tuệ tịnh trả lời. Chi Thủy Mặc cũng không có tiếp tục bức bách, chỉ sợ bí tịch thật chỉ có cuốn này. x á t thực, Tuệ Tịnh không có lừa gạt Chi Thủy Mặc, này bí tịch thật chỉ có một bản, vẫn là cô bản. Tuệ Tịnh liền cái bản chép tay đều không lưu, liền sợ để lộ bí mật. Nào biết dạng này vẫn là để Chi Thủy Mặc biết rõ. Tuệ Tịnh nghĩ mãi không thông, trực đạo Chi Thủy Mặc thủ đoạn thông thiên, sao lại dám tại Chi Thủy Mặc trước mặt t à n tư? Chi Thủy Mặc vậy mà về một câu ta hội, nhưng sau đó xoay người nhảy lên, vượt qua bảy tấm trượng, bay ra về a sau, một chuỗi bóng trắng hiện lên liền biến mất tại Tuệ Tịnh trong mắt. Nhìn qua Chi Thủy Mặc phía sau này quen thuộc tiểu hồ lô, Tuệ Tịnh trong lòng thở dài. Quả nhiên là hắn mang đi băng tẩm. Về phần tuệ tịnh chết sống, đóng chỉ thủy mặc chuyện gì, băng tẩm sự tình vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Không có ngay tại chỗ đánh giết tuệ tịnh cũng là xem ở hắn nuôi nấng qua băng tẩm một đoạn thời gian phân t h ư ợ n g không phải vậy chỉ thủy mặc tuyệt đối sẽ không lưu lại cái này cái đuôi. Kỳ thực khi băng tẩm tinh nguyên nhập thể lúc, chỉ thủy mặc chẳng những bề ngoài có biến hóa, liền xử lý sự tình phương thức cũng có biến hóa. Trước kia chỉ thủy mặc dù là coi như cấp được băng tẩm ý cũng sẽ không tại tuệ tịnh thể nội lưu lén ra tay, để nó nhận hết tra tấn sau tử vong, mà chính là hội tại chỗ giết tuệ tịnh lấy á m khí. lúc này chỉ thủy mặc nói chuyện làm việc đều mang một loại người lạ đường vào ngạo cùng lạnh điểm ấy chỉ thủy mặc mình đương nhiên biết rõ nhưng là hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn tư tưởng cũng không có thay đổi đổi chỉ là phương thức làm việc mà thôi loại phong cách này cải biến là chỉ thủy mặc chính mình nguyện ý cải biến hắn cảm thấy nho sinh phương thức không quá thích hợp lúc này chính mình liền cải biến chỉ đơn giản như vậy có thái thượng vong tình tâm toa chấn bất luận cái gì ngoại vật cũng đổi không chỉ thủy mặc nội tâm dù là hồng hoàng thiên ma chi tổ nguyên thủy thiên ma xuất thủ y nguyên không động đại chỉ thủy mặc nội tâm đây chính là thái thượng vong tình tâm chỗ cường đại dù là thiên địa băng diện l u â n hồi muôn đời Ta tâm i nguyên bất biến, trừ phi chính ta nguyện ý cải biến. Phong cách hành sự tuy nhiên cải biến, nhưng là kết quả lại sẽ không biến. Nếu như Chỉ Thủy Mặc muốn giết một người, có lẽ sẽ bởi vì không đồng thời kỳ phong cách khác biệt, hoặc là cường sát, âm sát, lừa giết, chấn sát, vây giết, nghiền sát, nhưng là kết quả đều là giết, chỉ là quá trình khác biệt mà thôi, không lại bởi vì phong cách cải biến liền bỏ qua nên giết người. Rời đi Mẫn Trung Tự, Chỉ Thủy Mặc cũng không có lại về Nam Kinh khách sạn, mà chính là chuyển đường tây nam thẳng đến Tinh t ố c Hải. Trên đường, Chỉ Thủy Mặc mỗi ngày lấy băng hàng chân khí nuôi n băng tẩm, tuy nhiên chân khí bên trong đã không có băng t m tinh nguyên. Không thể để cho nó khôi phục, nhưng ứng phó băng tầm thường ngày tiêu hao vẫn là có thể. Nay được đến băng tầm bí. Chi thủy mặc cũng nhìn, trên đó viết: Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Tây Kinh, Viên Tiệu núi, Viên Tiệu núi, có băng tầm dài bảy tấc, sắc, có sừng có v ẻ y lấy xương tuyết che trì, sau đó trang t ơ thành kén, dài một xích, nó sắc năm màu, d ệ t v ì đồng gấm, như nước không đu, lấy chi đầu quân hỏa, trải qua túc không cháy. Băng tầm, tính chi âm, có kịch động, sinh tại Bắc Minh Man Hoàng, chá diệp làm thức ăn, tiết cực mềm dai, đao kiếm không thể đoạn, làm cầm sắt dây c ù n g hơn xa phạm t i ế vậy. Nhưng như lấy minh linh trá làm thức ăn người, có thể c ử biến, vui chiến hiếu chiến, hai tầm gặp nhau, bất tử không nghỉ, người chết có thể hóa kén, kén phá làm theo p h ụ c sinh, c ự u tử mà cửu sinh người, băng tẩm phách vậy. Trong vòng 10 trượng không ai dám gần, gặp chi tắc đông chết, nhưng có được lấy liệt hỏa đung, có được băng tẩm châu phách, trí bảo. Đây là nó bên trong liên quan tới băng tẩm lai lịch ghi chép, phải biết. Sơn Hải kinh bên trên ghi chép cổ dị thú cũng không muốn kỳ văn chữ như vậy rằng gì, trong đó núi, thủy, hỏa, lôi căn bản không phải nhân gian sơn thủy hỏa lôi, vậy cũng là tiên tiên chi vận, một sợi tiên tiên chi hỏa liền có thể thiếu khô thiên long vị diện một cái hồ bạc. đương nhiên hiện tại băng t ầ m cũng không phải kinh thư bên trong băng t ầ m chẳng qua là có được thượng cổ băng t ầ m một tia huyết mạch mà thôi, có thể có một phần một triệu cũng không tệ. đi đường bên trong, chi thủy mặc không ngừng luyện tập quan âm l ệ đem tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. lấy chi thủy mặc lúc này chân khí cảnh tu vi đ ế nói, h ắ t thiết tam giai võ học thật sự là không có chút nào khiêu chiến, nhất là truyền thừa mà đến võ học, có liên quan tới vũ khí chính thống nhất chủ c ộ t tri thức, chi thủy mặc làm từng bước, để bạn nhanh chóng. tây vực t h n cảnh, thuộc về tinh t ú hải, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sắc sỡ l a mắt, như là khổng t c h a i b ì n h tinh la kỳ bố, 10 phần mỹ lệ hùng vĩ, tinh t ú hải. ở vào hoàng hà n g u ồ n đông cùng chất lang hồ liền nhau tây cùng hoàng hà nguồn gốc mã khúc đụng vào nhau tinh túc hải khu vực độ cao so với mặt biển hơn 4 0 0 0 m có ngũ n h ạ c chi t h ủ thái sơn gần gấp 3 độ cao tinh túc hải tạng ngữ x ư n g là sai xóa ý là hoa hải tử cái này bên trong địa hình là một cái hẹp dài bồn địa đông tây dài hơn 30 công bên trong nam bắc bao quát hơn 10 công bên trong hoàng hà chi thủy tiến lên đến tận đây bởi vì địa thế nhẹ nhàng mặt sông đống nhiên mở rộng tốc độ chảy cũng thay đổi chậm bốn phía chảy xuôi nước sông làm cái này bên trong hình thành mảng lớn đầm lầy cùng đông đảo hồ bạc tại cái này không c h ậ u lớn trong đất Lại tinh la kỳ bố lấy hàng trăm lớn nhỏ không đều, hình dáng khác nhau hồ bạc, rất nhiều mấy cái một trăm mét vuông, tiểu vẹn vẹn mấy cái mét vuông, lên cao trông về phía xa, những này hồ bạc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dạng dỡ thiềm quang, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe chấm nhỏ, tinh túc hải t ê n đại khái đó là này mà đến. Nếu như là tại mùa hè hoặc là mùa thu đi vào tinh túc hải, còn có thể tại tinh túc hải x a n hóa h bãi bùn phía trên, nhìn thấy tử s ắ c cao sơn tự luyện, hoàng s ắ c túi đầu cúc, phấn s ắ c mã trước hao, chia xuống đất mai, tây đảo, tử vân anh các loại, có tuyền hơn trăm hoàng, hoặc tuyền hoặc lạo, nước tự như tàn hoán. mới có thể 7 tháng 8 năm 1 không giảm lại vũng lầy chìm không thắng vết chân không có thể nhìn gần dày dưới núi cao khám sán lạn như là tinh đây cũng là tinh túc hải đáng tiếc chi thủy mặc đến thời điểm đã là trung tuần tháng 12, này hoa hải khắp nơi trên đất chẳng cảnh không nhìn thấy ngược lại là trông thấy một mảnh bao phủ trong làn áo bạc rất có thái tổ trong miệng núi vũ ngân xả ban đầu chỉ sắp tượng chi ý này k h ả m nạm tại bãi bùn bên trong từng cái hồ bạc liền giống như màu trắng lông t r ồ n bên trên từng khỏa bảo thạch màu lam những này hồ bạc đều là từ nước chảy cấu thành kết băng không dễ đều vẫn là thủy lam sắc thiên hồ Phương viên mấy trăm bên trong đều là m ê n g ông, to to nhỏ nhỏ hồ bạc cùng đầm lầy, dưới ánh mặt trời lên cao trông về phía xa, liền dạng dỡ thiềm quang, giống như dạ tinh, tựa như một loại tiên cảnh chi đẹp, ngậm cảnh chi đẹp, không chân thực, lại tồn tại. Khoảng cách từ Đại Liêu Nam Kinh vùng ngoại thành lấy được băng tạm, đến nay đã có hơn tháng thời gian, Chỉ Thủy Mặc buôn ba ngàn dặm, rốt cục đi vào Tinh Túc Hải. Cái này bên trong, có Thiên Long bên trong tinh thông nhất độc công môn phái, cái này bên trong, có khôi phục băng tạm tốt nhất bảo vật, thần một vương đỉnh. Cái này Tinh Túc Hải đối với người bình thường đến nói, là chí mạng chỗ chết, nhưng là đối với Chỉ Thủy Mặc, lại là không có nửa điểm nguy hiểm. Thân ảnh h u y n lên, như giống trên đất bằng, tạo nên một vòng vỡ sóng, trong chốc lát liền biến mất tại bãi bùn chỗ sâu. Tinh túc phái t ọ a bắc triều nam, sừng sững tại tinh túc hải chỗ sâu một thiên nương dây phía trên, bốn phía hồ bạc đầm lầy trải rộng, hình thành tấm chắn thiên nhiên, rất khó vây công. Lại nơi đây lâu dài u ám mà bức, bách thảo không sinh mà độc vật sinh sôi rất giàu, cho nên tinh túc phái đệ tử thường ở chỗ này bắt độc vật, làm tu luyện độc công chi dụng. Đây cũng là tiêu giao phản đồ đinh xuân thu sở dĩ lựa chọn ở chỗ này khai sơn lập phái nguyên nhân. Mấy canh giờ về sau, tinh túc phái đã thấy ở xa xa, sơn môn vị trí chính là một tòa hiếm thấy mấy trục bên trong cự đại hồ bạc. Thủy quang thanh tịnh, hình chiếu bầu trời hiện lên màu xanh thẳm. Tinh túc phái tọa lạc ở hồ nước trungương, trong hồ trên đảo nhỏ ngược lại là trắng loá như tuyết. Chỉ có số ít phòng ốc Y nguyên bảo lưu lấy nguyên bản nhàn sắc, hoặc hắc hoặc hồng, tô điểm tại kiến trúc trong đám. Dù là đã là mùa đông khắc nghiệt, trong hồ nước Y nguyên du n g ư thành đàn, cho cái này Tinh túc phái mang đến điểm điểm sức sống. Đinh Xuân Thu tuy là tiêu giao phái khí đ ộ nhưng thời niên thiếu, liền đi theo cùng vô nhai tử sau lưng. Mặc dù không thể tận lực nghiên cứu mặc ra công nghệ, nhưng là lâu dài mưa r ồ n thấm đất, để hắn đối hoàn cảnh sinh hoạt cũng là không bình thường bất bể, là lấy cái này Tinh túc phái vị trí hoàn cảnh. không có chỗ nào mà không phải là nó tinh điều tế c h ắ c tốn hao vô số ngân tệ chỗ đắp lên mà thành vận khí lăng ba vi bộ trì thủy mặc phi thân lướt lên mũi chân trên mặt hồ điểm nhẹ lưu lại vòng vòng gợn sóng dập d ầ n người đã đến tinh túc phái trước sân môn tinh túc phái tiếng xấu rõ ràng ngược lại là không người nào dám đến tìm phiền toái cho nên tinh túc phái cũng bất tu đại môn khu nhà cứ như vậy hiện ra ở trước mặt người vừa tới đáng tiếc bạch tuyết bao t r ù m phía dưới không có cái gì có thể gặp cảnh vật nhanh chóng xuyên toa tại kiến trúc chồng đám không bao lâu đi vào một cái tiểu viện t ử trước cửa. Viện này liền nóc phòng đều không có tuyết động, có thể thấy được là tinh túc phái nhân vật trọng yếu t r ô ở đẩy ra cửa gỗ. Chỉ thủy mặc đi vào, chỉ gặp trong tiểu viện vừa vặn có một người ngồi tại tiểu viện trên mặt ghế đá chính nghiên cứu cái gì đồ vật. Nghe thấy tiếng mở cửa âm người kia ngẩng đầu lên, người này khoảng 40 n ă m tuổi, hai lỗ hai bên trên các b ô n g thông một cái sáng lấp lấp hoàng đại hoàn, sư khẩu rộng rãi mũi, hình dáng tướng mạo có chút hung ác quỷ dị, hiển nhiên không phải trung thổ nhân sĩ. Long Đông tình nguyện, người này cũng không vào nhà sinh hoạt sửa ấm, lại còn ở lại chỗ này trong sân chơi đùa cái gì, người mặc một bộ hoàng vải đây áo mỏng, t ự hồ không có chút cảm giác nào lạnh lẽo. nhìn lấy hình người diện mạo đặc t h ủ c h i Thủy Mặc đã đoán ra người này chính là Tinh Túc Phái Nhị sư h u y n h sư Hống Tử, võ công gần với Đại sư h u y n h Trích Tinh Tử. Tại Tinh Túc Phái bên trong uy danh hiển hách, tại Tây Vực trong trốn võ lâm cũng có không nhỏ thanh danh. Cầu k h e n thưởng, cầu đề cử, cầu siêu tầm, các loại cầu. Thạch đầu bái tạ. Côn v ậ t bi l ạ c tử chương 63, ép sư hống, dẫn xả xuất động. Sư hống tử vừa nhìn thấy mặt, liền biết rõ không tốt. Tinh Túc Phái võ công âm ngoan độc ác, xuất thủ không có một chiêu chỗ trống. Sư Minh đệ bên trong trừ tranh đoạt bản môn bài danh cao thấp xưa nay không lẫn nhau mang ra quyền lựa chiêu, chỉ vì phá chiêu tất phân cao thấp, một phân cao thấp tất có thương vong. Tinh túc lão quái chuyển xuống võ công về sau, mọi người liền chia ra luyện tập, cao thấp sâu cạn, chỉ có chi kỳ biết rõ, chờ đến lúc đối địch mới hiện ra cường lực tới. Cho nên tinh túc phái Sư Minh đệ gặp sẽ không thông cửa l u ậ bản, cũng sẽ không liên lạc cảm tình, chỉ vì lần tiếp theo tranh đoạt bài danh nhất định phải sinh tử tương hướng, có ràng buộc ngược lại không phải là chuyện tốt. Dám đến sư hống tử tiểu viện, trừ người trong môn phái duyên tốt nhất t tử tiểu sư mỗi bên ngoài cũng chỉ có quét dọn gian phòng, đưa ba bữa cơm người hầu. chúng chi c h ỉ thủy mặc đặc thù rõ ràng như thế, tuyệt đối không phải bản phái bên trong người, sư phụ cũng không có cái gì bạn bè, người này tự tiện xông vào tinh túc phái, nhất định là địch không phải bạn. Tinh túc phái uy danh hiển hách, người trong giang hồ không không coi như v ì long đàm hồ huyện, dám xông vào tinh túc phái, như thế nào lại là tiền soán x n h sư hống tử tính cách trầm ổn, lập tức lên tiếng thét dài, thanh âm cực kỳ gấp rút, tăng ngắn hai giải, âm thanh truyền tinh túc, nói cho trong môn mọi người có đại địch đến đây. chi thủy mặc trông thấy sư hống tử lên tiếng cảnh báo, cũng không ngăn cản, hắn đang muốn tinh túc phái mọi người, như thế đang cùng ý hắn, miễn cho từng cái đi tìm. Sư Long Tử trường dít gào kết thúc, lập mã lấy phi tinh thuật vẩy ra một chùm ngân sắc châm dài bay về phía chỉ thủy mặc. Châm dài bên trên có hào quang màu bích lục chớp động, hiển nhiên là tinh túc phái bích lân châm, t ị c h độc vô cùng. Đồng thời dưới chân khẽ nhúc đích, Sư Long Tử theo sắc bích lân châm về sau, vọt hướng chỉ thủy mặc, tay phải thành t r ả o ở giữa không trung nổ ra, vào đầu hướng phía chỉ thủy mặc v ù xuống, trên vuốt có đầu đầu màu xám cho bóng mờ du động, một loại quỷ dị khí tức tàng ra, chính là tinh túc phái tam âm ngô công chảo. cái này tam âm nô g công chảo chính là tinh túc phái bên trong đỉnh cấp võ công, bên trong chảo người giống như nô g công nhập thể, trong vòng nửa canh giờ thụ l ư ợ ệ n g ô công vẹn thể nội khổ, có thể so với lăng trì, là trong giang hồ nhất đẳng âm độc võ công, này hậu thế hung danh hiển hách huyền minh thần trưởng so với cái này tam âm nô g công chảo đến nói, liền là tiểu vu gặp đại vu, nhìn lấy theo sát bích lân c h â m sư hướng tử, trì thủy mặc cảm thán một tiếng trong giang hồ n ổ i danh nhân vật đại đều không phải là chỉ là hư danh a, bích lân c h â m phía trước, phong tỏa chi thủy mặc nẽ tránh không gian, coi như chi thủy mặc kinh công phi phạm, có thể miễn cưỡng tránh thoát bích lân trâm, theo sát phía sau tam âm nô công chảo sẽ rất khó đào thoát. về phần đón đỡ bích lân châm tiếp châm sau trong nháy mắt đó hồi khí khoảng cách tất nhiên sẽ cho sư hống tử thời cơ lợi dụng ngắn mũi trong nháy mắt kinh nghiệm phong phú sư hống tử liền cho trì thủy mặc bố kế tiếp sát c ụ c đáng tiếc hắn nhìn tính vạn tính tính sai trì thủy mặc tu vi không phải cao hơn hắn một số mà chính là quá nhiều nhìn lấy như thiểm điện bắn tới trước mắt chuẩn bị bích lân châm trì thủy mặc trong tiếng hít thở hướng từng cái từng cái bạch tuyến từ trì thủy mặc trong miệng toát ra này từng cây châm dài đụng phải bạch tuyến bỗng nhiên kết xương sau đó bất lực hạ xuống tựa như đột nhiên rủi ro phi cơ tay phải vung lên hai cái giày đặc khí lạnh hình t o i phi tiêu liền xuất hiện trên không trung, mang theo từng tia ý l ạ n h bắn về phía sư hống tử. Tại chi thủy mặc chân khí ra chỉ dưới, phi tiêu nhanh hơn tiềm điện. Sư hống tử chỉ cảm thấy hai vai mát lạnh, hai đoàn hàn khí nhanh chóng l u i vào thân thể bên trong, trên thân khí lực giống như bị rút đi, đống nhiên hạ lạc. Mang theo quán tính, sư hống tử trùng đến chi thủy mặc trước mặt, bất quá là nằm s ớ p nhìn lấy g ặ p một thanh bùn đ è n sư hống tử trùng đến chân dưới, trên thân xin bước lên h ạ khí, không thể động đậy. Nhìn lấy sư hống tử tân tạo hình, chi thủy mặc băng lanh trên mặt cũng mang theo mỉm cười, quay người nhói một cái, ngồi vào tiểu viện trên mặt ghế đá. không biết từ chỗ nào bên trong mang sang một chén trà nóng đến. hết lần này tới lần khác nhiệt khí bốc lên, chỉ thủy mặc nhẹ khẽ nhấp một cái, chờ đợi tinh túc phái người đến đây. mặt đất sư hống tử lại là trong lòng kêu khổ. lúc đầu sư hống tử dự định, nếu như đến người võ công thường thường, liền bắt lại người, lập cái công đầu. dù là đến người võ công cao cường, có các vị sư huynh đệ làm hậu viện, chỉ cần lượn vòng một phen đợi đến các vị sư huynh đệ đổi tới, mọi người hợp lực bắt lại người, cũng chạy không chính mình một phần công lao. nào nghĩ tới này người võ công đã cao nhược quỷ thần, chỉ là một chiêu liền để cho mình không thể động đậy, lúc này có miệng khó trả lời. muốn nhắc nhở đợi lát nữa đuổi tới sư huynh đệ cũng làm không được chỉ hy vọng sư phụ có thể mau chóng đuổi tới đi nếu không các sư huynh đệ sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt 63 không bao lâu đường đường tiếng x é gió vang lên có 7 người chạy đến đi đầu một người thân thể mặc bạch tì tì bay đi mà đến dưới chân cực kỳ máu l ẹ chỉ là ở phía xa nhẹ nhàng điểm một cái liền vượt qua 7-8 t á t r ư ợ n g rơi xuống trong viện người tới anh tuấn dáng người cao gầy sắc mặt xanh lét bên trong ấu vàng lại là tình túc phái đại sư huynh trích tinh tử trích tinh tử làm người âm hiểm độc ác tự cao tự đại am hiểu lấy huyết chế độc võ công theo sát phía sau là một cái vóc người mập lùn khoảng 40 tuổi người người này dáng người m ặ c dù thấp nhưng trong tay lại cầm một cây vừa dài lại nặng tương t r ợ n g người này tại tinh túc phái bên trong xếp thứ 8, hào suất t r â n tử theo nói đã đem tinh túc phái thiên sơn trưởng pháp luyện đến l ô hỏa thuần t h à n h cấp độ đ ã đuôi trích tinh tử cấu thành ý hiệp cái thứ ba rơi xuống đất lại là cái thân hình kỳ thấp trung nhân nhân là tinh túc phái tam sư minh hào thiên lang tử người này sau khi rơi xuống đất lại có 4 n g ư ờ i cùng nhau rơi xuống đất bốn người này đều là t r ư n g 30 tuổi h á tử trừ trích tinh tử thân thể mặc bạch t bên ngoài sáu người khác a i người mặc hoàng vải nay áo mỏng cùng mặt đất sư hống tử giống nhau bốn người kia một màu mặc màu vàng vải đ e y sam, mỗi trong tay người đều một cây thật dài c ơ n g trượng. bảy người này sau khi hạ xuống, ẩn ẩn hình thành một vòng đây, phong n g ự a trì thủy mặc đạo thoát, làm người sợ r ữ là. mọi người sau khi hạ xuống đối với nằm dạp trên mặt đất sư hống tử tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng không có người nào tiến lên đỡ dậy sư hống tử. có thể thấy được tinh túc phái mọi người đều là tính cách lương bạc hạng ư ờ i mọi người đứng b ư n g về sau, đi đầu trích tinh tử lên tiếng không biết các hạ người nào, dám đến ta tinh túc phái Dương Oai, chẳng lẽ là chẳng sống? nói chuyện chưa tất, trái r ơ tay lên, trong tay áo bay ra năm điểm lam ấn ấn tia lửa suy suy rung động, như chậm thực nhanh trôi hướng c h ỉ thủy mặc. Chi thủy mặc thậm chí ngay cả trong tay bắt t r à cũng không để xuống, chỉ là nhẹ nhàng phun một n g khí, khí này lại là trắng như tuyết chi sắc, giống như một đầu tấm l ụ a trên không trung n h n i một cái liền đụng vào năm đóa tia lửa. Này lam ấn ấn tia lửa tựa như là đụng phải nước, phát một tiếng g ậ t tát, cái này khiến bảy người cũng trong lòng giật mình, nên biết rằng trích tinh tử lửa này cũng không phải phổ thông hỏa, mà chính là trích tinh tử dùng nội lực khống chế có mang kịch độc lân hỏa tiến hành công kích, cũng lấy tự thân huyết dịch tăng cường lân hỏa uy lực. Địch nhân như bị lân hỏa dính lên. lân hỏa liền sẽ lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế cấp tốc lan tràn đốt l ư ợ toàn thân sau cùng tại trong thống khổ chết đi dựa vào tay này công phu trích tinh tử tài năng ổn thỏa tinh túc phái đại sư u y n h ngai vàng đồng loạt ra tay trích tinh tử nhìn thấy mình sở trường công phu bị phá rất mất mặt cũng không lo được đang thử thăm dò côn v ậ t bi lạc tử trương 64, đấu lão quái phương giác không đủ ngay sau đó mọi người đồng loạt ra tay đầu tiên là đẩy trời bích lân châm bay về phía chỉ thủy mặc sau đó trích tinh tử hai tay đẩy ra một đoàn lục sắc hỏa cầu theo sát tại c h â mưa về sau trôi ư ớ n g chỉ thủy mặc t i ê n lang tử thì là hữu trưởng đẩy ra dưới chân bay động phóng tới trì thủy mặc thiên lang tử trên lòng bàn tay một đoàn nhạt dòng khí màu xám phun g trào một cỗ người sắt chết t h ể mùi vị t ả n mắt ra chính là tinh túc phái trưởng pháp hàng đầu một trong triệu tùy trưởng năm người khác thì là r ơ lên trong tay cương trường sử xuất thiên sơn trường pháp hướng trì thủy mặc đánh tới cây kia căn trường trường bên trên có bạch quang b á n h hoành trong đó lấy suất trần tử cương trường bạch quang nhất là nồng hậu dày đặc tiểu thuyết nhìn lấy đầy trời đánh tới bích lân trầm trì thủy mặc cầm trong tay nước trà hướng phía trước một hổ d hình thành một trường màn nước mà nước bên trên bạch quang chảy qua d ò n g nước ngưng kết hình thành băng màn mà lại cái này băng trong suốt giống như trăm năm huyền băng không thể phá vỡ phanh phanh phanh phanh thanh âm luyện thành một mảnh băng màn phía dưới là một chỗ châm dài hiện nhiên những này châm dài cũng không có thông qua huyền băng phòng thủ đang phóng tới chỉ thủy mặc bảy người sức sở hiện nhiên loại này phá giải châm mưa phương pháp thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ ngưng thủy thành băng tùy tiện một cái â m hàn nội lực thuộc tính tiên thiên vũ giả cũng có thể làm đến nhưng là trong chốc lát ngưng thủy màn thành băng màn đồng thời xin có thể ngăn cản mọi người bám vào bên trong lý trường châm bước này biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm. chỉ sợ cũng liền tình t ú c phái trưởng môn đinh xuân thu cũng làm không được đi tất cả mọi người là trên giang hồ lan lộn nhân vật cái nào trên tay không có mấy c h ụ c trên trăm đầu nhân mạng bằng bọn họ phong phú kinh nghiệm giang hồ trong nháy mắt liền đánh giá ra lúc này chỉ sợ là đá thép tấm khó nói đây là cái nào sư phụ c ả i lão hoàn đồng đối thủ tìm tới cửa nhưng là việc đã đến nước này dù là tất người tê cả da đầu trong lòng tiêu khổ cũng không thể không kiên trì bên trên nếu là lúc này dám quay người mà chạy đem phía sau lưng lưu cho b ự c này nhân vật chỉ sợ là sẽ chết càng nhanh nhìn cái này công tới mọi người chi thủy mặc cười lạnh tay bên trong bay ra bảy giờ h à quang đây là bảy trôi tiểu hình phi tiêu. bất quá phi tiêu bên trên hàn khí ngưng tụ thành t h ự c t h ấ t phi tiêu mới vừa xuất hiện, trong sân nhiệt độ đống hạ xuống 7-8 độ, nhìn qua bay tới hàn quang, bảy người vong hồn đại mạo, nhất là trích t í n h tử càng là mi tâm trực nghệ võ giả linh rắc nhắc nhở h ắ n vạn phần nguy cấp. bảy người nho n h a o vứt bỏ công kích chỉ thủy mặc ngược lại qua ngăn trở thiểm điện bay tới hàn quang, không phải vậy chỉ sợ lập mã sẽ tử vong. đáng tiếc, chân khí cảnh cùng tụ khí cảnh trên lệ không phải một con trai nửa điểm, mà chính là khác nhau một trời một vực. trừ vừa mới đột phá đến luyện khí cảnh tiền kỳ trích tinh tử dựa vào lục s ắ c hỏa cầu ngăn trở phi tiêu, tránh đi tim yếu hại. sáu người khác giai bị phi tiêu xuyên tim mà quá trận ngã xuống đất bỏ mình. khi phi tiêu xuyên qua đầu vai là một luồng hơi lạnh cấp tốc tại thể nội lan tràn ra trong chớp mắt liền tràn ngập toàn thân, để trích tinh tử không thể động đậy. lần này trích tinh tử xem như biết vì sao sư h ố n g tử minh minh khí tức mặc cho tại y nguyên cường đại, nhưng vì sao không n ú c n í c h nguyên nhân? nhìn qua tử vong sáu người. t r i thủy mặc đem chén trà trong tay nhón một cái, lại chứa đầy trà nóng, tiếp tục uống lên trà tới. Cái này vô ý một chiêu lại làm cho Trích Tinh Tử kinh hãi vì Quỷ Thần Đông Dương Tạo Vật. Đây là Tiên Nhân thủ đoạn a! Nhìn qua đầu đầy tuyết phát, mày kiếm mắt sáng, một thân khí tức nạo lén không giống phàm nhân. Chỉ thủy mặc Trích Tinh Tử lâm vào trầm tư. h o a n Thai ngồi tại trên mặt ghế đá, tay phải bưng trà, không phải nhấc bên trên một thanh, ngón trỏ trái tại tiểu viện trên bàn đá nhẹ nhàng đánh, phát ra thanh t h ủ y thanh vang. Một tiếng lại một tiếng, g i đến Trích Tinh Tử c ù n g sư hống tử hoảng hốt. Này cả đời sinh đánh giống như gõ vào chính mình trên trái tim. Đông đ n g đông đông. đông. Hai người nhịp tim đập không bị khống chế theo đánh tiết tấu nhảy lên, nhanh thời điểm giống như liền tâm tạm đều muốn nhảy ra lồng ngực, chậm thời điểm để cho hai người trước mắt hơi hơi biến thành màu đen, thiếu dưỡng. Loại này liên tâm n h y cũng nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác để cho hai người trong lòng trận trận phát lạnh, một loại khủng bố không khí quỷ quái dần dần tràn ngập tại cái tiểu viện này bên trong, này sinh sinh đánh đoán chừng đã thật sâu chạm chỗ tại hai người não hải, đến chết cũng sẽ không u ê n Loại này vô danh khí tức c á c bách, còn hơn nhiều thật cùng bất. Rồi, đây là trên tinh thần lang t r làm người ta hoảng hốt vĩnh hoàn toàn không phải chặt đầu một khắc này, mà chính là chặt đầu lúc trước ở giữa. hai người tựa như chờ đợi h à n h hình tu đồ này chờ đợi tử vong h o à n g sợ sắp đè sập bọn họ tinh thần thời khắc sinh tử có đại kinh khủng ngay tại hai người sắp sụp đổ thời khắc một cái áo trắng lao ông tóc trắng b ồ n g bình mà tới từ trên trời giáng xuống giống như một mảnh khô diệp bay xuống ở trong viện cho thấy cực kỳ cao minh k i n h công này lao ông trong tay đong đưa một thanh nga ma phiến ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nhưng sắc mặt hắn hồng nhuận p h â n t h ớ t đầu đầy bạch h à i dưới tam bạc râu g i vẫn trắng tiệt coi là thật tựa như đồ họa bên trong nhân vật thần tiên này lao ông nhìn trên mặt đất tử vong sáu đồ cùng không thể động đậy trích tinh tử sư hống tử trên mặt quan thay biểu lộ biến mất. thay vào đó là mặt mày x i n h mét. Đinh Xuân Thu từ khi phản bội chạy trốn sư môn, lập nên tinh túc phái đến nay khi nào nếm qua như thế thiệt thòi lớn. Tuy nhiên chúng đệ tử sinh tử hắn cũng không thèm để ý, nhưng là tại tinh túc phái nội s á t chính mình đệ tử, xin một mặt nhàn nhã uống trà chờ đợi mình đến đây. Đây là đỏ chẩn chẩn đánh mặt ta nếu như hôm nay Đinh Xuân Thu không có tìm về cái này chẳng tử, chỉ sợ hắn cũng không cần khai sơn lập phái, trực tiếp tìm vùng núi hẻo lánh t r u i vào làm ẩn sĩ đi. Phẫn nộ Đinh Xuân Thu đột nhiên túm ô i l t ổ i phát ra mấy lần bén nhọn chi cực thanh âm, vũ phiến một n m đem huyết sáo thanh âm đưa ra ngoài, vô hình bén nhọn gợn sóng hướng phía t thủy mặc đánh thẳng tới. Đinh Xuân Thu công pháp căn cơ là tiêu giao phái tiểu vô tướng công, cái này một cái công kích vô hình vô tướng, dù là đồng dạng luyện khí cảnh cao thủ do xoay sở không k ị p cũng muốn h ắ n nói. Đáng tiếc, đụng phải c h ì thủy mặc. Chi thủy mặc đặt chén trà trong tay xuống, phun ra một thanh nước đến, này nước lối ra liền hóa thành một cái băng tiễn, hướng phía Đinh Xuân Thu bay đi. Tiếng xe gió cực kỳ gấp rút, cái này băng tiễn bên ngoài có một đoàn gặp không khí lạnh đ ô n g nhiên ngưng kết mà thành bạch khí bám vào, để chi này băng tiễn bay qua chỗ lưu lại đầu màu trắng khí lãng, giống như trên bầu trời s t qua phi cơ, lưu lại vân vân, càng thêm băng tiễn thêm mấy phần uy thế. Vài tiếng bén nhọn thanh âm chói t h a i truyền đến. giống như kim t h i ế t g i a o kích thanh âm, đây là băng tiễn cùng bén nhọn gợn sóng chạm vào nhau phát ra tiếng vang, tiếng vang lên về sau, băng tiễn lớn nhỏ bị suy yếu một nửa, tiếp tục hướng phía Đinh Xuân Thu bay đi, cái này khiến Đinh Xuân Thu tái nhợt trên mặt rất là nhiều mấy phần ngưỡng trọng. Đinh Xuân Thu phất ống tay háo một cái đem bay tới băng tiễn đập vỡ nát, đ ạ p chân xuống, giống như mũi tên phóng tới chỉ thủy mặc, bén nhọn linh minh không khí tiếng nổ vang lên, biểu hiện giờ phút này Đinh Xuân Thu ngắn cách xông vào tốc độ nhanh chóng, đã tiếp cận gấp đôi tốc độ âm thanh. Tay phải thanh chào, trên đuôi đầu con lô công du tẩu bất định, này lô công thậm chí ngay cả có mấy cái tiết đều có thể thấy rõ ràng. giống như thật é hắt h a e công du tẩu trên tay. Cang ki lạ lạ, lòng bàn tay ra có một tầng hơi mỏng lam qua g ẩ n tàng, đó là trong giang hồ tiếng xấu rõ ràng hóa công đại pháp. Đinh Xuân Thu cuộc đời dùng cái này công giết người vô số, mà bá đạo với thiên hạ, thiên hạ võ lâm chi sĩ nhớ tới này công, đều ghét cay ghét đắng. Tay phải thành trảo đồng thời, Đinh Xuân Thu tay trái hóa trưởng, trên lòng bàn tay hào quang màu xám s ấ m lưu động, mà lại xin tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi t h ơ g á t Đây là Đinh Xuân Thu đã luyện đến xuất thần nhập hóa t r ị u tùy trưởng, trên lòng bàn tay nguyên bản tử người thi thể chi vị, cũng biến hóa thành một loại nói không rõ ràng mùi t h ơ g ác. Luyện khí cảnh phía dưới võ giả người được này hương ngay lập tức sẽ toàn thân bất lực, giống như bị rút đi tùy sống, có thể thấy được này công bá đạo quỷ dị. Chỉ thủy mặc đã sớm thu hồi trên tay chân t r ả bày ra thái cực quyền thức mở đầu lâm trận mà đối đãi. Trầm bồn băng lãnh khí tức t à n ra, để âm dương thái cực quyền biến thành chí âm chí hàn quỷ dị q u y n pháp. q u y n trảo tương giao, s o n g vương cũng thân thể chấn động. Chỉ thủy mặc mặc dù là chân khí cảnh võ giả, nhưng là do ở vượt qua tụ khí cảnh quá nhanh, không kịp tích lũy nội tình, dẫn đến chỉ thủy mặc chân khí phẩm chất kỳ cao, còn muốn vượt qua hắc thiết lục giai tẩy thủy kình, nhưng là chân khí tổng lượng ít hơn so với cùng cảnh giới võ giả. Mà Đinh Xuân Thu tại luyện khí cảnh đã lắng động nhiều năm, tranh thức là nội tình tâm hậu, vũ kỹ thành thạo, n à y hùng hồn nội lực trùng kích đến trì thủy mặc thân thể n h ó g một cái, nhưng cũng vẹn vẹn cũng là n h ó g một cái mà thôi. So sánh với trì thủy mặc nhẹ nhõm, Đinh Xuân Thu liền m g u ộ i phần chân kinh, trên tay tam âm nô công chảo đánh vào trì thủy mặc trên tay, giống như đánh vào không cũng có không thụ lực trên đông, càng làm cho Đinh Xuân Thu kinh hãi là l a n g Mang còn chưa tràn vào trì thủy mặc thân thể, liền bị kỳ trên tay chân khí màu trắng c h â đóng băng, đồng thời một luồng hơi lạnh dần dần xâm nhập thân thể của mình. Cũng may chính mình tiểu vô tướng công đã luyện đến đang phong tạo cực chi cảnh. nội lực tinh thần vô cùng, nhất thời nửa khắc xin không có gì đáng ngại. Hai người không lo được kinh ngạc, gần trong gang tấc địch nhân cũng sẽ không cho chính mình thời gian qua suy nghĩ. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, không bao lâu liền đến hai ngoài trăm chiêu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ muốn tới 500 t r chiêu sau tài năng phân ra thắng bại, mà lại chỉ thủy mặc xin vô pháp lưu lại đinh xuân thu. Đây chính là chỉ thủy mặc một bước lên trời chỗ xấu, tu vi cảnh giới võ công chiêu thức toàn cũng không phải mình tu luyện mà đến, đột phải đã có vũ kỹ đạt tới xuất thần nhập hóa đinh xuân thu, chỉ thủy mặc khắp nơi cảm thấy không thuận. Đây vẫn chỉ là hắc tiết thế giới. nếu như đụng tới thanh đồng thế giới thiên tiêu, chỉ sợ cùng cảnh giới chỉ thủy mặc mấy chiêu liền sẽ hao tổn tại tay người ta dưới, đừng nói gì đến vượt cấp giết địch. Bi ai là? Tuy nhiên chỉ thủy mặc truyền thừa không ít võ công t r i thức, cảnh giới càng nộ, nhưng là này dù sao chỉ là một bộ phận. võ hiệp thế giới người cái kia không phải từ tiểu học tập tương quan t r i thức, tuy nhiên không cao thâm, nhưng thắng ở toàn diện. Chỉ thủy mặc tựa như một cái nghiêm trọng lệ khoa tàn thế, trừ truyền thừa mấy cái môn công pháp bên ngoài, chỉ cần là c ầ n chính mình lĩnh ngộ kỳ môn tuyệt kỹ, coi như đem công pháp bày ở chỉ thủy mặc trước mặt hắn cũng chỉ có thể xem hiểu một bộ phận. rất nhiều truyền thừa võ học bên trong không có nói tới thường thức, hắn căn bản không hiểu, cũng chính là tiêu giao phái bắc minh thần công là nhìn đồ luyện tập, nếu là đổi toàn văn tự bí tịch, lúc trước chỉ thủy mặc liền phải đem chính mình lừa chết, càng về sau, chỉ thủy mặc cơ sở không chặt chẽ, hai họa ngầm liền càng ngày càng nghiêm trọng hơn truyền thừa công pháp chỉ có thể truyền thừa đến đăng phong tạo cực cảnh giới hạn chế để hắn vô pháp cùng tránh thức thiên tài phân cao thấp, chỉ có thể khi dễ những bí tịch kia truyền thừa không được tiểu r ù e. hôm nay cùng đinh xuân thu nhất chiến cho chỉ thủy mặc đánh đòn cảnh cáo, một chậu nước lạnh tưới ở trong lòng, hắn thực lực bây giờ khác nói mộ dung bác, có thể đánh thắng kêu ma c h í liền bún cua ổ. Võ công chiến đấu xa hoàn toàn không phải mấy loại công pháp tu luyện cảnh giới liền có thể giải thích. Cùng Đinh Xuân Thu trong chiến đấu đối phương không phải đánh ra từng chiêu không có trình tự kết cấu q u á i chiêu, những này q u á i chiêu rất nhiều liền đến từ Đinh Xuân Thu bình thường luyện công linh quang nhất t i ể m hoặc là nửa chiêu tam âm nô g công trảo nửa chiêu làm xa thủ kỳ dị biến hóa, để trì thủy mặc khổ không thể tả. Côn vật bi lạc tử chương 65, phá cục diện bế tắc sinh tử kiến công. mà c ù n g trì thủy mặc các đấu đinh xuân thu đồng dạng là có khổ khó nói đối phương hàn khí xâm nhập trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều nội lực vận chuyển cũng càng ngày càng chậm mặc dù mình dựa vào linh quang nhất t i ệ m chiêu số liên tiếp tránh thoát đối phương nhất kích chí mệnh nhưng là tiếp tục đánh xuống một khi chính mình nội lực hoàn toàn bị đông cứng chính là mình bị thua thời điểm minh bạch chính mình chỗ thiếu sót trì thủy mặc cũng không nghĩ nữa cùng đinh xuân thu dây dưa chính mình chân khí cũng không nhiều tuy nhiên t h ổ nạp quyết hồi khí tốc độ đến chân khí cảnh đã rất nhanh nhưng cũng theo không kịp tiêu hao a một c h ì thủy mặc trong lòng hơi động h ữ u trưởng vung y Không d ẫ t hướng Đinh Xuân Thu tiến công, tay trái trong lòng bàn tay thẩm vận chân khí, vụn trộm đem từ vạn giới bên trong lấy ra loại rượu hóa thành bảy tám i ế n hàn băng. h i u trưởng siêu siêu, siêu liền đập tam trưởng. Đinh Xuân Thu chợt giác Hàn Phong tập thể, bị kinh ngạc, bận điệu ngưng toàn lực chống đỡ. đ n g nhiên bên trong vai ở giữa khuyết buồn huyệt bên trên hơi hơi phát lạnh, tựa như đụng tới một mảnh tuyết hoa. Đi theo bụng dưới Thiên Su huyệt, bắp đùi Phục Thỏ huyệt, cánh tay Thiên n h u y t ba khu cũng thấy lạnh l đ i ệ Đinh Xuân Thu b ậ đ i u thúc trưởng l tới, đột nhiên n g y Thiên h u y t áo lót h u y t thần đạo, phía sau í t h h u y t ba khu cũng hơi hơi mát lạnh. Đinh Xuân Thu lấy làm kỳ, hắn trưởng lực liền lại m h n cũng q u ế t không thể đi vòng qua tập sau lưng ta, chúng chi l ạ n h chỗ đều là tại huyệt trên đường. đến cùng có gì đó cổ quái tà môn, cũng phải cẩn thận. hai tay á o lướt nhẹ qua chỗ, trong tay á o ẩn dấu chân, mạnh mẽ hướng chỉ thủy mặc đá ra, không ngờ chân phải đá nửa đường, đột nhiên phục thỏ huyệt cùng dương giao huyệt bên trên đồng thời nửa lạ không chịu đổi, kìm lòng không đặng a nha một tiếng, đều đi ra. mũi chân phải rõ ràng đã đụng phải chỉ thủy mặc gót á o nhưng hai nơi yếu huyệt đồng thời nửa, chân phải tự nhiên mà vậy rủ xuống. hắn một tiếng a nha kêu lên, đi theo lại là a nha, a nha hai tiếng. chỉ thủy mặc cùng đinh xuân thu đánh nhau liền âm thanh truyền tinh t ố t chỉ cần không phải kẻ đ i ế c cũng nên nghe được lúc này đã sớm vây đến tiểu viện chúng quanh tinh túc phái môn nhân chúng môn nhân cao giọng tụ tán tinh túc lao tiên thần thông quang đại hai tay áo v ẽ vẩy tiểu tặc liền thân chúng tiên pháp ngã xuống đất l a o nhân r a ông ta đạp một cái đủ đại địa chấn lay động tay nhật nguyệt vô quang tinh túc lao tiên tay h áo đông đưa khẩu t h ổ chân n ôn bảo ngươi b ả n g môn tà đạo như quỷ sa thần từng cái chết không có chỗ trôn cả công tụng đức ầ m thanh bên trong s e n lẫn tinh túc lao tiên a nha lại a nha từng tiếng k h t lên thực sự cực kỳ không s ư n g chúng môn nhân tinh quái đã ngạc nhiên như ngay đại đa số nhưng vẫn là phóng đại táo môn thẳng trách móc Đinh Xuân Thu thoáng chốc ở giữa, nhưng cảm giác thiếu buồn. Thiên Su, Thiên Thỏ, Thiên Tuyền, Thiên trụ, Thần Đạo, Chí Thất bảy chỗ huyệt đạo bên trong đồng thời ngứa ngáy không chịu n ổ i đơn giản là như ngàn ngàn vạn vạn con kiến đồng thời đang cắn gặm. Cái này loại diệt hóa thành băng phiến bên trong c ó k è m theo chỉ thủy mặc nội lực, hắn băng nhập thể, lập tức hóa đi, nội lực lại lưu tại hắn huyệt đạo kinh mạch bên trong. Đinh Xuân Thu luôn cuốn g tay chân, không ngừng trong ngực móc sở, một hơi phục bảy tám loại giải dược, thông năm sáu lần nội tức, huyệt đạo bên trong ngứa ngáy cũng chỉ có càng thêm lợi hại. Nếu là đổi lại người bên ngoài, sớm đạn g ã lăn xuống đất. Đinh Xuân Thu thần công tinh người, đau khổ chống đỡ, c ư bộ lão đảo. giống như bốn g say, trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng hai tay loạn vũ tình trạng đáng sợ đã cực chi thủy mặc cái này bảy viên sinh tử phụ chính là liệt tiểu biến thành cùng tầm thường hàn băng lại từ khác biệt tinh túc phái môn nhân nhìn thấy sư phụ chật vật như thế từng cái yên tĩnh có mấy cái ngoan cố người vẫn đang kêu la tinh túc lão quái đang vận dụng đại la kim tiên vũ đạo công đợi chút nữa tiểu tặc liền biết rõ lợi hại tinh túc lao tiên một tiếng a nha tặc tam hồn lục phách liền cho gọi qua một điểm nhưng b ự c này liều chết mặt mũi chi ngôn đã nói đến không có không van r i chỉ một lúc sau đinh xuân thu rốt cục không được đưa tay loạn kéo chính mình sợi dâu đem một lùm bạc cũng giống như mỹ niêm kéo tới từng t â y tùy phong phi vũ đi theo liền tê liệt của não lộ ra một thân tuyết da thịt trắng nhiên kỷ của hắn đã già thân thể lại vẫn cường tráng như thiếu niên tay chỉ khắp nơi trên thân liền máu tươi tung tóe dùng lực xé b ắ t không câm miệng gào to ngựa chết ta ngựa chết lại qua một khắc trái phiêu quỳ xuống càng làm càng là thê lương trì thủy mặc xuất ra một viên thuốc chém thành hai khúc gọi nói đinh xuân thu mở mồm ra ta cho ngươi phục giảm đau hoàn đinh xuân thu hà hà mà ô miệng mở lớn trì thủy mặc tay chỉ gảy nhẹ nửa hạt viên thuốc phi tướng quá khứ đưa vào hắn cổ hậu. dược lực nhất thời không thể đi đến, đinh xuân thu vẫn là đau đến lăn lộn đấy đất, đánh một trận giờ cơn vân, nửa lạ hơi qua, cái này mới đứng dậy, hắn thần trí thủy chung không mất, biết rõ cũng đã không thể phản kháng, t ú i đầu đứng ở một bên, chỉ thủy mặc cao giọng nói, tinh túc lão quái, cái này nửa hạt dừng nửa hẳn có thể dừng tâm ngày chi nửa. qua ba ngày, nửa lạ lại tái phát làm, khi đó ta có hay không lại ban thưởng linh dược, muốn nhìn ngươi có ngoan hay không. đinh xuân thu toàn thân phát run, nói không ra lời. lúc này tinh túc phái môn nhân nhất thời có mấy trăm người tranh nhau chen lấn v ọ ra, quỳ gối chỉ thủy mặc trước mặt, khẩn thu nhận sử dụng. có nói chủ nhân anh hùng v ô địch, tiểu nhân trung thành quy thuận, kang kang một mực, nguyện là chủ nhân ra sức châu nữa. có nói cái này thiên hạ võ lâm minh chủ một tịch, không phải chủ nhân mặc t r ú c chỉ cần chủ nhân hạ lệnh đ ộ c thủ, tiểu nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. càng có thật nhiều lộ ra lòng sơn giả sát, chỉ đinh xuân thu thống mạ không thôi, mang hắn ánh đèn chi hỏa, thế mà cũng dám cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. nói hắn lòng dạ khó lường, tà ác không chịu nổi. lại có người yêu cầu chỉ thủy mặc cấp tốc đem đinh xuân thu xử tử, vì thế gian trừ này đ t i chỉ nghe t trúc c h i ê ố n g vang lên, chúng môn nhân lớn tiếng hất lên, anh minh chủ nhân. đức phối thiên địa uy chấn đương thời cổ kim vô cùng, trừ đem tinh túc lao tiên bốn chữ cải thành anh minh chủ nhân bên ngoài, còn lại bài hát từ ngữ liền cùng nguyên lai tinh túc lao tiên t ụ n g giống như lúc. nghe những người này loạn thất bát tao tán tụng, t r i thủy mặc trên mặt lạnh lẽo, im miệng, thanh âm giống như cường gió thổi qua, sáng rõ mọi người một trận ngã trái ngã phải. đây là t r i thủy mặc cố ý lưu l ự c n g u y ê n nhân, không phải vậy một tiếng x u n g dưới. chỉ sợ những người này toàn bộ đều muốn bị đánh chết. Y Thiên bên trong Kim Mao sư vương bất quá Thiêu Âm cảnh liền có thể lấy sư hống công đánh chết hơn trăm người. Chúng chi hiện tại đã là chân khí cảnh giới Chỉ Thủy Mặc, nếu như không đè ép chân khí, chỉ sợ một câu quá khứ, đáng người kia không phải tử quan không thể. Ngươi, tới. Chỉ Thủy Mặc chỉ có do thân thể ẩn tàng ở sau lưng mọi người một vị thân thể mặc tử ý n g a n ữ tử nói nói, đó chính là ở một bên quan chiến A Tử. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu bị thua lúc này đang muốn lén lút chạy trốn. A Tử nhìn thấy Chỉ Thủy Mặc chỉ mình, còn muốn ngụy biện cái gì? chỉ là trì thủy mặc n h ã n quang l h lẽo a tử cũng cảm giác một thanh trưởng kiếm sắc bén cắm vào trái tim nhất thời liền không dám nói lời nào ngoan ngoãn đi qua qua rất giống cái bị kinh h bị tiểu t h c phụ bất quá trì thủy mặc cũng sẽ không bị a tử bộ dáng này chỗ lừa gạt nàng thở nhỏ tại đình xuân thu môn hạ lớn lên từ nhỏ bị b ị ố i á c độc tinh túc người nuôi lớn làm người điêu ngoa âm lệ âm hiểm vô sỉ lãnh huyết tàn nhẫn nha đầu này nhưng cho tới bây giờ không đem mạng người coi ra gì ta quan trưởng thành hoàn toàn không bình thường không thể dùng lẽ thường để suy đoán côn vất bi lạc tử c h ư ơ n g 66 thâm tư động thiện á cung r a a tử mỹ mạo xinh đẹp toàn thân từ s a một đôi mắt to đen lùng liếng, mặt mũi tràn đầy tinh linh khí, s i n h s ắ n linh lợi, hai mắt linh động có thần, đôi mi thanh tú tinh mục, màu da bạch tịnh, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo cực mỹ. một bộ đáng thương bộ dáng nhìn c r ầ m trầm trì thủy mặc, nếu như không phải trước đó biết rõ cái này mở đầu xinh đẹp dưới gương m ặ tận tàng tà ác vặn vẹo nội tâm, chỉ sợ trì thủy mặc liền mềm lòng. đứng một bên chờ lấy, nói xong trì thủy mặc liền không có lại để ý tới a tử, một chuỗi bóng trắng thoáng qua tiểu viện, trì thủy mặc đem trên mặt đất sư hống tử hòa đứng thẳng một bên trích tinh tử xua cái lạnh khí. không đợi hai người m ừ n rỡ, sáu cái phát ra hàn khí phiến mỏng chia ra tấn công vào hai người đại viện. mới vừa từ đóng băng trong trạng thái đi ra ngoài hai người tay chân chết lặng cứng ngắc này bên trong trốn được chỉ thủy m ạ c sinh tử phủ trong chốc lát hai người liền tê liệt quần áo lộ ra một thân màu đồng cổ ra thịt tay chỉ khắp nơi trên thân liền máu tươi tung tóe dùng lực xé bát không c â m miệng gào to ngựa chết ta ngựa chết lại hơn phân nửa khác hai người càng làm càng là thê lương trực tiếp lăn lộn trên mặt đất cái này thảm trạng thấy một bên a tử mi đầu trực nhảy khuôn mặt nhỏ n h ắ n nhanh nhanh đến cùng một chỗ ngây người một bên đinh xuân thu cũng là lòng còn sợ hãi b u ô bã diện mạo ở giữa tông sư phong phạm d i ế t hết giống như chó mất chủ hoảng sợ không thể cuối cùng này bên ngoài viện một đám a d u n định hót hạ người lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh m ồ hôi đầm địa giống như thụ hình là bọn họ từng cái ruột cổ lại giống như chờ đợi giết gả vị há mồm nghe được chỉ thủy mặc thanh âm mặt đất hai người như nghe t i ê n nhạc nhất thời liền ngừng lan l ụ n há mồm chờ đợi chỉ thủy mặc ban thường nửa hạt đan dược vào bụng cuối cùng là thống khổ t i ế u mất hai người còn như tử thi lắc lư đến đinh xuân thu bên người sát bên đứng vững tăng người thần sắc không có sai biệt chó rơi xuống nước chật vật hình tượng sinh động không bình thường không các loại tâm tình mấy người hồi phục chỉ thủy mặc mở miệng buồn t o họ chỉ Danh thủy mặc, các ngươi có thể xưng ta một tiếng cung chủ, bởi vì các ngươi rất nhanh liền là bốn tòa thiện ác cung nhân. Nhìn lấy cảm thấy lẫn lộn mọi người, trì thủy mặc mở miệng giải họa, trên giang hồ trước đó cũng không tồn tại thiện ác cung cái thế lực này, bởi vì vì bản t ọ a còn chưa khai sáng, các ngươi cũng là bốn t ọ a tòa hạ đệ nhất phê thuộc hạ, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cử tuyển. Vừa mới rất lời, mấy người vội vàng tỏ thái độ, cung chủ lo ngại, có thể tại cung chủ dưới c h ư ớ n g hiệu mệnh là thuộc hạ tam sinh đã tu luyện phúc phận. Trong sân mọi người trong miệng một lời trả lời nói, cái này khiến trì thủy mặc hơi kinh ngạc, khó nói mấy người kia thật đúng là tâm linh tương thông, liền lời kịch đều như thế. bất quá ngoài cửa đám kia đám người ô hợp trả lời liền đủ loại tiểu dáng, có nói chủ nhân anh hùng vô địch, tiểu nhân trung thành quy thuận, khang khang một mực, nguyện là chủ nhân ra sức châu nữa. có nói có thể vào cái này thiện ác cung hiệu lực là tiểu tổ phần bên trên bước lên khói xanh, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh động thủ, tiểu nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. ồn ào nháo thành nhất đoàn, im i ệ n g chi thủy mặc lên tiếng ngông đến, ngoài cửa mọi người lại là một trận ngã trái ngã phải, lại không dám nói lời nào. b ộ t thiện ác cung không thu đám người hợp, chỉ có võ công cao cường, kinh nghiệm giang hồ phong phú, có nhất định giang hồ địa vị cùng danh vọng người mới có tư cách nhập ta thiện ác cung. t r i Thủy Mặc lần này trả lời ngược lại để trong tiểu viện mấy cái người sắc mặt mấy phần. Tuy nhiên bị t r i Thủy m ạ c sinh tử phù khống chế, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng cùng ngoài cửa này đám kiến c ổ đồng xuất nhất cung. Vậy đơn giản cũng là dùng đế g i à y đánh mặt, mà lại mấy người cũng nghe ra Chi Thủy m ạ c lời nói bên trong ẩn tàng h à m nghĩa, võ công cao cường, kinh nghiệm giang hồ phong phú, có nhất định giang hồ địa vị cùng danh vọng người mới có tư cách nhập thiện ất cung. Đây không phải muốn khống chế số lớn võ lâm cao thủ vì đó hiệu lực à? Có thể thấy người này toàn tính quá lớn, b ằ n vào người này siêu tuyệt võ công cùng k dị bá đạo sinh tử phù. chỉ sợ xin thật có thể thành công. đến lúc đó, thiện ác cung sợ rằng sẽ trở thành trong chốn võ lâm một cái quái vật khổng lồ, dẫm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ võ lâm dốc hết ra tam dốc hết ra. chính mình lại là sớm nhất đi theo công chủ mới lão, này tùy theo mà đến vinh hoa phú quý, tiền hô hậu ủng để trích tinh tử cùng sư hống tử lâm vào ảo tưởng. ta chỉ có thể nói tinh túc phái lực ngưng tụ có với kém. chi thủy mặc vì sao muốn thành lập một cái thiện ác cung đâu? hắn ở trên trời long thời gian đã không nhiều, nếu như lưu lại thời gian quá dài, 30 tuổi ma chú vừa đến, chi thủy mặc nhất định tử vong. dù là sưng bá võ lâm cũng đối nó không có nửa điểm chỗ tốt á kỳ thực chỉ thủy mặc chính là tại vì rời đi thiên long làm chuẩn bị h ắ n khí vận điểm nêu ví dụ thiên long đệ nhất nhân láo tăng quét dắc kém quá xa chỉ có đại lượng thu phục thuộc hạ mới có thể để cho nó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng khí vận điểm vấn đề đến người trong võ lâm cũng không phải đ à n độn không có khả năng nhìn lấy chỉ thủy mặc điên cuồng khuyết trương mở đầu thế lực liền liền triều đình cũng sẽ áp chế hắn nếu như không có một lý do tốt chỉ sợ không đợi chỉ thủy mặc t u đến đầy đủ thuộc hạ liền bị người trong giang hồ c u n khởi mà công nên biết rằng lúc trước vây công tiêu phong bất quá là số rất ít tinh thần chính nghĩa bạo dạn người trong võ lâm, đại đa số người mới không có cái nào lòng dạ thanh thản qua quản cái này nhàn sự. tiêu phong là tốt như vậy giết ta một khi chỉ thủy mặc bị chuyển ra xương bá võ lâm lời đồn, tăng thêm nó quỷ dị sinh tử phụ, chỉ sợ chờ đợi quanh hắn công so đối phó tiêu phong trận doanh đánh nhiều, chỉ thủy mặc có thể không sẽ đem mình lâm vào như vậy hiểm địa. cho nên, thiện ác cung liền theo thời thế mà sinh, thiện ác cung tên như ý nghĩa, này cung là trường ác dương thiện, có ác có thiện chi cùng, đây cũng là chỉ thủy mặc lập trường, thu phục chen ép trong trốn võ lâm tiếng xấu rõ ràng người mời chào trong trốn võ lâm hiệp danh lan xa người làm thuộc hạ, liền không cần lo lắng gây nên người trong võ lâm vây công, mà lại mời chào trong trốn võ lâm danh vọng không nhỏ người trong bạch đạo không có khả năng sử dụng sinh tử phụ, cái này liền yêu cầu chỉ thủy mặc lại đủ cường đại thế lực cùng lợi ích qua hấp dẫn bọn họ gia nhập, người trong võ lâm sở cầu, bất quá là danh lợi cùng võ công mà thôi. d a n h gia nhập thiện ác cung sau chỉ thủy mặc tự nhiên sẽ giúp bọn hắn soát danh vọng lợi chỉ thủy mặc còn chưa qua sáng tạo không quá nhanh võ công bí tịch chỉ thủy mặc cũng không có chỉ thủy mặc truyền thừa võ công bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức truyền cấp cho dù là viết thành văn chữ cũng không được này lại để chỉ thủy mặc tổn thất linh hồn vị trí tiết lộ một môn võ công liền gọt đi một cái linh hồn vị tiết lộ hai môn liền gọt đi hai cái linh hồn vị chỉ thủy mặc đương nhiên sẽ không lấy chính mình võ công qua hấp dẫn người trong võ lâm cô tô mộ dung hoàn thi thủy các c ù n g mạn đà sơn trang lang gia phúc địa tự nhiên có chỉ thủy mặc cần võ công bí tịch nhưng khi nào lấy như thế nào lấy đây chính là cái vấn đề. nhìn qua đinh xuân thu đấy mắt ẩ n d ấ u đi một vòng không cam lòng cùng á n hận c h ì thủy mặc nhẹ giọng cười một tiếng các người có biết ta hôm nay mấy tuổi luyện võ mấy cái thu mấy người sau khi nghe xong lúc ấy liền toàn bộ tinh thần ngắm nhìn c h ì thủy mặc hiển nhiên đây là bọn họ chỗ quan tâm vấn đề trong giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế số một nhân vật lợi hại mấy người có thể nói là ngã được không minh bạch làm sao người này m c d â n h kỳ diệu liền đánh lên tinh túc phái nhất là dựa theo sư phụ phản ứng đến xem hắn cũng không biết chỉ thủy mặc muốn đến khẳng định không phải sư phụ thủ cũ trích tinh tử cùng sư hống tử trong lòng ám đạo b ồ t ọ a năm nay 25 từ tháng 3 năm nay phần bắt đầu luyện võ đến bây giờ đã t h á n g 9 có thừa. Chi thủy mặc nhàn nhạt nói nói, lại không biết cái này cho mấy người tạo thành nhiều đại trùng kích. Điều đó không có khả năng. Mấy người trong miệng một lời phản bác, chỉ bất quá lời nói vừa ra khỏi miệng, liền ám đạo không tốt. Mình bây giờ thế nhưng là người ta cái t ấ t g ỗ bên trên thịt cá đâu, phản bác không phải là t ì m chết sao? Chi thủy mặc cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói nói. Bổn tọa không có lừa các ngươi tất yếu, lừa các ngươi đối với bản tọa cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bổn tọa chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, không muốn lưu toan phản kháng, các ngươi cùng bổn tọa trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. lớn đến để cho các ngươi tuyệt vọng, nếu như d á m âm thầm gây sự, bổn tọa tuyệt không nhân lượng, hết thảy lăng trì xử tử. vô tình lời nói như là h à phong, thổi qua mấy cái trong lòng người, rồi tắt mấy cái trong lòng người ý nghĩ. chưa mấy người biểu thị trung tâm, chi thủy mắc tiếp lấy nói nói, bổn tọa chính là trên trời trích tiên, hạ xuống thế giới này có việc cần phải hoàn thành, ở đời này nhiều nhất sẽ chỉ ngốc 3 năm, tam q u a s a n năm, bổn tọa liền sẽ rời đi thế giới này, chỉ muốn các ngươi cố gắng hiệu lực, bổn tọa cách trước khi đi tự nhiên sẽ hiểu biết các ngươi sinh tử phù. mấy người dù là cảm thấy hoang đường, vẫn là không người bài nói, tất định là cung chủ sông pha khói lửa. máu chảy đầu rơi, ta lại là một dạng lời kịch, đ o á n c h ừ n g những n à y lời kịch tại Tinh Túc Phái đã luyện tập qua rất nhiều về đi. Biết rõ mấy người không tin, nhưng là Chỉ Thủy Mặc xin không thể không khiến bọn họ tin tưởng, bởi vì nếu như Chỉ Thủy Mặc là người, bọn họ có lẽ sẽ còn phản kháng, hội tiêu cực biến nhác, nhưng nếu như Chỉ Thủy Mặc là tức sắp rời đi thần, chỉ sợ bọn họ chỉ có chăm chú đi theo ý nghĩ, dầu gì cũng sẽ hảo hảo làm việc. Sống qua 3 năm, Chỉ Thủy Mặc đột nhiên vung ra mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đổ vật hướng mấy người bay đi, mấy người vội vàng tiếp được, nắm bắt tới tay bên trên xem xét, là cái quả đào. cái này khiến mấy người khiếp sợ không thôi. lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt. ân ly nói đến quả đào sớm đã không còn. nơi này là cổ đại, thế nhưng là không có hiện đời nhà ấm liệu lớn. mấy người trên tay quả đào còn tản ra một cỗ mê người đào hương, tựa như vừa mới hái xuống một dạng, tuyệt đối không thể là thông qua hầm băng đông lạnh phương pháp bảo tồn, mà lại hầm băng cũng bảo tồn không thời gian dài như vậy. cái này quả đào chính là lúc trước chỉ thủy mặc ra. chỉ năm quyết bế lấy hoang dại quả đào, gặp c h ư ơ n g bảy một mực đặt ở vạn giới bên trong hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng. nhìn lấy mấy người từ chấn kinh chuyển thành c u a n g hỉ biểu lộ, chi thủy mặc này bên trong còn không biết bọn họ hiểu sai, đây chỉ là phổ thông q u ả đảo, cũng không phải là trên trời bàn đảo, này bàn đảo liền bốn tọa ta đều không đủ tư cách ă n được, các ngươi cũng không cần vọng tưởng. Sau khi nghe xong, mấy cái người thần sắc lại chỗ này xuống tới, bất quá, chi thủy mặc nói nó không có tư cách ă n bàn đảo thuyết pháp ngược lại để mấy người càng thêm tin tưởng chi thủy mặc chính là trên trời trích tiên thuyết pháp, nếu như chi thủy mặc chém gió, chỉ sợ mấy người chẳng những sẽ không tin tưởng, chỉ sợ sẽ còn hoài nghi. Dù sao tinh túc phái người cơ bản luyện thành một bộ chém gió c ư p vu. Đối với cái này đồ vật, từ đáy lòng đã cảm thấy hắn là giả. Bất quá bọn hắn ý nghĩ chỉ thủy mặc vừa vặn có thể đoán được. Kinh lịch hiện đại vô số quảng cáo h o a n h tạc chỉ thủy mặc minh bạch, có đôi khi người đem chính mình sản phẩm thổi tới bầu trời khả năng sẽ còn lên phản hiệu quả. Nhưng là người bán chủ động bại lộ một số không ảnh hưởng toàn cục khuyết điểm ngược lại làm cho người càng thêm tin tưởng. Cồn vật bi lạc tử trương 67, đen trắng phân, kế hoạch đem được. Tinh túc phái người trong đại sảnh, thủy mặc ngồi tại chính giữa cao cao ngàn năm đàn mục trên bảo tọa. Dưới c h ư ớ n g phủ lên hiếm thấy da trắng, ngai vàng hay phía trái phải đằng trước phân biệt để đặt lấy một cái thanh đồng tiên h ạ Đột hiện lấy ngai vàng chủ nhân cũng cao quý cùng phi phàm. Ngai vàng về sau là v á c h tường, trên v á c h tường vẽ lấy chu thiên tinh đấu đồ. Đồ phía trên vẽ sơn còn có chút tơ t á c hiện nhiên là gần nhất vừa vẽ. Chi thủy mặc ra tay ngồi tinh túc phái một đám hảo thủ, Đinh Xuân Thu ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất. Nó đối diện là ban đầu tinh túc phái đại sư Minh Trích t í n h Tử. A Giáp, bổ tọa giao đại ngươi sự tình xử lý thế nào? Chi thủy mặc ngữ khí lạnh lẽo hỏi, thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn. Dưới trướng Đinh Xuân Thu toàn thân áo đen bạch văn đồ, bạch văn hình thành một địa phủ phàm tác phán quan thôi phán bộ dáng, phối hợp với quần áo màu đen màu lót, có một loại quỷ dị uy hiếp lực. Đinh Xuân Thu từ chỗ ngồi đứng lên đ á p nói, cung chủ, thuộc hạ đã viết 108 phong tự tay viết thư, giao cho môn hạ hảo thủ đưa tin. c h ậ m nhất năm trước, 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ liền đều có thể thu đến thư tín, như có sơ hở, hảo thủ nhóm hội dùng bồ câu đưa tin cho ta biết. Tốt, ác mộng, chắc bất phàm, thôi lục bình hạ lạc truy tra đến thế nào? Chi Thủy Mặc hỏi tiên nói, tay phải thứ nhất trích tinh tử đồng dạng toàn thân áo đen bạch văn bảo. Bạch Văn đồng dạng hình thành địa p h ụ phạt á c phán quan đồ văn, bất quá lại không phải thôi phán, mà chính là phổ thông phạt á c phán quan. Cung chủ, căn cứ ngài cho ra manh mối, ta đã thông qua bên trong các bằng hữu xác định bọn họ vị trí. Trước mắt thôi lục bình tại sơn đông bộc dương lưu lại, mà chắc bất phàm đã tại côn lôn sơn phủ cận giết mấy cái chùm thổ phỉ. Trước mắt chính hướng hà bắc giảm đi. Không tệ, ác quý, người đây. Đinh Xuân Thu dưới tay sư hống tử không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là toàn thân áo đen Bạch Văn bảo, bất quá bảo bên trên Bạch Văn lại không còn là phán quan bộ dáng, mà chính là một cái tay cầm câu hồn tỏa liên bạch vô thường. Sư hống tử đứng dậy chắp tay nói. Cung chủ, bao quát có thuộc hạ bên trong. m ư ợ n nhờ sư tôn thần một v ư ơ n g định, tinh túc điện chỗ có r ả n h r ỗ i nhân viên đồng loạt ra tay, đã bắt lấy các loại độc xà trùng 380 đầu, độc hạt tử 260 t r chỉ, độc chi chu 290 t r c h ỉ thiềm thư 170 t r chỉ, các loại ngô công trùng 600 đầu, còn lại các loại độc trùng c h ù n g t r ừ n g 3.000 chỉ, trong đó vật kịch độc t r u n g nhớ 75, đại độc chi vật 806, có độc chi vật 3.500, còn lại đều là hơi độc chi vật. Tốt, đem vật kịch độc đợi lát nữa đưa tới trong phòng, đại độc chi vật từ các ngươi tinh luyện thành độc dịch, đưa tới, có độc chi vật cùng hơi độc chi vật liền thả đi, nhớ k ý về sau bắt lấy đồ vật chỉ cần vật kịch độc cùng đại độc chi vận chi thủy mặc phân phó nói vì băng tầm trở thành ban đầu tinh túc phái tuyệt đại bộ phận người đều thành hắn lao lực vẫn là không lương đồng loại kia xem ra chi thủy mặc đã rất được nhà tư bản hút máu bản lĩnh tận sức tại nghiền ép hết thể sức lao động a a tử anh hùng tiểu chuẩn bị đến như thế nào chi thủy mặc lời nói cũng không nghiêm khắc nhưng là nghe được a tử trong thai vẫn là để nàng trong lòng khẽ run vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đáp nói hồi cung người l i nói thuộc hạ đã dựa theo cung chủ bản vẽ chế tạo ra cất rượu dụng cụ căn cứ cung chủ cho đồ văn chính tự đoán chừng nửa tháng về sau liền có thể h a cung chủ nói anh hùng tiểu Tốt, Ngươi ngồi xuống đi. Đạt được chỉ thủy mặc cho phép, A Tử như được đ ạ i x i á vội vàng cảm ơn chỉ thủy mặc dưới t r ư ớ n g mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đoan đoan c h í n h chính ngồi tại vị trí trước. Nếu như không biết, còn tưởng rằng cái này cô nương xinh đẹp bản tính nghiêm túc đây. Không có cách, chỉ thủy mặc tại A Tử trong lòng ấn tượng thật sự là quá hung á c Bị A Tử xem vì thiên hạ tối t à ác sư phụ, cùng ác độc phi thường lớn sư u i n h tại chỉ thủy mặc trong tay giống như nghe lời tiểu miêu, để bọn hắn hướng đông bọn họ không dám hướng tây. Sư phó sư minh lăn lộn đ ầ y đất cầu xin tha thứ toàn thân vết máu c h n g cảnh tại A Tử trong đầu v ù n g đi không được. Liên chi thủy mặc không có trên người mình gieo xuống sinh tử phù cũng bị A Tử cho rằng là đại ma đầu đối với mình loại này t i ể u đi. Chẳng thêm nó tới. Về phần chi thủy mặc tự xưng là trên trời trích tiên lời nói, A Tử ngược lại là hoàn toàn không tin. Nàng tin tưởng chi thủy mặc là trên trời tinh túc hạ phàm, bất quá A Tử cho rằng chi thủy mặc là ác tinh hạ phàm, là bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Không phải vậy vì cái gì nó sử dụng thủ đoạn như thế hung tàn, liền nhất quán lấy hung tàn đầu c á c nổi tiếng giang hồ tinh túc phái tại hàn dưới râm vi cũng còn như là gà con run lẩy bẩy, hoảng sợ không thể cuối cùng này. Có lẽ đây chính là võ quít giày có móng tay nhọn. ác nhân còn cần ác nhân ma đạo lý đi. Đây hết thề đến tận cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên lai trì thủy mặc cùng ngày thu phục Đinh Xuân Thu, Trích Tinh Tử cùng sư hống Tử ba người về sau, liền tuyên bố đem Tinh Túc Phái đổi tên là Ác Giáp Điện, thành vì chính mình thiện ác cung hạ hạ thuộc một phái. Thiện ác cung trừ cung chủ cũng là các đại điện chủ, cùng sở h ữ u thiện ác điện các người người, thiện ác điện các điện chủ dùng võ công danh nhìn vẽ phân cao thấp, có tự chủ khai sơn lập phái quyền lợi, nhưng là nhất định phải cấp dưới tại thiện ác cung. Thiện ác điện bài danh lấy thiên can phân chia, trong đó ác điện cùng sở hưu Ác Giáp Điện, Ác Giác Điện, Ác Bính Điện, Ác Con t r a Điện. Ác Mậu Điện, Ác Chính Minh Điện, Ác Canh Điện, Ác t â n Điện, Ác n h â m Điện, Ác Quý Điện thập đại Ác Điện, có thiên hạ Ác Nhân đảm nhiệm, phụ trách c h ứ n g Ác Thiên Hạ. Tương ứng thiện Điện cũng lấy thiên can phân chia, cùng sở hữu thập đại thiện Điện, theo thứ tự là thiện Giáp Điện, thiện Ất Điện, thiện Bính Điện, thiện c o n Trai Điện, thiện Mậu Điện, thiện Chính Minh Điện, thiện Canh Điện, thiện t â n Điện, thiện, thiện Nhân Điện, thiện Quý Điện thập đại thiện Điện. Trong đó Đinh Xuân Thu tiếng xấu có một g hai hồ, đã đạt tới thường nhân ở trước mặt không dám sưng nó lão quái, chỉ dám sưng nó vị lao tiên địa bước, nó hung ác ba đạo có thể nói là xâm nhập nhân tâm. cho nên, Đinh Xuân Thu là hoàn toàn xứng đáng áp giáp điện điện chủ, vì ngăn ngừa tương lai lại điều động gây nên bất mãn. cho nên Trích Tinh Tử được bổ nhiệm làm á c mậu điện điện chủ thập đại áp điện xếp hạng thứ năm, m Sư Hống Tử được bổ nhiệm làm áp quý điện điện chủ thập đại á c điện xếp hạng cuối cùng. lúc này Trích Tinh Tử cùng sư hống tử về mặt thân phận trừ là Đinh Xuân Thu đồ đệ bên ngoài, tại thiện áp cung địa vị cũng không so Đinh Xuân Thu thấp bao nhiêu. đương nhiên, thiện áp điện bài danh đồng dạng đại biểu nó tại thiện áp điện địa vị, trong đó á c điện điện chủ đồng ý lấy á o đen b ạ c h văn bảo. b ả o Văn các có khác biệt. Ác thủ điện điện chủ Bạch Văn là trong truyền thuyết địa phủ t r ư n g ác ti đứng đầu thôi phán quan hình tượng. Bốn vị khác điện chủ Bạch Văn thì là phổ thông t r ư n g ác phán quan đồ án. Sau năm vị ác điện điện chủ đồng dạng là áo đen Bạch Văn bảo, Bào Văn thì là bạch vô thường hình tượng. Trong đó ác chính mình điện điện chủ thì là bạch vô thường đứng đầu đồ hình. Bốn người khác là phổ thông bạch vô thường đồ án. Tới đối đầu, thiện điện điện chủ thì làm à u trắng Hắc Văn bảo, Hắc Văn làm theo hình thành thượng thiện phán quan cùng Hắc vô thường hình tượng, cùng ác điện điện chủ hoàn toàn đem đối ứng. Vì sao tinh túc phái mọi người như thế nghe lời đâu? Nguyên lai trừ sinh tử phù uy hiếp khống chế bên ngoài, trì thủy mặc tại mấy ngày kế tiếp trung tắc lơ đãng hiện ra đại danh đỉnh đỉnh tụ lý càn khôn lớn, hồ trung n h ậ t n g u y ệ t giải tiên nhân thần thông tụ lý càn khôn. Nói trắng ra kỳ thực cũng là dùng b ạ n giới không gian thu nhập cùng xuất ra đồ vật mà thôi. Ngoài ra, trì thủy mặc xin thông qua tạo hóa triển lãm một phen bấm ngón tay tính toán, liền biết rõ trước sau 500 năm đại thần thông, để tinh túc phái mọi người đối nó chính là trên trời tinh túc hạ phạm tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không biết có phải hay không là thật sự là vật hợp theo loài, nhân dị cuốn phân, tinh túc phái sư đồ đồng dạng cho rằng trì thủy mặc là trên trời áp tinh bị giáng trước hạ phạm ở giữa. đây là tích lũy công đức đến muốn một lần nữa trở lại bầu trời côn vật bi lạc tử chương 68, đêm giao thừa nhớ nhà t ì n h sầu v ẹ n vẹn như thế đương nhiên còn chưa đủ lấy để kiệt ngạo đinh xuân thu chịu phục thiên long bên trong khắp nơi là thế lực giao thoa lít nha lít nhít hình thành một mảnh mạng lưới quan hệ tinh túc phái như thế xa hoa hậu đ ã i sinh hoạt đương nhiên không thể nào là thông qua c ấ p phú tế bẩn mà đến vậy ít nhất cần trăm vạn bệnh g â n c ấ p bóc như ngày cự tài triều đình hộ long quân cũng không phải bài trí chắc chắn dẹp t i ê n tinh t c phái cho nên tinh túc phái đồng dạng có chính mình thế lực phạm vi tây vực một phiến lớn địa phương cũng là tinh túc phái thế lực p h m vi nơi này sở hữu h á t đường thế lực hàng năm đều muốn nộp lên tương xứng một bộ p h ậ n tích lợi cho tinh túc phái cho nên tinh túc phái tài năng như thế xa hoa có thế lực p h m vi nó mạng lưới quan hệ đương nhiên r ắ c rối khó gỡ đinh xuân thu phát động nó nhiều năm thành lập xuống tới mạng lưới quan hệ toàn lực tìm kiếm chỉ thủy mặc hết thảy tin tức lại phát hiện vậy mà không có người này cha mẹ thuộc nửa điểm tin tức chỉ thủy mặc giống như là từ trong viên đá đ ộ tới mà lại nó xưa nay không c ư bóc nhưng lại xài không hết kim ngân ăn ở đều là thượng đẳng hoàn toàn không cách nào giải thích nó tiền tài nơi phát ra không chỉ như thế liên liên trì thủy mặc tin tức cũng chỉ có thể tra được cựu tháng trước, lại trước đó tin tức không có một chút, cái này khiến Đinh Xuân Thu m ồ hôi lạnh ứ a ra. Phải biết, dù là người ở tại rừng sâu núi t h ẳ m cũng cần một số sinh hoạt nhu yếu phẩm, đồng dạng cần cùng thế nhân đánh giao đạo, không có khả năng liền nửa điểm tin tức trang tra không được. Không phải vậy, những cái được gọi là ẩn sĩ là thế nào bị người tìm tới, còn không phải thông qua ăn ở các loại dấu vết để lại tra được. Đinh Xuân Thu tra được lần thứ nhất xuất hiện cũng là 20 tuổi thanh niên bộ dáng, mà lại tại hơn một tháng trước biến thành tuyết phát tinh mâu hình tượng. đây hết thảy quỷ dị tin tức để Tinh Túc Phái sư đồ rốt cục tin tưởng Chỉ Thủy Mặc là trên trời Tinh Túc hạ phàm, căn bản không phải nhân gian người, không phải vậy dù là ngươi là trong hoàng cung hoàng đế, trong núi sâu ẩn sĩ cũng không có khả năng một điểm tin tức đều không có, truy tra xong Chỉ Thủy Mặc tin tức, đêm đó gặp được Chỉ Thủy Mặc là, này ý vị thông trưởng có ý riêng ánh mắt cũng làm cho Đinh Xuân Thu giận mình, chỉ sợ chính mình làm ra hết thảy cũng tại người ta trong mắt, quả thật đúng là không sai, tiếp xuống Chỉ Thủy Mặc một hệ liệt phân phó bên trong nhiều lần lộ ra nó đối với thiên hạ mọi người sĩ quen thuộc, mà lại có nhiều không cần đoán cũng biết biểu hiện, đến tận đây Tinh Túc Phái mọi người rốt cục quên đi tất cả m ư u mẹo n a hiểm. An tâm vì chỉ thủy mặc làm việc, dự định h à o h à o làm việc, sớm một chút đưa đi cái này trên trời ôn thần. Cùng đinh xuân thu khác biệt là, trích tinh tử cùng sư l ố n g tử không có làm qua thủ lĩnh, cho tới bây giờ đều là chịu làm kẻ dưới. Ngược lại không cảm thấy thay chỉ thủy mặc làm việc có cái gì không tốt, đương nhiên sinh tử phù vẫn là để người có chút khó chịu. Trừ cái đó ra, hai người ngược lại khát vọng h à o hảo thay chỉ thủy mặc làm việc. Nếu có thể từ kỳ thủ chúng được chuyển hướng cái một chiêu nửa thức, đủ để t u n g hành. g i a n g hồ, mà a tử làm theo hoàn toàn bị chỉ thủy mặc sợ mất mật. Đối với chỉ thủy mặc phân phó xong toàn không dám có chỗ lời biếng. Mà Tri Thủy Mặc gần như biết hết thần thông cũng làm cho A Tử hoàn toàn không dám làm cái gì tiểu động tác, không phải vậy chỉ sợ không may nhất định là mình. Về phần chạy trốn ý tưởng gì, A Tử đã sớm ném đến d ạ vạ cút qua. đương nhiên, cái này trừ Tri Thủy Mặc cho A Tử tâm lý áp lực quá kinh khủng bên ngoài, cùng Tri Thủy Mặc cho A Tử hứa hẹn, một khi nó cẩn trọng làm việc liền chuyển nó một chiêu nửa thức cũng có quan hệ rất lớn. Tóm lại, tại Tri Thủy Mặc phía dưới Tinh Túc Phái mọi người có thể nói trong lòng đánh lấy khác biệt tính toán, tính toán chính mình mất, tại khác biệt dưới tâm lý, nhưng lại cộng đồng vì c h i Thủy Mặc hết sức buôn tàu hiệu lực. Tại dạng này hoàn cảnh dưới. c h i Thủy mặc n g ự hạ chi đạo dần dần thành thục. Thời gian liền một tí tẹo như thế trôi qua. Thời gian giống như c u ồ n cuộn bánh xe, âm ầm chạy qua, lưu lại nhàn nhạt vết bánh xe. Áp Giáp Điện lúc này đã là đại hồng đăng lung treo thật cao, khắp nơi r ă n g đèn kết hoa, một mảnh ngày lễ khí tức. Dù là bình thường luôn luôn vẻ mặt đau khổ ngoại môn đệ tử cũng lộ ra nét mặt tươi cười, bởi vì giao thừa đã đến. Giao thừa là chỉ âm lịch hàng năm m ặ t ngày cuối cùng ban đêm, t ứ c đầu năm mùng một đêm trước. Bởi vì thường tại hạ lịch 29 tháng chạm hoặc 30 ngày, cho nên lại x ư n g nên ngày vì tuổi 30 là hoa hạ truyền thống trong ngày lễ trọng yếu nhất ngày lễ một trong. một năm ngày cuối cùng gọi ngày 30 Tết, đêm hôm đó gọi giao thừa. Giao thừa mọi người thường thường suốt đêm không ngủ, gọi đón giao thừa. Giao thừa một ngày này, nhà bên trong nhà bên ngoài chẳng những muốn đánh quét đến sạch sẽ, còn muốn thiếp m ô n thần, thiếp xuân liên, thiếp tranh Tết, đèn treo từ lồng. Đón giao thừa cũng là tại năm cũ ngày cuối cùng đêm tối bên trong không ngủ được, thức đêm nên đón năm đầu đến tập tụ, cũng gọi giao thừa đón giao thừa, tên tục c h ị u năm. Đối với đón giao thừa, trì thủy mặc nhớ kỹ hết sức rõ ràng, giao thừa hàng năm trì thủy mặc đều là hòa gia người cùng một chỗ v qua, liên quan tới đón giao thừa. chỉ cha trả lại chỉ thủy mặc nói qua một cái cố sự, m u ô i đến giao thừa chỉ thủy mặc đều sẽ vang lên cố sự này, lời nói nói thái cổ thời kỳ. Có một loại hung mãnh bái thú, ở phân tán tại thâm sơn trong rừng rậm, mọi người quản chúng nó gọi năm. Nó hình dáng tướng mạo dữ tợn, trời sinh tính hung tàn, chuyên ăn phi c ầ m tẩu thú, động vật sống dưới nước côn trùng. Một ngày đổi một loại khẩu vị, từ dập đầu trùng một mực ăn vào người sống sờ sờ, để cho người ta đảm năm biến sắc. Về sau, mọi người chậm rãi năm giữ năm hoạt động quy luật, nó là mỗi cách 365 ngày lẻ đến đám người tụ cư địa phương đến một lần cầu tươi, mà lại ẩn hiện thời gian đều là tại trời tối về sau. chờ đến gà gáy tờ mờ sáng, chúng nó liền trở về núi rừng bên trong qua. đoán ra năm tàn phá b ữ a bãi ngày, dân chúng liền đem cái này đáng sợ nhất d ạ coi là cửa khẩu đến sát, gọi cửa ải cuối năm. đồng thời muốn ra chọn v n ăn Tết đóng biện pháp, mỗi đến một ngày này ban đêm, từng nhà cũng sớm làm tốt cơm tối, tắt lửa chỉ toàn lò, lại đem lồng gang ư u cột toàn bộ buộc nhà tù, đem c h ạ c h viện cửa trước sau cũng phong bế, trốn ở phòng bên trong ăn cơm tất nhiên. bởi vì cái này đ ỗ n g nhiên bữa tối có hung cắt chưa biết ý vị, cho nên đặt mua rất phong phú, trừ muốn cả nhà lao tiểu vây tại một chỗ dùng cơm biểu thị hòa thuận đoàn viên bên ngoài. còn phải đang dùng cơm trước trước cung cấp tế tổ trước khẩn cầu tổ tiên thần linh p h ù hộ bình an địa vượt qua cái này nhất dạng sau khi ăn cơm tối xong ai cũng không dám ngủ chen ngồi cùng một chỗ nói chuyện phím tăng thêm lòng d ũ cảm liên dần dần hình thành giao thừa chịu n ă m đón giao thừa thói quen nhìn qua này vòng nửa vòng tròn minh n g u y ệ t trì thủy mặc kinh ngạc không nói chỉ mẹ chỉ cha âm thanh dung mạo xuất hiện ở n g o à i sáng trên ánh trăng giống như đang nhìn trì thủy mặc nói con a mau tới đây ăn bữa cơm đoàn viên đi mụ mụ thân thủ làm cho ngươi ngươi thích nhất vi thị muốn ăn nhiều một chút a độc tại tha hương vì gì khách mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân đây chính là trì thủy mặc trong lòng khắc họa Dù là hắn bây giờ cơm ngon áo đẹp, nhưng khát vọng nhất ăn vào xin là mẫu thân tự tay làm vi thịt. Loại kia quen thuộc vị đạo từng lần một trong đầu q u a n h quần. Cùng nói là tưởng niệm mẫu thân tự tay làm vi thịt, chẳng nói là tưởng niệm mẫu thân. Nữ nhân chảy nước mắt thời gian rất nhiều, nhưng là nam nhân chỉ có đang tưởng niệm thân nhân mình lúc mới có thể kìm lòng không được rơi lệ. Loại này n ồ n g đậm tư thân vẻ u sầu giống như vô hình nút ti, đem chỉ thủy mặc một chút xíu q u a n quanh, vây quanh để hắn hít thở không thông. Loại cảm giác này liền như năm đó chỉ thủy mặc học đại học lúc, bởi vì lộ trình xa xôi, chỉ có thả nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về nhà, mua đến học kỳ mạt. Trì Thủy Mặc cũng sẽ đặc biệt tưởng niệm cha mẹ mình, hội kìm lòng không được cho mẫu thân gọi điện thoại, chỉ là vì nghe một chút mẫu thân thanh âm, khi đó c h ì Thủy Mặc sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ cũng không bằng lập tức nhìn thấy phụ mẫu tới trong yếu, chỉ có vào lúc đó, c h ì Thủy Mặc mới có thể biểu hiện ra trong lòng mềm mại nhất một mặt. Mỗi lần rời nhà lúc, c h ì Thủy Mặc đi không chút do dự, mười phần d ứ t khoát, thậm chí hắn lần thứ nhất lúc lên đại học căn bản sẽ không cảm thấy mình sẽ vì tưởng niệm phụ mẫu mà buồn rầu, hắn cảm thấy vậy đơn giản là thiên phương giả đàm, nhưng là thời gian dài không gặp được phụ mẫu về sau, tâm hắn bắt đầu tưởng niệm phụ mẫu, tưởng niệm trong nhà hết thảy, lại bởi vậy cảm thấy bực bội bất an. Lại bởi vậy rơi lệ. đ i ể m ấy, có lẽ bên ngoài buôn ba bằng hữu sẽ có giống nhau kinh l h đi. Thạch đầu môi đến học kỳ mật cũng đặc biệt nhớ n h à cảm thấy ở trường học mỗi một ngày đều là dày vò. Nghe bên ngoài vui mừng tiếng cười, c h i Thủy mặc một thân một mình đứng tại phía trước cửa sổ, cảm thấy mình cùng cái này ồn ào náo động thế giới thoát ly, trong lòng chỉ có nồng đậm vẻ u sầu tan không ra. Dù là hắn có thể cơm ngon áo đẹp, thậm chí có thể thành tiên thành thần, nhưng là phụ mẫu, hắn rốt cuộc nhìn không thấy, coi như nhìn thấy, phụ mẫu cũng không hề nhận biết mình, thất hổ lô xóa đi mình tại thế giới kia hết thảy tồn tại dấu vết. Tri Thủy mặc yên lặng t h dài, chỉ là hy vọng. Phụ mẫu thật có thể sinh hoạt đến rất hạnh phúc đi, thất hồ lô q u ấ y nhiều phụ mẫu vận mệnh đường, để chỉ cha chỉ mẹ có một cái mỹ mãn lúc tuổi già. Tựa hồ cảm thấy chỉ thủy mặc b i thương, treo ở chỉ thủy mặc đầu giường băng ngọc trong hồ lô băng tạm, dùng lực đem băng ngọc nắp hồ lô đẩy ra, dọc theo hồ lô cùng mép giường, cấp tốc bỏ qua mặt đất lưu lại một chuỗi vết t ư ơ n g Không bao lâu, băng tạm liền dọc theo chỉ thủy mặc thân thể t r u i lên bả vai hắn. Nay băng ngọc là chỉ thủy mặc dựa theo băng t m bí, môi giới thiệu để tinh túc p h á i dốc hết sức lực thu nạp mà đến, phải chỉ thủy mặc tự mình xuất thủ, đem một khối giá trị liên thành băng ngọc trẻ thành ố n g giống băng ngọc hồ lô. còn lại băng ngọc mảnh vụn cũng làm cho t h ì thủy mặc dùng băng tầm chân khí hấp thụ hả khí đưa vào băng ngọc trong hồ lô bổn dưỡng hồ lô cảm giác được trên bờ vai băng tầm nhẹ nhàng dùng đầu đuổi lấy chính mình cái cổ nay từng tia từng tia rét lạnh mang đến lại là ấm lòng l ự c lượng đẹp tiểu gia hỏa từ đầu vai lấy xuống thả trong lòng bàn tay tiểu băng tầm đứng thẳng trên nửa sinh tượng xa một dạng nhìn qua trì thủy mặc băng tầm đầu hai hàng nghiêng sáu cái hắt trong mắt lóe lên một vòng linh động thần sắc để cho người ta không có cách nào đem nó chỉ coi thành một cái ngu muội không khai hóa cô trùng cảm giác trong tâm linh đến băng t m chuyện l i n an ủi cảm giác giống như lại nói không muốn bi t h ư ờ n g ngươi xin c o ta đây t r ỉ thủy mặc dùng ngón út gẩy một chút băng tầm đầu, đem làm cho té ngã tại trên lòng bàn tay. Nhìn lấy băng tầm chật vật dạng, chỉ thủy mặc hơi có chút vui vẻ, treo kéo nói, Tiểu gia hỏa, ngươi gấp gáp như vậy không phải là bởi vì ta hôm nay quên cho ngươi ăn đi? Nghe nói như thế, Tiểu băng tâm bất mãn lắc đầu, dùng g i á c hút nhẹ nhàng cắn cắn h ỉ thủy mặc lòng bàn tay, xem như đối nó hoài nghi mình trừng phạt. Nếu có ngoại nhân trông thấy một màn này, sợ rằng sẽ cả kinh nốc. n g u muội t à m trùng khi nào có như vậy linh động trí tuệ, đơn giản có thể so với nhân loại bên trong 2 tuổi tiểu hai tử. Chỉ thủy mặc cẩn thận từng ly từng t í xuất ra một cái bình nhỏ màu trắng, mở ra hồng sắc nắp bình. Bên trong là đen như mực độc dịch, t ả n ra từng tia từng tia kỳ dị mùi t h ơ m ngát. Nếu như độc dịch phát ra hôi thối, nói rõ cái này độc dịch vẫn chỉ là kịch độc mà thôi, nhưng là phát ra nhàn nhạt, nhạt kỳ dị mùi t h ố m ngát, cái này khủng bố. Nói rõ trong bình độc dịch đã đến trí độc cấp độ, phản phát quy chân ngược lại t ả n mát ra từng tia từng tia mùi t h ố m ngát. Côn bất bi lạc tử chương 69, kiếm thần muốn xoa kỳ phong. Loại độc này dịch chỉ cần non nửa bình đổ vào giếng nước bên trong, liền có thể độc tử một cái t r ấ n nhỏ người. Nếu như đổ vào trong sông, dọc theo sông tam bên trong đều sẽ sinh linh diệt tuyệt. Loại này tuyệt độc thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể giải. bởi vì đây là mấy trăm hơn ngàn loại kịch độc hỗn hợp mà thành, trong đó phức tạp phản ứng, vượt qua nhân gian người có thể phỏng đoán h ự c hạn. dù là thân có băng tầm tinh nguyên, đã đến chân khí cảnh trì thủy mặc không cẩn thận đụng phải loại độc này cũng sẽ ăn không ôm lấy đi, ít nhất phải tại tính dưỡng một tháng tài năng giải độc. trong thời gian này đến có băng tầm trợ giúp, không phải vậy, trì thủy mặc chỉ sợ muốn một năm mới có thể khôi phục. cẩn thận từng ly từng tí nhỏ ra một giọt đen như mực s ẹ n sệt độc dịch tại một cái chén ngọc bên trong. bà bối, đi thôi, đây chính là ngươi hôm nay bữa tối. Băng Tầm nghe vậy, vội vàng rung động tiếp xúc chân, thúc giục Chỉ Thủy Mặc đưa nó đặt ở ngọc bên trong, cảm giác được Tiểu Băng Tầm lo lắng, Chỉ Thủy Mặc cười một tiếng, đem Băng Tầm đưa vào chén ngọc bên trong. Chỉ gặp Băng Tầm vội vàng leo đến độc dịch trước mặt, dùng giác hút chậm rãi hút vào độc dịch, từ bên ngoài xem ra, tựa như là một cái bạch bên trong hiện xanh tiểu tầm bên trong xuất hiện một đầu tinh tế hắc sắc sợi tơ, rất là thần kỳ. Tiểu Băng Tầm hút xong độc dịch sau tại chén ngọc bên trong một trận gật gù đ ã ý, nói cho Chỉ Thủy Mặc nó nó no bụng, cần lặng lặng tiêu hóa. Chỉ Thủy Mặc thấy thế con lại bắn ra đem Tiểu Băng t m đạn cái l ă n sau đó không để ý tới Tiểu Băng t m kháng nghị đem một thanh c ơ lấy. cẩn thận để vào đầu giường ngọc trong hồ lô, nhét tốt đặc chế thông khí nút hồ lô, đi qua tiểu băng tầm như thế nháo trò. Chi thủy mặc nhớ nhà tâm tình ngược lại là tiêu tán không ít, ngồi xuống lặng lặng bắt đầu hồi tưởng chính mình mấy tháng này sợ tác sợ vi, nghĩ lại có chỗ nào cần phải tăng cường, có chỗ nào còn cần đến bổ. Mặt đứng ở cửa sổ, chi thủy mặc nhìn qua ngoài cửa sổ trong hồ lớn bảy cá đ ù a bộ phim c h ẳ n g cảnh, nhàn nhạt, nhạt hỏi tham át mẫu, sự tình xử lý thế nào? Chi thủy mặc sau lưng trích tinh tử đứng xuôi tay, cung kính đáp nói, hồi cung người, này tự cho mình siêu phàm chắc bất phàm đã bị mang về ác giáp điện, tinh túc phái, lúc này chính tại diễn võ trường. chờ đợi cung chủ xử lý. Ừ, m bổn tọa biết rõ, đã người này không ai bị nổi, ngươi liền đi cho ta xoa xoa hắn nguyệt khí. nhớ kỹ, này người võ công thường thường, chủ yếu võ công có khinh công, bằng hư l a n g p h ò n g kiếm pháp, chu công kiếm, thiên như thương c ừ n g bạch v ụ minh ngông, đai lưng ngọc v à n g eo. ngươi cần có nhất cẩn thận là hắn kiếm mang, ngươi không muốn l ậ t tuyển trong mương. nghe chỉ thủy mặc n h ắ c n h ở trích tinh tử trong lòng phát lệnh, chắc bất phàm người này tình túc phái đương nhiên điều tra qua, nhưng trừ đạt được người này là vài thập niên trước nhất tự tuệ kiếm môn đệ từ bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả, có thể bắt giữ chắc bất phàm. cũng bất quá là lợi dụng nó tự cao tự đại không ai bị nổi tính cách lợi dụng ám toán mà thôi đương nhiên chính diện giao chiến trích tinh tử cũng sẽ không sợ hắn thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cảm ơn cung chủ thương cảm tất nhiên sẽ vì cung chủ hảo hảo xoa xoa hắn luyện khí nếu như không có phân phó gì khác thuộc hạ liền xin được cáo lui trước tuy nhiên trích tinh tử muốn tiếp cận chỉ thủy mặc tốt đến cái một chiêu nửa thức cái gì nhưng chỉ thủy mặc đi qua những ngày này dưỡng khí uy thế càng phát ra lớn mà lại này không ra khỏi cửa lại biết rõ chuyện thiên hạ thần thông để trích tinh tử cảm thấy đứng ngồi không yên chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi đi thôi thả ra trong tay giấy trắng Chỉ thủy mặc nhàn nhạt về nói, vâng. Trích Tinh Tử rút lui 5 bước sau đó xoay người lấy rời đi. Chỉ thủy mặc gian phòng, rời đi thời điểm xin không quên thay chỉ thủy mặc đóng lại lại môn. Này trên tờ giấy trắng viết lít nha lít nhít chữ đơn giản, kiếm thần chắc bất phàm, thân thể mặc áo xanh, trưởng 50 tuổi niên kỷ, râu dài tung bay, diện m ụ c thanh tú, một bộ không tầm thường bộ dáng, con mắt cũng là dài ở trên đỉnh đầu. Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc bên trong là nhất tự tuệ kiếm môn đệ tử, này môn phái thượng hạ đệ tam s á người trừ hắn bên ngoài bị t i ê n Sơn đồng m ố đều giết hết, về sau tại Trường Bạch Sơn đạt được kiếm phủ, khổ luyện h a năm, tự cho là thiên hạ vô địch. tại h à bắc giết mấy cái nhân vật giang hồ, tự giác thiên hạ vô địch, tự sừng kiếm thần. hắn muốn tìm thiên sơn đồng m ẫ trả thù, nhưng không ngờ bị thân phụ tiêu giao phái ba đại cao thủ hơn 200 năm nội lực hư trúc chỗ bại. mọi người n g h i lầm hư trúc trên thân cất giấu chi bức họa là hư trúc cùng đoàn dự có một dạng tâm sự, chắc bất phàm như vậy muốn t r ư ờ n g kiếm đối vương ngự yên, lấy chỉ yếu mang hư trúc. đoàn dự vừa thấy được chắc bất phàm kiếm chỉ hướng vương ngự yên, quá sợ hãi, dưới tình thế cấp bách, vội xông qua khứ, ngăn tại vương ngự yên trước người, bị chắc bất phàm lợi kiếm quẹt làm bị thương, máu tươi tung vẽ. hư trúc cũng là kinh hãi, sợ chắc bất phàm giết chết bằng dự, tay trái v ư n ra. ngon út tại c h ắ c bất phàm cổ tay phải thái nguyên huyệt bên trên nhẹ nhàng phất một cái, t r ắ c bất phàm trên tay tê dần, nắm c h ô i kiếm năm ngón tay liền là tụng. hư trúc thuận tay đem trường kiếm bắt trong lòng bàn tay, lại đem trường kiếm nhét còn tại t r ắ c bất phàm trong tay. hư trúc đoạt kiếm trả lại kiếm, chỉ là trong nháy mắt sự tình, c h ắ c bất phàm trong lòng kinh hãi nộ chi rất, thực là khó mà hình dung, nhưng hắn vẫn là như thế nào cũng không thể tin tưởng trước mắt sự thật, cho nên lần nữa dùng toàn lực, vận khởi kiếm mang tuyệt chiêu hướng hư trúc ở ngược đâm tới. không đ n g nam t ư ở n g không a y lại, đây là kẻ ngu dốt nhất đại đặc điểm. thư chúc nhẹ nhõm giải quyết vấn đề, chân thành khiêm l ư ợ n g nhưng ở chắc bất phàm xem ra toàn thành cay nghiệt m i ệ m ai tư liệu đằng sau đi theo chỉ thủy mặc đánh giá người này tự cao tự đại, tự cao tự đại, cần xoa nó d u ệ mài kỳ p h ò n g uy lấy thế, dù lấy lợi, su thế lấy hận, thu lấy ân, trích tinh tử ra chỉ thủy mặc cửa phòng, vận khởi kinh h công, giống như tung bay theo gió lá p h ò n g nhanh chóng xuyên toa tại tinh túc phái kiến trúc bên trong. Lúc này thân thể mặc áo xanh, c h ừ n g 50 tuổi niên kỷ, dâu dài tung bay, diện mục thanh tú, c c bất phàm cầm trong tay trường kiếm đứng tại tinh túc phái trong diễn võ trường chờ, trong lòng nẹn nổi giận trong bụng. n à y thập cực khổ tử thiện ác cung cung chủ sai người dùng độc đem chính mình từ Hà Bắc bắt đến để cho mình các loại tại diễn võ trường nếu không phải trên đường đi mấy cái kia cái gì ác n g u điện môn nhân đệ tử chứ không cho mình giải d ư ợ c p h ò n g ngựa chính mình chạy trốn bên ngoài tại phương diện khác đối với mình coi như cung kính hơn nữa còn có tuệ kiếm trên cửa dưới huyết hải thâm cựu không có báo dựa theo chính mình tính cách đã sớm cùng bọn hắn liều coi như như thế chắc bất phàm tới chỗ s a u cũng không có một cái nào sắc mặt tốt một là nộ một là xấu hổ tự xưng là võ lâm đỉnh tiêm cao thủ chính mình vậy mà bị hạ tiện đánh ngã cái này khiến chắc bất phàm xấu hổ không thôi. ngược lại muốn xem xem cái này cái gì thiện ác cung cung chủ trong hồ l ô bán cái loại thuốc gì chính nguồn bực nộ ở giữa chỉ gặp một người mặc áo đen bạch văn bảo thanh niên anh tuấn từ i ữ a không trung chậm rãi hạ xuống giống như một mảnh múa may theo gió lá phong nó phiêu hốt thân ảnh để chắc bất phàm động tử co rụt lại cao thủ tay này kinh h công có thể so với chính mình bằng hư lăng phong thân pháp thậm chí càng hơn một bậc chắc hẳn đây chính là kia cái gì thiện ác cung cung chủ trong lòng kinh ngạc tại trích tinh tử võ công chắc bất phàm trên mặt bất động thanh sắc trầm giọng hỏi nói chắc hẳn các hạ cũng là thiện ác cung cung chủ. Không biết các hạ sai người đem ta đến có chuyện gì quan trọng chắc bất phàm trong lòng sát thực có khí, tại chữ càng thêm trọng thanh âm, ý tại châm chọc thiện ác cung bá đạo vô lễ. Trích tinh tử nghe được chắc bất phàm lời nói sau giật mình, cung chủ cũng không phải cái gì người tốt, việc này nếu là bị cung chủ cho là ta có mưu hại tâm hắn, nhất định chết không có chỗ trôn. lập mã liền phản bắt chắc bất phàm lời nói. Hôn trưởng, ngươi cũng không nên nói xấu ta, bản thân chính là thiện ác cung cung chủ dưới c h ư ớ n g ác mậu điện điện chủ trích tinh tử, sao dám làm ngươi cung chủ d n h ư n g nhóc con đ n g giận, kỳ tâm khả chu. nói đạo cung người thời điểm trích tinh tử xin hướng chỉ thủy mặc tiểu viện c h p tay một cái tỏ vẻ tôn kính. côn bất bi lạc tử chương 70, kiếm mang hiện, tổn công vô ích. trích tinh tử phản ứng để chắc bất phàm giật mình trong lòng. từ đó người khinh công đến xem, tất là cao thủ, nhưng nó trong lời nói đối này thần bí thiện ác cung cung chủ cung kính có thừa, liền phía sau một chút xíu hơn càng cũng không dám, chỉ sợ này thiện ác cung cung chủ tất nhiên là cái tuyệt đại cao nhân. huống chi tuy nhiên cung chủ để cho ta n g ư ơ i trở về, nhưng là thế nào cung chủ cũng không có giao đại, phía dưới người tự chủ trường cùng cung chủ làm gì đó, n g vấn đề này cung chủ cũng không biết rõ tình hình. đương nhiên, đợi lát nữa nhìn thấy cung chủ ngươi cũng có thể hướng cung chủ cáo trạng, nói ngươi là bị môn hạ của ta mấy cái không có thành tựu đệ tử dùng bất nhập lưu thủ đoạt tới. Nói xong trích tinh tử trong tay ném ra ngoài một cái bình nhỏ đến, tiếp lấy nói, trong bình là trên người ngươi nhuyễn cân tán giải dược, ăn giải dược về sau lập mã thấy hiệu quả. Nghe được trích tinh tử lời nói, chắc bất phàm trong lòng một nộ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a, tiếp nhận bình nhỏ, chắc bất phàm cũng không nghi ngờ lừa dối. Dù sao muốn hại mình, những người này trên đường đã sớm động thủ, làm gì đợi đến hôm nay? h u ấ n h ầ nghe nói lời nói bên trong nói, này thiện ác cung chủ chẳng biết tại sao muốn chính mình tới đây. lại bị người này chỗ đ ố kỵ cho nên âm thầm phân phó thuộc hạ đem chính mình dùng hạ lưu phương t h đến để cho mình có chịu. bất quá đã chính mình là này thần bí cung chủ chỗ đến cũng không cần lo lắng tại nhìn thấy người cung chủ kia trước đó bị người này hại t á n h mạng trong lòng tính toán chắc bất phàm trên tay trực tiếp đem trong bình hồng s ắ c viên thuốc nuốt vào trong bụng dù sao mình tuy nhiên còn thừa lại một thân dùng kiếm bản sự nhưng là toàn thân bất lực chỉ sợ tùy tiện đến hai tiên thiên cảnh giới võ giả đều có thể sắp xếp chính mình bất kể như thế nào khôi phục một thân võ công mới là đ g lý quả thật đúng là không sai viên thuốc vừa vừa xuống bụng. một dòng nước ấ m du đãng tại toàn thân, thể nội nội lực cũng có thể điều động, hơi nhất vận lực, chắc bất phàm biết mình đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Dù sao đang ăn ăn bên trên, chính mình cũng không từng bị bạc đái. Nhìn thấy chắc bất phàm bộ dáng, trích tinh tử biết do nó đã khôi phục võ công nội lực, lên tiếng nói nói, đã ngươi đã khôi phục nội lực, vậy thì cùng ta tranh tài một trận, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi một giới chó mất chủ, làm sao có thể vào c ù n g người pháp nhãn? Nghe được trích tinh tử chó mất chủ thuyết pháp, chắc bất phàm thốt nhiên đại nộ, đây là trong lòng của hắn v i n h viên đau nhức, tuệ kiếm môn toàn phái 63 người. chỉ có chính mình x i n sống tạm lấy loại thống khổ này không giờ khắc nào không tại gặm nuốt lấy chính mình nội tâm rút ra trường kiếm trong tay chắc bất phàm một chiêu thiên như t h ư ơ n g k h u n g sử xuất trên thân kiếm thanh quang kình khí bùng lên giống như xanh thảm thương k hung 36 cái thanh sắc kiếm ảnh bao phủ trích tinh tử toàn thân yếu hại đại việt rét lạnh kiếm ảnh hình thành một mặt kiếm võng chỉ cần trích tinh tử có chút chần chừ chỉ sợ cũng sẽ như rơi vào chi chu vong con n g ồ i lâm vào chắc bất phàm tiết tấu bên trong từng bước một lâm vào tử vong Bất quá Trích Tinh Tử có thể lấy không đến mà Đường Chi Linh, l ự c áp ban đầu t ì n h Túc Phái rất nhiều luyện võ thời gian dài qua hắn gấp đôi các sư đệ, độc chiếm vị trí đầu như thế nào kẻ vớ vẩn. Ở giữa đối mặt kiếm v õ n g Trích Tinh Tử không lùi mà tiến tới, hai tay hơi hơi hiện ra l a g quang, hướng phía kiếm vong nên đoán, đây là t ì n h Túc Phái lam các trưởng, chẳng những có thể để hai tay cứng như kim thiết, không sợ đao kiếm, mà lại lam sắc t ì n h khí bên trong có chứa k h độc, luyện khí cảnh phía dưới chạm vào tức vong, liền xem như luyện khí cảnh võ giả gặp được cũng có uy hiếp rất lớn. này môn q o a n độc bá đạo võ công, liền sư hống tử đều không có bị truyền thụ, tinh túc phái bên trong trừ đình xuân thu cũng chỉ có trích tinh tử hội làm, đây là thuộc về đại sư minh độc môn võ công. nhìn thấy cái này ác mậu điện chủ trên tay bước lên lam sắt kinh khí, chắc bất phàm biết rõ chỉ sợ trong đó định có kịch độc, bất q u á dám lấy tay không tiếp ta trường kiếm, xem ra người này xác thực quá quá chủ quan, còn cần l ị c h luyện à? chắc không được có thể gạt cung chủ làm ra dùng n h u ễ n cân tán chuyện của ta tới, chắc bất phàm chính mình cũng không có gì hay đến, tự xưng là thiên hạ vô địch hắn, vậy mà trong lúc vô tình đem cái kia không thấy mặt t i ệ n ác cung cung chủ, bày ở một cái cao hơn chính mình vị trí. Hạ quyết tâm muốn cho cái này ác m ậ u điện điện chủ một cái đẹp mắt chắc bất phàm, giấu ở đầy trời trong bóng kiếm trường kiếm, hướng trích tinh tử trên tay gọt đi, muốn cắt đứt nó đôi bàn tay. Nhìn thấy trường kiếm hướng tay mình cổ tay gọt đến trích tinh tử, lộ ra một cái tà tà mỉm cười, xoay chuyển hai tay, đem tay không khắc ở kiếm tích phía trên, hai tay vừa vặn đem chắc bất phàm trường kiếm kẹp lấy. Nếu như trích tinh tử động tác trên tay chậm một chút, chỉ sợ lập mã cũng là hai tay bị cắt đứt hạ chàng. Không khỏi không cảm khái nó kẻ tài cao gan cũng lớn, trừ phi gặp được chỉ thủy mặc như thế yêu nghiệt, đối với đồng dạng người trong võ lâm, trích tinh tử vẫn có thể dễ như trở bàn tay. Chắc bất phàm một thân võ công tất cả trên trường kiếm, chỉ cần giao nộp hắn trường kiếm, còn không phải mặc ta xâm lược. Trích tinh tử trên tay lam s ắ c kình khí nhanh chóng dọc theo trường kiếm hướng chắc bất phàm lan tràn mà đi. Còn chưa chờ trích tinh tử liền nụ cười trên mặt n ợ rộ hoàn tất, trường kiếm bị trích tinh tử hai tay kẹp lấy chắc bất phàm âm trầm cười một tiếng, liền muốn vận khởi kiếm mang xoắn đứt trích tinh tử hai tay. Trích tinh tử còn chưa đáp ý xong, nhìn thấy chắc bất phàm âm hiền cười, trong đầu lập mã hiện lên chỉ thủy mà khuyên bảo chính mình, chắc bất phàm có được kiếm mang tuyệt kỹ một chuyện, tâm bên trong một cái giật mình, thủ t r ư â n gỗ, đem trên tay trường kiếm đẩy ra. Khi trường kiếm vừa vừa rời đi, bàn tay của mình thời điểm. Trích Tinh Tử nhìn thấy chỗ mũi kiếm t o á t ra nửa t h ứ c ngưng tụ không bình thường m ệ h quang, đâm vào mắt người đau nhức, kiếm mang. Trong truyền thuyết chân khí cảnh đỉnh phong, t ô n g sư đỉnh phong mới có thể sử dụng chỗ tuyệt kỹ. Trích Tinh Tử hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người, nếu như vừa mới chính mình phản ứng chậm một giây, chỉ sợ song trưởng đã cách mình mà đi. Này dài nửa xích kiếm mang tuyệt đối có thể tùy tiện cắt xuống chính mình, không sợ phạm binh song trưởng mất đi song trưởng, chính mình hạ trạng như thế nào, chỉ sợ dùng cái mông muốn đều có thể biết rõ. Thấp nhiên đại nộ Trích Tinh Tử không lo được chắc bất phàm là cung chủ muốn người. hai tay đẩy, một cái xanh biết làm người ta sợ, hỏa ã i h cầu xuất hiện tại trích tinh tử trong tay, nhẹ nhàng hướng chắc bất phàm bay đi. nhìn lấy cấp tốc bay tới hỏa cầu, chắc bất phàm trong lòng thầm nhưng, hỏa cầu này để nó nghĩ đến dân gian quỷ hỏa truyền thuyết, nhưng là trường kiếm trong tay cho niềm tin của hắn, bước lên kiếm mang trường kiếm liền hướng này lục sát hỏa cầu bổ tới. ở giữa này lục sát hỏa cầu đột nhiên làm cái các loại đại lục sát hỏa cầu, né qua chắc bất phàm một kiếm, tiếp tục hướng phía chắc bất phàm bay đi. chắc bất phàm kinh hãi, một chiêu bạch vụ m ê n ngông sử xuất, đầy trời màu trắng kiếm ảnh xuất hiện, đem nó t h u n g quanh thân thể hộ đến kín không kẽ hở, giọt nước không lọt. Nếu như lúc này có người này nước dội lên qua, chỉ sợ nước căn bản là thấm không đi vào. Nhưng nếu như trích tinh tử tuyệt kỹ đơn giản như vậy liền bị phá giải, chỉ sợ trích tinh tử đã sớm chết đã lâu, liền mộ phần bên trên cọ cũng cao bằng một người, giọt nước không lọt phòng thủ tinh túc phái đông đảo trong các đệ tử chỉ sợ có không ít người cũng có thể làm đến. ở giữa này hai cái lục sắc hỏa cầu một lần nữa hợp thành một cái lục sắc đại hỏa cầu mang nữa đ ầ y trời uy thế hướng phía trắc bất phàm nập tới chỉ nghe anh một tiếng nguyên lai trắc bất phàm trường kiếm trong tay không chịu nổi lục hỏa ăn m ọ n vậy mà chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm cầm tại trắc bất phàm trong tay chênh ở một bên quan chiến ác quý điện điện chủ sư hống tử thấy cảnh này không khỏi tăng thêm hô hấp nguyên bản chỉ cho là trích tinh tử lục hỏa chỉ có gặp h ế t tức đốt uy năng không nghĩ tới ẩn giấu đi lợi hại không bình thường tính ăn mòn điểm này hoàn toàn ra khỏi sư lóng tử dự kiến. Sư lũng tử nguyên bản đối với cung chủ đem đại sư huynh định vị ác ngộ điện điện chủ, mà chính mình chỉ là ác quý điện điện chủ còn có điều bất mãn, cho rằng là cung chủ bất công. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là cung chủ liệu sự như thần, đã sớm tính toán đến đại sư u y n h xin ẩn giấu đi cái này nhất tuyệt chiêu. Xem cung chủ chuyến đi, đều là tiêu hùng thủ đoạn, muốn đến tất nhiên sẽ không làm như thế bất công tiến hành, chính mình lại là h ư ờ n g làm tiểu nhân. Mất đi trường kiếm chắc bất phàm đối với trích tinh tử đến nói căn bản không có uy hiếp tính, tan đi trường kiếm trích tinh tử đồng thời dưới chân khẽ nhúc đích, v ọ hướng chắc bất phàm, đồng thời tay phải thành chảo ở giữa không trung nô ra, vào đầu hướng phía nó vùa xuống. trên đ u ố t có đầu đầu màu xám cho bóng mở du động một loại quỷ dị khí t ứ c tàng ra chính là tinh túc phái tam âm ngô công chảo cái này tam âm ngô công chảo chính là tinh túc phái bên trong đỉnh cấp võ công một khi bị tam âm ngô công chảo bắt chúng bên trong chảo người lập mã giống như ngô công nhập thể trong vòng nửa canh giờ thụ l ư ợ t n g ô công v ệ t h ể n ộ i khổ mà chết có thể so với l ă n g chỉ chính là trong giang hồ nhất đẳng âm độc võ công tinh túc phái chỉ có đinh xuân thu trích tinh tử cùng sư hống tử hội dùng mất đi t r ư n g kiếm ắ c bất phàm đối mặt khí thế hung hung trích t n h tử dựng thẳng chỉ thành kiếm lấy chi đồng trích tinh tử chu tưởng đáng tiếc tinh túc phái võ công lấy đ ộ c nổi tiếng thiên hạ bất quá chương 34, t chiều chắc bất phàm liền bị trích tinh tử trên tay bao gồm chi độc hạ được, được bị kỳ bắt bắt giữ chắc bất phàm về sau trích tinh tử ư ờ i l ạ n h ném ra một cái h ồ n g sắt bình nhỏ đây là giải d ư ợ c vốn cho là hẳn là có mấy phần thực lực không nghĩ tới qua trường kiếm sau vậy mà không chịu nổi một kích ngay cả ta tại cung chủ trong tay cũng đi bất quá một chiều ngươi như vậy phế vật làm sao lại bị cung chủ coi trọng thật là khiến người ta khó hiểu a đả kích xong chắc bất phàm trích tinh tử gật gù đ á ý rời đi diễn võ trường lưu lại chắc bất phàm ngồi quỳ chân tại diễn võ trường bên trên thần sắc lấp l n hai mắt hiện hiện một vòng cho tàn Từ khi hắn tại trường Bạch Sơn đạt được tiền bối cao nhân kiếm kinh về sau, hơn 20 năm gần đây, mặc kệ mưa gió, vô luận xuân thu, mỗi ngày giờ dần lên, giờ hơi nghỉ, chưa từng gián đoạn. Thằng đến đem kiếm trải qua bên trên công phu luyện được thuần thụ, tại kiếm đạo tri thượng đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu chi cảnh, càng la học thành trong truyền thuyết kiếm mang, cái này khiến chắc bất phàm lòng tin tăng nhiều. Rơi núi về sau, chắc bất phàm làm một thử chính mình võ công mức độ, qua h ạ Bắc giết mấy cái danh chấn một phương võ lâm đại h o ngoài dự liệu là những cái kia võ lâm đại h o vậy mà không chịu nổi một kích, cái này cực lớn cổ vũ chắc bất phàm khí diễm, tự nhận là thiên hạ vô địch, hào kiếm thần. Không nghĩ tới, chắc bất phàm còn chưa khoa trương mấy ngày liền bị người dùng hạ tiện phương thức đánh ngã, mang ở đây. Tự cho là thiên hạ vô địch hắn bị một cái trên giang hồ chưa từng nghe nói ác mậu điện điện chủ chính diện đánh bại, theo thiên đường tới địa ngục t r ê n h lệnh để chắc bất phàm kém chút sụp đổ. Bị trích tinh tử đánh bại còn có thể từ chối là trường kiếm không tốt, nhưng là này ác mậu điện điện chủ nói, liền nói tại này thiện ác cung cung chủ trong tay cũng đi bất quá một chiều, vậy mình đây tính toán là cái gì? Mấy chục năm qua gió mặc gió, mưa mặc mưa luyện tập liền đổi lấy một câu phế vật à? hiện tại chắc bất phàm đ ố i mình liệu có thể báo t h ủ đã không ô m lòng tin lúc trước sư phụ liều chết đưa đi ta chỉ sợ căn bản không có c h ố n g cậy vào ta báo t h ủ chỉ là hy vọng ta lưu lại tuệ kiếm môn truyền thừa đi ha ha ha ha ha treo chống nó sống sót duy nhất trụ cột biến mất chắc bất phàm điên cuồng cười to nâng tay phải lên liền muốn kết chính mình côn bất bi l ạ c tử chương 71, m i t à i kiếm thần muốn thu kỳ tâm nhưng vào lúc này một bên ẩn tàng sư hống tử lên tiếng tiên sinh chậm đã cung chủ tiên sinh hướng phòng khách một lần nghe được sư hống tử thanh âm, chắc bất phàm trong đầu s ẹ t qua một tia hiệu nghiệm, đúng à, cái tia thần bí khó d o thiện ác cung cung chủ ta xin chưa thấy qua, còn không biết hắn ta đi vào cơ sở có chuyện gì quan trọng. nghe này trích tinh tử nói, vị này thiện ác cung cung chủ võ công chỉ sợ đã gần đến quỷ thần, có lẽ chính mình báo không lo, nhưng là nếu như người cung chủ kia chịu tương trợ, khẽ c ắ n môi, chắc bất phàm quyết định, cho dù là xuất ra tiền bối kia kiếm kinh chính mình cũng phải này thiện ác cung cung chủ xuất thủ. có hy vọng chắc bất phàm đứng dậy, nhìn lại chỉ gặp một người m ặ cáo đen bạch văn bảo, sư khẩu rộng rãi mũi người đứng ở phía sau, cùng này trích tinh tử ă n mặt một dạng. chỉ là áo bào bên trên bạch văn có chỗ khác biệt mà thôi người này đoán chừng cũng là thiện ác cung cao tầng nghĩ đến đây chắc bất phàm đưa tay ôm quyền nói không biết các hạ người nào tại này ác mậu điện điện chủ là quan hệ như thế nào các ngươi cung chủ tìm ta lại có gì sự tình s ư hống tử ôm quyền đáp lễ chắc bất phàm tuy nhiên bị trích tình tử chỗ bại nhưng là kỳ thực lực lại cường với mình cũng không dám kinh t h ư ờ n g cung chủ tìm tiên sinh chuyện gì mũ không biết nhưng chắc chắn sẽ không là xấu sự tình về phần ta nha chính là ác quý điện điện chủ này ác mậu điện điện chủ chính là sư huynh của ta Sư hống tử nói để chắc bất phàm chấn động, ác n ộ điện, ác quý điện cái này rõ ràng là thiên can xếp hạng a, chẳng lẽ còn có còn lại 8 vị ác điện điện chủ, hơn nữa còn có cái thiện ác cung cung chủ, chẳng lẽ còn có 10 cái thiện điện điện chủ, cái này to lớn đội hình để chắc bất phàm trong lòng kinh hãi không thôi. Hai người này chính là sư huynh đệ quan hệ, muốn đến này thiện ác cung cung chủ cũng là bọn họ sư tôn, thật không biết muốn nhân vật bậc nào mới có thể d ạ y ra như thế anh tài. Chắc hẳn thiện ác cung cung chủ cũng là các hạ sư tôn đi, thật không biết nó là bậc nào cao nhân a. Chắc bất phàm lên tiếng ta nói, không ngờ phía trước dẫn đường sư hống tử những mày, lạnh giọng nói. Cung chủ cũng không phải phàm nhân, không phải sư tôn có khả năng g i Sư tôn là cung chủ dưới trướng á c giáp điện điện chủ. Biết rõ chỉ thủy mặc chính là trên trời tinh túc hạ p h à m sư hống tử không dám đối chỉ thủy mặc có chút bất kính, cho dù là phía sau bất kính cũng không dám. Dù sao cung chủ có này thôi toàn hết thể thần thông, chắc bất phàm d ẫ m chân xuống. Không nghĩ tới này thiện ác cung cung chủ vậy mà không phải kỳ sư tôn, mà chính là một người khác hoàn toàn, mà lại người này sư tôn cũng chỉ là nó t ọ a hạ á c giáp điện điện chủ mà thôi. Xem ra người cung chủ kia thật sự là nhân vật phi phàm. đối với sư lóng tử nói cung chủ không là phạm nhân lời nói chắc bất phạm chỉ là hiệu thành là đối cung chủ một loại sùng bái cùng tôn kính mà thôi ngược lại là không có suy nghĩ mặt chữ bên trên ý tứ theo sư lóng tử qua bạch thạch đường nhỏ đi vào một cái viện trước ngoài viện bức tường màu trắng v ò n g hộ lục liêu tuần rủ xuống ba gian cửa thủy hoa lâu tứ phía quanh tay hành lang trong viện dũng đường tướng hàm núi đá tô điểm năm gian mái hiên bên trên treo tinh thần điện tấm biển toàn bộ viện lạc trắng lệ ung dung hoa quý sáng thấu linh lung viện tử trước đầy cái dây thường xuân bảo tướng một vùng ao nước tiểu viện hành lang tứ phía đều là điêu không linh lung tấm ván gỗ hoặc lưu vân trăm b c hoặc tuế hàn tam h ữ u hoặc sơn thủy nhân vật, hoặc lông chim hoa cỏ, hoặc tuyển tập, hoặc b ắ c cổ, hoặc vạn p h ú c vạn thọ các loại hoa văn đều là danh thủ đ i ế u lũ năm à u tiêu kim khảm bả bối một một có lẽ có chữ sách chỗ có lẽ có thiết lập đỉnh chỗ hoặc an trí bút nghiên một chỗ hoặc cung cấp hoa thiết lập bình sắp đặt buồn cây c á n h chỗ nó đủ loại tiểu dáng hoặc thiên viên địa phương hoặc quý hoa lá chuối hoặc liên tục nửa bích thật sự là sắc màu rực rỡ sáng đấu linh lung phút chốc ngũ sắc xa d á n liền lại hệ cửa sổ nhỏ phút chốc thải lăng nhẹ che lại hệ ưu hộ lại đầy tường đầy v á t tường giai hệ t h e o theo, theo đ ồ c ổ n g o ạ n khí chi hình móc thành tài máng như là cẩm kiếm treo bình bàn bình phong loại hình mặc dù treo ở vách tường nhưng đều là cùng v á c h tường tướng m ì n h không khỏi không cảm khái vô nhai tử b á c học đa tài liền khi đệ tử cũng phần lớn kinh tài diễm diễm đinh xuân thu đối với công thâu gia kiến trúc học cũng tạo nghệ phi phàm tại băng tuyết ngập trời bên trong nhìn thấy như vậy giang nam thịnh cảnh đem chắc bất phàm rung động đến không được lúc trước tuệ kiếm môn sinh sinh hoạt cũng coi như dự giả nhưng nơi nào có như vậy tinh xảo cảnh tượng cái này một góc một thạch đều có không khỏi vật vị h i ể n nhiên là đi qua đại sư chi thủ cùng b ạ phát hộ t ầ m trưởng hào hoa có chút một trời một vực một loại thâm hậu nội tình hiện hiện ra, chỉ sợ cái này thiện á c cung cũng không phải là vừa mới hương g ở i a, không phải vậy làm sao có thể có như vậy tinh x ả o cảnh sắc. tiến vào đại sảnh về sau, sư hống tử dẫn c h ắ c bất phàm tại ngồi xuống một bên, bồi nói nói chuyện, chờ đợi cung chủ đến. một bên thị nữ cho hai người pha một bình trà sau liền lui qua một bên chờ phân phó. sau nửa canh giờ, có gã sai vật đến đây thông c á o cung chủ tương lai. hai người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi cung chủ đến. không bao lâu, c h i thủy mặc từ đại sảnh về sau trong bình phong đi ra, đi theo chỉ có mấy cái ban đầu tình túc phái đệ tử. ngồi xuống tại bạch lang đàn một tòa về sau, chi thủy mặc một ánh mắt nhìn về phía sư hống tử, sư hống tử nhất thời ngầm hiểu, ông vừa nói, cung chủ cho tội, thuộc hạ không dám đánh hiểu, xin được cáo lui trước. đi thôi. nhăn nhạt l ạ n h l ù n g thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, vâng. sư hống tử đứng dậy, lui lại năm bước mới quay người rời đi, tỏ vẻ tôn kính, đồng thời lui ra còn có tùy hành đệ tử cùng trong đại sảnh bọn thị nữ. đợi mọi người sau khi đi, chi thủy mặc nắm nhìn hạ tọa chắc bất phàm, sắc bén như đao, băng lanh rất sương ánh mắt bắn về phía chắc bất p h ạ m đồng thời đẩy trời uy thế từ trên thân h á t ra, trong đại sảnh nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống. Chắc bất phàm nhìn qua vị này thần bí khó lường thiện ác cung cung chủ. Nay một đầu phảng phất băng tuyết ngưng tụ thành tóc dài, sáng chói tinh mâu, kiếm mỉ lôi để chắc bất phàm tán thưởng. Quả nhiên vi phạm. Khi chỉ thủy mặc nóng nhìn lúc đến, chắc bất phàm chỉ cảm thấy có một tòa băng sơn hướng chính mình đè xuống. Dù là trong đại sảnh thiêu đốt lên hỏa lò, lại như cũ n g để chắc bất phàm cảm thấy trái tim băng giá, chỉ cảm thấy thân thể sức ép lên càng lúc càng lớn, xung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Chắc bất phàm không tự giác bắt đầu vận khí nội lực tới cỗ này còn như thực chất áp, chán nổi gân sinh lên, dưới trướng ghế dựa cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đột nhiên. Chắc bất phàm cảm giác thân thể bên trên áp lực nhẹ đi. Nguyên lai like là thượng thủ chỉ thủy mặc thu hồi h u áp, một vòng c á i chán, tất cả đều là mồ hôi. t r ỉ thủy mặc tay trái vung lên, một tờ giấy trắng nhẹ nhàng bay về phía chắc bất phàm, v ữ n g v à n g rơi vào kỳ thân bên cạnh quán vỉa hè bên trên. Chắc bất phàm quay đầu nhìn về phía giấy trắng, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết một số đ ạ i thư. Chắc bất phàm, ưa thích thân thể mặc áo xanh, t r ừ n g 50 tuổi niên kỷ, râu dài tung bay, diện m ụ c thanh tú, nhất tự tuệ kiếm môn lưu lại đệ tử, này môn phái thượng hạ đệ tam 62 người trừ hắn bên ngoài bị thiên sơn đồng mốt đều giết hết, về sau tại trường bạch sơn đạt được kiếm phụ, khổ luyện 20 năm sau. tại Hà Bắc giết mấy cái nhân vật giang hồ tự x ư n g kiếm thần chủ yếu võ công có kinh h công b à n g hư lang p h ò n g kiếm pháp chu công kiếm thiên như thương cung bạch vũ m ê n h long đai lưng ngọc v à n g eo kiếm kinh kiếm mang trên đó viết chắc bất phàm sở hữu tin tức theo sư môn truyền thừa võ công lai lịch rời núi gây nên từng cái liệt ra tại trên đó để chắc bất phàm cảm giác toàn thân rết run cảm giác giống như bị người lỗ sạch tý phục ném trong đám người một điểm cảm giác an toàn đều không có côn bất bi lạc tử chương b ả chương t u ế t n g n tiêu quân hùng tụ hợp Chắc bất phàm chính trong k i ế p sợ, chi thủy mặc lên tiếng, ngươi mới thủ, bổn tọa biết được, nhưng bằng ngươi công phu chỉ sợ tại Vu Hành Vân trong tay đi bất quá một chiều. À, Vu Hành Vân cũng là Thiên Sơn đồng mẫu, mà lại ngươi tồn tại một khi bị kỳ biết được, chỉ sợ chẳng những báo không thủ, sẽ còn bị kỳ phái người truy sát. Đoạn Nhất Tự Tuệ Kiếm môn truyền thừa, để ngươi cả nhà chết vô ích. Chi thủy mặc lời nói để chắc bất phàm trong lòng tối sầm lại. Quả nhiên, chính mình báo không thủ à, mà lại chi thủy mặc nhắc nhở cũng làm cho chắc bất phàm chấn động. Nhất Tự Tuệ Kiếm môn truyền thừa ta còn không c ó truyền xuống, không thể chết. Không phải vậy, sư môn 62 người thật sự chết vô ích. Nếu là như thế, chỉ sợ chính mình cũng là đến phía dưới cũng không nói gì đi gặp tuệ kiếm môn chúng vị các sư tổ. Khắc vào chắc bất phàm chỗ sâu trong ó c trí nhớ lại một lần nữa hiển hiện. Ngoài điện, tiếng la giết n ố i thành một mảnh, thỉnh thoảng có tuệ kiếm môn sư huynh đệ nhóm rú thảm sinh chuyển đến, giống như chuẩn bị gai gỗ hung hăng đâm tại chắc bất phàm trong lòng. Nhưng là không có người chạy trốn, vương kiếm sơn mở ra bảo hậu cơ quan hướng phía chắc bất phàm i ố n nói, ngươi còn tại chần chờ cái gì, nhanh đi vào. Tuổi trẻ chắc bất phàm hoảng sợ lại kiên định nói nói, không. Sư tôn, ta muốn cùng những cái kia linh t h u cung ác nhân liệu, bất phàm không phải tham sống sợ chết người, ta muốn cùng tuệ kiếm môn cùng t ồ n vong. Vương kiếm sơn ấ y mắt hiện lên vẻ hài lòng, ám đạo chính mình quả nhiên không nhìn lầm người, trên mặt lại hiện hiện vẫn nộ thần sắc. h ồ đồ, này linh t h u cung không phải ngươi có thể tới, đi mau, ngươi là ta tuệ kiếm môn thiên phú tối cao người, ngươi muốn làm chính là cho ta tuệ kiếm môn lưu lại truyền thừa, không để cho chúng ta chết không nhắm mắt. Sư tôn, chắc bất phàm xin muốn nói gì, lại bị Vương kiếm sơn một thanh đẩy vào đường hầm. Bất phàm, nhớ kỹ, vì ta tuệ kiếm môn lưu lại truyền thừa, không phải vậy sư phụ không mặt mũi nào đi gặp tuệ kiếm môn các sư tổ. Sư phụ, chắc bất phàm hô lên câu này, trước mắt tối đen, đường hầm đã q u a n bế, lại không thể mở ra, đây là một cái duy nhất một lần cơ quan. k ẽ cắn môi, chắc bất phàm hướng phía đường hầm đại môn, đông đông đông, đập chín cái khấu đầu, đứng dậy là cái chán đã làm ộ t mảnh máu tươi, hắn biết rõ, cái này từ biệt, cũng là thiên nhân vĩnh cách. Cái kia giáo chính mình võ công, nhìn lấy chính mình lớn lên sư phụ rốt cuộc nhìn không thấy, hắn dùng sinh mệnh vì chắc bất phàm tranh thủ đến chạy trốn thời gian. n g ậ m lấy nhiệt lệ, tuổi trẻ chắc bất phàm u a y người hướng phía đường hầm cuối cùng chạy nhanh, g á m địa đạo liền giống như hắn lúc này tâm tình mê mang, không biết tương lai thông hướng phương nào. nghĩ đến sư môn đại thủ tiêu ngạo chắc bất phàm đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ quỷ x ố n đến vì báo t h ủ càng thêm tuệ kiếm môn truyền thừa hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy dù là hắn tôn nghiêm sư ân trọng như sơn hắn chỉ có cả đời đến thường xin chắc bất phàm trầm giọng nói nói nhìn cung chủ giúp ta chắc bất phàm nguyện vì cung chủ sông pha khói lửa không chối từ hắn lấy ra trong lòng bên trong kiếm kinh đặt lên bàn hắn tin tưởng có thể ngưng luyện kiếm mang bí mật đầy đủ để nó động dung chắc bất phàm cũng không có yêu cầu chỉ t y mặc nhất định giúp hắn báo t h ủ hắn biết rõ khả năng này quá nhỏ cái hắn giá trị cũng không đủ để t h i ệ t á cung cung chủ qua cùng thiên sơn đồng m l i ệ u mạng Hắn chỉ cầu Thiện Ác Cung Cung Chủ có thể phù hộ với hắn, ngăn trở Linh t h i ế u Cung truy sát, để hắn vì t u ệ kiếm môn lưu lại truyền. Phanh phanh, một n g ạ t tiếng đánh quanh quẩn tại trong đại sảnh, giống như từng tiếng trọng truy đập vào chắc bất phàm trong lòng, sảnh nội khí phân trở nên l ư n g trọng, tính trước kỹ càng chắc bất phàm cũng bắt đầu trở nên không tự tin, sợ này Thiện Ác Cung Cung Chủ cự tuyệt chính mình đề nghị. Trên dưới 100 giây qua đi, Chỉ Thủy mặc rốt cục lên tiếng, ta có thể phù hộ ngươi, giúp ngươi ngăn lại Linh Thú Cung phiền phức, để ngươi trọng lập t u ế kiếm môn, thậm chí có thể cho ngươi một số chỉ điểm, để ngươi có mấy phần cơ hội g i t rơi t i ê n Sơn đồng m ẫ Thật kinh hỉ đến quá đột ngột. để chắc bất phàm có chút không dám tin tưởng. Thiên sơn đồng mỗi chỗ luyện võ công vì bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mỗi 30 năm cải lão hoàn đồng một lần mỗi lần cải lão hoàn đồng đồng thời nội công cần một lần nữa lội lên. Đoạn này thời gian cũng là hắn hư nhược kỳ đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết nàng kiệt sức thời gian có thể hay không báo thủ liền muốn nhìn ngươi chính mình. Chi thủy mặc lạnh lùng nói nói phun ra nội dung lại làm cho chắc bất phàm mừng rỡ không nghĩ tới cái này thiện ác cung cung chủ đối này t i ê n sơn lão yêu bà như vậy q u n thuộc thật sự là trời cũng giúp ta. Bất phàm đi đầu đa tạ cung chủ chỉ điểm vui mừng quá đôi chắc bất phàm xin đợi nói cái gì. t r i Thủy mặc vung tay lên được cái gì liền muốn tương ứng nỗ lực cái gì, ta cái này thiện ác cung giới thiện mậu điện còn kém một cái điện chủ, ngươi chờ chút liền đi tìm ác giáp điện điện chủ hiểu biết tương quan công việc. Còn có, ta đối với ngươi nói hết thảy đều không được tiết lộ cho người khác, lui ra đi. Đã được khí vận điểm Chi Thủy mặc hạ lệnh chủ khách. Trác Bất Phàm nghe vậy từ mặt đất đứng dậy, cùng một bên đến đây dẫn đường ngoại môn đệ tử rời đi. Có thể được đến thiện mậu điện điện chủ Trác Bất Phàm cũng hết sức hài lòng. Nay mạnh hơn hắn trích tinh tử cũng chỉ là ác mậu điện điện chủ mà thôi, cùng hắn sau này tại thiện ác cung trong nước vị tương xứng. Tháng riêng 15 Nguyên Tiêu ngày hội đến, lúc này ác giáp trong điện các nơi. trứng vũ b à l o n g màn bay thải phượng kim ngân hóa thải, châu đáo tranh nhau phát sáng đỉnh đốt bách h ợ thơm, bình cắm trường xuân chi nhị tính lặng lẽ không người khó khăn. đi vào ác giáp điện cố ý đưa ra tụ hội quảng trường, quảng trường bên cạnh chỉ gặp thanh liêm một vùng, thế như du long hai bên có t h ạ c lan, trên đó giai hệ thủy tinh pha lê các loại phong đăng, điểm đến như ngân hoa tuyết lãng phía trên liễu, hạnh c h ư t h ủ mặc dù vô hoa diệp, nhưng giai dùng thông cỏ, lụa, l a n g giấy, lụa theo thế hoàn thành, dính tại trên cảnh, mỗi một gốc treo đèn m ấ y chung, càng thêm trong ao hà, h ạ n phụ, lộ chi thuộc, cũng giai hệ xoắn ốc, con trai, vũ mao loại hình làm liền. chư đèn thượng hạ tranh nhau phát sáng, thật hệ pha lê thế giới, châu đáo cản khôn. trên thuyền cũng hệ các loại tinh xảo buồn cây cảnh chư đèn, châu l i ê m đê, đào s â u quế tiếp lan nạo, t ừ không cần nói. t i y ế t nguyên tiêu chính là đình xuân thu mười i động động chủ, 72 đảo đảo chủ đến đây áp giáp điện chi ngày, có sinh tử p h ụ giải d ư ợ c nơi tay, chỉ thủy mặc cũng không sợ những cái tiêu kiệt ngao bất thuần đám r a hỏa không tới. lúc này trên quảng trường náo nhiệt phi phàm, 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ phần lớn đã đến, chỉ còn lại lợi hại trong đó nhân vật tự cao thân phận, không thể đ ổ i tới. Những người này có nam có nữ, có tuấn có xỉu, đã có tăng nhân, cũng có đạo sĩ, có tay h áo tung bay, có hẹp áo đòn đà, có là dâu giải phi vũ lão ống, có là bùi tóc cao ngất nữ tử, phục sức đa số hình thù kỳ quái, cùng chung thổ nhân sĩ khác nhau rất lớn, hơn phân nửa người nắm giữ binh khí, binh khí cũng đại đô diện m à bên ngoài của quái, nói không nên lời danh mụ. Nhưng là thiện ác cung một đám trọng yếu nhân vật, một cái cũng không có ra sân, trên quảng trường chỉ có tinh túc phái rất nhiều môn nhân tương n ổ i Quảng trường nên khách đệ tử đột nhiên cao giọng quát, sắc nao đảo đảo chủ cấp đại bà đến, náo nhiệt quảng trường đột nhiên yên tĩnh. các đại bá tại 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ bên trong là ít có cao thủ. không chờ cùng nó tướng biết người tiến lên nên đón, nên khách đệ tử tiếp tục cùng đến, kiếm ngư đảo khu đảo chủ đến. Nam Hải d ư ớ Hoa đảo Lê Phu nhân đến, xuyên Tây Bích Lân động tăng thủ công đến, tăng biên cầu Long động Huyền Hoàng tử đến, Bắc Hải Huyền Minh đảo đảo chủ trương giờ U F F đến. âm vang một tiếng, trên quảng trường có yên tĩnh chuyển thành náo nhiệt, loại này chào hỏi thanh em xuất hiện, toàn bộ quảng trường giống như đồ ăn thị trường, tam bốn trăm người ngồi tháng năm năm sáu không bàn, mười mấy cái động chủ đảo chủ một người một câu. Một thoáng thời gian ồn ào sóng âm, g i ố n g như muốn đem quảng trường bầu trời lật ung. Không chờ như thế nào nhiệt chàng cảnh tiếp tục bao lâu, nên khách đệ tử lần nữa v ư n g đến, Hải Nam đảo ngũ chỉ sơn xích diễm động đ o à n một nguyên đến, Thiên Phong động an động chủ đến, ố lão đại đến. Cái này nên khách đệ tử chính là trích tinh tử tự mình chỉ định, chính là tinh túc phái trong các đệ tử số lượng không nhiều Dương Minh cảnh đệ tử, những cái kia t h a i âm cảnh các đệ tử tất cả đều tử tại chỉ thủy mặc lúc t r ư ớ c phi tiêu dưới, còn lại trong các đệ tử lấy người này nội lực thâm hậu nhất, tại này 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ bên trong cũng coi như đến bên trong du hí chết sụn dưới. nên khách đệ tử hét lớn thanh âm s e n lẫn nội lực để mọi người nghe được thanh thanh s ở s ở vừa mới xin loạn sĩ bắt nháo quảng trường lập mã an tĩnh lại tạo thành như vậy nguyên nhân đương nhiên là người tới chính là 36 động động chủ 72 đạo đạo chủ bên trong tối cao cấp nhân vật từ không được những người khác không tôn kính không chờ những cái kêu động chủ đạo chủ lần nữa chào hỏi nên khách đệ tử lại ném ra một cái bùng tấn phụ dung tiên tử thôi lục hoa đến giao vương bất bình đạo trưởng đến lần này quảng trường trên người triệt để sôi r à o phụ dung tiên tử thôi lục hoa cùng giao vương bất bình đạo nhân tuy nhiên không phải 36 động động chủ 72 đạo đạo chủ bên trong người nhưng danh khí võ công giai ở tại bên trên vội vàng hưu tướng quen động chủ đạo chủ n ê n h lên ưu c a an đem mấy người vây quanh ngồi vào vị trí vị ngồi nói chuyện tiếm trong lúc nói chuyện với nhau tự nhiên thiếu không chỉ thủy mặc cái này thiện ác cung cung chủ nhưng là mọi người cũng không biết hiểu cái này thiện ác cung cung chủ là nam hay là nữ là già hay trẻ chỉ là biết do kỳ thủ bên trong co sinh tử phù giải dược mọi người cũng đã được đến cái kia có thể hiểu biết tam trời sinh tử phù nữa là giải dược tự nhiên có người có thể phân biệt ra được thật giả về phần giải dược nơi phát ra hắc tinh túc phái cũng là tốt nhất luyện dược địa phương đinh xuân thu đối với luyện dược quen thuộc đủ để cho nó đảm nhiệm cái này một hạng công tác. m à lại c h ì thủy mặc không lo lắng chút nào đinh xuân thu có cái này loại này ba ngày giải dược liền dám đối chính mình lên cái gì lệch ra tâm tư không đ ề cập tới này đã để kỳ tín phục trích tiên thân phận cũng là ba ngày này loại giải dược liên tục nhiều lần phục dụng cũng sẽ muốn mạng người này lớn nhất trọng yếu có thể giải một năm sinh tử phù nữa l ạ giải dược c h ì thủy mặc đều là chính mình luyện không hết bệnh đinh xuân thu dám phản bội c h ì thủy mặc không cần đoán cũng biết thần thông đầy đủ để nó tắt hết thể tiểu động tác lệnh ra tâm tư chờ đến mọi người ăn uống đến một nửa lúc này nên khách đệ tử hô nói thiện ác cung ác quý điện điện chủ sư l n g t ừ đến thiện ác cung t i ệ n mẫu điện điện chủ chắc bất p h đến t h i ệ n ác cung ác m ậ điện điện chủ trích tinh t ừ đến đang nói chuyện với nhau mọi người lập mã đỉnh chỉ nói chuyện đem ánh mắt đầu quân đến ba người trên thân chỉ gặp một vị 55 năm tuổi râu dài tung bay diện mục thanh tú trung niên nhân, nhân cùng một vị 27-8 t u ổ i diện mục anh tuấn thanh niên người cũng sắp xếp đi ở phía trước hai người đằng sau đi theo một cái sư khẩu rộng rãi mũi khoảng 40 tuổi trung niên nhân, nhân cái này tam người bên trong hai người người mặc màu lót đen bạch văn bảo này râu dài tung bay trung niên nhân, nhân người mặc màu trắng hắc văn bảo ba người đi theo phía sau hai đội đệ tử một đội người mặc hắc bảo một đội người mặc bạch bảo côn vật bi lạc tử chương 73 quân h n g tụ sự cố khởi Ba người trực tiếp xuyên qua quảng trường trung gian thảm đỏ đại đạo, đi đến quảng trường cao t h a i thượng ba cái chỗ ngồi thượng tòa dưới này hai cái mặc màu lót đen bạch văn bảo ngồi bên trái thứ hai cùng cái thứ năm vị trí, tay trái vị trí đầu não giữ lại một cái ghế trống không, mà trích tinh tử cùng sư l ố n g tử chi ở giữa trống không ba cái vị trí, mà lại vị trí bên trên không có ghế, cái này khiến mọi người hiếu kỳ không thôi. Mà cái kia mặc đồ trắng cơ sở hắc văn bảo ngồi bên phải thứ nhất chỗ ngồi, phía sau cũng không có còn lại chỗ ngồi liền nhau, lẻ loi trơ trọi đứng ở bên phải. Bất quá để mọi người kỳ quái là bên phải chỗ ngồi so bên trái muốn cách trung ương trầm hương bạch lang ngai vàng xa một chút. này bên tay phải thứ nhất chỗ ngồi ngồi xuống vừa vặn cùng bên tay trái thứ hai nhân t g đúng hai đội đen trắng bảo đệ tử phân biệt đứng tại hai bên trái phải phải biết số ghế thế nhưng là không thể luận hàng cái này đại biểu thân phận cùng t h ự c lực nhất là thiện ác cung loại này liền đinh xuân thu cam vị cấp dưới thế lực càng không khả năng phạm loại này cơ sở tính sai lầm cái này kỳ quái bài vị để cao giới đài mọi người nhịn không được trong lòng suy đoán đứng lên ở đây mọi người thấy ba người sau khi ngồi xuống bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau đứng lên không một hồi khách đến thăm cũng làm rõ ràng ba người thân phận ba người này danh khí tại trong giang hồ cũng không nhỏ nhất là cái kia màu trắng h ắ c văn bảo chắc bất phàm, càng là danh sương kiếm thần, tại Hà Bắc giết mấy cái võ lâm đại hảo, đều là trong giang hồ tiếng t ă m lừng lẫy cao thủ, cho nên ở đây mọi người bên trong chắc bất phàm danh khí thuộc về thứ nhất. Lúc này dưới đáy đột nhiên truyền ra một cái thanh âm đến, ha ha, ta nói, cái này thập cực khổ tử thiện ác cung cung chủ đệ đình xuân thu đem đoàn người gọi tới làm sao không ra gặp mặt một lần, chúng ta thế nhưng là các loại không không bao lâu ở giữa. Cái này thanh âm chợt cao chợt thấp, như đoạn như tục, chui vào trong t h a i lệnh nhân cực không thoải mái, nhưng từng chữ cũng nghe được thanh t h n h s ở s ở x á t thực, dưới diện nhân bên trong có mấy cái tới sớm, đã đợi tam bốn cái canh giờ, có chút nộ khí có thể lý giải. Bất quá dám công kích chỉ thủy mặc vậy liền thật sự là đang tìm cái chết. Xem rốt cục dưới bắt đầu huyên áo, Trích Tinh Tử bắt đầu chỉ là nhăn nhăn mi đầu, đang định lên tiếng ngăn cả lúc, lại có người không biết sống chết dám bố trí chỉ, chỉ thủy mặc. Lúc này Trích Tinh Tử liền đứng dậy nôn đan điện, lên tiếng uống nói, làm c ả n Cái này thanh em giống như trời nắng kinh l ô i mọi người trong t h a i o n g o n g vang lớn, nhưng nghe được r a một tiếng kêu thảm, từ quảng trường góc tây nam rơi chỗ một cái hoa đang bên cạnh chỗ chuyển tới. Tính trong đêm, trích tinh tử này tứ chữ dư âm chưa tuyệt, kẹp lấy tiếng hét thảm này, khiến cho người dùng mình, trích tinh tử tiếng quát ngắn này, chính là lấy cao hơn nội lực chấn thương đối phương. từ người kia cái này âm thanh tiêu thảm nghe tới, t h ủ thương thật đúng là không nhẹ, nói bất định đã một mệnh hô. người kia tiếng t ê u thảm thiết đem nghỉ, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp hoa đang đứng cạnh lấy nhất tôn đỉnh đồng, đỉnh đồng bên cạnh nằm một cái lao giả, mọi người bên trong có giang hồ kinh nghiệm phong phú, gặp biết nhiều phổ biến người hô nói, là xuyên tây bích lân động tăng t h ủ công một phái. quả nhiên, chỉ gặp đỉnh túc bên trên đúc lấy một cái tăng chữ, chính là mấy đầu tiểu x i nô công chi hình bản thành. Màu xanh đồng lục lẫy, h u y ể n là một kiện cổ vật. Xuyên Tây Bích Lân động t a n g thổ công một phái đều là người Miêu, giao người, hành sự cùng trung thổ võ lâm nhân sĩ khác nhau rất lớn, t h i ệ t ở hạ đ ộ c Giang Hồ nhân sĩ đối lại có chút kiêng kỵ, tốt tại bọn họ không tranh quyền thế, chỉ cần không xâm nhập Xuyên Tây giao vùng núi g i ớ i bọn họ sẽ không dễ dàng xâm phạm người bên ngoài. Mắt thấy đỉnh đồng bên cạnh nằm này láo giả đã là hấp hối, lại vẫn mở to mắt, tức giận nhìn qua cao t h a i thượng trích t í n h tử. Mọi người qua tìm này Xuyên Tây Bích Lân động t n g thổ công, lại phát hiện đã không thấy t m hơi, môn nhân gặp nạn khó nói t n g t ổ công không ra, vì đó báo thủ còn sợ liên lụy chính mình đào tẩu a. mọi người chính nghi hoặc không hiểu bên trong, đột nhiên hô một tiếng, một cái h ấ p ảnh bay lên đài cao, thang một tiếng vang lớn, ngã tại trên đài cao, lại là một thanh thanh đồng cự đỉnh. nhìn cái này đỉnh đồng bộ dáng, liền cùng vừa mới bị trích tinh tử uống xong trọng thương láo giả bích lân động đỉnh đồng hình dáng giống nhau, thân đỉnh lại lớn, khó nói tang thủ công đại đỉnh. đúng lúc này chợt nghe đến mấy lần rất nhỏ dị thường tiếng vang, hôn tại trong tiếng gió, mấy cái không thể phân biệt. trích tinh tử ứng biến kỳ nhanh, hai tay o múa, vung lên một cỗ kỳ phong, phản kích ra ngoài, mắt thấy ngân quang chớp động, mấy trăm ngàn căn như l ô n g châu tiểu ầ m từ bốn phương tám hướng bắn ra mở đi ra. trích tinh tử thầm teo, không tốt. thả người gấp vọt, đông dương dâng lên, né tránh lông châu t r â m một bên chắc bất phạm cùng sư g ố n g tử thân thủ bất phạm, cũng tùy tiện thoát ly những cái kia lông châu t r â m phạm vi công kích. lại nghe được dưới đại cao bốn phía người chúng nhao nhao hô quát, a nha, không tốt. bên trong độc châm, cái này ác độc cám khí, hắn mãi mãi. ôi, làm sao b ắ n chúng lao tử? trích tinh tử thân ở giữa không trùng, thoáng nhìn trong mắt, gặp này thanh đồng đại đỉnh nắp đỉnh nhất động, có cái gì đồ vật muốn tử trong đỉnh c h u i ra, hắn dưới thân thể rơi, hai chân thực sự ở nắp đỉnh, chỉ cảm thấy nắp đỉnh không được run run. lúc này sử xuất thiên cân truy công phu cứng rắn đem nắp đỉnh ngăn chặn lúc đó động tác mau lẹ chỉ trong p h i ế n khắc s ự tình trích tinh tử vừa đem này nắp đỉnh ngăn chặn vốn phía mọi người tiếng hò hét đã vang lên liên miên ôi nhanh lấy giải d ư ợ c đây là bích lân động lông châu châm một cái canh giờ phong hầu công tâm lợi hại nhất bất quá tăng thủ công cái này xú t ặ c đâu ở đâu bên trong ở đâu bên trong nhanh nắm chặt hắn đi ra lấy giải d ư ợ c cái này xú t ặ c loạn phát lông châu châm ngay cả ta cái này lão bằng hữu cũng thương tổn bên trên tăng thủ công ở đâu bên trong nhanh lấy giải d ư ợ c nhanh lấy giải d ư ợ c tăng thủ công ở đâu bên trong nhanh lấy giải dược, thanh âm vang lên liên miên. Bên trong độc châm người có nhảy tương nhảy loạn, có ôm cây kêu to. h i ể n nhiên lông châu trên kim độc tính hết sức lợi hại, khiến cho bên trong châm người ngứa lạ không chịu nổi. Cái này vô số độc châm, h i ể n nhiên là có người thúc đẩy đỉnh đồng bên trong cơ quan. Uu cá a n từ trong đỉnh bắn ra tới, đỉnh đồng bay lên đài cao từ không mà rơi, dẫn tới mọi người ngẩng đầu xem chừng. Trong đỉnh người liền thừa cơ phát châm, nếu không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, nội lực mạnh mẽ, cái này mấy ngàn mai độc châm đều đã chui vào hắn thịt bên trong, trích tinh tử nội kình phản kích động ra q u a độc châm. có chút bắn tại người bên ngoài trên thân, có chút bắn tại trên đỉnh, này trộn phát tám khí người có đỉnh h ộ thân, t ừ cũng bình yên vô sự. Chỉ nghe một cá nhân âm dương quái tức giận nói, trích tinh tử, cái này thì ngươi sai rồi, làm sao thương tổn đ ư ợ người, cái này cũng không phù hợp đại khách chi đạo. Người này đứng được rất xa, nửa người lại là trốn ở nham thạch về sau, không chúng đến n ộ c châm, liền tới nói vài lời ngồi chăm trọng. h i ể n nhiên thiện ác cũng đem mọi người đưa tới, nửa thiên đô không thấy chủ nhân b ó n g dáng, chỉ là phái mấy cái đệ tử tương b i mọi người danh mục quả tặng cũng thu, t ệ rượu cũng ăn một nửa, mới phái mấy cái điện chủ đến đây. chúng động chủ đạo chủ bên trong không thiếu đều là kiệt ngao bất thuần nhân vật thừa này thời cơ liền muốn nổi lên mà những người khác cũng muốn thừa cơ ổn nào tốt nhất là mọi người cùng một chỗ tiêu diệt cái này cái gì i ị a ác cung bức bách này cùng chủ đem giải dược giao ra trích tinh tử không để ý tới hắn nghĩ thầm muốn hiểu biết loại đ ộ n này tự nhiên cần tìm trong đỉnh phát c h o n g ư ờ i chỉ cảm thấy dưới chân nắp đỉnh không được run run lộ vẻ người kia muốn chui ra trích tinh tử muốn chờ hắn lại vén mấy cái liền đột nhiên x à hơi để hắn bất trật tới đỉnh mà ra l ư ợ n g trước hắn ra đỉnh thời điểm Tất nhiên tiện tay tái phát lông châu tế châm lấy phòng n g ự tự thân, khi đó vung trưởng b ỗ xuống, đem cái này trăm ngàn mai độc châm cung đinh tại hắn chiến thân, không sợ hắn không lấy g i ả i dược tự cứu. Lúc đó đoạt hắn g i ả i dược, tự so cầu hắn lấy dược phương liền được nhiều. Chỉ cảm thấy này nắp đỉnh lại phát động hai lần, đột nhiên trong đỉnh người lại không động tĩnh, trích tinh tử chỉ đường hắn tại vận khí tụ lực, dự bị nhất cử bất chợt tới đỉnh mà ra. Lúc này dưới chân xa hơi h i ế u trưởng lại âm thầm vận lực. Nào biết qua tốt một hồi, trong đỉnh người vẫn là nhất động cũng bất động, ngược lại như đã ngạt chết. c u n v ậ t bi lạc tử chương 74 quân h n g tụ, sự cố đôi khởi, hạ. bốn phía bên trong gào to thanh âm, lại vang đến càng thêm thế lương. Các động đảo có chút công lực kém cỏi đệ tử khó nhịn ngưỡng ấy, không ngờ tại lòng đất lăn lộn, càng có lấy đầu đụng thạch, lấy quyền đấm ngực, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng nghe được bảy tám người cùng kêu lên gọi nói, đem t a n g thủ công bắt tới, nắm chặt hắn đi ra, nhanh lấy giải d ư ợ c trong tiếng gào thét, hơn 10 người mắt đỏ, đồng thời hướng trích tinh tử vào tới. Trích tinh tử chân trái tại nắp đỉnh bên trên một điểm, thân thể nhẹ tung bay vọt lên, đột nhiên tiếng x è o x è o vang, đâm nghiêng bên trong ngân quang t r ớ động, lại là trăm ngàn mai tế châm hướng hắn phong tới. biến cố này tới cực kỳ đột ngột, phát xạ độc châm tăng thủ công đương nhiên còn tại trong đỉnh, mà cái này bùi độc châm thế tới mạnh, số lượng nhiều, lại hiển nhiên xuất từ cơ quan, cũng không phải là n h â n lực, khó nói tăng thủ công đồng đảng ẩ n phục ở bên, lại phóng độc tay a. lúc này trích tinh tử thân ở giữa không trung, vô pháp né tránh, tại cái này vạn phần khẩn cấp ngay miệng, hắn tay háo phải chấn động, còn như b u m n g tại nửa không trung một m ũ n lực, thân thể phía bên trái tung bay mở tam xích, đồng thời tay phải tay háo phiêu khởi, một cỗ nhu hòa hùng hậu nội kình phát ra tới, đem trăm ngàn mai độc châm cũng nắm hướng bầu trời, thân thể tựa như một cái nhẹ tung bay lại c o n liêu. Quan thay tung bay l i ợ u xuống lúc đó trên trời tuy nhiên chẳng sao mất đi ánh sáng nhưng là trung quanh quảng trường bên trong đèn lồng bó đ ố c lại chiếu sáng mười phần sáng ợi, mọi người mắt thấy trích tinh tử tiêu x á i tự nhiên trượt hành không bên trong đều kinh hái đeo. Tiêu thản tiếng quát mắng bên trong van g ra một trận xuân lôi hoan hô ầm thanh đến che lại một mảnh thê lương chói t h a i gào to. Trích tinh tử thân ở giữa không trung, hai mắt lại nhìn chăm chú lên cái này b ụ i lông châu tế châm đến chỗ, thân thể rơi xuống cách mặt đất ước chừng hơn chỗ chỗ, chân trái tại trên quảng trường một cây vượt ngang giữa không trung trên cảnh cây khai trống, mượn lực phía bên phải phương đập ra. Hắn lúc trước rơi xuống lúc phiêu phiêu đ n g đ n g thế đường c h ậ m c h ạ p lần này đập ra lại nhanh như chì mừng, một trận kình phong lướt qua, hai chân liền hướng nam thạch bên cạnh một cái người lùn mập đỉnh đầu đạp xuống qua. Nguyên lai like hắn giữa không trung lúc ánh mắt bao phủ toàn trường, nhìn thấy người này trong ngực ôm một thanh đỉnh nhỏ bộ dáng ra hỏa, làm bộ muốn tái phát bắn. nay người lùn trượt đủ tránh đi, hành động mau lẹ, tựa như một cái viên cầu tại lòng đất lăn lộn. trích tinh tử thực sự cái không, phanh nhất trưởng đánh ra, chính giữa đối phương phía sau lưng. nay người lùn đang muốn đứng dậy, cho cái này nhất trưởng đánh cho lại té ngã trên đất. hắn run rẩy đứng lên, lay động mấy lần, hai đầu gối mềm nũng, ngồi ngay đó. bốn phía hơn 10 người gọi nói, tăng thủ công. lấy giải r ư ợ đến, lấy giải r ư ợ đến, hướng hắn đ ủ n g quá khứ, tăng thủ công tay trái tại lòng đất k h é trống, muốn đứng lên, nhưng thủ thương không nhẹ, cuối cùng lực bất tòng tâm. Mọi người bên trong có cái tay cầm t r ù y thép người đưa tay hướng nó đầu vai vỗ xuống, năm ngón tay cương trảo bên trên hắn đầu vai, tay chỉ cùng lòng bàn tay lập tức đau đớn không chịu nổi, rút tay về c u n g biết, chờ bàn tay xem xét, chỉ gặp lòng bàn tay máu me đầm địa. Nguyên lai like cái này người lùn đầu vai trang bị cây kim hướng ra phía ngoài đ ộ châm, thoáng chốc ở giữa, chỉ cảm thấy thủ trưởng nữa lạ không chịu nổi, thẳng nữa đến tâm lý qua. c h u y thép nam vừa sợ lại nộ. bay lên chân trái, một chiêu kim câu phá băng, nhắm ngay tang thủ công cái mông đá mạnh quá khứ. Nhưng gặp hắn nằm ở lòng đất, thân thể hơi hơi nhúc nhích, cái này một chân không phải trọng trọng thích bên trong không thể. Hắn cái này một chân thế đi m a u l ẹ trong một chớp mắt, mũi chân cách tang thủ công b ở mông đã bất quá vài tấc, đột nhiên tỉnh ngộ, a nha không tốt, hắn trên mông nếu như cũng trang gai nhọn, ta cái này chân trái lại muốn hỏng việc bánh ngọn. Lúc đó cái này một chân đã đá ra, nếu như cứ thế mà thu hồi, thế cần bị chật gân ố t Trong lúc cấp bách tay trái tản ra, tại lòng đất trùng địa vỗ, thân thể nhân cơ hội bắn ngược mà ra, cuối cùng xem thời cơ được nhanh. mũi chân chỉ ở tang thủ công trên quần nhẹ nhàng b a y s ư ợ n không thể làm bên c h ế t lực, cũng không biết hắn trên mông phải trang trang bị gai ngược, nhưng nó ăn cái này thiệt t i lớn, như thế nào chịu như vậy t h ô i hưu? Dơ lên trong tay truy thép đeo to, tránh ra, ta đến đập chết cái này đại ô quy. Có người gọi nói, không được, đập chết hắn liền không thể giải dược. Có khác có người nói, giải dược tại hắn bên người, trước đập chết hắn mới chiếm được. Nghị luận ở mỹ bên trong, t r ù y thép nam tay dậm chân tiến lên, nhắm ngay tang thủ công áo lót, uống nói, đập chết ngươi cái này sinh đầy gai ngược đại ô quy. Lúc này hắn lòng bàn tay phải càng ngày càng nữa, hai tay đỡ một cái. Trùy thép liền hướng tang thủ công áo lót đập xuống, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, lòng đất đui đất phấn khởi. Mọi người tất cả dần mình, cái này Trùy thép nện ở tang thủ công trên lưng, coi như không phải máu thịt bé bé, cũng phải nện đến hắn lớn tiếng t ê u thảm, quyết vô trần thổ phấn khởi lý lẽ. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, càng là kinh ngạc chi cực. Trùy thép phía dưới tang thủ công cũng đã chẳng biết đi đâu. Trùy thép nam chân trái cùng một chỗ, đẩy ra đại thạch, lòng đất hiện ra một cái đại động. Nguyên lai tang thủ công t ê n bên trong có một cái thổ chữ, cực tinh địa h à n h chi thuật, nằm ở mặt đất thời điểm, dùng cả tay chân, bò tung bùn đất, lại người chui vào. vừa mới trích tinh tử đem tang thủ công đặt ở đỉnh dưới, hắn vô pháp x ố c lên nắp đỉnh đi ra, cũng là mở ra đỉnh bụng, từ lòng đất thoát thân. Truy thép nam ngẩn ngơ phía dưới, trở lại qua tìm tang thủ công chỗ, nghi thầm coi như ngươi chui vào lòng đất, cũng không phải xuyên sơn giáp, nhiều nhất bất q u á chui vào vài thước, lẫn mất nhất thời, khó đạo chân có thủ đ ộ n chi thuật không thành. chợt nghe đến trích tinh tử gọi nói, tại cái này bên trong, tay trái ống tay áo vung ra, hướng một khối nham thạch bay tới, nguyên lai khối này nham thạch bộ dáng đồ vật, lại là tang t h công lưng. người này kỳ quái, mấy người hai mắt thủ đoạn hoa văn chống chất, nếu không phải trích tinh tử mắt sắc, thật đúng là không dìch phát gặp. Tang Thủ Công bị hùng tráng khỏe khoắn tay háo gió xoé lên, viên thị thân thể bay về phía giữa không trung. Hắn từ bên trong trích tinh tử nhất trưởng về sau, thụ thương đã không nhẹ. Lúc này khác biệt không chống lại chi lực, lớn tiếng gọi nói, h ư u hạ đ ộ c tay, ta cho ngươi giải dự liền. Trích tinh tử cười ha ha một tiếng, tay háo phải lướt nhẹ qua r a đem tay háo trái kình lực t r i ệ tiêu, t đồng thời sinh ra một cỗ lực đạo nâng tăng Thủ Công thân thể nhẹ nhàng bung ra. Chợt nghe đến quảng trường góc đông nam một người gọi nói, h ư u l ấ n chúng ta không người. h i ể n nhiên người đến là cố ý tìm phiền bái không phải vậy như thế nào lại nói ra hoang đường như vậy lý do tới. đúng lúc này một đường kim quang, một đường ngân quang từ tay trái điện cũng giống như phóng tới, tiếng s é gió cực kỳ sắc bén. lúc này một bên nhìn bộ phim sư giống tử hỏa chắc bất phàm xuất thủ, nếu là dám nhìn lấy trích tinh tử bị vây công, t h i ệ n ác cung cung uy tuyệt đối sẽ để bọn họ ă n không ôm lấy đi. chắc bất phàm rút ra trường kiếm, nên đón, suy suy hai tiếng, kim quang ngân quang bị chém đứt. lúc này vừa mới thấy rõ, lại là hai đầu thật dài dây lưng, một đầu kim sắc, một đầu ngân sắc. dây lưng nơi cuối cùng đứng đấy hai người đều là lão là ông, làm kim mang người mặc nữ bảo, làm bạc mang người mặc kim bảo. kim ngân chi sắc lập l o rực rỡ. hoa lệ chi cực bực này kim ngân sắc bảo tử thường người quyết không xuyên qua giống như là vũ đài trên người vận mặc ngân bảo lão nhân nói nói b ộ i phục b ộ i phục đón thêm mình huynh đệ một chiêu kim quang chớp động kim mang từ bên trái du động mà tới b ạ c mang lại lắc một cái hướng lên trời lại từ trên không rơi xuống kính tập chắc bất phàm bên trên bàn chắc bất phàm nói hai vị tiền bối hắn chỉ nói bốn chữ đột nhiên hô hô tiếng vang ba thanh trưởng đao lấy địa về tới ba người làm động địa đường đao công phu đánh út về phía chắc bất phàm hạ bàn chắc bất phàm phía trên phía trước bên trái đồng thời ba khu thủ công nghi thẩm Đối phương danh sưng là 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ, người đông thế mạnh, hôn chiến xuống dưới. Nếu không để bọn họ biết rõ lợi hại như thế nào, Phương. Mắt thấy ba thanh trường đao chạm đất lướt đến, lúc này một chiêu thiên như t h ư ơ n g khung sử xuất, kiếm thượng thanh ánh sáng kinh khí bùng lên, giống như xanh thẳm thương k h u n g 36 cái thanh sắc kiếm ảnh bao phủ hai người toàn thân, bạch quang chớp động ở giữa, ba thanh đao cũng bay thượng tiên. c h ắ c bất phàm thân hình lược bên cạnh, tay phải v ú t qua, đai lưng ngọc vòng e o sử xuất, n g u kiếm kích động kim mang dẫn đầu, đập một thanh âm vang lên, kim mang cùng bạc mang đã cuốn ở cùng một chỗ, làm đ i ệ đường đao ba người đơn đao tổ tay, càng không lui về phía sau. Hà hà phát hô, mở đầu cánh tay liền tới ôm chặt bất phàm hai chân, c h ắ c bất phàm n g u chân lên chỗ, thế như như gió thổi liên tiếp đ á chúng ba người ở n ự c người đ ạ o Một bên sư hống tử đồng thời cùng hai cái t h ừ a cơ vây công đảo chủ đưa trước tay, đáng tiếc hai người võ công không tốt, học còn muốn học người ta làm náo động, bị sư hống tử tam âm nô công chào đánh chúng, lúc này đang ngã xuống đất kêu r ê n bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đất một cái cánh tay dài chân dài người áo đen trong đám người kia trước mở ra b ộ phiến đại thủ, một tay lấy tang thủ công bắt đứng lên. Trích tinh tử đang vì c h ắ c bất phàm cùng sư hống tử lực trận, nhất thời không t r ả lại để người tới đem tang thủ công c ấ p đi. n à y nhân thủ trưởng cũng không biết là trời sinh thịt leader, vẫn là mang tơ kim loại chỗ dệt bao tay, vậy mà không sợ tăng thủ công đầy người gai ngược, một c h à o đến người, liền thẳng chân hướng về. Sau nhảy lên, thối lui h ơ n trưởng. Trích Tinh Tử gặp cái này người thân thủ trầm ổn lão lạn, võ công so còn lại đám người cao cường được nhiều, cảm thấy thất t i n h tăng thủ công như bị người này cứu đi, lại lấy giải dược liền mọi người coi như không dễ. Tâm niệm kẽ nhúc đích đã vọt lên, vượt qua nằm ngang lòng đất ba người, t h i u trưởng đánh ra, kính tập người áo đen. Người kia cười lạnh một tiếng, h n h đ a khi ngực, trước người lục quang l ậ l đúng là một thanh hậu bối mỏng l ư i đ a o sắp bén dị thường quỷ đ ầ u đao, vết đao hướng ra phía ngoài, trích tinh tử cái này trưởng vô xuống, đó là cứ thế mà đem chính mình c ổ t a y chặt đứt. Uu ca an, hắn kính không thu chiêu, đợi thủ trưởng cách miệng lưỡi l ư ớ i trứng hai, g ấ u vết. đột nhiên quay lại vì lướt, thủ trưởng theo miệng lưỡi một vòng mà xuống, kính gọt người áo đen nắm lấy c h ồ i đào tay chỉ. hắn trưởng duyên bên trên che kín chân khí, sắp bén chỗ thực không thua gì quỷ đ ầ u đao, gọt bên trên cũng có cắt chỉ tay c t chi công. này người áo đen xuất kỳ bất ý, a một tiếng, vội vàng buông tay thả đao, trở tay đo lấy, đập một tiếng, hai người đối nhất trưởng. người áo đen lại là a một tiếng. thân thể n h ó n một cái, hướng về sau nhảy ra hư t r ư ợ n g nhưng tay trái vẫn là nắm thật chặt tang thủ công. Trích Tinh Tử vượt qua thủ trưởng, nắm qua quỷ đầu đao, trong mũi người được một trận thanh hôi, như muốn m u ồ n ô n biết rõ đao này bên trên cho ăn có k h đ ộ c tà môn hiểm ác đã đến. hắn mặc dù tại một chiêu ở giữa đoạt đến địch nhân binh khí, nhưng mắt thấy địch nhân bảy tám cá nhân các thẳng binh khí ngăn ở người áo đen trước đó, muốn cướp tang thủ công tới, khác biệt không phải chuyện dễ. Huống chi vừa mới cùng này người áo đen đối trưởng, ra hắn công lực mặc dù so sánh chính mình hơi có không bằng, nhưng có khác một loại quỷ gì chỗ, đoạt đến cương đao. chỉ là công hắn cái xuất kỳ bất ý coi là thật động thủ đánh nhau cũng không phải trong chốc lát liền có thể thủ t h á n g nhưng nghe được tiếng người huyên náo tăng thủ công nhanh lấy giải dược đi ra ngươi cái này mẹ hắn lông châu độc châm nếu không nhanh trị nửa cái canh giờ liền đưa người mệnh ô lão đại nhanh lấy giải dược đi ra hoàng bét lại chịu coi như ngoan ngoãn không được ánh đèn bó đuốc hạ nhân ảnh chạy tới vọt tới cũng đang cầu xin này người áo đen ô lão đại nhanh lấy giải dược ô lão đại nói tốt tăng b ạ tử lấy giải dược đi ra tăng thủ công nói ngươi thả ta xuống đ ấ ta ô lão đại nói ta vừa để xuống tay người ta lại bắt ngươi qua như thế nào thả nhanh lấy giải dược đi ra côn vật bi lạc tử c h ư ơ n g 75 nguy cơ k h ắ c lão tiên xuất thủ người bên cạnh đi theo nào đúng vậy a nhanh cầm giải dược đi ra càng có người tại c h ờ i ầ m lên tật người kế tụ còn c tại ra sức t h ư c tử nhìn lao tử một thanh hỏa tướng ngươi bích lân động bên trong ô quy vương bắt đạn đốt sạch sẽ tăng thủ công khàn khàn cúm h ọ n nói ta giải dược giấu ở tổ bên trong ngươi chỉ cần thả ta mới tốt đi lấy mọi người khẽ giật mình tài liệu hắn nói thật là tình hình thực tế người này vui tại sơn động lòng đất các loại u ám không thấy thiên nhật chỗ ân thân đem giải dược giấu ở lòng đất nguyên là phải có chi nghĩa Không đã lâu tất cả mọi người đạt được giải d ư ợ c ba người lại trở lại trên đài cao, đi qua cái này náo trò, mọi người đã nhiên minh bạch muốn dùng vũ lực ép buộc kia cái gì thiện ác cung cung chủ giao ra giải d ư ợ c đã không có khả năng, người ta chỉ xuất ba người cũng đánh cho mọi người người ngã ngựa đổ. Còn có này lợi hại hơn tinh túc l á o quái cùng thiện ác cung cung chủ chưa hề đi ra, vũ lực chiếm lấy giải d ư ợ c không có khả năng tình h u ố n g dưới mọi người bắt đầu tố khổ. Ô lão đại lúc ấy để mọi người c ắ t về bàn ăn tĩnh xuống bên trong, mọi người vậy mà cũng nghe lời nói, có thể thấy được nó tại cái này một đám động chủ đạo chủ bên trong uy vọng rất cao. chẳng biết tại sao vừa mới n à y giao vương bất bình đạo nhân cùng phụ dung tiên tử thôi lục hoa không cùng mọi người cùng một chỗ làm loạn không phải vậy chỉ sợ cũng bằng trích tinh tử ba người thật đúng là thu thập không xuống ô lão đại tố khổ nói nói ra cũng không sợ ba vị bị chê cười chúng ta 36 động đ ộ c chủ 72 đảo đảo chủ có tích cư núi hoang có hùng bá hải đảo tựa hồ cực kỳ tự do tự tại tiêu giao chi cực kỳ thực từng cái thụ thiên sơn đồng mộ ước thuốc trung thực nói chúng ta đều là nàng nô lệ mỗi trong vòng một năm nàng luôn có một, hai lần phái người đến đây đem chúng ta giăn d ậ y một hồi mang máu chó đầy đầu thật không phải người sống có thể thụ Ngươi nói chúng ta nghe nàng thống m ạ trong lòng nhất định rất tức giận thôi. Nhưng lại không phải vậy, nàng phái tới người càng là m ã n g lợi hại, chúng ta càng là cao hứng. Cao t h a i thượng chắc bất phàm nhịn không được ngắt lời nói, cái này kỳ, thiên hạ nào có bậc này phạm thiện người, càng là cho người ta mang lợi hại, càng là vui vẻ. Ô Lão đại nói, chắc minh có chỗ không biết, đồng mộ phái tới người nếu như hung hăng cỡ trách một hồi, chúng ta một năm này nàn quan cũng coi như vượt qua, động nạ cả gì m ạ bên trên cũng nên đại yến xuống n à y chúc mừng bình an. Ai, làm người làm đến bộ dáng như vậy, quả nhiên là tiện cực kỳ. đồng m ộ phái sứ giả người nêu như không phải là mắng to chúng ta tôn tử vương b ắ t đ ạ n không chửi chúng ta 18 đời tổ tông, ngày tháng sau đó liền không dễ chịu. nên biết rằng nàng như không phải phái người đến mắng, liền sẽ phái người đến đánh. vận khí tốt, đó là 30 lần đại côn, chỉ cần không đem chân cắt ngang, hơn phân nửa cũng phải thiết tiến chúc mừng. cái này đồng mỗ ức hiếp tại chúng ta, đem chúng ta ngược đại đến liền heo chó cũng không bằng. nếu như nàng không sai người đến đây dùng đại côn tử đánh đòn, như vậy thường thường dùng mãng tiên rút ra đánh lưng, lại không phải vậy chính là tại chúng ta trên lưng đinh mấy cái tây đình, tư mã đ ạ o chủ. Ngươi thụ mang tiên phạt đòn vết thương, ngươi cho liệt vị bằng hữu nhìn một cái, một cái gầy như que tuổi lão giả nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Giải khai quần áo, lộ ra trên lưng t ú n g tam điểu, hoành tam điểu, g i n g khắp nơi chín đầu tươi hồng sắc dấu vết, khiến cho người thấy một lần phía dưới liền cảm giác buồn nôn. Tưởng tượng cái này lão giả lúc ấy người bị thời điểm, nhất định đau đớn chi cực. Cao t h a i thượng trích tinh tử cùng sư hống tử nghe thấy mọi người bị gieo xuống sinh tử phù sau bị đối đại như vậy, suy nghĩ lại một chút chính mình bị gieo xuống sinh tử phù sau tao nộ, vậy mà không khỏi trong lòng thầm than, cung chủ nhân tử, một đầu hất hán tử lớn tiếng nói, vậy coi như đến cái gì? nhìn ta trên lưng phụ cốt đinh, giải khai quần áo chỉ gặp ba cái đại đinh sắt, đính tại hắn áo lót, đinh bên trên sinh hoàng gỉ, hiển nhiên gắn liền với thời gian đã lâu, không biết như thế nào, cái này h ắ t h á n tử lại không nghĩ cách lấy sắp xuất hiện tới, nhị điều lại có một cái tăng nhân k h à n giọng nói nói, tại động chủ người bị chi thảm, chỉ sợ còn chưa kịp tiêu tăng, đưa tay giải khai tăng bảo, mọi người gặp hắn bên cổ tỳ bà cốt bên trong mặc một đầu dài n h ỏ xích sắt, xích sắt thông đem xuống dưới, lại xuyên qua hắn xương cổ tay, hắn cổ tay chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, liền là khiên động tỳ bà cốt đau đớn có thể nghĩ, ô lão đại tiếp lấy nói nói. chỉ cho nên chúng ta như vậy thất h ẹ n đều là bị này sinh tử phù bắt buộc bách này sinh tử phù một khi phát tác đứng lên cũng là sắt tranh tranh hán tử cũng sẽ thân thủ đem chính mình tạo thành cung xương cho nên chúng ta nghe nói cái này thiện ác cung cung chủ có này sinh tử phù giải d ư ợ c nhịn không được xúc động chút muốn một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn h ã mong rằng ba vị xem ở ta đợi đều có nỗi khổ tâm bên trên tha thứ chúng ta một lần cao t h a i thượng trích tinh tử nói nói sinh tử phù giải d ư ợ c tự nhiên là có nhưng là trên đời nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình chúng ta thiện ác c n g đem giải d ư ợ c g i a o cho các ngươi liền muốn đắc tội này linh cứu cung thiên sơn đ mũ vị t i a tiền bối cũng không phải dễ sống chung Ô lão đại về nói, đã các ngươi cung chủ đem chúng ta đưa tới, tự nhiên là có an bài. Như thế, ngươi liền đem điều kiện nói ra đi, chỉ cần có thể tiếp nhận, chúng ta tuyệt không trả giá. Như thế, ta liền nói, ta thiện ác cung cung chủ hy vọng các ngươi 36 động cùng 72 đảo có thể tự nguyện đầu quân đến chúng ta thiện ác cung giới t r ư ớ n g Dạng này chúng ta đối kháng linh tiếu cung chẳng phải là s ư xuất n ổ i danh. Mọi người nghe thấy thiện ác cung lại muốn một thanh n u ố t vào tại tràng sở có thế lực, lập mã náo đem đứng lên. ở cái này thời đại, truyền thừa nhưng so sánh bọn họ t n h mạng càng trọng yếu. U u an, đầu nhập thiện ác cung môn hạ chẳng phải là muốn đoạn chính mình môn phái truyền thừa. Linh Thiếu Cung cũng bất quá là để mọi người mỗi năm bày đổ cúng, chờ đợi phân công mà thôi. Lúc này liền có người chép bên trên binh khí đề nghị muốn cùng thiện ác cung chơi lên một trận. Nhìn thấy cục thế liền muốn mất không chế, chắc bất phàm sang sảng một tiếng quất ra trường kiếm. Mọi người chỉ thấy chỗ mũi kiếm toát ra nửa thước ngưng tụ không bình thường bạch quang, đâm vào mắt người đau nhức, h u ớ n x u ố n vung lên, nửa tức bao quát, tam xích sâu, 2 mét trường kiếm ngân lưu tại đá hoa cương dựng thành cao thái thượng. Kiếm mang, đây là kiếm mang, giống như một đụng nước lạnh d ộ i lên trên đầu. Vừa mới xin dục dịch tất cả mọi người chỗ này, kiếm mang chính là trong chốn võ lâm thất truyền đã lâu tuyệt kỹ. trong truyền thuyết chỉ có chân khí cảnh đỉnh phong, tông sư đỉnh phong mới có thể sử dụng ra tuyệt kỹ. hắn không có khả năng có thể mọc thời gian sử dụng kiếm mang, nhiều nhất dùng một hai lần mà thôi. có kinh nghiệm phong phú người nhìn ra trong đó kỳ quặc, mọi người có bắt đầu bạo động đứng lên, cục thế lập tức liền muốn biến hóa. đột nhiên một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, làm cản, xin không cho ta liên l ạ âm âm tiếng vang quanh q u ầ n tại trên quảng trường, trên trăm cái võ công thấp người bị sinh sinh đánh chết, một số võ công còn có thể người cũng hai lỗ hai chảy máu, l i ề n l i ề n ố lão đại như vậy cao thủ cũng hai lỗ hai o lòng, c h n g đầu hoa mắt. chẳng lẽ là này thiện ác cung cung chủ xuất thủ? cái này võ công chỉ sợ đã gần đến quỷ thần, lần này có thể như thế nào cho phải? Mọi người chính sợ hại ở giữa. một tân lấy áo đen bạch văn bảo t ó c trắng lao ông đồng bền mà tới, từ trên trời giáng xuống, giống như một mảnh k h ô diệp bay xuống quảng trường cao t h a i thượng, cho thấy cực cao minh t i n h công. này lao ông trong tay đong đưa một thanh nga ma phiến, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận phân phớt p h ớ t đầu đầy bạch, hai dưới tam bạc râu, đồng nhan hạ phát, coi là thật tựa như đồ họa trung thần tiên nhân vật. côn bất bi lạc tử chương b ả m ắ t muốn mặc cung chủ đản trạng. mọi người vốn cho rằng người đến là thiện ác cung cung chủ. Không nghĩ tới xem xét lại là đại danh đỉnh đỉnh tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu, mọi người vốn là biết rõ vị này h ù n g bá tây vực lão quái độc công phi phàm, một tay hóa công đại pháp nổi tiếng thiên hạ, không nghĩ tới nội công cũng thâm hậu như thế. Cung chủ n h â n t ử để cho các ngươi nhờ bao che tại thiện á c cung muôn hạng, nhất giải các ngươi sinh tử phù nội khổ, chỉ là để cho các ngươi đổi cái danh mà thôi, lại không muốn các ngươi giao r a trong phái truyền thừa, trách trách hô hô cái gì, cũng không phải muốn các ngươi mệnh. Đinh Xuân Thu so trích tinh tử tam người giả c y nhiều, vừa ra trận đầu tiên là thể hiện ra siêu phàm thoát tục võ công, đánh chết một nhóm công lực nông c ạ người, uy hiếp bạo động mọi người. tiếp lấy lại nói ra mọi người quan tâm vấn đề truyền thừa cùng giải d ư ợ c lấy bao quát mọi người chi tâm đánh một gậy lại cho cái táo ngọn công phu có thể nói là luyện được l ô hỏa thuần thành không h ổ là nhất phái tông sư trong giang hồ tiếng t ă m lừng lấy tây vực võ lâm một phương bá chủ mọi người nghe được đinh xuân thu nói vui mừng quá đỗi không muốn mọi người truyền thừa chỉ cần đầu nhập thiện áp cung muôn h ạ đổi cái danh mà thôi liền có thể đạt được giải d ư ợ c cùng che chở thật có thật ta tốt sự tình à ô lão đại lấy lại tinh thần liên thanh hỏi thăm lão tiên ngài nói thế nhưng là thật không có gạt chúng ta đi làm sao có thể có tốt như vậy sự tình trong giang hồ tuy nhiên không thiếu nhiệt huyết người chính nghĩa nhưng là giấu trong lòng các loại tinh kế giành danh lợi, câu tâm đấu giáng người như vậy bánh từ trên trời rất xuống sự tình để bọn họ có chút không dám tin tưởng hỗn t r ớ n g cái này chính là ta thiện ác cung cung chủ làm ra quyết định ta đinh xuân thu sao dám l u ậ n nói cung chủ hạng gì nhân vật làm thế nào có thể lừa bịp các ngươi như vậy người hạ tiện đối với ô lão đại hoài nghi đinh xuân thu không có cho nó một điểm sắc mặt tốt nhìn đ ạ t được đinh xuân thu trả lời dù là được xưng là người hạ tiện ô lão đại nhưng cũng thập phần vui vẻ không phải hắn thấp hèn mà chính là đối phương ác liệt thái độ ngược lại nói rõ việc này chính là chuyện thật. Nếu như Đinh Xuân Thu đối với hắn tốt nói tương hướng, hắn chỉ sợ còn muốn hoài nghi trong đó có trá, cái này không thể không nói là tiểu nhân vật bi hay. Cao g i ớ i đài mọi người nghe vậy, đều là vui mừng c ô n siết, mỗi cái không kìm được vui mừng, thậm chí có n à y thụ sinh tử phụ độc hại quá sâu, tại chỗ vui đến phát khóc, có người khóc có người cười, có người nhao nhao có người náo. Đinh Xuân Thu khẽ nhíu mày, uống đến yên lặng, t á c về chỗ ngồi, các đệ tử thu thập mặt bàn, chỉ còn lại loại rượu, chờ đ ợ i cung chủ tiên điều khiển. May mắn lần này Đinh Xuân Thu sử dụng nội lực cũng không nhiều, nhưng đại đa số đảo chủ động chủ vẫn là trong t h a i một mảnh đủ t h a i Quảng trường hai bên chờ các đệ tử lập lập tức trước thu thập t h y t diệu, có võ công tại thân người, phần lớn thân thủ nhanh nhẹn. Trong chốc lát, sở hữu bàn rượu cũng bị thu thập xong, chỉ để lại vỏ rượu, bát rượu, chén rượu ở trên bàn, mặt đất các loại rác rưởi cũng bị cấp tốc thanh lý. Này hơn trăm người bị Đinh Xuân Thu chấn động sát chết thể cũng bị kéo đi, lưu lại sạch sẽ gọn gàng mặt đất cùng mặt bàn. Nếu như không là trên mặt đất một chút vết máu cùng hố ngân, chỉ sợ căn bản nhìn không ra vừa mới cái này bên trong phát sinh kịch liệt đánh nhau. Hơn 300 người yên tĩnh ngồi tại bàn bên trên, yên lặng chờ thiện ác cung cung chủ đến. Mọi người trong lòng không ngừng phỏng đoán này thần bí khó lường thiện ác cung cung chủ là bậc nào tuyệt thế cao nhân vậy mà để đ ì n h Xuân Thu như vậy nhân vật cũng cam vị vũ dực thời gian một giây một giây trôi qua Cao t h a i Thượng tay trái thủ tọa đ ì n h Xuân Thu đứng dậy hướng cao giữa đài van xin ngai vàng bãi xuống đến cung nên cung chủ tiên điều khiển dưới đài cao mọi người lập mã kịp phản ứng cùng Cao t h a i Thượng trích tinh tử ba người cùng một chỗ không người hô nói cung nên cung chủ tiên điều khiển hơn 300 cao thủ cùng một chỗ la lên này thanh âm thẳng bay đến chân trời phương viên năm bên trong bên trong cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Còn t ố t tinh túc phái chung quanh không có phổ thông gia đình, không phải vậy xin không bị h ụ chết. Đêm hôm khuya khoát t o á t ra như thế cái thanh âm, nghĩ như thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Ngay tại mọi người hô xong cung nên cung chủ tiên điều khiển. Thời điểm đại cao chính trung ương trầm hương tuyết lang trên bảo tọa đột nhiên thêm ra một cá nhân ảnh tới. Mọi người tinh tế xem xét, người này vậy mà một đầu trắng như tuyết tóc dài, giống như dương chi bạch ngọc trẻ thành gương mặt, này hai mắt trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia trắng như tuyết q u a mang, để cho người ta không dám kinh t h ư n g Như núi như hơi phải thế từ người kia trên thân bạo phát, để tất cả mọi người cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, càng khủng bố là. Theo này cung chủ xuất hiện mọi người cảm thấy toàn bộ trên quảng trường nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, liền liền mặt bản thượng t ự chén, bát rượu bên trên cũng bắt đầu trở nên lạnh, có kết băng khuynh ư ớ n g Nếu như cái này còn có thể dùng cung chủ tu luyện mọi c h ù n g thần bí khó lường băng tuyết thuộc tính công pháp l ờ i nói, vậy kế tiếp tình cảnh liền để mọi người cảm thấy rung động không bình thường. Đêm này thiện á c cung cung chủ coi là tiên thần hạ phàm. Từng mảnh từng mảnh tuyết hoa từ này thiện á c cung cung chủ đỉnh đầu tam xích ra chống rông xuất hiện, ạ n giới có thể không chế dài nhất khoảng cách, cấp tốc trôi hướng quảng trường. Không biết dưới quảng trường mọi người kinh ngạc, liền liền cao t h a i thượng bốn người cũng có chút mắt tròn tròn. Tuy nhiên biết rõ đạo cung người phi phàm. nhưng không nghĩ tới vi phạm đến loại trình độ này, A phạm vi nhỏ ảnh hưởng khí trời này đã không phải là phạm nhân có thể làm đến sự tình dưới quảng trường, ô lão đại lấy tay tiếp được một mảnh bay tới tuyết hoa, này tuyết hoa chỉ là rơi vào trên tay trong nháy mắt liền biến thành nước, cùng bình thường tuyết hoa hoàn toàn một dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. cái này động tác không chỉ là ô lão đại, dưới đài cao đại đa số người cũng tại dạng này làm, bất quá trải qua bọn họ nghiệm chứng, cái này tuyết hoa là chân thực, không phải hảo ảnh. đen nhánh dưới bầu trời đêm, bị vô số đèn lồng chiếu sáng trên quảng trường, 300 đa nhân ngơ ngác tiếp lấy tuyết hoa, trên đài cao. Đinh Xuân Thu ba người cũng một mặt chấn kinh nhìn qua t r ỉ Thủy Mặc đỉnh đầu tam xích ra xa xa không ngừng xuất hiện tuyết hoa, toàn bộ quảng trường thượng hạ hơn 300 người vậy mà cùng nhau nẹn g nào, tựa như là một bộ kỳ công, toàn bộ chàng cảnh muốn nhiều quỷ dị, liền có bao nhiêu quỷ dị. Tri Thủy Mặc nhìn lấy cao t h a i thượng dưới mọi người chấn kinh biểu lộ, trong lòng khói ý không bình thường, tại trên địa cầu lúc hắn chỉ là xã hội lớn nhất hạ tầng tiểu t h i dân một cái, làm lại không có trải nghiệm qua thượng vị giả ở trên cao nhìn xuống tư vị, hiện tại hắn cảm nhận được loại kia nắm giữ mọi người vận mệnh, một l ợ i nhưng quyết hắn nhân sinh tử k h á i cảm để hắn hơi có chút say mê, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng. đây hết thể đều là thực lực mang đến, thưởng thụ loại này quyền lợi khoái cảm, lại sẽ không trầm mê đi vào, thực lực mới là hắn vĩnh hằng truy cầu. này nắm giữ tự thân vận mệnh lời thề xin xa xa khó vời, hắn vận mệnh trước mắt nắm giữ tại thất hồ lô trong tay, một khi hắn không đạt được thất hồ lô yêu cầu, chỉ sợ hồn phi phách tán đều là tốt nhất hạ c h à n g xóa đi hết thể dấu vết mới là khả năng nhất kết quả. một chút say mê về sau, c h ì thủy mặc bắt đầu lên tiếng, hắn có thể không có quên trên đầu mình xin phụ lấy 30 tuổi ma chú siết chặt, khí vận cùng thực lực mới là hắn mục đích, b a t để áp giáp mọi người đến đây, một là không đành lòng mọi người nhận thiên sơn đồng mô tàn phá. cho các người một cái thoát ly nó mà trưởng thời cơ, cái này hai mà cũng là buồn tỏa muốn giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, hành sự trừng ác thưởng thiện chức trách cần phải có nhân tướng trợ cùng ta. Lúc này cao dưới đài mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nghe được trì thủy mặc chi nôn, lập mã tề soát soát đồng hồ minh tâm dấu vết, sợ chậm bị người nhớ thương bên trên, ta đợi cam nguyện chờ đợi cung chủ phân công, nguyện vì cung chủ sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Có thể tương trợ cung chủ, đây là ta đợi tam sinh tu lai phúc p h n định là chủ cung chủ cúc cung t chết thì mới dừng. Cung chủ đại trí, chúng ta cao sơn n g chỉ, nhất định đi theo cung chủ, giúp đỡ võ lâm chính nghĩa. Tiểu n h ó nguyện ý vì cung chủ vũ d ự c cung chủ gọi chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Các loại trả lời loạn thành một bầy, đơn giản cũng là tát â m Nhưng cao t h a i thượng chỉ thủy mặc lại nghe được mười phần tư thái, cao giọng nói, yên lặng. Xen lẫn chân khí thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi cá nhân bên t h a i thanh âm không lớn lại làm cho mỗi cá nhân cũng nghe được không bình thường rõ ràng, thật giống như có người tại người bên t h a i nói chuyện. Câu nói này giống như có ma lực, ồn ào mọi người tại ba i â y bên trong liền an tĩnh lại, kỳ uy lực to lớn, có thể so với chỉ thủy mặc trung học thời kỳ chủ nhiệm lớp. xem ra vừa mới c h ỉ thủy mặc dùng vạn giới gian lận hiện ra thần tích cho bọn này kiệt ngao bất thuần động chủ đạo chủ nhóm mang đến r u n g động quá lớn để nó không dám sinh lòng phản kháng hơi hơi gật đầu chi thủy mặc tiếp lấy nói nói giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng bổn tọa nhiều nhất 3 năm về sau tiểu sắp trở về thiên giới cho nên đây hết thể muốn tại trong vòng 3 năm hoàn thành không phải mỗi cá nhân cũng có thời cơ lại bổn tọa trước mặt hiệu lực nhưng có thể tại bổn tọa bổn tọa trước mặt hiệu lực người b ổ tọa sẽ không keo kiệt t i ế p ban thưởng từ có thể cải lao hoàn đồng thiên quân dịch tích thần công xuống đến có thể mở bia liệt t h ạ c h đao thương bất nhập kỳ pháp cái gì cần có đều có Thần công kỳ pháp là trong chốn võ lâm v ĩ n h hàng bất biến truy cầu, cái này đầy đủ điều động mọi người tính tích cực. Về phần c h ì thủy mặc phải t r ă n g đan gạt g chính mình vấn đề, mọi người quả quyết không nhìn, có thể điều khiển thời tiết thần nhân sẽ đem thiên quân dịch tích thần công đặt ở mắt bên trong a. Mà lại c h ì thủy mặc c h ố nói trở lại hồi thiên giới thuyết pháp, mọi người mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng là nửa tin nửa ngờ. Cổ đại v ĩ n h viễn không thiếu tinh túc hạ phẩm, mà lại nhiều nhất 3 năm sau liền có thể nhìn thấy kết quả. Dám nói ra lời này, trừ phi này t i ệ n ác cung cung chủ não tử có bệnh, không phải vậy liền thật sự là tinh túc hạ phẩm. Phía dưới b ổ t tọa niệm đến người tiến lên nghe phong. Câu này đem 36 động động chủ, 72 đạo đạo chủ tâm lập mã đề đứng lên, cái này cũng là có thể thân tự tại thiện ác cung cung chủ trước mặt hiệu lực thời cơ à? Mọi người phảng phất trông thấy vô số thần công tuyệt kỹ tại hướng bọn họ gác, nguyên lai võ công tại s ả n s ả n với nhau địch nhân bị thần công đại thành bọn họ đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giao vương bất bình đạo nhân tiến lên nghe phong, một đường hắc ảnh từ quảng trường tây bắc sừng bay lên. Uu c a an, hai ba lần liền đến đến đài cao trước đó, vì một chân trên đất hai tay ôm quyền, nhìn qua chỉ thủy mặc nói, bất bình đến đây nghe phong, vì sao chỉ thủy mặc muốn cái thứ nhất gọi cái này giao vương bất bình đạo nhân tiến lên đâu? Nguyên Lai, t u ế t Nguyên tiêu trước đó, Chỉ Thủy Mặc đã sớm để Đinh Xuân Thu tìm Giao Vương bất bình đạo nhân cùng phụ dung tiên tử Thôi Lục Hoa uy bức lợi dụ để nó đầu nhập thiện ác cung m ô n hạ. Hai người này tuy nhiên tại trên giang hồ cũng là uy danh lan s a người, nhưng đối mặt Tây v ự c một phương bá chủ Đinh Xuân Thu lại thế nào dám cự tuyệt, chúng chi còn có cái càng thêm lợi hại thần bí thiện ác cung cung chủ, cho nên hai người trình diện sau mới không có cùng mọi người cùng một chỗ vây công trích tinh tử ba người. đương nhiên, muốn nói hai người chịu phục vậy cũng là không thể nào. Hai người đến đây trừ Đinh Xuân Thu uy hiếp bên ngoài, còn muốn nhìn xem cái này thiện ác cung cung chủ đến cùng có đáng giá hay không đến bọn họ đi theo. nhưng khi bọn họ trông thấy liền thanh danh võ công cũng tại bọn họ phía trên kiếm thần cũng đầu nhập thiện ác cung dưới trướng trong lòng cũng là chấn động phải biết này chắc bất phàm nhìn đứng lên cũng là thật tâm về phụ hoàn toàn không có suất công không x u ấ t lực ý tứ tiếp lấy liền bị này thiện ác cung cung chủ phi phàm ra sân phương thức dung động này cung chủ quả nhiên không phải là phàm nhân mà lại mắt thấy là phải thu phục 36 động 7 ả đạo thế lực trở thành trong chốn võ lâm bá chủ cấp thế lực toàn bộ võ lâm thế lực rất rối phức tạp hình thành một cái đại v õ n g bao phủ toàn bộ thiên hạ không có mặc cho hà vũ trong rừng người có thể đ à o thoát cái này đ ã i v õ n g hai người một thân một mình nghe đứng lên tuy nhiên tiêu giao. Nhưng tương tự cũng ăn với không có thế lực khổ, có thể có cái cường hãn như thế chỗ dựa, lại như thế nào hội không nguyện ý, cho nên chỉ thủy mặc một chiêu hô, Giao Vương bất bình đạo nhân lập mã liền cung c ẩ n tiến lên nghe phong. Côn v ậ t bi lạc tử trương 77 thu q u ầ n hùng vũ dực dần dần phong. Giao Vương bất bình tại trong giang hồ diên có hiệp danh võ công còn có thể, đương quy thuộc thiện ác cung thiện bộ, bổn tọa nay phong ngươi làm thiện canh điện điện chủ, nhìn ngươi có thể tuân theo thiện cung ý chí, giúp đỡ chính nghĩa, hành sự thượng thiện chi chức trách. Bất bình nhất định tuân theo thiện cung ý chí, giúp đỡ chính nghĩa, cẩn trọng, không cho cung chủ thất vọng. t ố t quy vị đi. nói xong chỉ thủy mặc đống dương vung lên vậy mà tại bên phải chắc bất phàm về sau xuất hiện một cái chỗ ngồi liên tiếp chắc bất phàm tay này gần như bỗng dương tạo vật thần thông đem mọi người vốn là bị chấn k i n h đến tê dại một thần trải qua lại rung động một lần bất bình đạo nhân nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua đài cao tại không trung không chỗ mượn lực tình h u n g dưới sinh sinh chuyển cái thân thể vừa lúc rơi vào trên chỗ ngồi cho thấy bất phàm kinh công nay thiện ác cung cung chủ chính là thiên giới tinh túc hạ phàm tính chân thực lại một lần nữa tăng thêm đã nhanh muốn áp đảo mọi người trong lòng sau cùng lý trí ô lão đại tiến lên n g phong chỉ thủy mặc đương nhiên biết rõ ô lão đại n u y n danh nhưng lại Minh Nhạc đã ẩn tàng nhà mình tên, tự nhiên có k ỳ khổ chung, Chỉ Thủy Mặc cũng sẽ không n g h trẩn, chỉ cần khi nhàn hạ đánh một chút liền đầy đủ, không cần đem bại lộ tại trước mặt mọi người. Mang theo lục ba hương lộ đao, ô Lão Đại đến trước trước đại cao, đem đao hướng bên cạnh t ầ m xuống, uỷ một chân chiến đất, nói: ô m ô đến đây nghe phong, đối mặt thiện ác cung cung chủ hắn cũng không dám tự s ư n g ô Lão Đại, thiện ác cung chủ như vậy gọi là cất nhắc hắn, nếu như ô Lão Đại bởi vậy dám đắc y vong hình lời nói, chỉ sợ lập mã liền muốn tử không nơi t á thân. Lão Đại ngươi tại trong giang hồ diên có tiếng xấu. Võ công còn có thể, đương quy thuộc tiện á c cung á c bộ, b ộ t ọ a n a y phong ngươi làm á c canh điện điện chủ, nhìn ngươi có thể tuân theo á c cung ý chí, giúp đỡ chính nghĩa, hành xử r ư ờ n g á c chi trước trách. á c canh nhất định tuân theo á c cung ý chí, giúp đỡ chính nghĩa, cẩn trọng, không cho cung chủ thất vọng. Tốt, quy vị đi. Nói xong chỉ thủy mặc đống dương vung lên, vậy mà tại bên trái trích tinh tử về sau xuất hiện một cái chỗ ngồi, liên tiếp trích tinh tử, lần này mọi người có thể minh bạch lúc ấy này hai cái không vị là thế nào tới. â lão đại đề lục ba hương lộ đau cũng là nhẹ nhàng này lên, đến chính mình chỗ ngồi trước, an ổn sát bên trích tinh tử ngồi xuống. Phù Dung Tiên Tử Thôi Lục Hoa tiến lên Ngã Phong. Một đường lục sắc thân ảnh sẹt qua mọi người trên không. Tại trước đài cao quỷ một chân trên đất, Thôi Lục Hoa đến đây Ngã Phong. Thanh âm thanh thủy khởi mở, vang vọng bầu trời đêm. Phù Dung Tiên Tử Thôi Lục Hoa tại trong giang hồ diên g c ó hiệp danh võ công còn có thể, đương quy thuộc thiện ác cung thiện bộ. b ổ tọa nay phong ngươi làm thiện tân điện điện chủ, nhìn ngươi có thể tuân theo thiện cung ý chí, giúp đỡ chính nghĩa, hành xử thường thiện chi chức trách. Lục Hoa nhất định tuân theo thiện cung ý chí, giúp đỡ chính nghĩa, cẩn trọng, không cho cung chủ thất vọng. t ố t quy vị đi. nói xong t r ỉ Thủy Mặc vung tay lên tại bất bình đạo nhân sau lưng thả ra một cái ghế dựa tới chờ thôi Lục Hoa Quý Vị về sau Tri Thủy Mặc lần nữa nói nói Thiên Phong Động An Di h i ê n tiến lên nghe phong một đường màu trắng thân ảnh giống như mũi tên nhọn nhanh chóng bắn tới trước g à i cao biểu hiện cực kỳ bất phàm kinh công người tới quỳ một chân trên đất nói ăn ăn d ĩ h u ê n tiến lên nghe một chút phong Thiên Phong Động An động chủ tuy nhiên nói lắp nhưng là tại 36 động 72 đạo trước mặt địa vị cực cao liền Ô Lão Đại cũng cam bái hạ phong Ô Lão Đại từng nói chúng ta cái này một đám người bên trong luận đến võ công cơ trí từ dẹp an động chủ vì thứ nhất hắn khinh thân công phu nhất là so người bên ngoài cao hơn nhiều nếu như không phải an d ĩ hiên có nói lắp ma bệnh chỉ sợ 36 động 72 đảo còn chưa tới phiên ô lão đại vì thủ lĩnh an d ĩ hiên ngươi tại trong giang hồ diên c ó tiếng xấu võ công còn có thể đương quy thuộc thiện ác cung ác bộ bổn tọa nay phong ngươi làm ác mặc cho điện điện chủ nhìn ngươi có thể tuân theo ác cung ý chí giúp đỡ chính nghĩa hành sự t r ừ n g ác chi trước trách an an di hiên nhất định tuân theo nhận ác cung chi chi chí cứu giúp đỡ chính nghĩa cang cang nơ Nớ nớp, nghiệp nghiệp, không cho cung, cung chủ mất, thất vọng. Câu này đơn giản lời nói tại An Di h i ê n trong miệng đơn giản tựa như là xấu rơi máy lặp lại để cho người ta nghe khó chịu. t ố t quy vị đi. Nói xong Chỉ Thủy Mặc đ ố n g dương vung lên. Ở bên trái Ô Lão Đại về sau xuất hiện một cái chỗ ngồi, liên tiếp Ô Lão Đại cùng sư l ố n g tử dưới trướng. Mọi người xin đợi chờ Chỉ Thủy Mặc phân phong. Đang tiếp Chỉ Thủy Mặc chỉ tính toán đem mấy cái này khí vận võ công tối cao mấy người thu nhập dưới trướng, những người khác không phải khí vận nhân vật, thu làm thuộc hạ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đương nhiên Chỉ Thủy Mặc cũng sẽ không cứ như vậy buông tha đám người này. tuy nhiên không chiếm được khí vận điểm nhưng là hợp nhất đám người này cũng làm cho thiện ác cung thế lực đại tăng vì tiếp xuống kế hoạch cung cấp trợ lực tốt bổn tọa phân phong đã xong thừa hạ nhân sẽ thành ta thiện ác cung mỗi cái phân đường sở hưu 36 động động chủ 72 đảo đảo chủ giai mặc cho đường chủ chờ đợi nó sở thuộc điện chủ phân công phía dưới phân chia liền từ ác giáp điện điện chủ tuyên bố bổn tọa quá vậy nói xong chỉ thủy mặc cũng không đợi mọi người phản ứng chỉ thủy mặc trên chỗ ngồi xuất hiện bao quanh đi b vụ chờ bạch vụ tiêu tán chỉ thủy mặc sớm đã không thấy tam hơi liền liên à n g bên trên đinh xuân thu cũng không có thấy rõ chỉ thủy mặc khi nào từ trong s ư ơ n g m ũ khói trắng rời đi Theo chỉ thủy mặc rời đi, trên quảng trường nho nhau dương dương tuyết hoa giã dừng lại, lưu lại một mảnh đen nhánh bầu trời đêm cùng trong sáng minh nguyệt. Lúc này cao t h a i thượng dưới mọi người mới như ở trong n g n m mới tỉnh, sơn hô nói, cung t i ế n cung chủ tiên điều khiển. Tiếng gầm nhập thủy triều, một tiểu nhã phong tới đài cao, chấn động đến cao t h a i thượng ngai vàng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, giống như tại đáp lại mọi người cùng tiên âm thanh. Đinh Xuân Thu nhìn qua chỉ thủy mặc rời đi thân ảnh thần sắc không khỏi, không biết đạo tâm bên trong suy nghĩ cái gì. Dưới đài cao mọi người đã sớm bị chấn kinh đến chết lặng. Đối với chỉ thủy mặc rời đi ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Uu c an. chứ mấy cái võ công cao cường động chủ đ ả o chủ đối với không thể được phong làm thiện ác cung điện người canh cánh trong lòng nhưng cũng không dám biểu lộ ở trên mặt Đinh Xuân Thu từ trên chỗ ngồi đứng dậy quát nhẹ nói 36 động động chủ 72 đạo đạo chủ đi theo ta những người khác chờ đợi thiện ác cung đệ tự ăn bài riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi nói xong Đinh Xuân Thu thả người nhảy lên rời đi đài cao hóa thành một đường hắc ảnh dung nhập trong đêm mọi người vội vàng các làm kinh h công đuổi theo một thời gian cao t h a i thượng không trúng sẹt qua đường đường hắc ảnh bóng trắng bóng x á m hoặc túng hoa v ọ hoặc nhảy hoặc đ n g giống như b ắ t tiên quá h ạ i các hiện thần thông Trên trăm đường các sát thân ảnh đi theo tại Đinh Xuân Thu sau lưng, trực tiếp hướng Ác Giáp Điện Đại Sảnh qua. Đại Sảnh bên trên sớm đã xếp đầy chỗ ngồi, lít n h a lít nhít chừng hơn một cái. Mọi người dựa theo thứ tự dưới trướng bắt đầu nghe Đinh Xuân Thu tuyên bố chính mình thế lực t ổ về. Chi Thủy mặc đem 36 u động, 72 đảo dựa theo địa vực, thế lực các loại tiêu chuẩn, đem vẽ làm 20 khối, phân biệt giao cho thiện Ác Cung Điện người lệ thuộc. đương nhiên, có chút điện chủ trước mắt chống chỗ, để cho lâm vực điện chủ tạm thời đại vì quản lý. c h ư còn tại trong kế hoạch anh hùng lâu cùng chính khí các bên ngoài. Đông đảo thế lực xin cần thanh lý khu vực bên trong hết t h ả trộm cướp, không phải diệt sát, mà chính là thống nhất thu phí tiêu chuẩn. Trộm cướp không có khả năng ngăn chặn, nhưng là qua lộ phí các loại vẫn là có thể thống nhất. Ngoài ra, quản lý khu vực bên trong một khi xuất hiện tội đại ác c a người, hẳn là lập tức xử lý. Nếu như xử lý không, có thể báo cáo đ ị a chủ, thậm chí cung chủ. Chi thủy mặc cử động lần này chính là muốn s o á t danh vọng, chỉ có danh vọng đủ cao, tài năng tốt hơn m ờ i trào khí vận nhân vật nhập nó dưới c h n g hiệu lực, cũng phòng ngừa bởi vì thế lực quyết trương mở đầu dẫn tới danh môn chính phái công kích. Côn v ậ t bi lạc t ừ c h ư ơ n g 7 ả t r ư ơ n g quan t h i n tượng, phục nhu nhập môn. bắc tống hòa thuận phụ trung ương đường cái buổi trưa một cái đỉnh đầu ngũ g c h ô i người mặc cẩn giấu thanh hoa phục trường 50 tuổi trung niên nhân đi ở phía trước hai cái 20 tuổi người trẻ tuổi đi tại phía sau giống nhau là ba người bên hông cũng khác viết một theo bản đứng lên trường tiên nhìn qua cách đó không xa náo nhiệt phi phàm anh hùng lâu bên p h ả i người trẻ tuổi mở miệng nói sư phụ đã sớm nghe nói thiện ác cung anh hùng lâu lừng lây đại danh vừa vặn phía trước liền có một nhà người dẫn chúng ta khứ khai mở nhãn giới thế nào không phải vậy liên anh hùng lâu cũng chưa từng đi gặp được còn lại võ lâm đồng đạo nói đứng lên chẳng phải là ném ta phục như phái uy danh bên trái người trẻ tuổi hát đẹp nói sư đệ nói đúng sư phụ trên giang hồ thế nhưng là có câu không đến anh hùng không phải hảo hán không uống liệt tiểu uống xương hùng thuyết pháp chúng ta phục n h ư phái đều là anh hùng hảo hán đúng không sư phụ đi phía trước một bên uy nghiêm trung niên nhân h i ể n nhiên cũng nghe qua câu này truyền ngôn đã sớm muốn qua kiến thức kiến thức bất quá phái nội sự vật c u â n thân một mực không có thời cơ a dưới mắt hai vị ái đồ mở miệng kha bách tuế tự nhiên sẽ không phản đối một chút gật đầu nói tốt a đã các ngươi nghĩ như vậy qua sư phụ liền mang các ngươi qua kiến thức kiến thức mới vừa lên anh hùng lâu b ố lâu kha bách tuế đã nhìn thấy mấy cái người quen bên cửa sổ này trên một cái bàn ngồi xuống lưng hùm vai gấu đại hán chính là tần gia trại nhị trại chủ giang hồ người x ư ơ n g tần gia bát hổ thứ 2 d í t g i à o sơn hổ tần d í t gào tần d í t gào đối diện người mặc thanh b à o chính là xuyên tây đại phái thanh thành phái trưởng môn tư mã vệ giang hồ người x ư ơ n g đoạt mệnh lôi công am hiểu vũ khí chính là một thanh lôi công hình từ dài sáu bảy tấc tiết h chỉ phối hợp nhất đem bắt dắt truy nhỏ tạo thành thanh thành phái tuyệt học xanh chữ cựu đả cùng thành 18 phá tổ lý càn khôn giang hồ nổi tiếng càng tại tần gia trại bí truyền ngũ hổ đoạn môn đào phía trên nhìn thấy kha bách tuế lên lầu tần g i t gào cao giọng nói nguyên lai like là phục nhu phái kha lão huynh đến Mau mau tới bồi l a o tần uống hai bát, cái này l ỗ mũi châu võ công không tệ, nhưng uống rượu không được a. Thanh âm bên trong h à o khí bốn phía, để cho người ta nghe xong liền có hảo cảm. Kha Bách Tuế cười hắc hắc, Tần Hinh, cái này có thể cũng là ngươi không phải? Tư Mã l a o đệ tiểu lượng là nổi danh không được, ngươi cái này đại vạc rượu tìm hắn uống rượu thế, nhưng là tìm nhầm người a. Tần d í t gào đối diện khoảng 40 tuổi trung niên nhân khổ cười một tiếng, ngươi nhà ngươi nhà, mấy năm không thấy vẫn là như thế tổn hại. Coi chừng này thiên âm đức có hiếu, nửa đêm đứng lên rơi khé nước bên trong. Tư Mã Vệ hiển nhiên chỉ là nói d ỡ n mà thôi. thân là nhất đại tông sư kha bách tuế như thế nào lại nửa đêm rời k h e nước đem một chén rượu đưa cho kha bách tuế thế thì tiểu v ỏ rượu bên trên rõ ràng viết anh hùng hai chữ kha bách tuế cũng không có chú ý kết rượu trái cây b ắ t cũng là một thanh bên cạnh tư mã vệ t r ô n g thấy này tần dít gào ngược lại là anh hùng tiểu cũng không có nhắc nhở kha bách tuế ý tứ miệng v ừ a hạ xuống kha bách tuế tăng mặt đỏ cảm giác một đoàn hỏa diễm bị đổ vào cổ họng tựa hồ liền d ạ dậy đều muốn thiêu đốt đứng lên một ngụm rượu liền phun ra nhìn lấy tần dít g o cùng tư mã vệ trong mắt không che giấu chút nào ý cười này bên trong còn không biết bị hai người bày một nói tốt n g ư ờ i cái dít g o sân hổ vậy mà lừa ta lão kha, ngươi cái này lỗ mũi trâu cũng cùng hắn thông đồng làm vậy, vậy mà không nhắc nhở tại ta. hắc hắc, kha lão huynh, này làm sao có thể nói là b ấ y n g ư ờ i đấy, nên biết rằng ngươi cái này một bát anh hùng t i ể u thế nhưng là giá trị một kim, ngươi này một ngụm rượu thế nhưng là lãng phí hai lượn g bạch ngân, đầy đủ bình thường nhân nhà hai ba cái n g u y ệ t chi tiêu ta thế nhưng là vì ngươi tốt, có hảo t i ể u lập mã liền ngươi uống, thế nhưng là không chút nào tư t ả n g nếu biết cái này hoàng kim cấp anh hùng t i ể u thế nhưng là có tiền cũng mua không được. kha bách t u âm thầm vì anh hùng t i u giá cả t á lây, trong miệng lại nói nói, vậy ngươi cũng nên trước đó nhắc nhở ta lão kha một tiếng. Hắc, hắc Ai ngờ đường n g ơ i như thế không chịu nổi a? Theo lô m ù i trâu, liền cái này thiên hạ có ít liệt tiểu cũng uống không. Một bên tư mã vệ gặp tần dít gào tìm tới chính mình, vội vàng phản bác, cái gì gọi là thiên hạ có ít liệt tiểu, căn bản cũng là lớn nhất liệt tiểu, có bản lĩnh ngươi tìm một loại có thể so với hắn liệt tiểu tới. Điểm ấy tần dít gào ngược lại là không có cách nào cãi lại, cái này anh hùng tiểu thật là thiên hạ đệ nhất liệt tiểu, mà lại hoàng kim cấp anh hùng tiểu không chỉ là liệt mà thôi, xin hương thuần không bình thường, m à u s ắ c mắt l n h các phương diện đều là tuyệt đỉnh hảo tiểu. Về phần quá ngạn chi cùng hoa ngàn chí, đã sớm cùng một bên mấy cái tiểu bối. Tư mã vệ đắc ý đệ tử Tư mã lâm, c h ư bảo côn cùng Tần d í t gào hậu b ố i Tần s â n Bảo, Tần Lâm sói ngồi cùng một chỗ ăn uống đứng lên, trò chuyện cứ gọi là một cái nhiệt hỏa hướng lên trời. Trong giang hồ nếu như không có Minh h ữ u thế lực, chỉ sợ trừ chính mình khu vực liền nửa bước khó đi. Mấy cái tiểu bối khi nhiên minh bạch cái này đạo lý, cũng có ý lẫn nhau kết giao đứng lên. Tần gia trại cùng Phục n h u phái cũng cùng Đại lý Hoàng tộc có liên quan, quan hệ tự nhiên không kém. Tần gia trại đệ tử Tần Hồng Miên là Đại lý vương gia, việc này người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mà Phục n u phái kha bách tuế sư đệ thôi bách truyền là đoàn chính thuần vương phụ đại quan gia, là tuyệt đối tâm phúc. Ngoài ra. Thanh Thành Phái là đại lý môn phái, lại cùng Tần gia trại là Minh h ữ u thế lực, này Tư Mã vệ sư tôn cùng Kha Bách thuế sư tôn lúc còn sống từng là bạn tri k ỷ hảo hữu, cho nên Thanh Thành Phái cùng Phục n h ư Phái quan hệ cũng không tệ. Lúc này đột nhiên có cái anh hùng lâu đại hán đến đây, đối Kha Bách thuế ôm quyền đạo, Kha trưởng môn, ta thiện ác cung xuyên tây bích lân đường tăng đường chủ có. đang cùng hai người nói chuyện uống rượu Kha Bách thuế giật mình, xuyên tây bích lân đường tăng đường chủ hắn biết rõ, là ban đầu xuyên tây bích lân động tăng thủ công, bất quá chính mình cùng hắn không có gì giao tình a, làm sao trở về chính mình. Kha Bách t u ế nhìn về phía một bên Tư Mã vệ. Hắn cùng Tang Thủ Công cùng là xuyên Tây thế lực đại biểu tính nhân vật, đối Tang Thủ Công tự nhiên hết sức quen thuộc. Tư Mã Vệ mở miệng nói: Kha h u y n n cứ việc qua. Tuy nhiên không biết này Tang Lão Đầu tìm ngươi chuyện gì, nhưng hẳn không có nguy hiểm. Thiện Ác Cung Quy Củ lớn, t h ú n g chi nơi này là Tang Lão Đầu tọa Trấn Anh Hùng lâu, càng không thể có thể để ngươi xảy ra chuyện. Kha Bách Tuế nghe xong cũng thế, chính mình phục nhu phái tuy nhiên cùng bích lân động Tang Thủ Công không có cái gì giao tình, nhưng cũng không có bất luận cái gì khúc mắc, mà lại nơi này là Tang Lão Đầu tọa Trấn Anh Hùng lâu, nếu như chính mình xảy ra chuyện, chỉ sợ Thiện Ác Cung Quy Củ sẽ để cho Tang Lão Đầu ăn không ôm lấy đi. ngay sau đó liền đứng dậy cùng đại hán rời đi xuyên qua một đường tường ẩm lên tới lầu năm lầu năm lại là tang t h ổ công nơi ở địa phương đi vào lầu năm phòng khách chỉ gặp một người mặc màu lót đen bạch văn bảo đầu to người lùn ngồi tại phòng khách chủ tọa phía trên này bạch văn thành tiểu quỷ bộ dáng này lão đầu ngồi tại trên ghế ngồi trông thấy h u ả trăm tuổi đến lập mã từ ghế dựa bên trên đứng đứng lên gạt ra một mặt nụ cười nói nguyên lai kha trưởng m ố n đến tiểu lão nhi mạo muội tướng mong rằng kha trưởng môn c h trách ngồi một chút tang t h công nói xong đem kha b c h tuế đến ngồi xuống một bên tự mình cho tang t h công rót một chén trà nóng nói đây chính là tốt nhất trước khi mưa big loa u â n Kha trưởng môn có thể phẩm nhất phẩm, không để cập tới tăng thủ công vậy mà lại thưởng thức trà quái gì. Kha bách tuế tăng thủ công nhiệt tình lại là hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên đối vị này xuyên tây võ lâm địa đầu xà hiểu biết không nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải loại này nhân tình hiếu khách người, cái này lão nhi hồ lô bên trong đến cùng bán thuốc gì. Bồi tiếp tăng thủ công ở một bên đàm thiên tuyết địa, Kha bách tuế nhưng trong lòng không ngừng phạm nói thầm. Các loại việc nhả ra x o n g thiên nam hải b ắ t thổi bên trên một trận. Lúc này tăng t h công cùng Kha bách tuế mặt ngoài nhìn đứng lên đã giống như là nhiều năm b ạ cũ. Lúc này tăng t h công mới nói ra Kha bách tuế đến đây mục đích. Kha lão đệ à, thứ không dám dò dỉm. lần này ngươi đến đây c h ử lao k a ta muốn cùng ngươi kết bạn một phen bên ngoài càng có nguyên nhân khác Kha Bách Tuế nghe được cái này bên trong trong lòng thẩm nghĩ rốt cục nhịn đến ngươi nói ra mục đích ai muốn còn dám cùng Kha Bách Tuế nói cái này lao đầu không am hiểu giao tiếp Kha Bách Tuế liền cùng h ắ n g ố p có thể tại một cái canh giờ bên trong người nào cho tới x ư ơ n g u i n h gọi đệ ra hỏa thật có truyền ngôn như vậy quái gì a ta liền nói xuyên tây bích lân động truyền thừa xa xưa nó r a chủ như thế nào không chịu được như thế có thể tại trong giang hồ sông gia danh hào tông sư quả n h â n cái nào đều không phải là đèn cạn dầu a đương nhiên cùng tăng thủ công giao bằng hữu cũng là Kha Bách Tuế trong lòng nguyện ý sự tình Dù sao xuyên Tây bích lân động chính là xuyên Tây có ít đại thế lực, cùng tăng thủ công giao hảo bách lợi mà vô nhất hại. Tăng thủ công nói nói, ta thiện ác cung cung chủ đoán ra kha lao đệ sẽ tại ngày gần đây đến ta anh hùng lâu, cho nên đoạn trước thời gian giao cho ta một phong thư, để cho ta chuyển giao cho lao đệ ngươi. Về phần vì sao nhà, cái này ta cũng không biết, cung chủ thần thông khó lượng, muốn đến tự có hắn s ử dụng ý. Kha bách thuế một mặt kinh ngạc, này thiện ác cung cung chủ là hạng gì nhân vật chính mình tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là chính mình cũng không nhận ra băng tôn a, cái này thư tín lại là chuyện gì xảy ra đâu. nghi hoặc không hiểu bên trong kha bách thuế kết quả tăng thủ công đưa qua thư tín liền muốn đánh mở, nào ngờ tăng thủ công đ ộ i vàng nói nói, kha lão đệ chấm đã, chờ lão ca đi ngươi lại mở ra, cung chủ thư tín không được cho phép, l a o ca không dám nhìn lén, nói xong vậy mà đứng dậy ra phòng khách, chờ ở bên ngoài. kinh ngạc tại băng tôn uy nghiêm tri trọng, kha bách thuế mở ra tay trùng tín tiện, kha trưởng môn thân khải b ổ tọa chính là thiện ác cung cung chủ trì thủy mặc, trước đó vài ngày bên trên quan t i n tượng phát hiện tây nam tất t c nhị tinh m đạm không ánh sáng, thế là d i b i nhân sự tính toán định ngươi cùng thanh thành phái tư mã vệ đến nay 5 tháng tám có một trận t kiếp, như không ngoài suy đoán. này tử kiếp rất khó né qua. n g ư y i n ba tuổi năm đó từng hoạn bệnh nặng, 6 tuổi đến bái sư môn, 12 tuổi sơ tập tiên pháp. Như n g ư ơ i n g u y ệ n né qua này dễ, có thể đến b ổ n tọa thiện á c cung ác giáp điện lánh nạn. Bất quá, vì bổ ích hao tổn khí vận, ngươi phục như phái chỉ cần nhập thiện á c cung m ô n hạ, b ổ n tọa hứa ngươi thiện mặc cho điện điện chủ tuân bị. nhập b ổ n tọa dưới trướng hay không, từ ngươi tự quyết, b ổ n tọa không can thiệp, nhập cũng mừng, r ỡ không vào cũng có thể. Khắc này thanh thành phái tư mã vệ cùng bùn tọa vô duyên, không được tiết lộ thiên cơ, nếu không hắt gặp thiên hiển. Thiện Ác Cung Cung Chủ Chỉ Thủy Mặc Thân Bút xem hết thư tín, Kha Bách Tuế trong lòng ngũ vị trần t ạ p có thể vào Thiện Ác Cung Cung Chủ pháp nhãn, nói rõ hắn Kha Bách Tuế x á c thực xem như nhân vật có tiếng tăm. Thiện Ác Cung hậu đ ã i điều kiện võ lâm đều biết, chẳng những không cần lên cung cấp, còn có nguyện bạc có được, làm việc cần c ụ chăm chỉ càng có bí tịch khen thưởng. Trong đó người nổi bật sau khi chết càng có nhập nho lâm đại nho sở h ữ u võ lâm sử, tư cách, lưu danh bất thế. Thiện Ác Cung điện người tôn vị, x á c thực coi là cao vị. Dù sao thế lực so nhà mình càng lớn bích l â n động gia chủ tang thổ công cũng chỉ là Thiện Ác Cung đường chủ mà thôi. U u c an, đương nhiên. Kha Bách Tuế tự tin, tăng thủ công không phải nhà mình đối thủ. Tiên pháp một trên đường, hắn Kha Bách Tuế tự tin, coi là trong trốn võ lâm ba người trước. Có tử kiếp phía trước, Kha Bách Tuế không thể không tuyển lấy nhập thiện ác cùng, bằng không hắn vừa chết. Phục n g h ư u phái không thể tông sư nhân vật to c h ấ n trong vòng 3 năm nhất định tan thành mây khói. Về phần băng tôn phải trang tại lửa gạt chính mình, Kha Bách Tuế không chút nào lo lắng, dù sao còn có thanh thành phái tư mã vệ phía trước, phải trang nói b ữ a qua tháng 8 liền biết rõ. Hùng chi, toàn bộ Phục n h u phái tại băng tôn trong mắt căn bản tính không được cái gì, nếu như cự tuyệt băng tôn, chỉ sợ Phục n u phái tiêu tán ngay tại khoảng cách. có quyết định, Kha Bách Tuế tiêu hủy thư tín, đi ra ngoài cùng tăng thổ công Hàn Huyên một phen, mang theo hai vị ái đồ cùng Tần d ị c h Đạo, Tư Mã Vệ cáo tử, liền lập tức lên đường qua Tinh Túc Hải. Về phần nói cho Hảo h ữ u Tư Mã Vệ thiên cơ, Kha Bách Tuế còn không có ngu như vậy, không nói thiết hiển, nếu là Tư Mã Vệ thật s ả ra chuyện, sợ rằng sẽ bị ngoại nhân hoài nghi là cùng hắn có quan hệ, loại p h i ề n t ái này Kha Bách Tuế cũng không muốn dính. Ngay tại Kha Bách Tuế mang theo hai vị đệ tử xuất phát thời điểm, hàng châu chính khí các bốn lầu đầu bậc thang, thập phương tú tài toàn quan thanh đang nhíu mày khổ tư minh tưởng, nói đường chính k h các liền không thể không nâng lên chắc bất phàm cùng An Di h u y n hai người xác thực thành công hoàn thành trì thủy mặc nhân vật để thiện á c cung đạt được b ắ t tống văn đạo các phái thành công xây dựng chính khí c á c cho thiên hạ văn nhân một cái nơi tụ tập thôi động nho lâm phát triển đồng thời cũng nhờ vào đó để thiện á c cung nắm giữ võ lâm đầu đ ư ô i trở thành căn chính miêu hồng danh môn bá chủ ai dám cùng thiện á c cung đối h ị c h chẳng những muốn phái diệt người vong chỉ sợ liền sau khi chết đều sẽ bị đánh nhập trộm cướp đi vào tội phạm sách để tiếng xấu m u ô n lời côn bất bi lạc t ừ chương 79 c ô tô chi p h ủ t h u ậ ư ơ n g cô tô tô châu chi p h ủ thư phòng Chi Thủy mặc lẳng lặng, lặng dò xét cái này văn hóa nội tình đồng hậu d ạ y đặc tô Châu Chi phụ thư phòng người này là Bắc Tống Chu gia con trai trưởng t r ư phòng, bất quá khoảng 40 tuổi liền đã làm đến nhất Châu Chi phụ tứ phẩm, có khắc long c á c trường học sĩ từ tam phẩm su mật phó sứ trừ Chu gia trợ lực bên ngoài chỉ sợ tự thân năng lực cũng phải chiếm muốn làm một bộ phận. Thư phòng ở giữa ở trong để đó một trương hoa lê đá cẩm thạch đại án trên bàn chồng chất lấy các loại danh nhân b ả n dậm cũng số thập phương bảo bối nghiên mực các loại ống đựng bút bút hải nội cắm bút như thụ l m nhất. Phía bên kia thiết lập lấy lớn chừng cái đấu một cái người hầm l ò hoa túi cắm tràn đầy một túi thủy tinh cầu nhi bạch cúc. Tây tường mắc lửa bên trong treo nhất đại bức gạo tương, giường, mưa bụi đồ, khoảng t r ư n g treo một bộ câu đối, chính là nhan lô công mưu tích, kỳ tư nói, thiên hạ nhàn cốt cách, tuyển thạch giã kiếp sống. Trên bàn thiết lập lấy đại đỉnh, bên trái tử đàn trên kệ để đó một cái đại quan h ầ m l ò mâm lớn, trong mâm đựng lấy mấy chục cái k i ể u hoàng linh lung đại pha thủ. Bên p h ả i sơn hồng trên kệ treo lấy một cái bạch ngọc so mục đích thánh, bên cạnh treo c h u y nhỏ. Dương năm là treo lấy xanh tươi song theo hoa cỏ khổng tước màn l ụ a cất bắp g ư ờ n g đại biểu cho tam phẩm cao quan hàm vị, cho người ta cảm giác là tổng thể rộng thùng thình mảnh chỗ dày đặc, tràn đầy một cỗ tiêu sái phong nhã thư q u y n khí. Chi Thủy mặc nhàn nhã ngồi tại tô châu chi phủ trên ghế ngồi, từ vạn giới bên trong xuất ra một ly trà đến, lặng lặng thưởng thức, g i n g giạc hương trà c h ậ m rãi tràn ngập tại trong thư phòng. Bạch bạch bạch, một trận tiếng bước chân truyền đến, Chi Thủy mặc biết do hắn bọn người đến. Chu Thuận Sương còn chưa đi vào thư phòng đã nghe đến cực phẩm quân sơn ngân châm mùi thơm, trong lòng sưng s ở chẳng lẽ có người uống t r ộ m chính mình chân tảng trà diệp? Đi vào thư phòng, Chu Thuận Sương đã nhìn thấy một người nhàn nhã ngồi tại chính mình trên ghế ngồi, trong tay xin cầm một chén trà thơm, trên chén trà toát ra hết lần này tới lần khác vụ. Tập trung nhìn vào. Chu Thuận Hương phát hiện người này chính mình cũng không nhận ra, nhưng là này một đầu trắng như tuyết tóc dài, Dương Chi Bạch Ngọc trẻ thành gương mặt để h ắ n nhớ tới theo như đồn đại một vị nhân vật. Chu Thuận Hương thân thể hậu Chu Phúc trông thấy một cái không nhận biết người, cũng dám ngồi tại Chi Phủ trên ghế ngồi xin thần sắc chấn định chờ lấy Chi Phủ đến, nhất thời đại nộ. Cái này Chi Phủ thư phòng chính là Chu Phủ trọng địa, vậy mà để một cái người xa lạ trà trộn vào đến, đây chính là nghiêm trọng t ấ t trách. Nếu là lao ra sẽ ra chuyện, chỉ sợ hắn Chu Phúc thượng hạ đệ tam người bên cạnh sáu phòng đều muốn chết không yên lành. Người tới, mau tới người, có thích khách. bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại thư phòng trên không chi thủy mặc nghe được chí ít có trăm người nghe được này âm thanh về sau hướng thư phòng chạy tới tuất chu phúc ngươi lui ra đi người này không phải thích khách chu thuận xương lên tiếng trước mặt cái này nam tử nếu là muốn giết chính mình chỉ sợ cũng là điều đến tô châu toàn quân cũng vô dụng càng khác nói chính mình phụ thượng những này hộ vệ thế nhưng là l ã o ra chu phúc vẫn là không yên lòng chu thuận xương cùng một cái người xa lạ cùng ở một phòng một khi xảy ra chuyện hậu quả khó mà lường được kinh thành chu gia gia chủ sợ rằng sẽ đem cái này tô châu đất t r ố n g đều muốn lật qua tuất lui ra chu thuận xương lần nữa u n đến. lúc này Chu Phúc không có ở kiên trì, tuy nhiên rời khỏi thư phòng, lại điều đến trên trăm hộ vệ, đem sách phòng bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, hạng cái chật như n ê m t ố i một khi Chu Thuận Sương xảy ra chuyện, bên trong diện nhân mọc cánh có thoát? đối với Chu Phúc căn bài, Chu Thuận Sương tự nhiên sẽ hiểu, bất quá nhưng không có l ạ i quá lớn, hắn biết do nếu như không làm như vậy, chỉ sợ cái này lão b ộ c người sẽ không an tâm. bay xuống vào á o Chu Thuận Sương tại chỉ thủy mặc đối diện ghế dựa ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm, không biết băng tôn đến ta Chu phủ có chuyện gì quan trọng, nhưng có Chu Mộ giúp một tay địa phương. Chu Thuận Sương ngữ khí trầm ổn, không chút hoang mang, để lộ ra Bắc Tống Hảo Môn phong cách quý phái, để trì thủy mặc trong lòng tán thưởng. Chu Thuận Sương biết rõ, người này là Bắc Tống võ lâm bá chủ thiện ác cung cung chủ, giang hồ người sưng ơ băng tôn, nó dưới trướng thế lực trải rộng đại tống, mà lại tại nho lâm bên trong cũng có không bình thường cao sức ảnh hưởng. Nó sở tác thi từ như Vũ Lăng Xuân, Dương Như Lệnh, Thanh Thanh Mạn, Sấu Ngọc Tử, Kiếm Nam Thơ Bản Thảo, Thanh Bình Đề, Dương Châu Trậm, Chính Khí Ca, các loại truyền khắp đại giang nam bắc, được sưng là thơ tôn từ tiên, tại thi nhân tử nhân bên trong có lấy cực cao địa vị, lúc đầu bắt đầu băng tôn viết ra Vũ Lăng Xuân. dường như lệnh thời điểm còn có người nói nó là sao chép bất qua theo thanh thanh mạn xấu ngọc tử kiếm nam thơ bản thảo chạy ra loại này thanh âm lập mã liền biến mất không thấy gì nữa một bài hai bài có lẽ là sao chép thế nhưng là thập thủ bát thủ đâu chúng chi nó phong cách cùng lúc ấy lấy danh thi người tử nhân có rõ ràng khác biệt mà lại câu câu kinh điển tự tự châu ngọc có loại này mức độ thi nhân tử nhân không có khả năng bởi vì tiền tài thay người viết thi tử sau cùng theo thanh bình để dương châu chậm chính khí ca xuất hiện băng tôn tiên triệt để sừng sững tại thi nhân tử nhân tri đỉnh vô số thi nhân tử nhân muốn gặp nó một mặt đáng tiếc Băng tôn hành tung phiêu hốt bất định, càng thêm không phải nho lâm bên trong người, để những cái tiêu tâm mộ băng tôn người vô pháp đến nó tin tức. Bởi vì nó phiêu hốt bất định, càng có trên phố lưu truyền nó chính là tiên nhân hạ phàm, văn võ giai đã đặt tới giới này đỉnh phong, càng thêm cổ vũ người này danh vọng, bị người trong võ lâm kính vi tôn, bị nho lâm bên trong nhân tôn v ì tiên. Liên liên chu thuận xương trong thư phòng cũng có băng tôn thi tử, tuy nhiên chu thuận xương không phải băng tôn người ngưỡng mộ, lại đối nó mười phần t h ư ở n g thức, không phải vậy chu thuận xương nhìn thấy một cái người trong võ lâm đã sớm để trong phủ hộ vệ đi đầu cầm xuống lại nói, như thế nào lại như thế thông, rong. Người bình thường trông thấy có người xa lạ ngồi tại chỗ mình ngồi, u u cá a n Chỉ sợ thứ nhất phản ứng cùng này chu ra người hầu mở dạng, nhưng vị này chi phủ vậy mà có thể tại ngắn g ũ i một cái trước mắt đánh giá ra chính mình lai lịch, thông dong đối mặt có thể thấy được kỳ trí tuệ lòng dạ, n g cái này khiến chỉ thủy mặc đối chính mình kế hoạch khả năng thành công tính, lại thêm vào một tầng. Chỉ thủy mặc đặt chén trà trong tay xuống, lạnh lùng nói nói, bổn tọa đến đây chính là có một cọc thiên đại công lao muốn tặng cho ngươi. Hả? Không biết là cái gì thiên đại công lao, muốn băng tôn tự mình đi một chuyến. Chu thuận xương ngữ khí nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên đối băng tôn nói thiên đại công lao hứng thú không lớn. t h i Thủy mặc đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngựa xuất kinh nhân nói, bổn tọa tiếp vào tin tức, người t ô Châu cảnh nội có người mưu phản. Chu Thuận Sương nghe được lời này, nhất thời kinh hãi, trái ngược vừa mới không hang hái lắm biểu lộ, trên mặt hiện ra một vòng kinh hoàng, không khỏi nhanh liền biến thành bình tĩnh, để cho người ta không thể không t á n t h ư ở n g Chu gia con trai trưởng dưỡng khí công phu thâm hậu. Phải biết, tại cổ đại, mưu phản chính là Chu c ự u tộc đại tội. Một khi t ô Châu cảnh nội có người mưu phản, mà hắn cái này t ô Châu c h i phủ đối nó hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ nó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này không chỉ là một câu bỏ rơi nhiệm vụ, ngồi không ăn bám liền có thể che giấu quá khứ. Chỉ sợ hái Chu Thuận Sương trên đỉnh mũ Osa đều là nhẹ, liền toàn bộ Chu Gia đều muốn chịu ảnh hưởng. Mà Chu Thuận Sương chính là Chu Gia dưới đệ nhất người kế nhiệm. Nếu như Chu Thuận Sương ngã xuống, Chu Gia còn lại con cháu căn bản không có khả năng bước lên Chu Gia đại lương. Điều này sẽ đưa đến Chu Gia sẽ xuất hiện một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Mà Chu Gia có thể đi đến hôm nay, tự nhiên là không biết g i á m bao nhiêu hạ nhân qua, cho nên một khi Chu Gia xuất hiện suy yếu kỳ, tất nhiên sẽ dẫn tới địch nhân mãnh liệt đả kích. Chỉ sợ Chu Gia sắp biến mất tại Bắc Tống triều đỉnh thế lực h ả tâm. Côn vất bi lạc tử chương 80 ư chương. âm lưu hiện muốn thăm mạn đà từ đó có thể biết tô châu cảnh nội có người m ư u phản đối với chu gia ảnh hưởng sâu bao nhiêu xa không phải do chu thuận xương không thèm để ý cái này liên quan đến hắn chu gia thượng hạ đệ tứ khoảng trường tam tộc h ư ơ n g suy chu thuận xương trầm giọng hỏi thăm không biết là người phương nào m ư u phản mong rằng băng tôn cáo chi một khi thẩm tra t u ầ n thượng hạ nhà nhất định nhớ kỹ băng tôn cái này cá nhân tình chu thuận xương lời nói được rất có ý tứ hắn chỉ là để chỉ thủy mặc nói cho hắn biết đến cùng là người phương nào m ư u phản sau đó từ hắn phái người đi thăm dò. Đây là phòng ngừa chỉ thủy mặc tin tức phạm sai lầm, mà lại, ngươi nói có nhân tạo phản liền có nhân tạo phản a Vạn nhất ngươi lừa phỉnh ta đây. Dù sao mưu phản loại sự tình này nhất định phải cực kỳ thận trọng, một khi thẩm tra tự nhiên là cái đại công cực khổ, nếu là không có tìm tới chứng cứ, sợ rằng sẽ bị người khác bị cán ngược lại một cái. Loại sự tình này Chu Thuận Sương không thể không phòng. Ngoài ra, Chu Thuận Sương chỗ nói là Chu gia thượng hạ thiếu chỉ thủy mặc một cá nhân tình, mà không phải hắn Chu Thuận Sương thiếu chỉ thủy mặc một cá nhân tình, ở trong đó khác biệt coi như lớn. Chu gia chính là bắc tống triều đình tối đỉnh cấp hảo môn đại tộc một trong, mà Chu Thuận Hương chỉ bất quá là cái nho nhỏ c h i phủ mà thôi. ở trong đó trên lệnh chính là khác nhau một trời một vực. Tri Thủy m ặ c cười lạnh nói, cũng là nói cho ngươi chỉ sợ ngươi cũng tra không được. người này là người trong võ lâm, cư trú ở t ô Châu Thái Hồ Yến Tử Ổ, chính là võ lâm thế gia, tại trong Giang Hồ thanh danh h y ề n hách, mà lại còn không chỉ làm mưu phản mà thôi. nghe được Tri Thủy m ặ c nói, Chu Thuận Hương trong lòng cảm giác nặng nề. s á c thực, này cô tô mộ dung danh tiếng chu thuận xương s ớ m có nghe thấy? Quá trong hồ yến tử ổ càng l à 10 phần khó tìm, quá trong hồ thủy lộ 10 phần phức tạp, rất khó tìm đến yến tử ổ, mà lại coi như tìm tới, chỉ sợ cũng không thể làm cho triều đình người đi điều tra. Mà lại băng tôn nói này cô tô mộ dung xin không chỉ làm mưu phản mà thôi, cái này khiến chu thuận xương có chút đau đầu, không biết này cô tô mộ dung trừ mưu phản còn có tội gì. Chi thủy mặc đ á p nói, này cô tô mộ dung phục c h ừ mưu phản xin chặn giết các nơi h ả môn, cướp bóc kỳ tài vụ tích trữ t ạ phản vật tư. Không chỉ có như thế, này cô tô mộ dung càng là đại yến hoàng tộc dương n g h i ệ t trong tộc có lưu đại yến truyền quốc ngọc tỷ. Cái gì? Lúc này chu thuận xương kêu lên sợ hãi, bên ngoài hộ vệ nghe thấy chu thuận xương tiếng kinh hô lập mã liền vọt vào đến. t r ỉ thủy m ặ c liếc liếc một chút những cái kia hộ vệ, từng cái đều là bắp t h ị xoắn s u y t đại hán, một thân khí tức mang theo nhàn nhạt sắc khí, ngoại công phần lớn đã đến ngày kia sáu thất tầng, phóng tới trong quân làm sao cũng là thiên phụ trưởng, mà lại người mặc mình quan khải eo eo bách l u y n đao. Chỉ thủy mặc trong lòng cảm khái, xem ra. tuần này phủ nội tỉnh coi là thật không cản á chu thuận xương trông thấy s ô n g tới hộ vệ vốn là trầm xuống sắc mặt càng là mặt trầm như nước uống đến cũng lùi xuống cho ta không được triệu hoán không hứa tiến tới đối với những này hộ chủ sốt ruột hạ nhân chu thuận xương cũng không có quá vận quát lớn chỉ là để bọn họ lui ra mà thôi quát lớn sẽ chỉ lệnh những này hạ nhân tâm chu thuận xương tự nhiên biết do năm trong đó phân tức cũng không đắc tội băng tôn lại sẽ không lệnh thuộc hạ tâm băng tôn nói nhưng là thật không phải do chu thuận xương không thận trọng dù sao một cái nông dân tạc phản một cái hàn môn tạc phản một cái hảo môn tạc phản cùng một cái hoàng tộc d ư n g h i ệ t tạo phản, ở trong đó phân lượng là hoàn toàn khác biệt. nếu như hào môn tạo phản có thể đem chu gia lôi ra bắc tống triều đỉnh thế lực hạch tâm lời nói, nay hoàng tộc d ư n g h i ệ t tạo phản liền có thể đem chu gia đánh rớt chân thế, biến thành hàn môn. đương nhiên, bổn tọa lừa gạt ngươi tại bổn tọa lại không có nửa phần chỗ tốt. chi thủy mặc chém đinh chặt s ắ c về ứng đạo. nghe băng tôn nói, chu thuận xương ngược lại bình tĩnh trở lại, người này đến đây nói cho chính mình cô tô mộ dung muốn l i u phản, chỉ sợ cùng cô tô mộ dung không phải có thủ, cũng là ngấp ngẹn nó mỗ dạng đổ vỡ, hoặc là cả hai cũng có, cũng không bận dịu, muốn đến vị này băng tôn chắc chắn muốn ra biện pháp giải quyết. t h i Thủy Mặc nhìn thấy đột nhiên Bình Tinh trở lại Chu Thuận Sương đương nhiên có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nếu là đột nhiên có nho lâm bên trong người chạy đến Thiện Ác c ũ n g đến, nói cho hắn biết Thiện Ác c ũ n g có người muốn phản bội mưu sát hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ hoài nghi người này dụng ý cùng đ ộ c Cơ. Chu Thuận Sương đột nhiên gõ gõ cái bàn, giống như cười mà không phải cười hỏi thăm a, không biết băng tôn vì sao cố ý đến đây cáo c h i Chu m ộ việc này. Chu m ộ mặc dù đối băng tôn thần giao đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ cùng băng tôn từng có bất luận cái gì gặp nhau đi. Tri Thủy Mặc cười lạnh, không khác, b ù tọa cung mộ dung gia tiền nhân có giận n ứ c vẹn vẹn xóa đi cái này một gia tộc. Bất quá là buồn t ọ a tiện tay mà thôi, nhưng chỉ v ẹ n v ẹ n như thế, lại khó để buồn t ọ a thư thái, buồn t ọ a muốn để để này gia tộc để tiếng xấu m u ô n đ ờ i Lúc trước kém chút tử tại mộ dung b ắ t trong tay, đối với thù này, Tri Thủy Mặc khắc trong tâm h ả m nhất định phải để mộ dung gia tộc chó gà không tha, liền sau khi chết đều muốn mang tiếng xấu. đương nhiên, Tri Thủy Mặc cũng không đơn thuần là vì báo thù mà thôi, hắn thời gian quý giá, cũng không thể dùng để lãng phí tại cái này phía trên, trong đó tự nhiên vẫn còn có tinh kế. Bất quá cái này không đủ vì ngoại nhân nói, báo t h ủ lấy cớ đầy đủ bỏ đi chu thuận xương lo nghĩ, nếu như Tri Thủy Mặc là chính trị gia. chỉ sợ sẽ còn để Chu Thuận Sương chần c h ờ nhưng Chỉ Thủy mặc bất quá là thiện ác cung cung chủ mà thôi danh khí lại lớn cũng cải biến không hắn là trong chốn võ lâm nhân sự thực người trong võ lâm khai ân k i ể u chính là chuyện thường Chu Thuận Sương tự nhiên sẽ không đối với cái này có chỗ hoài nghi không biết băng tôn muốn như thế nào xử lý Chu Thuận Sương đối với cô tô mộ dung lại không có bất kỳ biện pháp nào đành phải hỏi kế tại người Chỉ Thủy mặc nết miệng lên 45 độ lộ ra một cái lớn nhất ấ m áp nụ cười nghe nói Chu Đại Nhân phụ thượng còn có một cái nữ nhi đợi gả phòng bên trong vừa vặn này cô tô mộ dung còn chưa hơn i ta nghĩ Triều đình đối với Chu Đại Nhân vì diện phỉ liền nữ nhi danh tiếng cũng chịu hy sinh nghĩa cử nhất định sẽ mọi người tán thưởng. Chu Thuận Sương kẽ giật mình, khó hơn âm tình bất định. Hiện nhiên, cái này băng tôn là muốn chính mình đem nữ nhi gả cho cầm Goto Mộ Dung. Thừa cơ điều tra Mộ Dung phụ đệ, không phải vậy. Triều đình hỏi đứng lên, cái này phản tặc là làm theo A bắt lấy. Khó nói Chu Thuận Sương nói là thiện ác cung băng tôn xuất thủ A, đây chẳng phải là lộ ra hắn Chu Thuận Sương vô năng, công lao lại có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Phần này công lao đối với Chu gia đến nói 10 phần trọng yếu, đủ có thể khiến Chu gia địa vị tại trong vòng 20 năm vững như bàn thạch. Thẳng đến tiếp theo đối t r ư ở n g Thành đứng lên. t h i Thủy mặc đối với Chu Thuận Sương lựa chọn không chút nào hoài nghi. Một phe là Chu gia 20 năm vinh hoa a n ổn, một phe là Chu gia đích nữ hạnh phúc. Chỉ sợ cái nào chính trị gia cũng có thể làm ra chính xác lựa chọn tới. Đó cũng không phải vô tình, mà chính là Hào Môn đại tộc con gái trách nhiệm. Bọn họ từ xuất sinh bắt đầu liền hưởng thụ lấy thường nhân không thể tưởng tượng hậu đại sinh hoạt, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, từ vật chất đến tinh thần đều chiếm được tốt nhất chiếu cố. c ù n g này tương đối là, bọn họ nhất định phải gánh vác lên gia tộc hương suy gánh nặng. Cho nên Hào Môn đại tộc nữ nhi, từ xuất sinh bắt đầu, trừ phi đặc biệt xuất sắc, không phải vậy kỳ vận mệnh nhất định chạy không thoát quan hệ thông gia ràng buộc. Bất quá. so với những cái kia hàn môn con gái đến nói, các nàng đã thị phi thường hạnh phúc. đương nhiên, coi như Chu Thuận Sương c ự t u y ệ t Chỉ Thủy Mặc cũng sẽ không bắt buộc Chu Thuận Sương đem nữ nhi gả cho mộ dung p h ụ bất quá Chu Thuận Sương sẽ mất đi phần này công lao mà thôi, được mất từ hắn chính mình cân nhắc. Dù l à hiện đại, có thể lựa chọn đến như ý lang quân người chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy, là khuất phục tại hiện thực, ái tình à, mãi mãi cũng là cái xa xỉ đồ vật. Mị diệu, lại xa không thể chạm. Quả nhiên, Chu Thuận Sương rất nhanh liền hạ quyết định quyết tâm, này băng tôn đã đối mộ dung gia tộc có thù khé hở, tự nhiên sẽ không nhìn lấy nữ nhi tiến vào hố lửa, nhiều nhất cũng là tại bái đường thành công. đ n g p h ò n g trước đó chỉ sợ cũng hội độc thủ, nữ nhi tổn thất bất quá là thanh danh mà thôi. làm chu gia dài đ c n nữ, đây là nàng trách nhiệm, không dung c h ố n tránh. hung hăng giữ lại mặt b à n chu thuận xương quyết định đạo, đã như vậy, liền y theo băng tôn nói. chi thủy mặc trên mặt góc độ từ một bên dương lên 45 độ biến thành hai bên dương lên 45 độ, xem ra là nghĩ đến một ít thú vị sự tình. tốt, cụ thể công việc cùng thời gian, đằng sau sẽ có người tới tìm ngươi thương lượng, bồn tọa quá vậy. nói xong c h ỉ thủy mặc xin không quên lấy đi trên b à n chén trà. Người nhẹ nhàng trừ chu thuận xương thư phòng, chỉ là một cái lên xuống liền biến mất tại chu phủ, lưu lại hai mặt nhìn nhau chu phủ bọn hộ vệ. Tô Châu anh hùng lâu thứ năm lâu, trong phòng khách, người mặc màu trắng h ắ t văn phán quan bảo chắc bất phàm người đeo trường kiếm, lặng lặng đứng tại chi thủy mặc trước mặt, thần sắc cung cẩn. Chi thủy mặc thì là ngồi tại đại sảnh thủ tọa bên trên, trong tay cầm một trang giấy, tại nhìn cái gì đó. Những này cũng là người tìm hiểu đi ra toàn bộ tin tức a. Chi thủy mặc ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nghe không ra là vui là nộ. Đúng, thuộc hạ vô năng, nhìn cung chủ t r u tội, này mạn đà sơn trang đối với lang gia phúc điệu che q u ả gấp. tìm hiểu không đến bất luận cái gì tin tức, này đến tử ổ hoàn thi thủy cấp cũng là như thế, chắc bất phàm ngược lại là một mặt h ổ thẹn, này trong sơn trang không có bất kỳ cái gì người võ công có thể cùng hắn chống lại, lại như cũ tìm hiểu không ra lang gia phúc địa tin tức, cái này khiến hắn có chút r a mặt phát sốt. ngược lại là này đến tử ổ bên trong có mấy cái võ công cực cao hảo thủ, chắc bất phàm mấy lần sát lại có chút gần, suýt nữa bị kỳ phát hiện, này cô tô mộ dung tên tuổi coi là thật không phải đ n không? U U Ca An, chỉ sợ này Thanh Vân Trang Trang chủ đặng c h u y ê n võ công đã đến hóa cảnh, không h là cùng Huyền An, Khang Quảng Lăng đ t song song võ Lâm Đại h o thiện ác trong cung trước mắt chỉ có cung chủ băng tôn, cùng này ác giáp điện điện chủ đình xuân thu mới khó thắng qua này đặng bách xuyên. về phần thiện ác cung những người còn lại, trừ phi là chắc bất phàm, trích tinh tử, ô lao đại ba người vây công mới có thể vững vàng ép nó một đầu. đ ồ n g dạng này danh sưng trưởng pháp giang nam thứ hai xích hà trang trang chủ công giả kiển cũng không giống tầm thường, chắc bất phàm tự nhận không phải nó đối thủ, dù là dùng r a kiếm mang cũng khó thắng chi, nhiều nhất có thể ở tại trước mặt bỏ chạy. kim phong trang trang chủ bao bất động, huyền xương trang trang chủ phong bá ác cũng là cao thủ, đối với hai người này chắc bất phàm dám nói có thể thắng phong bá ác có thể bình bao bất động. bất quá bởi vậy cũng có thể gặp cô tô mộ dung thực lực tuyệt không phải cũng may cung chủ võ công thâm bất khả chắc này cô tô mộ dung thị nhất định không may a không sao ngươi đã làm được rất tốt này lang gia phúc chỗ hàm ẩn kỳ môn đ ộ n giáp không phải thường nhân có khả năng tìm hiểu ta cho ngươi đi thử một chút cũng không thể ôm bao lớn hy vọng ngươi cũng không cần bởi vậy tự trách đồng dạng này h o à n thi thủy các chỗ cũng hàm ẩn kỳ môn không thể tìm hiểu đi ra đúng là mình thường chi thủy mặc ngược lại là không có cái tội c h á c h bất p h ạ m hành sự bất lực dù sao coi như đổi hắn chính mình tiến đến chỉ sợ kết quả cũng chẳng tốt hơn là bao Ta nơi này có một phong bái thiếp, ngươi đi cho ta thân thủ giao cho mạn đà sơn trang chi chủ. Này trong sơn trang người kiệt ngao bất t h u ầ n thời khắc tất yếu có thể cho kỳ chi đạo tôn ti lễ tiết. Vâng, cung chủ. Tiếp nhận bái thiếp về sau, chắc bất phàm liền lui ra lập tức qua làm chuyện này. Nhìn qua Thái hồ phương hướng, chi thủy mặc tự lẩm bẩm, căn cơ á căn cơ. Côn v ậ t bi lạc tử chương 81, t h ă m mạn đà, một nhập la g ra. Ngày thứ hai, chi thủy mặc mang theo chắc bất phàm cùng một đám thiện ác cung môn hạ đệ tử tiến về mạn đà sơn trang bái phòng. Một đoàn người ngồi một chiếc tam cột buồn hào hoa lâu thuyền, hướng qua trong hồ chạy tới, lái thuyền là lá thiện ác cung đến lái thuyền hảo thủ. đã lái thuyền mấy chục năm, đi thuyền không nhanh không c h ậ m phá vỡ mặt nước, lưu lại một đầu sóng bạc tại thuyền sau. Đầu thuyền, chi thủy mặc ngang nhiên đứng thẳng, hướng mặt thổi tới gió nhẹ nhất lên hắn từ sắc g ó c á o quan ngọc khuôn mặt tại chiều dương chiếu d ọ i xuống giống như loẹt da nhàn nhạt q u à mang. Chi thủy mặc đứng ở đầu thuyền nhìn lại, trước mắt một mảnh x a n h b i ế c cách đó không xa mặt hồ phản chiếu lấy trên trời chiều dương, phản xạ ra hơi hơi q u à mang, gió hồ sen lẫn cây rong mùi thơm ác, thoáng xa xa còn có sáng sớm ngư dân nữ thân ảnh, đứt quãng du dương tiếng ca truyền đến. Hai đ ô lương thần, thiên t u đình viện, nhẹ nhàng lại tu sửa đến ế n Vượng hoàng tổ vững vàng hứa vi lần. Tiêu tương khói m ì n h đến làm gì muộn? Loạn như hồng lâu, bay thấp xuống lục bờ, vẽ lương lúc l ư ớ nhẹ qua cài t r n tán. Vì ai trở lại vì ai tới? Tàu t u y ề n được một cái c á n h giờ khoảng t r ư n g Chỉ thủy mặc liền thấy phía trước xuất hiện một cái tiểu đảo, ở trên đảo hồng lục m u n mảnh, có mái c o n g đấu rác từ hoa hồng, cây xanh bên trong chui ra. Muôn đến, này cũng là mạn đá sơn trang. Không đã lâu Chỉ thủy mặc một đoàn người liền rượi vào bờ, dưới đến thuyền tới. Ở giữa trên bến tàu sớm có một đoàn người đang đợi, này đi đầu một người chính là một vị nữ tử. Này nữ tử người mặc vàng nhã táo t ơ y phục trang trí, dường như cực đại lý vô lượng sơn trong sơn động ngọc tượng. bất quá cái này nữ tử là cái trung niên mỹ phụ, 40 tuổi không đến niên kỷ, trong động ngọc tượng lại là cái 18-9 t u ổ i thiếu nữ, lại nhìn này mỹ phụ tướng mạo lúc gặp nàng so chi động bên trong ngọc tượng, diện mạo miệng mũi đều không bực này xinh đẹp vô luân, niên kỷ cố nhiên khác biệt, trên mặt cũng rất có phong sương tuyết nguyệt dấu vết, nhưng theo hi hữu năm sáu phần tương tự, chi thủy mặc trong lòng minh mạch, người này chỉ sợ cũng là mạn đà sơn trang chi chủ, vô nhai tử cùng lý thu thủy chi nữ, lý thanh la gặp chi thủy mặc một đoàn người đến. này vàng nhà táo tân ữ tử nên lên đối trì thủy mặc một cái v ă n phúc nói thiệt ác cung cung chủ giá lâm bản địa thật là làm cho ta sơn trang b ồ n g tất d ự c dỡ à nữ tử nữ g k h í giống như giận giống như vui thanh âm mềm mại đáng yêu v i ể n truyền có loại câu nhân tâm phách bị lực đáng tiếc lý thanh la tại b ồ n g tất d ự c dỡ càng thêm trọng nữ g khí tựa hồ tại lên án trì thủy mặc cường đạo hành vi châm chọc nó đánh chư danh môn chính phái bảng hiệu lại làm lấy so tà ma ngoại đạo càng vô sĩ sự tình khi dễ nàng bé gái mổ tôi quá m ẫ đáng tiếc trì thủy mặc thân có băng tầm tinh nguyên càng có thái thượng v ò n g tình tâm chân áp trong lòng một điểm gợn sóng cũng không tầm thường chỉ là trên mặt hơi hơi lộ ra một cái nụ cười nói vương phu nhân khách khí bổn tọa cùng ngươi phụ mẫu chỗ môn phái hơi có sâu xa lần này đến đây mượn nhờ lang gia phúc điệu rất nhiều cơ sở bí tịch r è n luyện bổn tọa căn cơ thật là quái d à y để vương phu nhân bị c h ê cười nói xong chỉ thủy mặc tay phải vu lên vì đền bù bổn tọa ấy nãy nho nhỏ lễ vật không thành tình ý mong rằng vương phu nhân vui vẻ nhận theo chỉ thủy mặc phất tay một đoàn người khiên ra bảy tám cái dương lớn đến đặt ở lý thanh la một đoàn người bên người chúng đệ tử cùng nhau mở ra cái dương ở giữa một mảnh ngân bạch tám cái dương lớn bên trong có sáu cái tất cả đều là bạc, ngân bạch quang mang sáng rõ mắt người mù, mặt khác hai cái cái dương, một cái dương bên trong tất cả đều là thượng đẳng tơ lụa, một cái tất cả đều là các thức châu đáo đồ trang sức. Lý Thanh La lúc đầu đối với chỉ thủy mặc cường đạo hành vi bất mãn hết sức, cho rằng kỳ hòa hiến tử ổ mộ du p h ụ c đều là dạ tâm b ừ n g mừng, lang tâm cầu phế người, không nghĩ tới vậy mà lại đưa như thế một phần đại lễ. Phải biết cái này bên trong tài phú chừng hai mươi mấy vạn lượng bạc, đầy đủ móc sạch một cái trung tầng hảo môn vô liếng. Tại Bắc Tống, Bạch Ngân sức mua thế nhưng là 10 phần cường đại, hai lượng bạc liền đầy đủ nhà ba người sinh hoạt mấy tháng. cái này nhóm này bạc châu đáo cũng làm cho lý thanh la đối với t r ỉ thủy mặc giác quan thoáng có chút cải biến. bất quá cũng chẳng tốt hơn là bao. này lang gia phúc địa bên trong bí tịch có thể không ngừng cái này điểm ấy giá trị. lý thanh la có thể rất tinh minh. bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. vị này băng tôn danh vọng như mặt trời giữa trưa, hành sự cũng độc ác không bình thường. theo nói tên kia động một phương gió mát trộn, thượng hạ chừng 3 0 n 0 n h â n khẩu chỉ là cự không phục tùng nó ban bố hắc. đạo quy tắc toàn trại thượng hạ bị thiện ác c n g giết đến chó gà không tha, liền lão nhân tiểu hải đều không có bung tha. việc này vừa ra Sở h ữ u cầm phản đối thái độ trộm c ư p nhất d ạ ở giữa toàn bộ đổi biến thái độ, nho a nho a đưa lên quy thuận đồng hồ, đầu danh trạng, ngoan ngoãn tuân thủ thiện áp cung định ra quy tắc, ấn lúc cứng lên, lấy bảo toàn thân gia tính mạng. Trước mắt vị này tuyết phát y ế u dị thanh niên, tại võ lâm cùng triều đình đều có cự đại năng lượng, nếu như gây nổ hắn, chỉ sợ mạn đà sơn trang thượng hạ liền muốn chó gà không tha. Cho nên dù là Lý Thanh la bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám công khai cùng cái này vị cung người đối n g h ị c h đánh rất hàm răng cũng phải hướng bụng bên trong nuốt, không thể không mang theo vẻ mặt vui cười đem vị này băng tôn nên tiến mạn đà sơn trang. Tại thiết tiến chiêu đại chỉ tùy mặc về sau. hai người lại trò chuyện một trận, Lý Thanh La liền lấy cớ mệt muốn đi nghỉ ngơi, Chỉ Thủy Mặc cũng liền không lại quấy rầy, đi theo đến đây thị nữ qua nghỉ ngơi. Mạn Đà s ơ Trang, Chỉ Thủy Mặc cần phải n g â i nốc không không bao lâu ở giữa á s á n g sớm, Chỉ Thủy Mặc tại thị nữ t r ợ giúp dưới rửa mặt hoàn tất, sau khi mặc chỉnh tề đi vào viện tử bên trong. Hôm nay là Lý Thanh La đáp ứng Chỉ Thủy Mặc nhập lang gia phúc địa chi ngày. Đi theo dẫn lộ bình bà bà, bảy lần quát tám lần rẽ, đi vào một cái vách đá trước mặt, một thân vàng nhà táo tơ Lý Thanh La sớm đã tại thạch bích trước chờ, này vàng nhà á o tơ tiểu dáng cùng hôm qua cũng không giống nhau. U u cá an, nhan sắc lại đồng dạng vô nhị. c h i Thủy mặc trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ, xem ra cái này Lý Thanh La đối n g a Hoàng s ắ c rất là yêu thích. r a Lý Thanh La p h ấ t tay để bình bà bà lui ra, nhìn chăm chú Chỉ Thủy Mặc, nửa ngày mở miệng nói, Bang tôn, đây là ta mạn đà sơn trang lớn nhất đại bí mật, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, không muốn mang ra bí tịch, không muốn đem Lang Gia Phúc đ i ệ u tiết lộ cấp. Lý Thanh Lang ngữ khí trịnh trọng, cái này Lang Gia Phúc đ i ệ u bí tịch là Tiêu Gia phái tiên nhân vất vả thu thập mà đến, nó bên trong có không ít là nàng cha mẹ tâm huyết, nàng tuy nhiên không yêu lợi võ, nhưng cũng biết đường là n nhẹ. c h Thủy Mặc sắc mặt n g tụ, điểm gật đầu nói, Vương Phu nhân yên tâm, bổn tọa không phải thất tín người. đã hứa hẹn cùng ngươi, liền sẽ không vi phạm. Nghe được Tri Thủy mặc đắp lại, Lý Thanh La sắc mặt thoáng trầm dần, tay trái nhanh chóng tại thạch bích bên trên không đáng chú ý mấy cái nơi h ẹ o lánh đập mấy lần, chỉ nghe tạch tạch tạch vài tiếng, cơ quan vang động thanh âm, vách đá trung gian đột nhiên hướng phải c h ấ đi, lộ ra một cái một người cao thạch cửa. Ta dựa vào, như thế cao cấp, vẫn là hoạt động muôn hộ. Tri Thủy mặc trong lòng sợ hai thán phục. Một bên Lý Thanh La đi đầu đi vào, lấy đó thông đ ạ an toàn, Tri Thủy mặc theo sát phía sau, vào tới cửa, ở giữa hai bên trên vách đá mỗi cái 5 m é t cũng để đó một ngọn đèn dầu, lúc này này ngọn đèn đã được thắp sáng. Tại Tri Thủy mặc muôn đến. khẳng định có cái cơ quan cùng những cái kia ngọn đèn tương liên, một khi đại môn mở ra, này ngọn đèn liền bị tự động tắt sáng, bất quá trong đó cô thể đạo lý chi thủy mặc cũng không hiểu mà thôi. thông đạo là có đá cẩm thạch bàn đá trải thành một đường xéo xuống dưới, đại khái đi chừng 5 0 m lý thanh la tay phải tại thạch bích bên trên một ngọn đèn rồi phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, đại môn trong nháy mắt bị quan bế, thông đạo ngọn đèn cũng theo đó d ậ p tắt. côn v ấ t bi lạc tử trương 82 ư ơ trường, phúc địa bên trong tiên tử bị kinh b i thủy mặc trong lòng giận ì n h coi là bị tính toán, đang muốn phát tác, đột nhiên lý thanh la bên trái trên vách đá vừa c h â n ra một cái đại môn đến. t h i hơi ánh sáng truyền n ra, Lý Thanh La khi tiên tiến nhập, Chỉ Thủy mặc sắc mặt bất biến, nhấc lên chân khí lại cảm giác buông xuống. Nếu không có kỳ sự đi theo tại Lý Thanh La sau lưng, cứ như vậy đ n g v ỗ Tây nhấn một cái, đại khái qua bảy tám đạo môn, q u a n đi quẩn lại đi hai bên trong đường đi, trước mắt thông suốt khai minh tiến bộ, xuất hiện một cái địa động, đúng như này vô lượng sơn mây cốc, trung tịch sở, cái này dưới nền đất thạch thất hai bên cũng trang bị khối lớn trong suốt lưu ly, giang giặc nhật quang từ lưu ly bên trong chiếu vào, bên ngoài hiển nhiên cũng là Thái Hồ, cái này thạch thất được kiến tạo tại Thái Hồ dưới đáy, trông thấy cái này lưu ly. Chỉ thủy mặc liền không h o à n g hốt, coi như cơ quan c ó biến. Chỉ thủy mặc đánh vỡ lưu ly liền có thể đến đạt Thái Hồ, chạy ra thạch thất. Trong thạch thất để đó trong động từng dã liệt đầy một chế thư cái, trên giá sách lít nha lít nhít để đó bí tịch đổ sách, trên giá sách dán đầy tờ sâm, đều là côn luân phái, thiếu lâm phái, thanh thành phái, sơn đông đồng lai phái, p h ú c nhu phái, nam hải phái trở một chút tên. Trong đó thình lình cũng có đại lý đoàn thị, thiếu lâm tự, cái bang tờ sâm, nhưng ở thiếu lâm phái tờ sâm đặt c ợ c thiếu dịch cân i n h tại cái bang tờ sâm đặt c c thiếu hàng long thập b t ư n g tại đại lý đoàn thị tờ sâm đặt c c thiếu nhất dương Chỉ pháp, lục m ạ h thần kiếm kiếm pháp, thật t i ế chữ. Chi thủy mặc trong lòng mình, chỉ sợ không phải thiếu nhất Dương Chỉ thật tiếc, dù sao Nhất Dương Chỉ bất quá là h c t Tiết Tam Gai võ học mà thôi, thiếu Lục Mạch Thần Kiếm mới là nó thật tiếc nguyên nhân, mà lại thiếu Dịch Cân Kinh, Hàng Long Thập Bát trưởng nhưng cũng không có thật tiếc c h ữ dù sao hai loại võ công đồng dạng bất quá là Hát Tiết Tam Gai, mặc dù là Tam Gai bên trong tối đỉnh cấp võ công, Tiêu Phong có thể cầm Hàng Long Trưởng đánh khắp thiên hạ trong đó Tử Hưu Diên Tử, sau đồng tự sẽ nói tới, đang chỉ thủy mặc đánh giá giá sách thời điểm, Lý Thanh La lên tiếng, băng tôn, cái này bên trong chính là Ta Lang a Phúc Địa Văn Thư lưu trữ chỗ, ngươi có thể lần nữa thỏa thích xem. nhưng không muốn đem bí tịch đổ sách mang ra thực thất, chắc hẳn ra vào con đường băng tôn y nguyên đi lại, về sau băng tôn muốn nhìn liền chính mình tới chính là, nếu như không có phân phó khác, ta sẽ không quay giày băng tôn, chi thủy mặc cũng không quay đ ầ u lại, cứ như vậy ứng một tiếng, tốt, ngươi tự đi đi. Lý Thanh La cũng không đ ể bụng, nếu là tập luyện võ công người nhìn thấy giá nhất giá tử bí tịch không dạng này biểu hiện, này mới khiến cho ý hắn bên ngoài đâu. Lý Thanh La bước liên tục nhẹ nhàng, phiêu nhiên ra thực thất, k e n k é t văng lên, lại là Lý Thanh La đóng đại môn phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, tiết lộ lan ra phúc địa tin tức. Chi Thủy mặc đến Lang Gia Phúc đ ị a mục đích cũng không phải là vì cái gì thần công bí tịch, mà chính là vì các môn các phái trụ cột võ học cùng Đinh Xuân Thu Nhất Chiến, Chi Thủy mặc đầy đủ nhận thức đến chính mình k h ô n g đủ. Nếu như không đem căn cơ đánh vững chắc lời nói, chỉ sợ tại lấy hậu thế giới bên trong đụng phải những cái kia vượt cấp khiêu chiến t i n tài, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể biến thành vai quần chúng vai phụ. Đến lúc đó, đ o à n Trường Hội bị thất hổ l ô trực tiếp mà sát. Cầm sách lên trên kệ một bản La Hán phổ, Chi Thủy mặc liền nhìn đứng lên, q u n mắt eo chân luyện tứ tinh, c ư ớ bộ tiểu đệ phải vào thân thể. Đầu muốn chính thế muốn bước vàng, q u ả n g Sinh ra lơi lỏng vai đừng theo. chiêu nhanh như điện nhanh như p h ò n g lật ngược phong hỏa trở lại chân, c h ộ n bước ngược lại đá lộ ra kỳ công. Dần dần chầm mê tại thư hải bên trong chì thủy mặc thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây. Trong nhà đá ánh sáng ảm đạm, mới phát giác thời gian đã qua một ngày. Lưu Luyến nỗi buồn rời đi lang r a phúc địa, chuẩn bị ngày mai lại đến. Ngày thứ hai, tạch tạch tạch cửa phòng dưới đất phía bên phải trượt ra, chỉ gặp một người mặc màu hồng cánh sen áo mỏng l i u điệu thân ảnh đứng lặng, mặt hướng phía g i sách như mực tóc dài khoác hướng áo lót, dùng một cây ngân sắc dây lụi nhẹ nhàng kéo lại. Hai bên cửa sổ thủy tinh xuyên thấu qua ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên thân, như có yên hà nhẹ lộng, coi là thật không phải trong trần thế người. nghe được cơ quan vang động ken kết âm thanh này nữ tử hậu tri hậu rắc quay đầu chỉ thủy mặc kinh ngạc phát hiện cái này thiếu nữ trừ phục sức khác nhau bên ngoài khuôn mặt con mắt cái mũi bờ môi lỗ tai h màu da dáng người tay chân cùng này trung tịch thổi c a o liêm du cốc ả o tưởng buổi hoài màn trướng ban giống như chính là này ngọc tượng phục sinh ngọc tượng diêm d a linh động rất có câu hồn nhất phách thái độ trước mắt thiếu nữ lại đoan trang bên trong mang theo một vòng ngây thơ muốn đến này nữ tử nhất định là truyền thuyết trung thần tiên tỷ tỷ vương ngự yên n y thiếu nữ màu hồng cánh sen áo tơ và áo r u n g động nhẹ nhẹ quay đầu nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái có trắng như tuyết tóc dài yêu dị nam tử cái này nữ tử rõ ràng có chút giật mình không khỏi nhanh liền lấy lại tinh thần biết rõ đây là gần nhất trong sơn trang xuất hiện thiện ác cung cung chủ băng tôn chư i ế n tử ồm mộ dung phục cùng tứ đại gia thần bên ngoài vương ngự yên xin là lần thứ nhất nhìn thấy khắc nam nhân vẫn là như thế yêu diễm mỹ lệ nam nhân trì thủy mặc thực sự có thể dùng yêu diễm mỹ lệ để hình dung trên má ngọc không khỏi nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng long lanh dương quang tại sau người chiếu rọi tựa như vô số ánh sáng để thẹn thùng k h ô n k i ế t nữ tử nhìn đứng lên càng thêm mỹ lệ tuyệt luân nhìn lấy trì thủy mặc Vương n g ự Yên thật dài lông mi tiếp theo song đen trắng rõ ràng mắt to đen lùng liếng trực chuyển chỉ nghe được nàng so tiêu sáo còn muốn nhu hòa âm điệu hỏi các hạ thế nhưng là thiện ác cung băng tôn tiểu nữ tử Vương n g ự Yên hữu lễ nói xong Vương n g ự Yên cũng là một cái vật phúc nhu nhu nhược nhược thân ảnh chậm rãi thi lễ mềm mại đáng yêu mười phần nhưng lại không mất đoan trang h à o phóng bất quá nhanh lan tràn đến cái cổ trắng ngọc dạng mây đỏ cho thấy nữ tử tâm tình cũng không phải là bình tĩnh như vậy hiểu biết không ít Giang Hồ truyền ngôn Vương Ngữ Yên đối với vị này như mặt trời giữa trưa băng tôn thế nhưng là đã đeo lại sợ. đối với nó không đến nhi lập chi niên liền có thể sáng chế thiện ác cung như vậy đại thế lực vương ngự yên kính nể không bình thường mà lại ngẫu nhiên cũng nhìn chút thi t ừ vương ngự yên đối với trước mắt vị này yêu dị nam tử tại kiến thức bên trên thành tự càng là ngưỡng mộ đồng thời từ tại giang hồ thịnh truyền nó sát phạt quyết đoán cũng cũng là thủ đoạn độc ác vương ngự yên không khỏi nhiều mấy phần e ngại dù sao nàng chỉ là một cái yếu nữ tử mà thôi đối với cái này nữ tử chi thủy mặc đến là không có cái gì tình dục có chỉ là đối với mỹ thưởng thức mà thôi tây hạ lý thanh lộ dung mạo cũng không tại vương ngự yên phía dưới bởi vậy liếc thấy như vậy mỹ lệ bộ dáng chi thủy mặc nhưng cũng không thất tố. càng thêm trọng yếu là, chi thủy mặc không thể phá nguyên dương chi t h â n bởi vậy, lại mỹ lệ nữ tử đối với hắn đến nói cũng chỉ là giếng chi nguyện, chỉ có thể nhìn, không thể đ ụ n Đối với vương ngữ yên chào hỏi, chi thủy mặc chỉ là nhàn nhạt về câu, ân, giả bộ một tay tốt b ư c a đơn giản đem ngạo l ê n h cá tính phát huy đến cực hạn. Vương ngữ yên nghe vậy kinh ngạc, từ nhỏ tại mẫu thân sủng ái, hạ nhân lịnh n ộ t bên trong lớn lên nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cho dù là biểu ca tại mười phần bận rộn thời điểm cũng sẽ không dùng loại này qua loa n g ữ khí đến ứng đối chính mình. không biết nên đáp lại ra sao Vương n g ự Yên sững sờ ở đâu bên trong lúc này Chỉ Thủy mặc lại nhàn nhạt đến một câu không có việc gì ngươi liền lui ra đi lui ra lui ra lui ra, lui ra. dưới Vương Ngữ Yên xấu hổ gì thường đây là coi ta là hạ nhân đối lại à ta mới là Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân một trong tốt ta, ngươi một cái khách nhân sao dám như thế khoa trương khó nói cái này cũng là trên sách nói khách đại lớn người đang muốn biểu thị chính mình bất mãn lúc này Chỉ Thủy mặc một cái băng lánh mắt thần sạ đến Vương n g ự Yên trên thân để cho nàng trong lòng một cái giật mình sấu hổ vương ngự yên nghĩ đến băng tôn giết người không chấp mắt hung ác đáng sợ đoạn tốt à, a không phải sát phạt quyết đoán, đành phải hờn dỗi đập mạnh đập mạnh chân nhỏ, đưa tay trung thư thả lại giá sách, chạy trốn giống như rời đi lang gia phúc đ i ệ ra lang gia phúc đ i ệ vương ngự yên càng nghĩ càng tức giận, tại nhà mình bên trong, vậy mà để cho người ta khi hạ nhân xử lý, thật sự là, thật sự là, chưa bao giờ nhận qua loại này khí vương ngự yên liền bánh mắt đều có chút từng đỏ, h i ể n nhiên mo đưa chính mình khí khóc. mà lý thanh lang nghe hạ nhân nói ngự yên qua lang gia phúc đ ị a vội vàng chạy tới. nàng cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều vương ngự yên đối với chính mình nữ nhi dung mạo mỹ lệ thế nhưng là hết sức rõ ràng nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ thật a nếu là gặp được cái kia mặt ngoài h ò a khí kỳ thực bá đạo băng tôn vạn nhất người kia lên sát tâm coi như hỏng bét x u n g phúc đ ệ u tìm kiếm lý thanh la vừa vặn gặp à n h mắt hồng hồng chỉ lo cúi đầu bước đi vương ngự yên trong lòng kinh hãi khó nói nữ nhi bị người kia khi dễ lý thanh la liền vội vàng kéo nữ nhi tay hỏi thăm ngự yên làm sao như vậy t h ư ờ n g tâm thế nhưng là thiện ác c n g băng tôn khi dễ n g ư i trong giọng nói đã sớm không thể hướng ngày mềm ạ i đáng yêu rung động l à người có chỉ là làm một cái mẫu thân lo lắng cùng lo lắng ân vương ngữ yên như vậy trả lời cái này một cái ân chữ để lý thanh la chỉ cảm thấy trời đất mù mịt vương ngữ yên gần nhất rất dài thời gian đều không có qua lang r a phúc địa chỉ lo phòng ngừa hai người chạm mặt lý thanh la ngược lại là quên cái này một gốc dạng cái kia đang giận băng tôn vậy mà không nhìn ta coi ta là thành mạng đà sơn trang hạ nhân vương ngữ yên tiếp lấy nói nói u u cá an nhíu lại mi đầu trong giọng nói để lộ ra một cỗ nồng đậm bất mãn cái kia thiên sát h n đản cũng dám không nhìn ngữ yên không nhìn ngữ yên không nhìn lý thanh la lúc này lấy lại tinh thần. Ngươi nói cái gì, ngoan nữ nhi, lại cho m ẫ u Thân nói một lần, m ẫ u Thân vừa mới không có nghe rõ. Lý Thanh La chăm chú nắm chặt Vương Nữ Yên tay, sợ chính mình vừa mới nghe lầm. A, m ẫ u Thân, ngươi b p thương ta. Vương Nữ Yên đột nhiên kinh hãi nói, đối không tầm thường Nữ Yên, m ẫ u Thân chỉ là lo lắng ngươi, ngươi vừa mới thế nhưng là nói cái kia đáng giận băng tôn không nhìn ngươi, đem ngươi trở thành ta mạn đả sơn trang hạ nhân. Lý Thanh La lần nữa hỏi, đúng à, m ẫ u Thân, ngươi nói người này sao sinh như vậy đáng giận, vậy mà tại chủ nhân chi địa vô lễ như thế, thật sự là, thực sự là. đáng giận cùng cực vương gia cũng là tô châu hảo môn phú thương nhà vương ngự yên gia giáo tốt đẹp không biết cái gì mắng chửi người l ờ i nói suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ biệt xuất một câu có thể gác l a i nghe được nữ nhi lời nói lý thanh la không những không giận mà còn lấy làm mừng chỉ nói câu như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt cái này khiến vương ngự yên kinh ngạc không bình thường sao sinh mẫu thân nghe được chính mình bị khi phụ chẳng những không thay chính mình xuất khí xin nói xong dạng này vương ngự yên nghi hoặc không bình thường chính mình nữ nhi lý thanh la lại thế nào không rõ ràng vừa thấy được vương ngự yên bộ dáng liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì chính mình vừa mới cũng là quan tâm sẽ bị loạn Ngữ Yên quần áo chỉnh tề, song mi nhíu chặt, ủy khuất lại không tuyệt vọng, căn bản không phải nhận khi dễ bộ dáng. Tốt, Ngữ Yên, việc này chúng ta trở về lại nói. Lý Thanh La lôi kéo Vương Ngữ Yên liền rời đi lang r a phúc địa bên ngoài, miễn cho bị đi ra băng tôn gặp được. Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Côn vật bi lạc tử trương 83, sửa căn cơ, hai đến vô lượng, kém chút gây nên một trận hiệu lầm chỉ thủy mặc đến lúc đó cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Hắn lúc này đã đắm chìm đến trong biển sách vở, các môn các phái chủ cột võ học, t r ấ n phái tuyệt học để hắn trầm mê đi vào. Đao, thương, kiếm, kích, búa. Việt, câu, x i ê n roi, giản, truy, qua, q e, côn, giáo, đồng, kỳ môn minh khí, danh khí á m khí, cái này bên trong cái gì cần có đều có. Trường pháp, quyến pháp, cướp pháp, thân pháp, chỉ pháp, cái này bên trong nhiều vô số kể. Nội công, ngoại công, kỳ công, quái công, cái này bên trong án doanh mấy cái chống chết. Nhật Thăng Nguyệt Lạc đấu chuyển tinh di, chỉ thủy mặc đ ắ m chìm trong thư hải đã một tháng, một tháng qua chưa từng bước ra làng ra phúc địa một bước, đói liền từ vạn giới bên trong xuất ra lúc trước dự trữ lương thực, khát liền uống vạn giới bên trong chuẩn bị thanh thủy, khốn. mệt liền quanh chân ngồi xuống, vận hành p h ò n g đoán thổ nạp quyết chân ý, thường thường ngồi xuống cũng là tốt mấy cái canh giờ, chờ chi thủy mặc từ trong nhập định tỉnh lại mệt mọi cảm giác đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay thế là rồi rào tinh lực. Mạn Đà sơn trang Lý Thanh La cùng vừa bắt đầu nghe hạ nhân nói chi thủy mặc vài ngày không thể trở về phòng, cũng chưa hề đi ra ăn cơm, đã từng kinh ngạc từng tiến vào lang gia phúc địa, nhìn thấy tinh thần sung mãn chi thủy mặc, thật đúng là kinh ngạc một phen, trong lòng không ngừng nói thầm, khó nói trên đời thật là có uống ánh bình minh, nuốt phong lộ mà xuống người a. Bất quá một tháng về sau, Lý Thanh La liền không tại nói thầm, dưới cái nhìn của nàng. s ố n g ở đó địa hạ thạch thất bên trong một tháng không ăn không uống thật đúng là thuộc về lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật có thể cùng trong truyền thuyết tiểu lâm tổ sư đạt m à so sánh về phần vương nữ yên ngược lại là không tiếp tục đi qua lang gia phúc địa bất quá từ nàng mẫu thân trong miệng nghe nói này thiện ác cung băng tôn một tháng không ăn không uống s ố n g ở đó dưới đáy trong thạch thất ngược lại là toát ra một câu quả không bình thường người quá thay cảm thán chỉ thủy mặc nếu là nghe được không biết là nên khóc hay nên cười này chắc bất phàm tại mạn đà sơn trang mấy ngày không thấy chỉ thủy mặc bóng người nghe nói mạn đà sơn trang chi chủ thuyết nó tại lang gia phúc địa bên trong tiềm tu để còn có anh hùng lâu. chắc bất phàm cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp rời đi mạn đà sơn trang, qua tô châu anh hùng lâu bên trong tiếp tục chấn thủ. Tại hắn muốn đến, thiên hạ còn không có có thể ám toán cung chủ nhân vật, cung chủ an nguy hắn không chút nào lo lắng, không nói này một thân quỷ thần khó lường võ công, nhưng bằng này bấm ngón tay tính toán liền biết rõ chuyện thiên hạ thần thông cũng không người nào có thể tính kế với hắn. Đối với ngoại giới cùng một chỗ, trì thủy mặc không biết chút nào, hoặc là nói coi như biết rõ cũng sẽ không để ý, hắn lúc này đang bể b ộ n tại đọc lang gia phúc địa các môn các phái bí tịch đồ sách, đem ghi tạc trong đầu, tăng thêm chính mình lý giải. Hướng bên phải một cầm, hai tay cầm cái không, trì thủy mặc ngẩng đầu. lúc này mới phát hiện nguyên lai đã đem lang r a phúc đ ệ u bí tịch đổ sách xem hết, nhắm lại hai mắt, trong đầu các môn các phái bí tịch đầy trời bay, có quyền pháp, đạo pháp, cướp pháp, trường pháp, không phải trường hợp cá biệt. liên quan tới những cái kia bí tịch đổ sách trí nhớ chậm rãi chạy qua, nay từng quyển từng quyển mạn thiên phi vũ bí tịch đổ sách bắt đầu dần dần dừng lại, từng quyển từng quyển mở ra bí tịch bắt đầu khép lại quý vị, c h ỉ thủy mặc đem trong đầu bí tịch chia làm tám loại, quyền, trường, chỉ, thối, thân thể, binh khí, nội công tâm pháp, kỳ công dị pháp, mỗi loại bí tịch lại phân làm ngũ đẳng, cơ sở, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Tuyệt học, trong đó tuyệt học một loại thình lình t r â n liệt lấy, Quang Minh Quyền, bàn n h ư ợ c t h i ề n trưởng, nhất chỉ t h i ệ n công, như ảnh tùy hình thối chân, lăng ba vi bộ, độc cô cửu kiếm, tẩy thủy kinh, m u g n tam ma điệu tiên quyết thi hành thành tiểu thần tu kinh. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ giai ở trong đó, đáng tiếc, chỉ thủy mặc sẽ không đi luyện tập trong đó, mặc cho Hà Vũ Công sẽ chỉ đem hóa thành nội tình, chứa đ ự n g tại trong đầu, tại thời khắc tất yếu cung cấp lý luận cùng linh cảm nơi phát ra. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ nổi danh dịch luyện khó tình, nó bên trong có không ít là khó luyện khó tình, quân bất kiến cô tô mộ dung phục đạt được b ả tuyệt kỹ về sau luyện mấy loại. liên liên thiếu lâm tự đích truyền tăng nhân cũng chỉ hội chọn lựa trong đó một hai loại luyện tập mà không sẽ chọn lấy luyện nhiều mấy loại đó là tại lãng phí thời gian thậm chí là muốn chết mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn hạ chàng liền sinh động nói rõ 72 tuyệt kỹ hố cho nên 72 tuyệt kỹ cái hố to này chỉ thủy mặc là sẽ không nhẽ luyện tốt dịch cân kinh tẩy thủy kinh cùng thần túc kinh liền đầy đủ một xe khoai tây cũng so ra kém một khỏa dạ mình châu a đem trong đầu hỗn loạn bí tịch đồ sách sửa soạn xong hết chỉ thủy mặc mở ra hai mắt một vòng tăng thương từ trong mắt sẽ qua rất nhanh biến mất không thấy gì nữa cái này cũng là nội tình a đem chính mình làm loạn thư sách chỉnh lý quý vị Trì Thủy Mặc không lưu l ê n chút nào rời đi Lang r a Phúc đ i a u Tại cái này bên trong, hắn đền bù chính mình thủng trăm ngàn lô căn cơ. Theo cơ quan cửa đá hoạt động, một vòng lóa mắt thái dương xuất hiện tại c h ì Thủy Mặc tấm mắt, cường liệt dương ánh sáng để nó không khỏi híp híp mắt. Lang r a Phúc đ i a u dưới đấy thạch thất tuy nhiên có dương quang, nhưng cường độ so với mặt đất đến nói vẫn là không kém thiếu. d à i thời gian ở vào ánh sáng yếu ớt hoàn cảnh dưới thế nào, nhưng ở giữa nhìn thấy cường liệt dương ánh sáng, con mắt hơi có chút khó chịu. Đây là nhân loại bình thường phản ứng, võ công lại cao hơn. con mắt cũng là nhân thể yếu ớt nhất địa phương một trong a quan bế sau lưng lang gia phúc địa chi thủy mặc trực tiếp tiến về chính mình trong tiểu viện hơi rửa mặt một phen liền chuẩn bị tiến đến hướng lý thanh la cáo biệt tới này bên trong mục đích hắn đã đạt tới mà lại thời gian đã đến trung tuần tháng 7, thiên long nội dung cốt truyện cũng sắp bắt đầu hắn không thể không qua tiến hành một số bố cục mà đối đại thu vóng rời đi mạn đã s â n trang chi thủy mặc lập tức tiến về tô châu anh hùng lâu gọi tới chắc bất phàm cẩn thận giao đại một phen mới yên tâm rời đi đợi chi thủy mặc rời đi về sau chắc bất phàm lập mã khải chỉnh tiền hướng tinh t ú hải đồng thời dùng bồ câu đưa tin cho còn lại nhân sĩ Tại Tinh Túc Hải tập hợp, Giao Đại Cung Chủ có việc để mọi người đi làm, thời gian đã không nhiều. Cách Tô Châu, Chi Thủy mặc ra roi thúc ngựa chạy tới Vô Lượng Sơn, hắn nhất định phải đổi u tại đoàn dự trước đó. Đem Trung t ị c h Thâu Nhiên Hoài Hàng Ngự Mưu Quý chỉ c h ỉ Bụi. d ạ để tránh ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển. U U Cá An theo Lý đến nói, căn cứ hiệu ứng h ồ đ i ệ p Thiên Long ban đầu nội dung cốt truyện đã sớm hẳn làm ấ t đi quy tích, hết thảy sẽ xuất hiện không thể dự chi biến hóa, nhưng mà cái này tại Thiên Long vị diện bên trong x á c thực không tồn tại. Chi Thủy mặc lúc ấy tại Tiếu Ngạo vị diện là mưa làm gió. Khi vận điểm một lần đạt tới t i ế u ngạo vị diện cá nhân cực hạn, kinh động vị diện ý thức, mới đưa đến nó vội vàng rời đi thiếu ngạo. Đồng dạng thiên long vị diện cũng có vị diện ý thức, cũng còn không có sinh ra vị diện ý thức mông muội vị diện khác biệt. Mông muội vị diện bởi vì chưa sinh ra vị diện ý thức, bất luận cái gì mỉm cười nhân tố đều có thể ảnh hưởng thế giới phát triển, trong đó biến số quá lớn, loại này vị diện sẽ có phi thường lớn, có thể sẽ bởi vì một cái nho nhỏ biến số hướng đi l c lối, cuối cùng hủy diệt. cho nên, mông muội vị diện tỷ lệ sống sót không bình thường thấp. Chỉ thủy mặc nguyên bản chỗ thế giới liền có thể nhìn thành là một cái mông muội vị diện, cái kia thế giới có khả năng bị hủy bởi đánh mất virus. Do gì hạt nhân, h y đại chiến, vẫn thạch v a n h kích chờ một chút. Khi mông muội vị diện phát triển tới trình độ nhất định, thỏa mãn một ít điều kiện liền đem tiến vào hắc thiết vị diện. Hắc thiết vị diện hết thề cũng có vị diện ý thức vĩ mô không chế, vĩ mô không có khả năng, cho nên chỉ thủy mặc không chút nào lo lắng tiếp xuống nội dung cốt truyện lại ở hắn ảnh hưởng phía dưới hướng đi không biết. đương nhiên, đã quy thuận t i ệ n ác cung môn phái hoặc là cá nhân vận mệnh đã phát sinh biến hóa. nó tương quan nội dung cốt truyện cũng sẽ xuất hiện cải biến, bất quá, trì thủy mặc hiện tại thực lực cũng không cần đến hoàn toàn tuân theo nội dung cốt truyện tới. cường giả hẳn là chế định quy tắc, mà không phải thích h ư ớ n g quy tắc, thiện ác cung b ồ n có thế lực đúng ra có thể coi là cường giả, cho nên, coi như nội dung cốt truyện phát sinh biến hóa, trì thủy mặc cũng sẽ không lo lắng. hắn muốn, nhiều nhất bất quá là lại nhiều phí chút tâm tư mà thôi. c ô n bất bi lạc tử chương 84, nhập và tiếp, đánh ôm bất bình. chỉ năm một, trì thủy mặc trước mắt một cái cung trang mỹ nữ, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay hắn lồng ngực. trên thân một kiện nhạt hoang s ắ c áo tơ hơi hơi rung động c à n g kỳ là một đôi con ngươi mảnh nhưng có ánh sáng thần thái phấn khởi đây chính là là trung tịch t h ổ i cao liêm xiết chi thủy mặc xuất ra một cái tiểu bồ đoàn đến cái này bồ đoàn nội bộ để đó cái vài t ơ kiện hàng bên trong chính là chính là viết bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ cái kia q u ố n trục bất quá chi thủy mặc đã đem trên q u ể n trục bắc minh thần công xóa đi hơn phân nửa chỉ để lại thủ thái âm phía kinh đã này đoàn dự chỉ luyện tập thủ thái âm phía kinh chi thủy mặc vẫn là không muốn lãng phí tốt ngọc tượng thiếu nữ khoảng t r n g dày trên có khắc chữ so cực nhỏ còn nhỏ d à y la hồ lục sắc, 16 chữ lấy x a n h tươi tơ mỏng theo thành, chỉ so với màu lót l ự c s â u trong thạch thất quang ảnh mông lung. Nếu không có có người đập phía dưới qua, lại lại n g ư n g thần nhìn kỹ, quyết định sẽ không nhìn thấy. đem đáy hồ thạch thất trở lại như cũ hoàn tất, trì thủy mặc thi thi nhiên ra đập phủ, đi vào vô lượng sơn đáy cốc, hơi thưởng thức một phen, đáy cốc trăm hoa đua nở, thiên tiểu khoe sắc mỹ lệ tràng cảnh về sau, trì thủy mặc đứng dậy nhảy lên, nhất thời thân thể bay lên không t r ú n g cao 6, á bảy trượng, chờ thế đi đã, muốn hạ lạc thời điểm, trì thủy mặc chen chân vào tại trên vách đá dựng đứng nô lên nham thạch bên trên nhẹ nhàng đặt mạnh, lần nữa đằng không mà lên. cứ như vậy tìm kiếm lấy trên vách đá dựng đứng điểm dừng chân, chi thủy mặc n ư ơ n g tựa theo chân khí cảnh tu vi cùng h ắ t thiết ngũ giai lang ba vi bộ giống như một cái phi đ ằ n g cửu thiên thiên nga, vượt qua cái này cái này hơn 400 t r ư ợ n g vách đá thành công t r è o lên đỉnh, tưởng tượng năm đó dưới vách núi này vách tường lúc hoa tốt mấy cái canh giờ thời gian, chi thủy mặc không khỏi cười một tiếng. dưới vô lượng sơn, chi thủy mặc trực tiếp qua hướng b ạ n kiếp cốc anh hùng lâu, ở đâu bên trong chờ đợi nội dung cốt truyện phát triển, về phần vô lượng kiếm phái nội dung cốt truyện, hắn nhưng không có tâm tình đi làm nhiễu, có cái này thời gian, không bằng hảo hảo mài dũa một chút chính mình võ công. thời gian. ngay tại trì thủy mặc chờ đợi nội dung cốt truyện bên trong một chút xíu chạy qua vạn kiếp cấp phụ cận anh hùng lâu bên trong lầu năm trì thủy mặc ngồi ngay ngắn lầu 5 phòng khách trung ương b ả o tọa bên trên nó dưới tay đứng đấy một người mặc hoàng sắc áo bảo t r ừ n g 50 tuổi trung niên nhân ria mép có chút hoa dâm chính là tàng biên c ầ u long động huyền hoàng tử bùn tọa giao đại n g ơ i sự tình ngươi làm được thế nào thượng thủ trì thủy mặc lạnh giọng nói nói trì thủy mặc đem 36 động bên trong đều n ă m chắc cao thủ phái đến cái này vạn kiếp cấp phụ cận anh hùng lâu đến n thủ cũng không phải là không có mục đích huyền hoàng tử t c mà đứng cung cần đ nói về cung chủ này vạn kiếp cấp phu vị đường đi trong cốc nhân thủ đại khái võ học tu vi thuộc hạ cũng đã dò xét rõ ràng cung chủ xem qua nói xong huyền hoàng tử đưa lên một trương tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ giấy trắng tới chi thủy mặc tiếp nhận giấy trắng xem xét phát hiện cùng chính mình đoán trước trong dự liệu thoáng có chút xuất nhập muốn đến là thiên long vị diện hướng tới thành thụ nguyên nhân nhưng là xuất nhập không lớn đối kế hoạch không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trong cốc động tĩnh gần nhất như thế nào chi thủy mặc buông xuống giấy trắng tiếp lấy hỏi hồi cung chủ nhắc tới cũng kỳ quái này trong cốc gần ngày lại cực kỳ n á o nhiệt chẳng biết tại sao đầu tiên là có cùng nhau không phải trong cốc nhân sĩ thanh niên xâm nhập vạn kiếp cốc, v ề sau lại có này tiếng xấu lan xa tứ đại ác nhân buông xuống trong cốc, phía sau cảng đại lý tam công tư mã phán hoa, sở t ậ p chính là cấn tư không ba thiên thạch, cùng đại lý quốc bảo định đế mang theo chấn nam vương cùng chấn nam vương phi, tứ đại hộ vệ trừ và lý cổ đốc thành phó tư quy chu đan thần đ ổ i tới vạn kiếp cốc phụ cận. đối với vạn kiếp cốc động tĩnh huyền hoàng tử có thể nói là như lòng bàn tay, giờ phút này đối mặt cung chủ hỏi thăm, nam chắc trong lòng hắn không chút hoang mang đường h ầ tới. ân đại hí đã kéo ra màn che a có thể không thể bỏ qua. chi thủy mặc trong lòng thầm nghĩ. lập tức hỏi thăm đại lý bảo định đế một đoàn người khi nào đuổi tới vạn kiếp c ố c phụ cận một cái canh giờ trước đó tốt ngươi lập tức lĩnh ta tiến về vạn kiếp c ố c bổn tọa có chuyện quan trọng muốn làm chi thủy mặc đứng dậy dự định lập tức tiến về vạn kiếp c ố c dù sao tứ đại ác nhân hành tung phiêu hốt bất định bằng vào thiện ác cung thế lực cũng khó có thể phát hiện tung tích dấu vết dùng tạo hóa lại quá mức lãng phí khí vận điểm lúc này chính là tốt nhất thời cơ vâng huyền hoàng tử đi đầu ra anh hùng lâu dẫn chỉ thủy mặc hướng vạn t i ế p ố c tiến đến vạn t i ế p ố c thủ t ư n g bên ngoài chỉ gặp c h ữ vạn lý cùng phó tư quy song chiến nam hải n g thần vẫn thắng bại khó phân Chu đang thần cùng c ổ đốc thành này một đôi lại cho Diệp nhị nương phương đ a o làm cho dần dần không được. Bên đìa Toa Vân Trung Hạc dưới chân tuy là không chậm chút nào, nhưng lớn tiếng thở. Như m ệ t năm, Ba Thiên Thạch lại nhảy lên nhảy lên, nhẹ nhõm tự tại. Cao Thăng Thái c h ắ p hai tay đi tới đi lui, đối bên cạnh kịch đấu d ư ờ n g như t h ờ ơ, kỳ thực nhãn quan l ụ c l ộ hai n g h e khắp nơi, tinh thần bao phủ toàn cục, p h e mình chỉ cần không người gặp nạn, liền không cần đến xuất thủ tương viện. Đoàn Chính Thuần Phu Phụ cùng Tần h u ỳ Miên, Trung Vạn Cựu bốn người cũng đã không thấy. Nay đã Trấn Nam Vương đ ổ i ra c h u n g cấp chủ, cùng Vương Phi cùng một chỗ tìm tìm đoạn công tử qua. Bảo Định Đế ở mỹ gọi nói. nơi đây mọi việc có khác so đo, mọi người lại l ù i Ba Thiên Thạch đột nhiên ở đủ, Vân Trung Hạc lao thẳng tới tới. Ba Thiên Thạch phanh nhất trưởng, đánh sắp xuất hiệu quả. Vân Trung Hạc song trưởng chặn lại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hiểm này hất xì ra máu. Hàn cố nhìn xuống, hai mắt nhìn ra đến mơ hồ một mảnh, đã thấy không rõ đối thủ quyền cước đường đi. Ba Thiên Thạch lại cũng không thừa thắng truy kích, hất hất q u ả n c u é cười, nói nói, linh ứ n giáo. g Chỉ nghe tay trái dừng tay hậu đoạn chính thuần thanh em nói nói, cái này bên trong cũng không có, chúng ta lại đến đằng sau quát tìm. Đao Bạch Phượng nói. tìm cá nhân đến hỏi một chút liên t ố t trong cốc như thế nào một cái hạ nhân cũng không có tân hồng m i ê n nói ta sư muội gọi bọn họ cũng tránh đã dậy rồi bảo định đế cùng cao thăng thái ba thiên thạch tam nhân tướng xem cười một tiếng đồng đều giắt chấn nam vương thần thông quảng đại không biết làm bên trên cái gì xảo diệu pháp lại giáo hai cái này vừa mới còn tại t á n h mạng đô vật nữ tử liên thủ cùng đi tìm tìm đoàn dự chỉ nghe đoàn chính t h u n n nói như vậy chúng ta đến hỏi ngươi sư muội nàng nhất định biết rõ dự nhi đóng tại cái gì địa phương đ o bạch phượng đ ộ nói không cho phép ngươi đi gặp cam bảo bảo không có hảo ý tân hồng niên nói ta sư muội nói qua từ đó vĩnh viễn không hề gặp người mặt Ba người nói từ trong đ u i cây đi ra. Đoàn Chính t u ầ n nhìn thấy v i n h Trưởng, hỏi: Đại ca, cứu ra. Tìm tới Dự Nhi a. Hắn vốn định nói cứu ra Dự Nhi, nhưng không thấy Nhi Tử ở bên, liền là đổi giọng. Bảo Định Đế s ứ c s ở Đoàn Dự tình huống là tại quá mức phức tạp. So sánh với Đoàn Dự danh tiếng, này Nhi là duyên Khánh Thái Tử Thanh Bảo Quái Khách đối với Đại Lý uy hiếp ngược lại lớn hơn. Chỉ cần này Thanh Bảo Quái Khách ô Đoàn Dự t h a n h danh, lại lấy được Thiên Long Tự Khô Vinh Trưởng lao tán thành, chỉ sợ triều dã nhất định dùng chuyện. Thiên Long Tự tại dân gian danh vọng so với chính mình cái này Hoàng Đế đến chỉ có hơn chứ không kém. này k h ô Vinh trưởng lão năm đó đối duyên Khánh Thái tử thế nhưng là chiếu cố không bình thường, càng cùng có liên hệ máu mủ. Đây cũng là vì Hà hậu đến đoàn duyên Khánh muốn tìm k h ô Vinh chủ trì công đạo nguyên nhân, cái này xin không có gì. càng nguy hiểm hơn là đại lý trong triều p h e phái mọc lên như rừng, quân đội cũng không ít nắm giữ tại Cao gia trong tay, một khi triều dã dung c h u y ể n chỉ sợ Cao gia liền sẽ thuận thế mà lên, đến lúc đó lại là sinh linh đồ thán, cho nên đoàn Dự Thanh danh cùng nền tảng lập quốc so sánh ngược lại tính không được cái gì. đúng vào lúc này, một cái tóc dài trắng như tuyết, mặt như ngọc yêu dị thanh niên dẫn một vị t r ư n g 50 tuổi. Diễm ép hoa bạch hoàng b ả o người tới phòng chính trước mặt, này một thân lạnh lẽo khí tức để ở đây mọi người nhịn không được đưa ánh mắt cũng tụ tập tại người này trên thân. Chỉ là ngắn ngủi trong mấy mắt, mọi người liền đánh giá ra người này thân phận, t h i ệ t ác cung cung chủ b g tôn. Trong giang hồ thanh danh thịnh nhất người, truyền thuyết chính là tinh túc hạ phàm, võ công thâm bất khả chắc, kỳ thủ hạ phần lớn được thưởng thiện phạt ác sự tình, chính là trong giang hồ ác nhân chỗ không muốn nhất ý kiến đến nhân vật. Nhìn thấy chỉ thủy mặc xuất hiện ở đây, mọi người phản ứng không đồng nhất, nhất thời tam đại ác nhân trên mặt liền biến n g a n sắc, dưới chân phương vị lặng lẽ biến hóa, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. m à đoàn chính minh cùng chấn nam vương tam công tứ vệ bọn người đều là trên mặt vui vẻ người này tuy nhiên truyền ngôn sát phạt quyết đoán thủ đoạn độc ác nhưng là nó chính là giang hồ trung chính đạo võ lâm người lại là không thể nghi ngờ kỳ thủ hạ càng thêm có thưởng thiện phạt g c chi làm việc t h ư ờ n g nó xin giúp đỡ hơn phân nửa có thể làm đoàn chính minh đi đầu ôm quyền cao giọng nói tại hạ đại lý đoàn thị đoàn chính minh gặp qua băng tôn băng tôn tên như sấm bên h a i sấm có bái phòng chi tâm đáng tiếc băng tôn hành tung p h i hốt bất định càng thêm chính minh tục sự c u n thân không nghĩ tới hôm nay ở đây nhìn thấy băng tôn thật là làm cho chính minh mừng rỡ sau người đa nhân cũng ôm quyền đạo đại lý tăng công Bốn vị, Đoàn Chính Thẩn, Đao Bạch Phượng gặp qua b a n g Tôn đối với Đoàn Chính Minh khách khí. Chỉ Thủy Mặc đương nhiên biết rõ vì sao, v u n xuống về nói, Đoàn Tông sư quá khen, gặp qua chư vị. Chỉ Thủy Mặc ngữ khí cũng không ba động, hắn gọi Đoàn Chính Minh, Đoàn Tông sư cũng không sai, Đoàn Chính Minh thật là đại lý thanh danh hiển hách võ lâm tông sư. Nghe nói b a n g Tôn nhiệt tình vì lợi ích chung, tòa hạ chư vị hảo kiệt giai được thưởng thiện phạt tác sự tình. Uu c a an, để ta đ ợ i cực kỳ ngưỡng mộ, tại hạ con bất hiếu để tứ đại ác nhân lao đi. Lúc này chính n ố t tại cái này vạn tiếp cốc bên trong, mong rằng b a n g Tôn viện thủ tương trợ, ta đại lý Đoàn Thị vô cùng cảm kích. nói xong đoàn chính thuần cũng là không người cúi đầu một bên đoàn chính minh n h u n h ư m à y ở đây hắn mới là đoàn gia trưởng nhà người đoàn chính thuần này thời đại đồng hồ đại lý đoàn thị hướng băng tôn xin giúp đỡ lại là có chút nóng nảy không khỏi để cho người ta cảm thấy hắn không hiểu lễ nghĩa bất quá đến cùng là chính mình hoàng đệ đoàn chính minh cũng không lo được đoàn chính thuần thất lễ mà lại chính thuần lại là vì dự nhi anh m sốt ruột nhưng phải trách không được hắn lập tức cũng là thi lễ nói ta đại lý thế tử lúc này h ã m tại cái này vạn kiếp c ố c bên trong chính thuần lại là lo lắng kỳ tử quên băng tôn chớ trách hắn đường đột mong rằng băng tôn có thể làm việc thủ đại lý đoàn thị vô cùng cảm kích đối với cái này hai huynh đệ lại lễ t r i thủy mặc cũng không dám s i n h thụ, không phải vậy cũng là vọng tự tôn lớn, lập tức thân hình nhất động tránh đi qua. bất quá trong miệng lại đã nói thường thiện phát á c chính là bổn tọa chi chức trách, nếu như thật có việc này bổn tọa tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. đối với chi thủy mặc tự sưng b ổ t tọa, đoàn chính minh một đoàn người cũng không có gì phản cảm, giang hồ chuyênôn cái này băng tôn mở miệng thật là lấy bổn tọa tự x ư n g cũng không phải vẹn vẹn đối bọn họ t n g lớn, huống hồ có việc cầu người, những này chi tiết cũng không tốt so đo. nghe được t r i thủy mặc đáp ứng việc này tam đại ác nhân nhất thời biến sắc phải gặp. Diệp Nhị nương một cái ánh mắt, ba người lập tức phóng người lên, rời đi cái này bên trong. Đối với ba người này rời đi, Chỉ Thủy Mặc cũng không ngăn trở, Đoàn Chính Minh một đoàn người càng sẽ không ngăn cản. Dù sao cái này băng tôn có thể hay không cứu ra Đoàn Dự vẫn là không biết. Nếu là lưu lại ba người này gây n ù nạ thanh bảo quái khách, Đoàn Dự coi như nguy hiểm. Côn vật b i là tử.